chưa 110, không chạy khỏi phong nhãn, không chạy khỏi phong nhãn mệnh. Thiên kiếm tông này giúp người, thật đúng là khó đối phó. Đi lên chính là làm, so với tuyệt mệnh ly cung người càng khó làm. Hảo tại, người của bọn hắn cuối cùng là đi. Xem lấy bọn hắn đi xa bóng dáng, Tô Phi cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Đinh. Đột nhiên, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Cẩn thận năm người kia, bọn họ sớm liền đang ở phụ cận nhìn, vẫn luôn không lại đây, chỉ sợ là dụng tâm kín đáo. Trên thực tế, Tô Phi cùng Trần Vân ra, cũng không tính được có cái gì đặc biệt giao tình. Duy nhất có điểm liên hệ cũng chính là một tranh đã từng cho hắn một khối chân vân gia eo bài, kia khối eo bài tại chân vân gia, tựa hồ tượng trưng cho một loại đặc thù nào đó địa vị. cũng là bởi vì là có kia khối eo bài, tô phi mới có thể không có sợ hãi, thông dong đối mặt năm người kia, không có tại đệ nhất thời gian xoay người rời đi. đem tiểu lôi thú thu hồi nhận không gian đồng thời, âm thầm hướng tiểu phi cứ hỏi, kia năm người thực lực tựa hồ so bạch mai anh càng mạnh, nếu là bọn họ không hỏi xanh đỏ đèn trắng ra tay với ta, ta nên đối phó thế nào? tô phi tự nghĩ trên người át chủ bài lại nhiều, cũng không khả năng đồng thời cùng năm cái đạt tới một cấp trở lên tu sĩ đối chiến. "Chúng chi, bọn họ vẫn là một cái chiến đội. Năm người chức nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, nếu là độc thủ, sợ là liền cơ hội chạy lấy mạng đều không có." "Đừng lo lắng, trên người bọn họ không có sát khí, ta chỉ là hoài nghi, bọn họ vô cùng có khả năng cũng là là Tô đỉnh tam hồn mà đến." Nói xong, Tiểu Phi cơ lại bổ sung một câu, "Đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta. Ngươi nhận không gian không phải còn ẩn giấu cái tinh thuật sư sao, không ngại để cho nàng cho ngươi đo lường một chút." "Thôi bỏ đi, bọn họ đã tới." Giọng nói chưa xong, kia năm người chân giẫm tự liên, đã là đi vào Tô Phi trước mặt. Vẫn cứ là Trần Vân bắt đầu chạm tại đằng trước, hắn hướng Tô Phi ôm quyền thi lễ, "Tô công tử, chúng ta đã cung kính bồi tiếp đã lâu, xin đợi lâu ngày. Tô Phi nhìn từ trên xuống dưới trước mặt năm người. Trần Vân bắt đầu, Tam tinh đại kiếm vương, cũng chính là cấp 113. Hắn nay đem 30 tuổi, lớn lên còn tính tuổi trẻ, khí chất cũng cũng không tệ lắm. Trần Vân Can, bốn sao dự vương, cũng chính là cấp 114. Hắn nay 31 tuổi, da hơi đen, nhìn qua có chút hiền lão. Trần Vân bản cổ, Tam tinh chiến hoàng, cấp 113. Hắn 32 tuổi, lớn lên thực thô ráp, một xem chính là cái lô mạng hắn tử. Trần Vân Thiên Hạc, Tam Tinh Minh cung hoàng, cấp 113. Hắn 33 tuổi, Hạc Phát Đồng Nhan, nhìn qua là cái lẫn làm bổn trọng nam nhân. Trần Vân không lẫn, cao cấp thánh thuật sư, cấp 117. Hắn 34 tuổi, Tướng Mạo Tuấn Mỹ, liếc mắt một cái nhìn qua giống cái nữ nhân, hơn nữa động tác cũng lộ ra vài phần quyến rũ. Năm người này, vô luận là chức nghiệp vẫn là bên ngoài hình, có đặc điểm riêng. Nhưng có một chút là nhất trí, trên người bọn họ cũng chỉ mặc thuần một sắc hồng y. Cái này làm cho Tô Phi cái thứ nhất liên tưởng đến đó là hồng y hội. Đinh. Chính làm Tô Phi có cái này đoán ý, tiểu phi cơ nói, đừng mùng nghĩ. Bọn họ cùng Hồng Y hội nửa mao tiền quan hệ đều không có. Tô Phi lập tức đình chỉ đoán mò. Mà lúc này, Trần Vân bắt đầu trên mặt nhất tiếu, "Tô công tử, ngươi còn không biết sao, là tiền lão bản dặn dò chúng ta, nhất định muốn bảo hộ ngươi an toàn, cho nên, còn thỉnh ngươi đi trước nhà của chúng ta bên trong uống ly trà, nghỉ chân một chút lại đuổi lộ đi." "Tiền lão bản?" Tô Phi sừng sốt một chút, "Cái nào tiền lão bản?" "Chính là tiền Trang sao?" Trần Vân bắt đầu nói chuyện nhưng thật ra thực sảng khoái, chút nào cũng không ngớt át bản thủ. "Tiền Trang?" Ngay từ đầu, Tô Phi cũng là vẻ mặt một bức. "Bất quá, thực mau liền biết Nguyên Lai like, tiền trang sở dĩ có tiền như vậy, cũng là bởi vì là, hắn ngày trước cũng là chân vân gia người. Hơn nữa, tên thiệt của hắn cũng không kêu tiền trang, mà là kêu chân vân trang Hạng. Biết được này hết thệ về sau, Tô Phi cuối cùng yên tâm. Lại nói tiếp, cũng đích xác là hơi mệt chút. Vì thế, theo hắn năm người, cực nhanh đi tới cực ý môn. Đó là một tòa ở vào phố xá Sơn Mật trang viên, chiếm diện tích cũng không lớn, cạnh cửa thượng treo một khối chữ vàng tấm biển. Tiền trang. Nhìn đến hai chữ này, Tô Phi lại lần nữa sửng sở. Bất quá, thứ mau liền có người làm ra giải thích. Nguyên Lai like, Chân Vân Trang hạng năm đó sở dĩ cải danh Tiền Trang cũng đúng là bởi vì là phụ đệ của hắn kêu tên này. Đi vào Tiền Trang về sau, chỗ đã thấy cùng tầm thường Trang viên đại là bất động. Vô luận là mặt đất, vách tường, lập trụ hoặc là gia cụ bày biện, tất cả đều là thuần một sắt vàng. Nhìn đến những cái này, thân bên trong không khỏi cảm thấy khoa trương. Thử nghĩ một cái, như vậy một tòa Trang viên đến hao phí bao nhiêu tài lực? Chân Vân bắt đầu nhìn ra To Phi trong lòng giật mình, lập tức lại làm ra giải thích. Những cái đó đều chỉ là mạ vàng, đều không phải là vàng ròng. Nếu là vàng ròng, còn sợ bị kẻ gian để ý đâu? Nghe xong lời này. Tô Phi cũng là không khỏi sinh cười. Theo hắn năm người vào phòng khách. Phòng khách cũng không lớn, vài người ngồi ở bên trong, thậm chí có vẻ hơi vây quanh đậy. Nhưng hầu hạ ở bên hầu gái lại là mỗi người sinh thủy linh, cũng liền không để ý không gian nhỏ hẹp. Bên trong một cái hai mười mấy tuổi, dáng người đầy đặn hầu gái, tự mình là Tô Phi tức cái trái cây, tất cung tất kính đưa tới hắn trong tay, "Tô công tử, nghe nói ngươi lấy sức một mình đối kháng Thiên kiếm Tông Tam đại kiếm vương, cái này sự tình là thật sao?" "Làm sao ngươi biết?" Tô Phi cùng hắn năm người mới vừa tới đây, cũng không gặp hắn năm người đề cập cái này sự, này hầu gái lại như thế nào biết được? Cái kia hầu gái khanh khách cười không ngừng, "Tô công tử, ngươi cũng đừng quên, nơi này là Cực Ý môn, vùng ngoại ô sự tình, không gian nửa giờ liền có thể chuyển khắp cả toàn thành." Ngậy, quả nhiên bắt quái lực lượng rất cường đại. Tô Phi âm thầm nổ nước bọt, lại là đột nhiên cảm thấy có chút không tự tại. Tại sao mình tới nơi này? Hiện ở thời điểm này, hẳn là mau trong cầm Tô đình Tam hồn mang về, đem cổ Trần cứu ra mới đối. Đinh, chính là cái này ở giữa, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Nhập gia tùy tục, chớ suy nghĩ quá nhiều, trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút cũng không phải hư sự tình. Xem ra, tiểu phi cơ cũng là phát ra, ra. Nhưng nàng không có nói rõ, Tô Phi cũng không tưởng nhiều hỏi. Mọi người xem Tô Phi không nói lời nào, Trần Vân bắt đầu tự mình là Tô Phi rót ly trà, "Tô công tử, ngươi liền cầm nơi này coi là mình ra, trước ở vài ngày lại đi." "Ở vài ngày?" Tô Phi chần chờ một lát, đúng rồi, ta còn không có hỏi, vì sao cần phải cầm ta đưa đến nơi này? Hắn suy nghĩ xem xem, Trần Vân bắt đầu sẽ làm ra như thế nào giải thích. "Cái này sao?" Trần Vân bắt đầu trầm mặt xuống, tựa hồ không muốn nhiều lời. Cái này làm cho Tô Phi trong lòng cảm thấy một tí bất an, mà chính là cái này ở giữa, cái kia hạ phát đồng nhàn Trần Vân tiên hạ lại là đột nhiên mở miệng nói ra, thật không dám dò dỉếm, tô công tử, thiên kiếm tông, l điện chấp sự tình bạch lạc phong, chính tại bắt tinh đảo chờ ngươi. Bắt tinh đảo là mộ dung thế gia địa bàn, tô phi lần này phản hồi nam xuyên, đường gần nhất, tự nhiên là phải trải qua bắt tinh đảo. như thế ta có thể vòng nói, không phải sao? tô phi nói, chân vân thiên Hạc lắc lắc đầu, tô công tử có chỗ không biết, cái kia bạch lạc phong tinh hồn là phong nhãn, vô luận ngươi từ nào con đường đi, chỉ cần là có phong địa phương, liền nhất định chạy không khỏi ánh mắt của hắn. cho nên trước mắt phương thức tốt nhất chính là chờ. chương một Chân Vân gia tiểu thế giới, cái gọi là phong nhãn chính là lấy phong làm mắt. Không nghĩ tới, Bạch Lạc phong thế nhưng có thể lĩnh nộ ra như gió mắt bực này cao cấp tinh hồn. Xem ra, thiên phú của hắn, tất nhiên cũng là bất phàm. Tô Phi đối phong nhãn cũng có nghe qua, hắn biết, đó là thiên hạ ở giữa sở hữu tự nhiên hệ tinh hồn chi trùng, nhất khó chiến thắng một loại trong đó. Một khi Bạch Lạc phong tương lai cầm này phong nhãn tu luyện đến độ cao nhất định, chỉ sợ sẽ là vô địch tồn tại. Thiên hạ ở giữa, có lẽ lại cũng không có bao nhiêu người có thể thắng đến qua hắn. Tô công tử, ngươi liền an tâm ở lại, người của chúng ta ở bên ngoài giúp ngươi xem. Chờ Bạch Lạc Phong sau khi rời đi, tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Chân Vân Tiên Hạc xem Tô Phi trầm mặc không nói, đó là vẻ mặt nhiệt tình, lại lần nữa thỉnh hắn lưu lại. "Này, chỉ sợ không thích hợp." Tô Phi ấy nay đứng dậy, hướng đang ngồi năm người ôm quyền thi lễ, "Các vị tiền bối, hảo ý của các ngươi tại Hạ Tâm lĩnh, chỉ là tại hạ còn có muốn sự tình trong người, thật sự là không dám kéo dài lâu lắm." "Tô công tử, ngươi cái gọi là muốn sự, còn không phải là cổ trần sự tình sao?" Chân Vân Tiên Hạc lại là một lời nói toạc ra Tô Phi tâm sự tình. "Tiền bối, ngươi là như thế nào biết được? Cũng là tiền lão bản cùng chúng ta nói, trên thực tế từ ngươi rời đi nam xuyên ngày đó khởi, hạng tuyển cũng đã trước tiên phóng thích cổ trần. trước tiên, sao có thể? tô phi thật tại khó có thể tin, thật là như thế này. chân vân thiên Hạc cũng đứng dậy, tô công tử, ngươi còn không biết sao? là vương thượng tự mình hạ lệnh phóng thích cổ trần, cũng xưng, cổ trần vô tội, hơn nữa để tỏ lòng triều đình xin lỗi, đặc biệt thụ tước vị hầu tước. từ ngày hôm qua bắt đầu, toàn bộ nam xuyên khu vực, trừ băng phong minh bên ngoài, liền số cổ trần địa vị tối cao. này, sao có thể? nghe xong này phiên lời nói, tô phi càng khó tin tưởng, khó nói cổ nguyện trần một vạn nhiều điều mạng người. Triều đình cứ tính như vậy, cái này không có gì thật là kỳ quái. Trần Vân bắt đầu xem Tô Phi vẻ mặt giận mình, đó là đứng dậy làm ra giải thích. Dựa theo ý tứ của hắn, nói cách khác, tại đại tần vương quyền dưới sự thống trị, Triều đình quyết định liền đại biểu cho chính nghĩa. Triều đình nói ngươi có tội, ngươi vô tội cũng là có tội. Triều đình nói ngươi vô tội, như vậy ngươi có tội cũng là vô tội. Liên nói cổ trần tại cổ nguyệt trấn sát hơn một và người, chuyện này bản chất có thể nói tội ác tày trời. Nhưng chỉ cần Triều đình một câu, có tội, liền không còn là cổ trấn, mà là những cái đó người bị ghét. Phải biết, cổ nguyệt trấn bên trong rất nhiều người đã từng tham dự hại chết cổ Trần cùng Nguyệt Thu cha mẹ, đây là tội ác căn nguyên. Triều đình lấy cái này làm văn chương, tự nhiên liền có phong thích cổ Trần Lý Do. Mặt khác, triều đình lại cấp những cái đó chết người thêm cái trước phản loạn chi danh, nói bọn họ mưu đồ bí mật tạo phản, bị cổ Trần một người trấn áp. kể từ đó, cổ Trần hành vi phạm tội, ngược lại thành triều đình không thể mạn sát công tích vĩ đại. cố đây, không chỉ có có thể thả hắn, còn có thể cho hắn thăng quan tiến chức. nghe xong này phiên giải thích về sau, tô phi cũng là âm thầm vội phục. đây là cái gọi là Đại Tần Vương quyền dưới sự thống trị chính nghĩa. quả thực ha ha, nhưng bất kể nói thế nào. Tô Phi làm nhiều như vậy nỗ lực, còn không phải là là cầm cổ Trần Cứu ra, vì ta sợ dụng sao? Hiện tại Cổ Trần cuối cùng là phóng đi ra rồi, chỉ là dựa theo triều đình dạng này phương thức xử lý, chỉ sợ sau này Cổ Trần chưa chắc có thể thành là Tô Phi đồng bọn. Mấy tháng tới nay tỉ mỉ kế hoạch, cứ như vậy ngâm nước nóng. Tô Phi thầm cảm thấy không cam lòng, chính là sự tình đã đến đây, thật sự là khó có thể vãn hồi. Thiếu một cái Cổ Trần gia nhập, bọn họ cái này đoàn đội chỉnh thể sức chiến đấu, tự nhiên là muốn diện rộng hạ thấp. Nghĩ tới những thứ này, không hiểu cảm thấy tâm tình trầm trọng, đó là không tự chủ thầm than một tiếng. Ai, xem Tô Phi mặt buồn rầu, Chân Vân bắt đầu tại cánh tay của hắn bên trên kéo một đi, "Được rồi, Tô công tử, trước đừng nói cái này." Ngồi xuống trước, Hảo Hảo nghỉ một thời gian lại nói, "Đúng vậy." Vẫn luôn không làm sao mở miệng Chân Vân không lẫn, cũng là vẻ mặt quyến ru nói, "Tô công tử, nhìn ngươi cũng không giống là cái loại này không rảnh rỗi người, chẳng lẽ, các huynh đệ mời ngươi uống ly trà, ngươi cũng không chịu nể tình." "Được rồi, ngồi xuống đi, cổ Trần sự tình ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a, nếu là thật ra sự, tính huynh đệ chúng ta năm cái." Chân Vân bản cổ lớn lên Tô giáp, người cũng hào sảng. Hắn một mặt nói, đồng thời Từ nhận không gian bên trong lấy ra một vỏ rượu ngon, phanh một tiếng đặt lên bàn. "Thế nào, Tam ca, ngươi còn suy nghĩ uống một chén?" Nhìn đến rượu, làn da ngăm đen chân vân can cũng là có chút nhịn không được, giống điều cậu giống nhau thò lại gần người lại người. "Đi đi đi, không phần của ngươi." Chân Vân bản cổ hung hăng tại trên đầu hắn đẩy một chưởng, "Đây là cấp Tô công tử uống, nghe nói hắn phía trước tại thành Vũ khách sạn, uống hết tiền lão bản mấy chục vạn kim hồn tệ rượu ngon, nói vậy Tô công tử tất nhiên rộng lượng, này rượu là từ trong vương cung làm ra, người bình thường tưởng uống đều uống không đến đâu." "Ha ha ha." Tô Phi tâm tình, há là người khác có thể minh bạch Giờ này khắc này, đừng nói là một vò rượu ngon, liền tính là cho hắn 100 cái cao cấp hệ thống, cũng là thực khó động tâm. Đối với rượu, càng là không hề bị lay động. Ai? Than nhẹ một tiếng, lại lần nữa ngồi xuống, miễn cưỡng cười cười, đa tạ các vị tiền bối thịnh tình, không là tại hạ không nể mặt mũi, thật sự là sự tiến triển của tình hình bất tận nhân ý. Được rồi được rồi, nhân sinh nha, nào có thuận buồm xuôi gió, nên ăn cơm liền ăn cơm, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, nên uống rượu à, vậy đến uống rượu. Tô công tử, ngươi cũng đừng lại chối từ. Nói đến cũng là, chính cái gọi là nhân sinh không như ý chí sự, 89 phần 10 dạng này nói lẽ ra, tô phi tự nhiên là rất rõ ràng. chỉ là chân vân không lẫn vừa suốt ruột, tựa như cái nữ nhân giống nhau hướng tô phi trên người cũng. đồng thời hướng bên cạnh hầu gái nhũ mày, ý bảo cấp tô phi rót rượu, hầu gái ngược lại cũng rất có nhã lược gặp, lập tức là tô phi rót một chén lớn rượu ngon. tới tới tới, tô công tử trước uống một chén rồi nói sau, hầu gái tươi cười đẹp mỹ, giọng nói cũng cực kỳ êm hay. tô phi thực khó cự tuyệt, nhưng chân vân không lẫn đột nhiên trở nên cùng cái vô lại dường như cũng ở trên người hắn, thật sự là khó có thể tiếp thu. Tuy nói hắn lớn lên thực giống cái nữ nhân, nhưng dù sao cũng là một nam nhân. Vì thế đem hắn từ bên người đẩy ra, tiền bối, các ngươi đều bình thường một chút được chứ? Nếu cổ chân đã phóng đi ra rồi, ta hiện tại ngược lại cũng thật sự không có gì cấp sự, lưu lại mấy ngày cũng cũng không sao. Chỉ là nơi này có thể hay không quá nhỏ điểm, ta có thể tự mình đi ra ngoài chủ khách sạn sao? Đẩy ra chân vân không lẫn về sau, tiếp nhận hầu gái đưa tới rượu, cũng là rất sảng khoái ngựa đầu ún cạn. Chân vân bản cổ là cái thô nhân, xem tu phi tuổi còn trẻ, uống lên rượu tới ngược lại cũng có như vậy vài phần hào khí, trên mặt không nói ra được vừa lòng. Nhưng hắn nghe được khách điểm hai chữ, sắc mặt nháy mắt ở giữa liền trầm xuống, tô công tử, cực ý môn nhưng không thể so bên ngoài, ở chỗ này, trước nay đều không có khách điểm loại vật này tồn tại. Không có khách điểm. Kia nếu là có người bên ngoài tiến vào, bọn họ đều ở nơi đó. Bình thường người, tự nhiên là tới không được cực ý môn." Lúc nói ra lời này, chân vân bàn cổ trên mặt, ám mang theo vài phần đắc ý. "Đinh." Chính làm Tô Phi tâm bên trong khó hiểu. Tiểu Phi cơ lập tức làm ra giải thích, "Đây là chân vân gia tiểu thế giới, ở chỗ này, liền tính là bạch lạc phong phong nhãn, cũng có thể thành công che chắn." Chương 112: Phục chế phẩm Tiểu thế giới sắc có thể tránh đi phong nhãn truy tung. Cái cũng có trách, đúng là bởi vì đây, bọn họ mới có thể cầm Tô Phi đưa đến nơi này. Chính là bọn họ rốt cuộc là vào bằng cách nào? Tô Phi vẫn luôn cùng tại phía sau bọn họ, lại là không có chút phát hiện nào. Đinh, Tiểu Phi cơ nói, cái này phải đợi chính ngươi có thể sáng tạo tiểu thế giới về sau mới có thể nhìn thấu huyền cơ trong đó, đến nỗi hiện tại nha, liền tính giải thích ngươi cũng nghe không hiểu. Nếu như vậy, Tô Phi cũng không hỏi nhiều. Sau này, hắn cũng không lại cùng chân Vân ra các vị tiền bối khách khí. Liên ở lại, hơn nữa, cái này một ở chính là suốt nửa tháng. Tại trong thời gian nửa tháng này, Trần Vân Gia trên dưới tất cả mọi người đối với hắn cực là chiếu cố. Ở chỗ này, trừ bỏ có tài sản phú khả địch quốc bên ngoài, còn cất chứa rộng lượng hi hữu bảo vật. Tô Phi cũng không phải cái tham tài người, nếu không bắt trước tại cái này nửa tháng chi nội, tất nhiên là thu lấy được pha phong. Mặc dù không có tiếp thu Trần Vân Gia tặng, nhưng cũng tăng thêm không hiếm thấy nghe. Nửa tháng về sau, Trần Vân Gia thám tử hồi báo, Bạch Lạc Phong nhận được Thiên Kiếm Tông những nhiệm vụ khác, đi xa xôi tề quốc. Ngay từ đầu, Tô Phi cũng rất tò mò, rốt cuộc là tiếp nhiệm vụ gì, lại là liền tô đình tam hồn đều có thể vứt bỏ. Sau này mới biết nói kia lại là Thiên Kiếm Tông một cái khác bố cục. Đương nhiên, giờ phút này Tô Phi cũng là không rảnh đi hiểu biết như vậy rất nhiều. Nếu Bạch Lạc Phong đã đi rồi, cũng cũng không cần phải tiếp tục lưu tại Cực y môn. Vì thế, lập tức hướng mọi người cáo biệt, phản hồi Nam Xuyên. Lại qua 2 ngày, rốt cuộc trở lại Nam Xuyên. Hắn không gấp tại người quen trước mặt lộ mặt, mà là ẩn với phố xá ất chi trùng, tìm hiểu tin tức. Ở tại Thanh Vũ khách sạn phụ cận một nhà làm ăn khá khẩm tụ lầu, thông qua 3 ngày hiểu biết, cũng coi như là có điều thu lấy được. Hồi, hắn rời đi Nam Xuyên đã có hơn 20 ngày. Trong khoảng thời gian này Nam xuyên đã xảy ra rất nhiều sự tình. Nạo thế sân trang, như tô phi lúc trước sở liệu, dạ tuyết khôn khéo hơn người. Hiện giờ sự tình nào lớn, tự nhiên là người đi chắc không. Minh lâu vẫn vượt xa tô phi dự phán, không biết sao, liền bọn họ cũng mất tích. Minh triều anh cùng khan bá, càng làm ai danh nhận tích, không người biết nói hành tung của bọn họ. Tiêu mai mai lâm phòng đầu giá, từ nàng trở về thiên kiếm tông về sau, cũng là tồn tại trên danh nghĩa. Tiêu địa phương đã cùng tiêu mai không có nửa điểm liên quan. Thành vũ khách sạn như thật ra theo trước giống nhau, tại tiền trang đánh lẻ ra phía dưới kinh doanh bình thường. Tuyệt mệnh ly cung bên kia, đoạn này thời gian cũng là làm từng bước, không có cái gì động tĩnh lớn. Mặt khác chính là bất thành cuồng mỏ. Tuy rằng tô phi đoạn này thời gian không tại, nhưng hắn rời đi nam xuyên phía trước, sớm đã giao phó xong hết thảy. Cố đây, tại thiếu âm tuyệt cửu cùng với kim nghệ lo liệu phía dưới mới tinh căn cứ đã tiến tạo hoàn thành. Trừ lần đó ra, đó là cổ trần sự tỉnh, cổ trần thật sự đã được thả ra. Hơn nữa hắn cũng có phủ đệ của mình. Tại nam xuyên chủ thành tân kiến thành chủ phủ, đó là cổ trần chủ sở. Chủ sở của hắn cũng là toàn bộ nam xuyên sa hoa nhất nhất khí phái tồn tại. Những cái này thời gian cổ trần sinh hoạt qua được thực phong phú. Trải qua lần này đại khó, hắn cùng Mộ Thu đều càng hiểu được quý trọng đối phương đây. Vì thế, bọn họ xong rồi hôn. Tại đại hôn ngày đó, Hàn Tuyền tự mình vì bọn họ đưa tới hạ lễ. Phần kia hạ lễ, đó là Vương Tất hiến ngợi. Vương Tất không chỉ có trao tặng hắn tước vị hầu tước, đồng thời còn nhường hắn lên làm Nam Xuyên thành chủ. Nhất thời ở giữa, hắn Tại Nam Xuyên cũng là ra hết nổi bật. Mấy ngày qua, cơ hồ tất cả mọi người ở nghị luận cổ Trần sự tích. Tô Phi muốn nghe được tin tức của hắn, là lại dễ dàng cực kỳ. 3 ngày sau, Tô Phi rốt cuộc cách mở tựu lâu. Hắn đầu tiên là đi một chuyến Thanh Vũ khách sạn. Thiên Trang nhìn thấy hắn, Chút nào cũng không ngoài ý muốn. Tô công tử, đoạn này thời gian qua được còn hảo. Nhờ hưng phúc của ngươi, hết thảy đều tốt. Tô Phi cùng Tiền Trang Hàn huyên vài câu. Theo sau, lại hướng Tiền Trang công đạo một chút sự, đó là nhích người đi Bắc Thành khu mộ. Mới vừa đến cửa, trùng hợp gặp được Tiểu Âm. Nàng vẫn là theo trước giống nhau, ăn mặc thực long trọng. Nhìn thấy Tô Phi, lập tức đón, tiên chủ đại nhân, thật dài thời gian không gặp ngươi, ngươi đây là đi nơi nào? Không quan trọng. Tô Phi vẻ mặt thần bí, cũng chưa giải thích. Theo sau, tại Tiểu Âm dưới sự dẫn dắt, đi trước bọn họ mới tinh căn cứ. Kia địa phương, tọa lạc tại bắc thành khu mỏ trung lương nhất, cũng là diện tích lãnh thổ diện tích khổng lồ nhất, Tề Long Sơn đỉnh núi. Phía trước, Tô Phi cũng không có chú ý tới Tề Long Sơn tồn tại. Hôm nay nhìn đến Tề Long Sơn, đột nhiên nghĩ tới phía trước tại Cửu Đỉnh Sơn Trang, xuyên thấu qua nhân gian kiệu nhìn đến tòa kia núi xa. Bởi vì là, hai người cơ hồ là giống nhau như lúc. Thiếu Âm, ngươi cũng biết nơi đây vì sao kêu Tề Long Sơn?" "Không biết." Thiếu Âm đối cái này cũng không có quá nhiều hiểu biết. "Đinh, chính là cái này ở giữa." Tiểu Phi cơ nói, "Ngươi xem không sai, Tề Long Sơn, chính là trước kia ngươi tại Cửu Đỉnh Sơn Trang mà sau." Nhân gian trên cầu chố đã thấy kia tòa sơn. Nói như vậy, Cựu đỉnh sơn trang liền đang ở phụ cận. Tiểu phi cơ nói, có khả năng, tiên chủ đại nhân, ngươi giống như có tâm sự tình. Thiếu âm chú ý tới Tô phi thần sắc có gì, đó là ân cần hỏi một câu. Không có gì, cái này ở giữa, bọn họ đã tới Tế Long sơn đỉnh. Trước mặt sơn trang, thứ kim nghệ thân thủ thiết kế hoàn thành, bất kỳ một cái nào chi tiết đều có thể nói hoàn mỹ. Chính là, làm Tô phi thấy rõ ràng về sau, đột nhiên phát hiện, nơi này như thế nào xây cùng Cựu đỉnh sơn trang giống nhau như lúc. Đi vào đi về sau, Đầu tiên đập vào mi mắt, đó là chín tôn vô cùng quen thuộc đỉnh. Nhìn đến những cái này, Tô Phi không khỏi hoẩn thần, thiếu âm, cái này chín tôn đỉnh, rốt cuộc là như thế nào một hồi sự tình?" "Tiên chủ đại nhân, ngươi nhưng chớ xem thường cái này chín tôn đỉnh." Kim Ngụy nói, "Chín đỉnh tượng trưng là quyền lực đỉnh, nếu là ngươi không ý kiến, về sau nơi này kêu cựu đỉnh Sơn Trang." "Chín đỉnh, Sơn Trang." Trên đời này, thực sự có như vậy xảo sự tình. "Làm sao vậy? Tiên chủ đại nhân, ngươi đối với danh tự này không hài lòng?" "Không phải. Vậy sao ngươi?" "Xem ngươi giống như không quá dáng vẻ cao hứng." "Ngươi hiểu lầm." Không phải không cao hứng, mà là rất cao hứng, cho nên mới có vẻ không quá cao hứng. Hảo đi. Thiếu âm cũng là không nói gì. Dưới cái nhìn của nàng, tô phi đây là mạnh mẽ biệt giải. Đúng rồi, những người khác thì sao? Bọn họ như thế nào không ở nhà? Bọn họ ra đi mua sắm. Mua sắm cái gì? Đương nhiên là tài liệu kiến trúc. Tuy rằng đại trí giản giáo hoàn thành, kế tiếp còn đến bố trí cơ quan sao. Như vậy a? Sau này, bọn họ tại sơn trang bên trong một trận lất lư. Mỗi một cái biệt lạc, mỗi một chỗ bày biện, thật sự đều cùng cựu đỉnh sơn trang không có sai biệt, có thể nói phục chế giống nhau. Cuối cùng. Tô Phi tại lòng hiếu kỳ dưới sự hướng dẫn xuyên qua chủ điện mở ra sau môn cửa sau bên ngoài là một chỗ sâu không thấy đáy đầm nhai Thiếu Âm đi theo qua tiên chủ đại nhân cẩn thận Kim Nghệ nói nơi này về sau còn phải xây một tòa nhìn không thấy tiểu nhìn không thấy Tiểu đúng vậy ngươi nghe không hiểu cũng không quan hệ nàng nói tòa tiêu tiểu tiêu nhân gian tiểu trên đời này chỉ có số ít người có thể nhìn đến tòa tiêu tiểu tồn tại Thiếu Âm làm hắn cảm thấy một trận thất loạn cái này mẹ nó nên sẽ không thật là cựu đỉnh sơn trang phục chế phẩm đi Đinh. Tiểu phi cơ nói, vừa mới ta tra xét xuống tư liệu, năm đó Cửu đỉnh sơn trang thiết kế người, đúng là bọn họ Kim gia tổ tiên. Chương 113, kết thúc. Thật đúng là, xem ra, Kim gia cùng Long tộc chi gian, tất nhiên tồn tại một loại đặc thù nào đó quan hệ. Bất quá cái này đối với Tô phi mà nói, cũng không phải cái gì hư sự tình. Vô luận là Kim gia vẫn là Long tộc, đều là hắn trên phiến đại lục này, đáng tin cậy nhất đồng bọn. Tiên chủ đại nhân, ngươi cái này mới vừa trở về, vẫn là trước trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Thiếu âm đối Tô phi, đột nhiên nhiều hơn một phần đặc thù quan tâm. Ngay từ đầu, Tô Phi cũng cảm nhận được một tia không tầm thường. Không qua đi tới mới bên nói, thiếu âm làm như thế cũng là hy vọng Tô Phi có thể mau chóng chấp hành kế hoạch để sớm ngày trở lại thiên vực. Đừng hòng không nghỉ ngơi nhưng thật ra không quan trọng, hiện tại ta lo lắng duy nhất là đặt lỗ cùng Tây Linh một kiếm. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Trên thực tế, từ chiều đình rơi trầm lại đối thiên hạ bá thánh áp bách, đặt lỗ cùng Tây Linh một kiếm cũng cùng Minh lâu người giống nhau, tại Nam xuyên mai danh ẩn tích. Không có người biết bọn họ đi địa phương nào, nhưng sau này có nghe đồn nói, đặt lỗ mang theo quân đội của hắn đi xa xôi bất kể, mà Tây Linh một kiếm còn lại là độc thân quay trở về ám ảnh trai tiên chủ đại nhân hiện tại căn cứ địa xây cũng không xây xích gì nhiều chúng ta bước tiếp theo nên làm như thế nào thiếu âm biết tô phi có hắn kế hoạch của chính mình tô phi tuy rằng tuổi không lớn nhưng lưu trí hơn người tại cái này đoàn đội bên trong hết thảy đều phải nghe theo hắn hiệu lệnh trước nghỉ ngơi một trận xem xem tình huống rồi nói sau đi đoạn này thời gian mọi người đều khổ cực tô phi nguyên bản tưởng mượn sức người có một bộ phận cũng không có gia nhập cố đây hắn cái kế hoạch này vẫn tồn tại rất lớn lỗ hổng hơn nữa hắn đã biết hiện giờ ngồi tại vương vị thượng quân vương cũng không phải từ mã gia hậu nhân, mà là không thần đạo độ sinh. Hắn có thể tưởng tượng, Vô Luận Tiên kiếm tông cùng ám ảnh trai kế hoạch có bao nhiêu sâu xa, có lẽ này hết thảy đều tại không thần đạo khống chế chi trung. Chân chính tại phía sau màn bảy mưu lập kế, nhưng thật ra là không thần. Vậy được rồi, nếu tiên chủ đại nhân đã quyết định, đoạn này thời gian, ta cũng suy nghĩ một người an tĩnh một chút. Thiếu Âm thật là mệt mỏi, từ nàng trong mắt biểu tình liền nhìn ra được. Nàng mỏi mệt mỏi, cũng không chỉ có chỉ là đến từ thân thể, càng nhiều hơn chính là đến từ sâu trong nội tâm giãy giụa cùng trà tấn. Tô Phi thực thông cảm tâm tình của nàng, vì thế, cảm kích nhất thiếu nói với nàng một ít lời an ủi. Sau này, cuộc sống của bọn họ có dài đến 3 năm thời gian bình tĩnh. Vô luận là Nam xuyên, Cầm Kiếm Sơn, thậm chí là toàn bộ đại tần đế quốc, đều không có lại phát sinh cái gì động tĩnh lớn. Nhưng dạng này bình tĩnh, trước sau làm người cảm thấy bất an. 3 năm, Cựu đỉnh sơn trang là thành, cũng đã có 3 năm thời gian. Tại này 3 năm thời gian, Tô Phi tuy rằng vẫn luôn dặn dò mọi người tu sinh dưỡng tức. nhưng có một số việc, lại là tại này 3 năm thời quang trường Hà bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh thay đổi. Cựu đỉnh sơn trang lấy bất biến ứng và biến, không là mà là tại Tô Phi dưới sự dẫn dắt, nghiêm nhưng đã thành là thiên hạ đệ nhất trang. liên tục không ngừng, có kiệt suất người mới dũng mãnh bảo, có người đột nhiên xuất hiện, thậm chí làm người cảm thấy không giải thích được. nhưng bọn hắn gia nhập cựu đỉnh sơn trang, luôn có lý do của mình. Tô Phi là cái thích mới người, hắn sẽ không cử tuyệt bất cứ người nào mới gia nhập. nhưng chân chính có thể nhập tại cựu đỉnh sơn trang, lại là ít lại càng ít. đại đa số không người tự đến, đều bị an bài ở phụ cận biệt viện. theo nhân số không ngừng gia tăng, phụ cận biệt viện từ một đến mười, từ mười 10 đến trăm, hiện giờ đã có 379 tòa biệt viện tồn tại. Mỗi tòa biệt viện ở tròn 10 người, cũng chính là 3,79 người. Đột nhiên nhiều nhiều người như vậy, chi tiêu cũng là càng ngày càng tăng, mà tất cả chi tiêu đều là từ tiền trang một mình gánh chịu. Cố đây, lúc trước có tiền trang gia nhập, đích xác nhường cái này, đoàn đội hình thành càng thêm củng cố. Càng ngoại ý muốn chính là, tiền trang không phải cái tham công người, sở hữu tiền tài đều là lấy Tô Phi danh nghĩa tiêu phí đi ra ngoài. Kể từ đó, Tô Phi tại tất cả mọi người trong mắt, liền càng là không được tổn đại. Nhưng như vậy, tổng làm Tô Phi trong lòng băn khoăn. Nhưng tiền trang tổng nói hắn là đoàn đội trung tâm, tại cái này đoàn đội bên trong, hết thảy tài nguyên đều nên từ hắn một người chi phối. Mỗi lần nghe tiền trang nói ra lời như vậy, luôn cảm thấy thua thiệt hắn quá nhiều, thậm chí đều không biết nên như thế nào hồi báo. phải biết, đã từng đã đáp ứng muốn giúp tiền trang từ tuyệt mệnh ly cung cứu ra nữ nhi, cũng không có thật sự làm được. chuyện này, cơ hồ thời khắc đều tại khiển trách tới tô phi nội tâm. mặt khác, tiền trang vì sao gia nhập đoàn đội của hắn, đến nay cũng là hắn không nghĩ ra. nhưng tiền trang vẫn cứ có nói pháp, hắn nói, nguyên nhân trọng yếu nhất là, hắn nhận là, tô phi là cái đáng giá đi theo chủ tử. đáng giá đi theo chủ tử, những lời này. Trước sau dấu vết tại Tô Phi tâm lý, hắn nhìn ra được, Thiên Trang nói thực thành khẩn. Hơn nữa, tất cả những người khác đều đúng Tô Phi có được ngang nhau tín nhiệm. Cũng là có được mọi người độ cao như thế tín nhiệm, Tô Phi đối với mình cũng càng hà khắc hơn. Này 3 năm tới nay, hắn ngày đêm tu luyện, không ngừng nỗ lực, an qua không ít đau khổ. Nhưng chẳng biết tại sao, này 3 năm tới nay, hắn tu vi lại không thấy rõ ràng tiến tiến. Cho tới bây giờ, hắn tu vi chỉ tăng lên đến kiếm sư đại kiếm sư cảnh giới. Ai? Nói lên cái này tu vi, thật đúng là đủ đầu đại. Vẫn là trước nói nói trước mắt ở tại Cựu Đỉnh Sơn trang nội bộ bảy người đi bọn họ phân biệt là tuyệt cửu, thiếu âm, kim nghệ, thiên mị, tiền trang, cảnh giận, cùng với tô phi chính mình, này 3 năm thời gian, bọn họ ở chung vẫn luôn thực hòa hợp. Ngày thường, tất cả mọi người vừa nói vừa cười, nhưng kỳ thật mỗi người đều các hoài tâm sự tình, mà hiểu rõ hắn nhất nhóm ý nghĩ trong lòng, tự nhiên cũng chỉ có tô phi một người. tuyệt cửu suy nghĩ muốn biến cường, đồng thời, hắn cũng thực yêu cầu một cái linh hoạt hữu lực cánh tay phải. 3 năm thời gian trôi qua, tô phi tu vi không có được bay vọt tính bứt phá, cố đây vẫn cứ không có tìm được giúp hắn mọc ra tân cánh tay biện pháp, nhưng hảo tại có kim nghệ trợ giúp. Hắn đã được đến một cái máy móc cánh tay phải, tuy nói không bằng chân thật cánh tay, nhưng lại cũng đủ cường đại, Huy Dao lực nói, không thua kém một chút nào tay trái của hắn. Thiếu Âm Ý tưởng tương đối đơn giản, nàng chỉ là đơn thuần suy nghĩ xương chút trở lại tiên vực. Mà Thiên Mỹ, nàng tư tưởng hướng tới tương đối phức tạp, có khi thậm chí ngay cả chính nàng đều không biết, nàng rốt cuộc muốn chính là cái gì. Nhưng có một chút là khẳng định, kia đó là cùng Thiếu Âm Ý tưởng giống nhau. Nàng cũng tại nóng bỏng chờ đợi một ngày kia, có thể trở lại tiên vực, trở lại nhà của chính nàng viên. Đến nỗi Kim Nghệ cùng Tiên Trang, bọn họ ngay từ đầu đi theo Tô Phi, có lẽ có thực phức tạp hơn mục đích. Nhưng trung đụng thời gian lâu dài về sau, những cái đó mục đích đều đã không trọng yếu nữa. Bọn họ càng coi trọng là Tô Phi người này. Cùng Tô Phi trung đụng thời gian, bọn họ cảm thấy rất tự tại. Phản phất nhân sinh bên trong, chưa bao giờ có như vậy tự tại thời gian. Kim nghệ mỗi ngày đều có thể làm nàng mình thích việc làm. Nhìn chính nàng hàng mỹ nghệ bị mọi người thưởng thức, thân là công nghệ sư, không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Đến nỗi cảnh giật, tại hắn không có gia nhập cái này đoàn đội phía trước, vẫn luôn có ở trong bóng tối chú ý Tô Phi. Phải biết, hắn nhưng là toàn bộ đại tần đế quốc, hiếm có tình báo cao thủ. 3 năm trước đây, Tô Phi tại Vương thành đại xuất danh tiếng tự nhiên chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Tất tử, chiếc cánh. Tất tử, chiếc cánh. Chiếc cánh điểu nhi, cần chính là cánh, mà không phải lồng chim. Lời tựa. Xuân Phong, chưa chắc nhất định là Ô Lu, có khi cũng có thể sung mãn tốt sát. Có chỉ điểu nhi cánh bị thương, nó cực lực dãy rựa, muốn như ngày trước giống nhau bay vào hư không tự do bay lượn, nhưng vô luận nó cố gắng thế nào, chung quy chỉ là phi công. Từ trước đến nay thích độc lai like độc vãng thiếu âm, vô tình ở giữa phát hiện kia chỉ điểu nhi. Nàng hướng nó tới gần, nó chụp cánh liên tiếp lui về phía sau. Đừng sợ, ta là tới giúp cho ngươi. Thiếu âm chưa từng có ôn nhu như vậy qua. Mặt đối với nhân loại, nàng trước sau có một loại bẩm sinh xa cách cảm giác. Nhưng ở đối mặt kia chỉ bị thương Diệu Nhi khi đó, trong ánh mắt của nàng lại là lộ ra một kia tình thương của mẹ khí tức. Thu thu thu. Điểu Nhi một trận quay tê, tựa hồ thực dáng vẻ khẩn trương. Đừng sợ, Ngan. Thiếu âm thực thong thả ngồi sụp xuống, sợ Điểu Nhi chấn kinh. Điểu Nhi tâm tình, cao cao tại thượng nhân loại, tự nhiên vô pháp hiểu biết. Thiếu âm đem Diệu Nhi ôn nhu nắm ở lòng bàn tay. Diệu Nhi cực kỳ nhìn thiếu âm, cảm nhận được thiếu âm lòng bàn tay là ôn nhu như vậy, treo một lỏng, tựa hồ cuối cùng là buông xuống. Sau này, thiếu âm đem Điểu Nhi mang về nhà. Thiên Mị thấy một màn như vậy, cảm thấy vô cùng giận mình. Nha, cái này Thái Dương là đánh phía Tây ra tới sao? Chúng ta ngày thường lãnh được băng xương thiếu âm đại nhân, lại là như vậy có tình yêu sao? Thiếu âm không để ý tới Thiên Mị. Vừa lúc, Tô Phi từ trong đại điện đi ra. Đối với thiếu âm dạng này hành vi, hắn nhưng thật ra chút nào cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thiếu âm, nhưng cần ta trợ giúp sao? Không cần, cảm ơn, ta mình có thể. Thiếu âm mang theo Điểu Nhi trở lại gian phòng, tự mình là Diệu Nhi thợ dược. Nang dược là từ thương hội dùng giá cao thật vất vả đã mua không quá ba ngày, Diệu Nhi cánh là có thể sống động tự nhiên. nhưng muốn tự nhiên bay vào hư không, cuối cùng vẫn là quá mức miếng cưỡng. vô luận như thế nào, Diệu Nhi thấy được hy vọng. ngay từ đầu, Diệu Nhi mỗi sáng sớm đều ríu rít vui sướng ca sướng. nó như cái hải tử bướng bỉnh, làm vì một chỉ đã từng bay lượn phía chân trời Diệu Nhi, hiện giờ cho dù là chỉ có thể dựa vào hai chân trên mặt đất búa đầu, cũng tổng là ở trong sân qua lại chạy vội, cũng vô số lần buông cánh, thử hướng càng cao hư không bay lượn. nhưng nó dần dần khắc phục, thiếu âm thỉnh kim nghệ làm một con nàng nhận là lẫn làm thoải mái lồng chim. lồng chim rất lớn, nhưng lại ở bên ngoài thừa khóa. Thừa dịp Diệu Nhi lúc ngủ, Thiếu Âm đem Diệu Nhi lặng lẽ bỏ vào lồng sắt. Từ đó về sau, Diệu Nhi không hề vui sướng ca sướng. Trong viện, lại cũng không nhìn thấy Diệu Nhi vui sướng chạy vội thân ảnh. Nó tựa hồ trở nên hầm thực. Ngay nọ, Tô Phi từ Thiếu Âm viện trung lộ qua, thấy Thiếu Âm nhìn trong lồng Diệu Nhi phát đớp. Đó là đi qua đi hỏi, Thiếu Âm, xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào dáng vẻ tâm sự nặng nề? Thiếu Âm than nhẹ một tiếng, không có gì, chính là này chỉ điều, giống như cùng phía trước không quá giống nhau. Không giống nhau. To Phi nhìn chăm chăm trong lồng Diệu Nhi nhìn hào một trận, đích xác có điểm không giống nhau. Phía trước nó rất sợ người nhưng nó hiện tại không sợ, ta không phải nói cái này. Thiếu âm cùng Diệu Nhi ở chung thời gian dài nhất, nàng rất rõ ràng, Diệu Nhi ngay từ đầu là cái thực vui sướng Tiểu gia hỏa, nhưng đã nhiều ngày, nó không hề vui sướng, thậm chí luôn là dò dĩ dáng vẻ không vui. Sau này, Thiếu Âm đem những chi tiết này cùng Tô Phi đơn giản nói một lần. Tô Phi vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like như vậy, Diệu Nhi thuộc tại bầu trời, ngươi đem nó khoa ở trong lồng, nó đương nhiên sẽ không vui vẻ. Diệu Nhi, thuộc tại bầu trời, Thiếu Âm một trận suy nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, tiên chủ đại nhân, vẫn là ngươi lợi hại, một lời nói thoát ra nói thiếu âm mở ra lồng chim phía ngoài khóa nàng y đồ đem điểu nhi thả chạy nhưng chẳng biết tại sao điểu nhi rơi tại trên vai của nàng cũng không có ý tứ muốn đi đối tại đây thiếu âm hơi là khó hiểu tiên chủ đại nhân này lại là gì nói lẽ ra ngươi không phải nói nó thuộc tại bầu trời sao vì cái gì nó còn không đi tô phi thấy này một màn cười lớn ha ha vạn vật đều hiểu được cảm ơn ngươi cứu được nó hơn nữa mỗi ngày đều hao phí tất cả thời gian tới bồi bàn nó hiện tại à nó đã đem ngươi làm bằng hữu bằng hữu nghe được hai chữ này thiếu âm không hiểu cảm thấy trong lòng lập áp Nàng và đại đa số nhân loại đều không thể ở chung, thật không nghĩ đến. Thế nhưng được đến vẫn luôn loài chim bằng hữu. Thiếu âm, ngươi có nghĩ tới hay không? Đem nó vẫn luôn mang theo trên người. Tiên chủ đại nhân, ngươi cũng biết, chúng ta loại người này, qua là liếm máu trên lưỡi dao thời gian. Nếu là đem nó mang theo trên người, chỉ sợ là hại nó. Không sao, ngươi chỉ lo nói, có nguyện ý hay không mang theo nó. Này, thiếu âm hiểu biết Tô Phi tính tình. Nàng biết, Tô Phi sẽ không vô duyên vô cớ nói lời như vậy. Vì thế, trần chờ nói, Tiên chủ đại nhân, ngươi có phải hay không có biện pháp gì hay? Đương nhiên là có. Trên thực tế. Tô Phi gần nhất làm một cái thực có ý tứ hệ thống, vừa vặn có thể dùng tại chim bay cá nhảy trên người. Nếu là thiếu âm tưởng vẫn luôn đem này chỉ điểu giữ ở bên người, sau này nhất định sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm. Nếu là đem nó trên người cấy vào một cái hệ thống tu luyện, như vậy nó không chỉ có có năng lực tự vệ, thậm chí còn có thể thành là thiếu âm bên người nhất đắc lực giúp đỡ cũng không nhất định. Nếu là có, ta đương nhiên nguyện ý. Cuối cùng, thiếu âm gật đầu. Tô Phi đó là mang theo kia chỉ điểu, vào bên cạnh một gian thư phòng. Dùng không sai biệt lắm hơn bao giờ, rốt cuộc đem hệ thống cấy vào điểu nhi hệ thần kinh. Thu thu thu. Ngay từ đầu Làm hệ thống khởi động khi, điều nhi một trận gọi vậy, ở trong phòng một trận thịt, giống như là phát điên. Bất quá, rất nhanh liền tĩnh táo lại. Hơn nữa, Tô Phi tại cái hệ thống đó bên trong, tiểu tiếp một cái cùng chung hệ thống, vừa vặn có thể xuyên thấu qua tiểu phi cơ, cùng nó tại hệ thống bên trong đối thoại. Tiểu Giang Hỏa, đừng sợ, ta đây là giúp ngươi đâu. Giúp ta. Ở trong hệ thống thế giới, điều nhi thanh âm có thể thay đổi thành ngôn ngữ của nhân loại. Không sai, ta biết, ngươi tưởng vẫn luôn lưu tại tiểu âm bên người không phải sao? Ngươi chỉ cần mỗi ngày cần cứ gợi ý của hệ thống làm sự sớm hay muộn, có một ngày, năng lực của ngươi sẽ cùng nhân loại chúng ta mạnh như nhau, thậm chí là siêu việt nhân loại chúng ta tồn tại. siêu việt nhân loại. Điều Nhi thanh âm tràn ngập hài đồng tính trẻ con. đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ lưu tại thiếu âm bên người, ngươi cũng có thể tự mình lựa chọn. bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là loài chim bên trong cường đại nhất tồn tại. chờ một chút, ngươi giống như có thể nghe hiểu ta. Điều Nhi lúc này mới ý thức được ngôn ngữ của nó bị hệ thống phiên dịch thành ngôn ngữ của nhân loại. ừ, ta nghe hiểu được. dĩ nhiên, ngươi đừng sợ, về sau ta lại chậm rãi giải, giải thích với ngươi. Tô Phi thực lý giải nó hiện tại chấn động tâm tình, rất nhiều chuyện, nhất thời hồi lâu, Điểu Nhi tự nhiên là vô pháp hấp thu. Nhưng chỉ cần cho nó cũng đủ thời gian, nhất định sẽ thích ứng thể bên trong nhiều một cái hệ thống tu luyện, cũng hưởng thụ dạng này quá trình. Chương 1, Phong tới. Mỗi làm lên phong thời điểm, thế giới của hắn mới có thể thật chính an tĩnh. Thượng Quan Mỹ Toa. Đại tần đã vào xuân, nhưng Bắc đệ không chung vẫn cứ tuyết lớn đầy trời. Mấy ngày gần đây, Bắc đệ cuồng phong bố làm. Phong là lúc nào thổi bay tới, ai cũng chưa từng để ý. Đối với đại đa số người tới nói, phong vốn dĩ liền tồn tại, không xứng với được đến nhiều như vậy chú ý đặt lỗ đi vào bắc tể cũng đã ước trưởng 3 năm thông qua 3 năm nỗ lực hắn đã thành là bắc tể thượng tướng quân thống lĩnh tam quân dưới một người trên vạn người địa vị tôn quý danh chấn thánh đinh ngũ quốc ngay nọ thượng quan mỹ toa đột nhiên đi vào thượng tướng quân phủ đặt lỗ tự mình đón chào mỹ toa công chúa cái gì phong cầm ngài thổi tới tới tới tới mau mời ngồi không cần ta hôm nay đến là có chuyện phải nói cho ngươi cái gì sự tình trọng yếu như vậy còn phải làm phiền mỹ toa công chúa tự mình đi một chuyến là về tô phi thượng quan mỹ toa mọi nơi trương hy vọng cố tình thất vọng tô phi lại nói tiếp. Đạt Lỗ cũng là tốt trường thời gian chưa thấy được Tô Phi. Năm đó tại Nam Xuyên khi, hắn đã biết Tô Phi đi Nam Xuyên chính là là giúp hắn Phác Vây. Hiện giờ hắn quý là Bắc Tế Thượng tướng quân, ba năm tới bận rộn, vẫn luôn không cơ hội phía trước nói lời cảm tạ. Đối đây, hắn cũng là thầm cảm thấy hổ thẹn. Trước mắt, Thượng quan Mỹ Toa đột nhiên mang đến Tô Phi tin tức, hắn tự nhiên cũng là phá lệ đệ bụng. Vì thế, quan tâm nói, Tô Phi hắn làm sao vậy? Thượng quan Mỹ Toa lấy ra một phong mật tin, đưa tới Đạt Lỗ trong tay, "Ngươi xem, đây là từ Tần Quốc truyền đến tình báo." Đạt Lỗ bức thiết mở ra một xem, sắc mặt nháy mắt ở giữa trở nên nghiêm trọng, "Cái gì?" Tư Mã Tính muốn cầm Vương vị truyền cho Cổ Trần. Không sai. Người cũng biết, Cổ Trần là tu La chi tử, một khi nhường hắn thành là thần vương, tương lai thánh đinh ngũ quốc, chỉ sợ từ cái này nhiều sự tình. Thượng quan Mỹ toa sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, nhưng đạt Lỗ vẻ mặt kinh ngạc, Mỹ toa công chúa, thứ ta ngu củn, chuyện này cùng Tô Phi có quan hệ gì? Đương nhiên là có. Thượng quan Mỹ toa nói, Tư Mã Tính đem Vương vị nhường ngôi cấp Cổ Trần là có điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? Hoàn toàn diệt trừ Cựu Đỉnh Sơn Trang. Này, Đặt Lỗ thân là Bắc Tề Thượng tướng quân, tự nhiên biết Cựu Đỉnh Sơn Trang là Tô Phi địa bàn. Ba năm tới, Cựu Đỉnh Sơn trang mời chào người trong thiên hạ mới. Hiện giờ, đã là nhân tài đông đúc. Bộ hạ càng là đạt tới gần 4000 chi chúng, hơn nữa mỗi người đều là tinh binh hạ tướng. Nghe nói, chỗ có gia nhập Cựu Đỉnh Sơn trang, thấp nhất tu vi cũng đến tại Lệ và 65 trở lên. Nói cách khác, Cựu Đỉnh Sơn trang mọi người đều đã lĩnh ngộ ra tinh hồn. Chỉ là suy nghĩ suy nghĩ đều cảm thấy đáng sợ. Chính là lấy Tô Phi cá tính, liền tính hắn đã có được lật đổ triều chính lực lượng vũ trang, hắn cũng không trở thành sẽ làm ra cái gì thương thiên hạ lẽ ra chi sự, Tần Vương hướng vì sao phải làm như vậy? Làm như thế Không phải buộc hắn tạo phản sao? Đối tại đây, đặt lỗ thật sự là không nghĩ ra. Thôi phi vô tội, Hoài Bích chi tội. Hoài Bích chi tội. Có ý tứ gì? Thượng quan Mỹ Toa biết đặt lỗ là cái thô nhân, không nghe hiểu cũng thực bình thường. Vì thế, giải thích tiếp nói. Đầu tiên, hắn không nên đem thế lực mở rộng quá lớn, đối triều đình hình thành nguy hiểm. Tiếp theo, 3 năm trước đây, hắn được đến tô đỉnh tâm hồn, cũng chính là nắm giữ thánh đinh ngũ quốc quan trọng nhất cơ mật. Hắn vốn nên nên đem này nộp lên trên cấp triều đình, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có làm như vậy. Này, nghe nàng vừa nói như thế. Đạt Lô rốt cuộc có chút đã hiểu Mỹ Toa công chúa, cho nên ngươi hôm nay đến là muốn cho ta đi một chuyến Tần quốc, không sai. Thượng quan Mỹ Toa ngước mắt nhìn cái kia đầy trời tuyết bay, ý vị thâm trường nói, Tần quốc phong đã tới, động tác của ngươi cần thiết muốn mau, nếu không bắt trước, không chỉ có cứu không được Tô phi, liền chúng ta Bắc Tề cũng sẽ tao nộ lại khó. Này, Mỹ Toa công chúa, ngươi mỗi lần nói chuyện đều cao thâm như vậy, có thể nói đến đơn giản điểm sao? Đạt Lô nghe được là vẻ mặt hồ đồ, có nghe hiểu hay không không quan trọng, hiện tại ngươi mau chóng khởi hành đi. Thượng quan Mỹ Toa không tiếp tục giải thích nhiều. Nhưng nàng đầy bụng tâm sự, nhìn làm cho người đau lòng. Chớ ở bên ngoài hạ nhân đột nhiên đi vào tới, công chúa điện hạ, hắn tới. Hắn? Nghe vậy, Thượng quan Mỹ toa sắc mặt trầm xuống, rốt cục vẫn phải tới. Hắn? Cái nào hắn? Đặt lỗ tâm bên trong dò mò, cấm không được nhiều hỏi một câu. Nay cùng ngươi không ăn, làm tốt chính ngươi sự tỉnh. Thượng quan Mỹ toa lạnh nhạt nói một câu, đó là bước đi rời đi thượng tướng quân phủ. Mới vừa đi ra đại môn, thân hình mở ra, rơi vào một chiếc liêu lì xe ngựa. Trong xe ngựa, ngồi một người, một người nam nhân. Người nam nhân này đó là vẫn luôn giấu trong lòng hắn cái tên hắn. Hắn đã qua tuổi 40, nhưng nhìn qua vẫn như cũ tuổi trẻ. Ngươi đã đến, Phong cũng tới. Thượng Quan Mỹ Toa nhìn đến hắn khi biểu tình một mảnh phức tạp, cũng không biết là vui hay buồn. Mỹ Toa, ngươi cũng đã biết ý đồ của ta. Hắn cũng là 3 năm trước đây đi vào bát tẻ. Từ hắn đi vào bát tẻ, Thượng Quan Mỹ Toa sinh hoạt, từ cái này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngày trước nàng hồn nhiên ngây thơ, hiện giờ lại là mãn mục mây đen. Bởi vì là hắn tới, nhưng cũng không lâu lắm, lại lặng yên không tiếng động đi. Hiện giờ hắn đi không bao lâu, lại đột nhiên hồi tới. Hắn tới, Phong cũng tới. Ta biết ý đồ của ngươi, nhưng ta không biết người đối ta là ý gì. Thượng quan Mỹ Toa năm nay đã 19 tuổi, đến nàng tuổi này, đối với tình yêu đều sẽ ôm có nhất định hướng tưởng. Nàng nhận là trước mặt người nam nhân này thực đặc biệt, khắp thiên hạ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai nam nhân giống như hắn vậy. Ba năm qua đi, hiện giờ ta đã 40 tuổi. Mỹ Toa, ngươi cũng biết, chúng ta không thích hợp. Hắn là cái người cô độc, lấy phong làm bạn. Tại trong thế giới của hắn, tựa hồ chỉ có phong mới là nhất đáng giá dựa vào. Ho ho. Xe ngựa ngoại gió lạnh gào thét. Nghe được kia tiếng gió, hắn cảm thấy vô cùng tâm an trên mặt trước sau mang theo nhợt nhạt mỉm cười, tuy rằng hắn đã 40 tuổi, nhưng khi hắn cười thời điểm lại là giống đứa bé giống nhau thiên chân. Lạc Phong, ta không ngại tuổi của ngươi, ngươi so với ta đại, ta như vậy gọi ngươi có thể hay không mất lễ nghĩa. Thượng quan Mỹ Toa cẩn thận từng ly từng tí, sợ một không tiểu tâm chọc hắn không tao hứng. Không sao, ta thích ngươi kêu ta như vậy. Thế nhưng, ta cũng sợ hãi ngươi kêu ta như vậy. Hắn nụ cười trên mặt dần dần giấu đi, trên mặt lại cũng không nhìn thấy chút nào biểu tình. Khi hắn mặt vô biểu tình khi đó, trong ánh mắt lộ ra vô tận cô độc. Mỗi làm loại thời điểm này, tổng làm người nhìn đau lòng. Lạc Phong, Lạc Phong, Lạc Phong, ngươi biết không? Từ 3 năm trước đây cùng ngươi mới gặp, trong thế giới của ta cũng chỉ còn lại có ngươi. Ta mỗi ngày ở trong lòng kêu 1.000 lần một vạn lần tên của ngươi. Ta hy vọng ngươi sớm một chút xuất hiện, thế nhưng ngươi luôn là chậm chạp không tới. Hôm nay ngươi rốt cuộc đã tới, ta không bao giờ muốn thả ngươi đi. Lưu lại hào sao? Tương lai thời gian, ta hy vọng mỗi ngày đều có thể có ngươi. Thượng quan Mỹ Toa nói như vậy thâm tình, ngay cả phía ngoài phòng cũng bị nàng này phân thâm tình động. Tức khắc, Phong Ngan, trương không hay, Phong Ngan, làm Phong không hề dũng, hắn liền sẽ mất phương hướng thượng quan mỹ toa nàng là đưa tay làm tan mây thời ánh trăng một phen chân tình thông báo trung quy đã động tiêu căng khó thuần bạch lạc phong cái này ở giữa nàng trong lòng không nói ra được cao hứng có thể vì tại bạch lạc phong lòng dạ là nàng nằm mơ đều muốn hạnh phúc không nghĩ tới ngày này trung quy tiến đến bất giác ở giữa lã chả rơi lệ bạch lạc phong mềm nhẹ vuốt nàng hương phát phát đầu vai ôn nu an đuổi khi đó nàng cảm thấy mình là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân lạc phong ngươi biết không có thể cùng ngươi tương lộ thật tốt ngươi cảm thấy hảo lòng ta cũng thật cao hứng bạch lạc phong ngoài miệng nói như vậy nhưng ánh mắt của hắn bên trong lại là mang theo vài phần hổ thẹn. Ngươi cao hứng, ta cũng cao hứng. Nàng ôm bạch lạc phong, càng thêm vài phần lực nói. Lâm vào tình yêu bên trong nữ nhân, thông thường là không lý trí. Nàng rõ ràng biết, bạch lạc phong là thiên kiếm tông phong điện chấp sự tình. Ba năm trước đây, bạch lạc phong còn chỉ là cái lục tinh đại kiếm vương. Hiện giờ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã lên tới tam tinh kiếm hoàng cảnh giới. Có thể tại ngắn ngủn ba năm thời gian được đến như vậy bay vọt tính đột phá, có thể thấy được thiên phú của hắn, thật sự là không giống bình thường. Nhưng hắn đi vào bất đe, căn bản chính là trong lòng nửa suy giao nhỏ, dắp tâm bất lương ba tháng sau, Lạc Phong, có kiện sự, ta vẫn luôn không nghĩ ra. Gì sự tình? Bọn họ cùng một chỗ, đã 3 tháng. 3 tháng này thời gian, bọn họ sớm chiều ở chung, lại một chút không chê nhạt nhẽo. Bọn họ thực hưởng thụ dạng này thế giới hai người. Thế nhưng, thời gian lâu, nhân tâm tự nhiên cũng sẽ phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Nói đến cùng, Thượng Quan Mỹ Toa là Bắc tệ công chúa, mà Bạch Lạc Phong là Thiên Kiếm Tông phong điện chấp sự tình. Lập trường của bọn họ là tương đối như thế. Làm tại một đoạn thời khắc, bọn họ đều khôi phục lý trí, tự nhiên cũng gặp mặt Lâm một ít hiện thực tính vấn đề. Thượng quan Mỹ Toa cuối cùng nhớ ra chính mình làm là bắt tể công chúa thân phận, vì thế nàng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Bạch Lạc Phong, Lạc Phong, ngươi vì sao phải tới Bắc Tề, vì sao phải tiếp cận ta, lại vì sao phải ở chung với ta ba tháng? Nghe được lời như vậy, Bạch Lạc Phong trong ánh mắt lộ ra một tia ẩn mà không thấy bi thương. Mỹ Toa, ta vì sao tới Bắc Tề, vì sao tiếp cận ngươi, vì sao đi cùng với ngươi, khó nói ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Bạch Lạc Phong biết Thượng quan Mỹ Toa tại không có ở cùng với hắn phía trước, vẫn là một khôn khéo giỏi giang nữ tử. Nàng tuy rằng tuổi không lớn, nhưng đối trị quốc chi đạo lại là rất có nghiên cứu. Đối bác Tề nhiệt tình yêu thương, càng là siêu việt sinh mệnh tồn tại. Giống nàng cô gái như vậy, một khi khôi phục lý trí, liền sẽ không lại đem tình yêu phóng ở cái kia nhất lóng lánh vị trí. Nàng đem vẫn như cũng là cái kia cao cao tại thượng bác Tề công chúa, mà hắn cái này chịu thiên kiếm tông tông chủ chi mệnh, rốt vào bác Tề tần quốc gian tế, vô cùng có khả năng thành vì nàng cái thứ nhất phải đối phó địch nhân. Lạc Phong, ngươi đi đi, ngươi không giết ta. Đối với thượng quan Mỹ toa quyết đoán, hắn trong lòng đống nhiên tê dận. Loại thời điểm này, hắn thả rằng thượng quan Mỹ toa đem hắn một kiếm thứ chết. Vậy ngươi suy nghĩ biết ta vì sao không giết ngươi sao? Vì sao Bạch Lạc Phong mãn mục phức tạp nhìn nàng. Hắn hy vọng thượng quan Mỹ Toa cho chính mình đáp án, đồng thời lại thực sợ hãi nghe được không muốn nghe đến đáp án. Cố đây, nội tâm của hắn là mâu thuẫn. Kỳ thật ta cũng không biết, thượng quan Mỹ Toa cấp không ra đáp án. Nàng không phải không nghĩ tới muốn một kiếm thứ chết Bạch Lạc Phong, chính là nàng làm không được. Chẳng sợ nàng trong lòng rõ ràng, một khi Bạch Lạc Phong phản hồi tần quốc, mà cổ Trần lại thuận lợi bước lên tần quốc vương tọa, như vậy bắt tề đem diệt. ngươi không giết ta, khả năng sẽ hối hận. Bạch Lạc Phong thân là tam tinh kiếm hoàng, thánh đinh ngũ quốc, không có mấy người có thể lấy mạng của hắn nhưng tại thượng quan mỹ toa trước mặt hắn thậm chí bày ra ra một bộ muốn chết tư thái có thể thấy được hắn đối thượng quan mỹ toa thích đồng dạng là sâu tận xương thủy ta sẽ không hối hận nếu như có thể mà nói cũng xin ngươi đừng để cho ta khổ sở thượng quan mỹ toa biết nàng nói như vậy có vẻ thực vô lực nhưng là bất đe là nàng tâm bên trong duy nhất tình yêu nàng hy vọng bạch lạc phong không nên phá hư nàng tâm bên trong tất cả tốt đẹp ta không biết bạch lạc phong trong đầu trở nên thực hỗn loạn từng có thời gian hắn bị lạc ở thượng quan mỹ toa ôn nhu hương hắn mặc dù đã bốn tuổi nhưng hắn cũng tưởng thiên chân lấy là đơn thuần như vậy thời gian sẽ vinh viên vinh viên kéo dài nữa. Nửa tháng. Sau lại nửa tháng thời gian, bọn họ vẫn cứ ở chung một chỗ. Thế nhưng, bọn họ đều trở nên trầm mặc rất nhiều. Một cái ngày đêm, có 24 giờ, nhưng bọn họ lời nói tổng cộng cũng không vượt qua 21 câu. "Lạc Phong, tình cảm của chúng ta hay không chạy tới cuối? Nếu ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể tiếp tục." Bạch Lạc Phong là cái nội tâm người cô độc. 40 năm đến, hắn chỉ phải đến quá thiếu có vui sướng. Thượng quan Mỹ toa xuất hiện, sự cuộc sống của hắn trở nên phong phú. Đồng thời, cũng làm hắn cảm nhận được mình là một có tình, có linh hồn có nụ cười người. Ta thật sự không tiếp tục được, Lạc Phong, ta rất mệt. Có lẽ, đây là tình yêu cùng nhiệt sau mọi mệt đi. Yêu càng sâu, nội tâm liền càng là mỏi mệt. Chẳng sợ hai người vẫn luôn tưởng an không sự, cũng sẽ tồn tại rất nhiều hiếm khích. Mà dạng này hiếm khích, chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng. Ta biết, Bạch Lạc Phong sinh hoạt bên trong, trừ Bọ Phong, đó là thượng quan Mỹ Toa. Từ có thượng quan Mỹ Toa, hắn vắng vẻ phong, trong mắt, trong lòng, trong đầu, tất cả đều chỉ có thượng quan Mỹ Toa một người. Hắn yêu như vậy chuyên chú Tự nhiên có thể chú ý tới thượng quan mỹ toa trên người tất cả chi tiết cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nàng mệt mỏi đã mất đi tiếp tục lực lượng lạc phong ta không muốn mất đi ngươi nàng dù cho mệt mỏi nhưng trong lòng vẫn cứ rất rõ ràng trên thế giới này không có bất kỳ người đàn ông nào có thể thay thế hắn trong lòng mình vị trí ta biết bạch lạc phong minh bạch thượng quan mỹ toa tâm ý nếu không bắt trước hắn cũng không khả năng là nàng lệnh rơi chính mình trung thành nhất đồng bọn lạc phong ngươi biết ta sợ nhất là cái gì không cái gọi là nữ nhân tâm đấy biệt trâm làm là nam nhân ai có thể thực sự hiểu rõ một cái tâm tư của nữ nhân đâu ta không biết. Bạch Lạc Phong là cái thành thật nam nhân, hắn sẽ không ra vẻ thâm trầm, ra vẻ hiểu biết. Ta sợ nhất là ngươi ánh mắt mê mang, là ngươi làm lạnh tình cảm, là ngươi tâm bên trong đình chỉ kích động của Phong. Tương đối với mất đi ngươi, ta càng sợ hãi. Là ngươi mất đi linh hồn của chính mình. Thượng Quan Mỹ Toa nói ra này phiền lời nói, ta vụ cực kỳ lâu. Ta tựa hồ có chút đã hiểu, có lẽ là từ trước ngươi, cầm ta tưởng tượng quá mức hoa mỹ. Bạch Lạc Phong nội đạo, nếu Phong không hề dũng, liền không còn là Phong. Những cái này thời gian, bọn họ sở dĩ càng ngày càng ít giao lưu, có lẽ chính ứng gần bắt trước dùng ba chữ đi. Vô luận ngươi cao quý cỡ nào, một khi đối phương cầm ngươi hiểu biết vô cùng tấu triệt, như vậy ngươi tại trong lòng của đối phương cũng sẽ không lại như ngày trước như vậy cao quý. Chương 03, một chàng xa hoa đánh cuộc. Khí làm mệnh, người làm anh, chúng ta tồn tại là tạo vật người một hồi xa hoa đánh cuộc. Tho phi, bạch lạc phong cùng thượng quan mỹ toa tình yêu có thể nói ngắn ngủi, nhưng bọn hắn đều từ đối phương này thân bên trên cảm nhận được chân tình. Có người nói, không để bụng thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng có được. Có lẽ hắn nhị vị chính là như vậy như vậy. Từ hắn nhị vị mỗi người đi một ngả về sau, bạch lạc phong quay trở về thiên kiếm tông. Mà thượng quan Mỹ Toa cũng vẫn như cũng là ngày trước cái kia cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý Bắc đế công chúa. Đặt lỗ là 3 ngày trước phản hồi Nam Xuyên. Mà Cổ Trần, sớm tại 4 ngày trước cũng đã đăng cơ thành là Tân Vương. Bạch Lạc Phong tuy so đặt lỗ chậm 3 tháng mới nhất người, lại là tại 5 ngày trước liền trở về Thiên Kiếm Tông. Đặt lỗ tốc độ thật sự là quá chậm, hắn thân là Bắc Đế thượng tướng quân, lại lần nữa đi vào tần quốc địa giới, mỗi một bước đều đi như đi trên miếng băng mỏng. Đồ bên trong bị rất nhiều lẹ và 80 trở lên tu sĩ đổi chết, rất nhiều lần suýt nữa bỏ mạng. Cuối cùng đi vào Nam Xuyên, nhưng hắn hôm nay muốn gặp được Tô Phi cũng không phải kiện dễ dàng sự tình, phải biết hiện giờ cựu đỉnh sơn trang đề phong nghiêm ngặt, không phải mặc cho ai tưởng tiến liền có thể tiến địa phương, tùy tiện xâm nhập hơn phân nửa đều là có đi mà không có về. Sáng nay hắn đi vào thành vụ khách sạn gặp tiền trang, tiền trang mang theo hắn tiến vào cựu đỉnh sơn trang, cái này mới cùng tô phi chạm vào mặt, hai người một trận hắn luôn, đặt lô cùng phía trước hướng tô phi trí lấy nhất chân thành lòng biết ơn. Theo sau hai người rốt cuộc tiến vào chính đề, tô phi hỏi, ngươi hiện giờ đã quý là bắc tề thượng tướng quân, vì sao có dảnh tới ta cựu đỉnh sơn trang làm khách, chắc là có chuyện gì trọng yếu sao? mỹ toa công chúa nói. Cổ Trần đăng cơ về sau, cái thứ nhất phải đối phó liền là các ngươi cựu đỉnh sân trang. Tuy không biết tin tức này là nếu không nhưng dựa vào, nhưng chính cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tô công tử, từ nay về sau, ngươi muốn bao nhiêu thêm cẩn thận mới là. Đạt Lô biết chính hắn tới quá muộn, rất nhiều chuyện, bây giờ nói ra tới cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng nên nói, hắn luôn là muốn nói. Ta biết. Tô Phi bên người có không ít tình báo hảo thủ, Cổ Trần sự tình, hắn tự nhiên sớm đã hiểu rõ với tâm. Nhưng Đạt Lô có thể xa xăm tới rồi nói với hắn này phiên lời nói, có thể thấy được tại Đạt Lô tâm lý vẫn ưu đem hắn trở thành bằng hữu tốt nhất vì thế, cười nói nói, đạt lỗ, chúng ta không gặp lâu như vậy, trước không nói cái này, ngươi thân là cổ võ giả, nhìn ngươi hiện tại tu vi, cũng đã đạt tới cổ võ hậu kỳ đi. đúng vậy, đạt lỗ nhìn đến tô phi thành tựu bây giờ, trong lòng cũng rất rõ ràng, đại thật xa từ bắc tề mang đến tình báo, căn bản là rất nhiều dư. cảm khái tô phi tốc độ phát triển kinh người đồng thời, cũng ở tự hỏi, thượng quan mỹ toa tại sao phải để chính mình tới tân quốc? làm sao vậy, đạt lỗ, ngươi giống như có tâm sự tỉnh. tô phi xem hắn thần sắc hoàng hốt, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút đoán không có gì. đạt lỗ không muốn giải thích quá nhiều vẫn là nói nói tu luyện sự tình đi, tu công tử, ngươi hiện tại tu vi tại cảnh giới gì? Kiếm sư đại kiếm sư, tu phi đối cảnh giới này vẫn luôn đều không hài lòng. Đặt lâu nghe vậy cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn, lấy thiên phú của ngươi đã nhiều năm như vậy, lại còn không đột phá kiếm vương cảnh giới. Không có cách nào, mỗi người tu vi đều sẽ gặp được một ít bình cảnh nhà cấp không tới. Muốn đột phá kiếm hoàng cảnh giới, phải nhập tinh cung, biết biển sao? Tu luyện võ hồn cùng thuộc tính dung hợp kỹ, đồng thời còn phải tu luyện võ ý, võ kỹ tiến lên cùng với dùng nhị chuyển thần đan. Mỗi một cái phân đoạn đều cực kỳ trọng yếu, hơn nữa khó khăn thật mạnh mấy năm này thời gian, hắn trước sau vô pháp tìm hiểu lòng bàn tay trái nam ngư tinh cung, vô pháp tìm hiểu, liền vô pháp đột phá. hắn vẫn luôn không nghĩ ra, vì sao chính mình tinh cung sẽ đối với mình hình thành nào đó kháng cự lực lượng. hắn suy nghĩ làm rõ ràng tinh cung chi nội rốt cuộc tồn tại dị thường gì, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, lại là hoàn toàn không có chỗ lấy được. cố đây, thu vi cảnh giới trước sau vô pháp có thể đột phá, càng là đầu đại chính là, ngay cả tiểu phi cơ đều không thể giải quyết vấn đề này. sau này, hai người lại thảo luận một ít về tinh cung chi sự tình, nhưng từ đạt lỗ tự hành ở giữa nhìn ra được, hắn thực sự chỉ là một cái thường dân một phen thảo luận cũng là chưa đến cái này quả. đúng rồi, tô công tử, nghe nói ngươi đã được đến tô đỉnh tam hồn, cái kia cái này bên trong, thật sự cất dấu thánh đình ngũ quốc cơ mật. nói xong tinh cung sự tình, đặt lô rốt cuộc nhắc tới tô đỉnh tam hồn. đây là chính ngươi muốn hỏi, hay là người khác để ngươi hỏi? tô phi rất rõ ràng, trừ bỏ tần quốc bên trong, bắc tề, đông ngụy, tây triệu, nam yến, tứ quốc cảm kích người, cũng đúng tô đỉnh tam hồn hơi có hứng thú. hơn nữa, những năm gần đây, không ngừng có người đặt chân cựu đỉnh sơn trang, chính là là cướp lấy tô đỉnh tam hồn. chỉ đáng tiếc. Bọn họ đều đánh giá quá thấp Cửu đỉnh sơn trang thực lực, cố đây, tất cả đều là không công mà về. Ta hiện đang hỏi ngươi, đại biểu tự nhiên là ta chính mình, nếu là Tô công tử không muốn nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Đặt Lỗ mặc dù là Bắc Tế thượng tướng quân, nhưng trong lòng hắn lại không nhận là Bắc Tế là cái tốt dựa vào. Bởi vì là, Bắc Tế Dạ Tâm, là muốn thành là năm nước bá chủ. Dạng này triều đình, căn bản liền không đáng giá đến hiệu lực. Không phải ta không muốn nói, mà là ta cũng tìm hiểu không ra huyền cơ trong đó. Tô Phi không biết Đặt Lỗ trong lòng như thế nào nghĩ, hắn chỉ biết, năm đó là Bắc Tế thi lấy về thủ đem hắn mang ly nam xuyên, cũng cho hắn nhiều năm như vậy ngày tháng bình an tử. Vì thế, đối với đạt lỗ thân phận, hắn trước sau tồn có phòng bị mức độ nào đó. Liên ngươi cũng tìm hiểu không ra. Đạt lỗ biết, tô phi tài trí hơn người, liền hắn đều tìm hiểu không ra, chỉ sợ thánh đinh ngũ quốc cũng không có mấy người có thể nhìn thấu bí ẩn trong đó. Ta tìm hiểu không ra, cái này không có gì thật là kỳ quái. Bất quá, tuy rằng ta không có song chọn vẹn hiểu thấu đáo, cũng cũng biết một ít sự tình. Tô phi tu luyện, hơn phân nửa là dựa vào hệ thống. Cố đây, hắn ngày thường nhàn tới không sự, kiểu gì cũng sẽ bất thời giờ nghiên cứu một chút tô đỉnh tăng hồn nói thí dụ đi. Đạt Lô ánh mắt tỏa ánh sáng, cái này làm cho Tô Phi thực hoài nghi động cơ của hắn. Nhưng làm là bằng hữu, hắn không suy nghĩ cố tình dẩu diếm, vì thế lấy ra phía trước làm ghi chép, đưa tới Đạt Lô trước mặt. Đạt Lô tiếp nhận đi một xem, mặt nghiêm nói, khí làm mệnh, người làm ánh, chúng ta tồn tại là tạo vật người một hồi xa hoa đánh cuộc. Lời này thâm ảo như vậy, rốt cuộc có ý tứ gì? Chính là mặt chữ ý tứ. Tô Phi lời này cũng không có cố tình viết rất thâm ảo, chỉ là Đạt Lô khả năng nghĩ quá nhiều, mặt chữ ý tứ. Đạt Lô một trận suy nghĩ, nói như vậy, chúng ta có thể là tạo vật người thí nghiệm phẩm không sai, đúng là như vậy. Tô phi nhưng thật ra thực thượng thức hắn năng lực linh ngộ chính là người này mặt trên viết sa hoa đánh cuộc là có ý gì? Tiền đặt cược là cái gì? đánh bạc đối tượng vậy là cái gì? Trên thực tế đặt lỗi chỉ là hiểu biết lơ mơ. đây cũng là ta tạm thời tham không thấu địa phương. Tô phi chính mình viết một đoạn như vậy, có một nửa là khẳng định, một nửa kia lại là chống rông suy đoán. chưa không muốn, phong chi hiếu phong là khó nhất tìm bạch lạt phong đặt lỗi tới chậm nhưng cái này đối với To phi tới nói căn bản dâu dịa. thật lâu về sau đạt lô rốt của biết hắn đối tô phi lo lắng thật là nhiều dư. đừng nói là kẻ hèn một cái đại tần, liền tính là thánh đinh ngũ quốc liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. tuy rằng tô phi tự thân tu vi như ngừng lại kiếm sư đại kiếm sư cảnh giới, nhưng cửu đỉnh sơn trang thực lực chân chính lại là đủ để tranh tài với trời. ba năm, tô phi không có thể tham thấu chính mình tinh cung chi nội rốt cuộc tồn tại như thế nào dị thường, cũng chưa xong nhìn hết thấu tô đỉnh tam hồn bên trong năm nước cơ mật. nhưng kỳ thật này hết thảy đã được quyết định từ lâu tại hắn mệnh bản chi trung, cái gọi là vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu một ngòi lửa. Hiện tại, hắn cần, đúng là cái kia một trận Đông Phong. Cổ chân đăng cơ, quốc hiệu Tu La. Tu La 2 năm, Tô Phi 5 tràn đầy 18 tuổi, nhưng tu vi cảnh giới của hắn vẫn cứ dừng hình ảnh tại kiếm sư đại kiếm sư, không thấy có chút tiến tiến. Cái này ở giữa, Đặt Lỗ sớm đã rời đi Tân Quốc, quay trở về Bắc Đế. Mà biến mất đã lâu Nguyệt Lạc, lại là đột nhiên hồi tới. 4 năm. Năm đó, Nguyệt Lạc cùng Tô Phi cùng nhau tiến vào chân vân gia tiểu thế giới. Nhưng Tô Phi lúc rời đi, Nguyệt Lạc lại giữ lại. Cố đây, này 4 năm thời gian, Nguyệt Lạc đều là tại chân vân gia cực ý môn bên trong vượt qua. Có chân vân bắt đầu ngũ huynh đệ chiếu cố, nguyện lạc tại cực ý môn bên trong tiểu ngải tử, có thể nói qua tiêu sái tự tại. Hơn nữa, nàng Tu Vi cũng nhận được bay vọt tính đột phá. 4 năm trước, nàng chỉ có thể nhìn được tương lai 3 phút, mà hiện tại, nàng đã có thể đoán trước tương lai 3 ngày. Ngay nọ, nàng Khẩn Trương tìm được Tô Phi, cũng nói cho hắn, Đông Phong sắp xảy ra. 3 ngày sau, nam xuyên tới cái đáng giá người chú ý, Bạch Lạc Phong. Nghe nói, hắn bởi vì là không nghĩ ra bán thượng quan mỹ toa, không có đem Bắc Tệ tình báo phản hồi cấp Thiên Tiêu Tông, hiện giờ bị Thiên Kiếm Tông xóa tên. Hắn đi vào thanh vũ khách sạn, vừa vào cửa, làm đệ nhất kiện sự, chính là muốn uống rượu. Tô Phi biết, hắn chính là mình Đông Phong, chỉ cần hắn tới, chính mình liền có thể tìm hiểu Nam ngư Tinh Cung bên trong bí mật. Vì thế, rất sớm liền tại thanh vũ khách sạn chờ hắn đến. Nhưng khi hắn nhìn đến Bạch Lạc Phong thời điểm, nhưng là vô cùng ngoài ý muốn. Bạch Lạc Phong một thân trật vật, hoàn toàn không có kiếm hoàng nên có phong thái, giống như là cái đầu đường cất cái. Tiền bối, ngươi làm sao? Tô Phi vì hắn lấy tới một vò rượu ngon, đối diện với hắn chỗ ngồi xuống, ba, hắn tại vò rượu thượng nhẹ nhàng một trọng, rượu lập tức từ nhỏ động bên trong trào ra. Hắn lập tức hà to miệng, nằm trên mặt đất đi tiếp uống rượu. Tiên bối, ngươi, tiên chủ đại nhân." Chính làm Tô Phi muốn nói gì thời điểm, Thiên Mị đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, cảnh dần nói, "Bạch Lạc Phong tính tình theo gió, thường lấy phong chi hữu tự cho mình là. Ngươi cũng biết, phong là khó nhất định. Tưởng mượn sức hắn, nhưng cũng không dễ dàng. Vậy ngươi nói như thế nào làm?" Đối với mượn sức Bạch Lạc Phong, đó là bắt buộc phải làm chi sự tình. Đầu tiên, chúng ta đến biết hắn vì cái gì đột nhiên biến thành như vậy. "Vậy ngươi biết rõ?" Nghe nói, hắn đột nhiên biến thành như vậy, là bởi vì là bị trong tình cảm đả kích ngươi là nói thượng quan mỹ toa không phải thiên mị nói là một lược thủy lược thủy tô phi giật mình có ý tứ gì thiên mị nói tại hắn bị trục xuất thiên kiếm tông về sau đó là cùng hải vương tinh giống nhau thành cái lưu lạc thiên nhai lãng tử trước đoạn thời gian hắn trải qua cầm kiếm sơn khu vực ngẫu nhiên gặp được một lược thủy đó là bị một lược thủy khuynh thế chi dung sở mê đợi đợi đợi một chút tô phi đánh gáy nói ngươi là nói hắn đi qua cầm kiếm sơn đúng vậy a làm sao vậy thiên mỹ hồ nghi nhìn tô phi không có gì tô phi nói ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút Người nói tiếp, "Ừm." Thiên Mị nói tiếp nói, Mộc Nhược Thủy nói nàng trong lòng đã đã có người mình thích, cuộc đời này sẽ không lại yêu người thứ hai. Đã có người mình thích sao? Tô Phi âm thầm nhíu mày. Hắn đầu tiên nghĩ tới, cũng không là chính hắn, mà là không thần đạo không thần. Nhưng hắn không biết, đây là cái hiểu lầm. Kỳ thật tại Mộc Nhược Thủy tâm lý, vẫn luôn yêu người kia, đúng là Tô Phi. Xem Tô Phi vẻ mặt cô đơn, Thiên Mị biết tâm hắn bên trong chông nghĩ. Khô khụ. Vì thế, tăng hắn một cái nói, tiên chủ đại nhân, hiện tại cũng không phải là nhi nữ tình trường thời điểm, nếu là ngươi tu vi lại như vậy, ta đã biết. Tô phi khôi phục bình tĩnh, ngươi nói tiếp. Hiện tại chúng ta nên như thế nào mới có thể mượn sức bạch lạc phong? Đi trước tìm một nhược thủy. Đây là thiên mỹ cấp kiến nghị. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần một nhược thủy tại cựu đỉnh Sơn trang, cũng hướng bạch lạc phong phát ra mời, lấy bạch lạc phong trạng thái bây giờ, tất nhiên sẽ không nói hai lời liền gật đầu đồng ý. Chính là ta không biết nhược thủy hay không đã tha thứ ta. Tô phi nhớ tới phía trước một nhược thủy quyết tuyệt rời đi, đến hiện tại đều lòng còn sợ hãi. Yên tâm đi, chỉ cần là ngươi đi, nàng nhất định sẽ tới. Nhất hiểu biết nữ nhân, tự nhiên cũng là nữ nhân, thiên mỹ cũng là nữ nhân. Nàng tự nhiên cũng sớm đã nhìn thấu Mộc Nhược Thủy tâm tư. Ta có thể sao? Nhưng Tô Phi dù sao cũng là một nam nhân, nàng thật tại vô pháp khẳng định Mộc Nhược Thủy đối mình rốt cuộc là loại nào tâm ý. Ngươi có thể. Thiên Mị Cổ Vũ nói, mặc kệ nàng tới hay không, lấy ngươi cùng Mộc gia quan hệ, hiện giờ ngươi đã là đệ nhất thiên hạ trang Cựu Đỉnh Sơn trang trang chủ, tổng nên đi cầm kiếm sơn đi vòng một chút, lấy kỳ thân cận, không phải sao? Nói cũng phải. Tô Phi từ rời đi cầm kiếm sơn về sau, liền không còn có trở về qua. Chính là, lần này trở về, trừ bỏ muốn gặp đến Mộc Nhược Thủy, còn có mục tranh, mục giản, một song song Một tử hề, tiên chủ đại nhân, nghĩ gì vậy? Thiên Mị xem Tô Phi hoàn thần, tại hắn trên vai vỗ nhẹ. Tô Phi phục hồi tinh thần lại, không có gì, việc này không nên chậm trễ, ta đây hiện tại liền xuất phát. Không được, người này đi cầm kiếm sơn đường xá xa xôi, đến có người hộ tống mới được. Hiện giờ cựu đỉnh sơn trang nhân tài đông đúc, kiếm hoàng đều có mấy cái. Bên trong một cái đáng tin cậy nhất, đó là cùng Tô Phi sớm có giao tình Hải Vương Tinh. Hải Vương Tinh mặc dù không có chính thức gia nhập cựu đỉnh sơn trang, nhưng từ nửa năm trước bắt đầu, hắn liền vẫn luôn lấy bí mật tư thái ở tại cựu đỉnh sơn trang chi nội. Vừa chiều, lên đường cùng tô phi đồng hành đúng là hải vương tinh không ra một ngày đó là cưới hải vương tinh kim vĩ khổng tước đi tới cầm kiếm sơn trên hư không hiểu bên hai một tiếng gió mạnh vang lên hai người thân hình mở ra rơi tại cầm kiếm sơn chủ phong độ cao so với mặt biển 150 trăm mét chỗ cao thiên thu điện quảng trường khi tất cả người nhận rõ tới người đều là vô cùng hưng phấn là tô phi tô phi trở lại rồi mọi người mau tới xem a là tô phi trở lại rồi nhìn đến bọn họ bộ dáng như vậy tô phi trong lòng không hiểu ấp ấp loại cảm giác này giống như là trở lại quê hương của mình giống nhau thực mau Đại trưởng lão chủ động ra tới đón chào. Tô Phi, mong ngôi sao mong ánh trăng, nhưng đem ngươi cấp mong hồi tới. Tới tới tới, mau theo ta nhập điện bên trong một lần. Đại trưởng lão không cần khách khí như vậy, ta nói rồi, Tô Phi cuộc đời này mãi mãi cũng là quăng võ điện tử ngọ cung đệ tử. Nói, đang muốn bước đi đi vào thiên thu điện, đột nhiên bên hai truyền tới một thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Tô Phi, người rốt cuộc hồi tới. Thanh âm này là một tranh. Trương Không Nam, chân ái không thể cưỡng cầu. Có thích, một khi bỏ qua tức là vững hẳn. Ngươi nếu cưỡng cầu, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Một tranh. Thô Phi có thể cùng ta tới một chút sao?" Mục Tranh thanh âm rất bình tĩnh, chút nào không như là người yêu cựu biệt nên có tâm tình. "Đương nhiên." Tô Phi đồng dạng như vậy, hắn đối Mục Tranh từng có tình, nhưng không phải tình yêu, vẹn vẹn là đồng tình thôi. Năm đó hồ nước, hiện ở cẩn thận suy nghĩ nghĩ, càng nhiều, như là một hồi buồn cười chó khơi hải. Nhưng nếu phi như vậy, có lẽ hắn liền sẽ không có thành tựu bây giờ. Qua lại rất nhiều sự, hắn đối Mục Tranh tâm tồn cảm kích, nhưng muốn nói thích, thủy chung vẫn là quá khó. Mấy năm không thấy, Mục Tranh cũng đã ra rơi duyên dáng yêu kiều. Nàng thân xuyên một bộ bạch lam giao nhau tố nhã váy dài, dáng người thon dài, đã không phải năm đó cái kia vừa khô vừa gầy tiểu nữ hài. tại đám người chi trùng nàng lại như vậy lóa mắt. 17 tuổi đối với rất nhiều thiếu nữ tôi nói đây là một cái phi thường đáng giá quý trọng tuổi. hai người rời đi thiên thu điện quảng trường đi quang võ điện từ ngọ cung. Nguyên lai từ tử ngọ cung người đi nhà trống mục tranh liền vẫn luôn ở nơi này. nàng tại tử ngọ ngoài cung trên sân cọ xây cái lương đỉnh mỗi ngày ở nơi đó xem mặt trời mọc ngày rơi thời gian qua đến vô cùng bình tĩnh. ngồi đi ta đi giúp ngươi pha một hồ trà nóng. làm phiền. tô phi ngồi xuống nhìn nơi này biến hóa cũng không lớn. Hồi tưởng khởi lúc trước ở chỗ này trải qua hết thảy, dường như hôn qua phát sinh. Minh đạo nhân, tính trai, Mục dược thủy, Lục trưởng lão, Thiên nữ Phong Lý gia, Bạch hội bảng chi tranh, Huyền tiên chiến đội, tử ngọ sông bên trong một mẫu ngàn tử độc, còn có sau núi trang tròn đàm, cùng với phong ấn cơ thương thạch động. Đây là hắn thay đổi vận mệnh địa phương, cũng là hắn nhân sinh bên trong phúc địa. Tô Phi, thế nào, có phải hay không nghĩ đến rất nhiều trước kia sự tình? Không lâu ngày, Mục Tranh tự mình vì hắn pha ly trà nóng. Nhìn trên chén trà mờ mịt nhiệt khí, Tô Phi tâm lý cảm khái rất nhiều. Mộc Tranh, ta hẳn là sớm một chút hồi tới thăm ngươi. Mấy năm nay, ngươi qua đến còn hào sao? Ta rất khỏe nha. Mục Tranh ngồi ở ly tô Phi rất gần trên mặt ghế đá. Bọn họ cùng nhau nhìn phía Tây Tà Dương. Tà Dương, một mục đích cam vàng. Núi xa, như là một bức cổ xưa bức họa của tròn, đẹp làm người si say. Hạo Liên hảo. Tô Phi tự nhiên hy vọng nàng có thể vẫn luôn qua được tốt. Nhìn ra được, nàng tu vi vẫn cứ không có đột phá lớn, có lẽ đời này cũng vô pháp tại con đường tu luyện lấy được siêu phàm thành tựu. Nhưng nàng sinh ra tại một gia, liền chú định đời này sẽ không giống những gia tộc khác những kia thiên tư bình phảng hài tử giống nhau, đi ở nông thôn lấy nghề nông mà sống thúy chi, nàng cùng tô phi đã có hơn nữa. tô phi, ngươi liền không có cái gì khác lời nói suy nghĩ nói với ta sao? một tranh nội tâm một mảnh đạm bạc. mấy năm nay cũng không biết ở trên người nàng phát sinh quá chuyện như thế nào. hiện giờ nàng như cái vô dục vô cầu đắc đạo cao nhân, trên người không chút nào phàm nhân đặc lưu nóng nảy khí tức. ta không biết nên nói cái gì, không phải ngươi nói có lời muốn cùng ta nói sao? tô phi vẫn cứ không biết như thế nào cùng với nàng ở chung. năm đó tại cầm kiếm saki, hắn vẫn cảm thấy chính mình chỉ cầm một tranh trở thành đứa bé xem chờ. nhưng hiện tại vẫn như cũng là như vậy. hắn thật tại không biết cùng một đứa bé như thế nào đi nói chuyện yêu đương đúng vậy a là ta có lời cùng ngươi nói mục tranh nhìn ra được tô phi đối nàng vô tình vì thế thầm than một tiếng là về tam trưởng lão nhược thủy tô phi trong lòng giật mình mục tranh cùng hắn đề cập nhược thủy cái này bao nhiêu làm hắn có chút ngoài ý muốn ngươi thế nhưng kêu thân thiết như vậy xem ra đồn đãi đều là thật từ bốn năm trước thần long bảng kết thúc về sau tô phi rời đi một gia đi nam xuyên một nhược thủy cũng cùng đi theo một gia trên dưới không ít người đối cái này còn có phê bình rất nhiều người đều nói tô phi cùng một nhược thủy chi gian chỉ sợ tồn tại không giống tầm thường quan hệ thân mật nhưng càng nhiều người cảm thấy tô phi chỉ là một cái hài tử mục nhược thủy đã là một cái người trưởng thành rồi không có khả năng đối tô phi như vậy một đứa bé động tình nhưng mục tranh làm là tô phi vị hôn thê lại trước sau tâm tồn sầu lo nàng cảm thấy nghe đồn không thể nào là không có lửa làm sao có khói đã có người như vậy nghị luận liền tính bọn họ chi gian không có tình yêu cái này quan hệ nhất định cũng là không giống tầm thường hiện tại xem ra ý nghĩ của nàng quả nhiên là chính xác mục tranh thật xin lỗi ta biết này đối với người không công bằng bất quá ta cam đoan với người Vô luận như thế nào, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền tính ta yêu người khác, cũng sẽ không dồn bỏ hôn ước giữa chúng ta. Tất cả mọi người biết, Tô Phi là cái hết lòng tuân thủ cam kết người. Năm đó, hắn chính miệng hứa hẹn cái này có hôn sự, liền tính hắn đối Mộc Tranh không có loại tình cảm đó, cũng sẽ đem này phân hôn ước quán triệt trước sau. Tô Phi, ngươi biết không, ngươi dạng này, vô luận là đối ngươi, đối ta, vẫn là đối Tam trưởng lão, đều không công bằng. Mộc Tranh cũng không phải là một da mặt dày nữ tử. Nàng hy vọng được đến, là tình yêu chân chính. Nếu là Tô Phi đối nàng không có thứ tình cảm đó, nàng là hy vọng có thể phóng Tô Phi tự do. Mộc Tranh Ngươi đừng tiếp tục nói nữa. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn, cả đời đối ngươi tốt. Tô Phi biết nàng muốn nói gì, nàng là tưởng từ bỏ. Nhưng Tô Phi biết, một khi nàng từ bỏ, lấy nàng hiện tại cái này tuổi, liền vô pháp lại ở tại Tử Ngọ Cung. Liền tính nàng không cần đi ở nông thôn làm nông phụ, cũng đến tại các phân viện bên trong làm nô tỳ. Đời này cũng rất khó chiếm được chân chính hạnh phúc. Tô Phi, ta biết ngươi là tốt với ta. Hơn nữa, ta còn biết, ngươi lần này tiền đến, là tới tìm Tam trưởng lão. Ngươi làm sao lại biết? Mục Tranh mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng lại là thông tuệ hơn người. Nhưng mặc dù nàng tại như thế nào thông minh, Tô Phi đi tới nơi này, còn không có đề cập ý đồ đến, nàng là làm thế nào biết đâu. Tô Phi vẻ mặt tò mò. Mấy ngày hôm trước, vương thượng phái người đã tới một gia, bọn họ cầm Tam trưởng lão nhận được vương cung đi. Từ ngày đó bắt đầu, ta liền biết, ngươi sẽ trở lại thật nhanh. Cái gì? Tô Phi giật mình, ngươi là nói, cổ trấn để cho người ta cầm nhượi thủy tiếp đi vương cung. Ngươi cũng biết chỗ vì sao sự tình. Nghe nói, là muốn nạp nàng làm phi. Mục tranh tìm Tô Phi lại đây, đúng là là nói cái này sự tình. Nạp nàng làm phi. Tô Phi vừa nghe, trong đầu ông ông vắt dở. Tô Phi, ngươi ngàn bạn muốn tỉnh lại." Mục Tranh nhìn ra được, Tô Phi trong lòng nhất định rất khó chịu. "Không, không thể." Tô Phi sắc mặt phát lạnh, đột nhiên đứng dậy, nàng quyết không thể gả cho Cổ Trần. "Tô Phi, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi phải biết, có thích, một khi bỏ qua, tức là vĩnh hằng. Ngươi nếu cưỡng cầu, chỉ biết lưỡng bại câu thương." Mục Tranh lôi kéo cánh tay của hắn. Nàng biết, giờ phút này Tô Phi cũng không phải người người đều có thể khuyên được, nhưng nàng dù sao cũng phải thí thử một chút. Vì thế, nàng chào ở Tô Phi tay, hy vọng có thể nhường hắn mau chóng tỉnh táo lại. "Ngươi muốn ta như thế nào bình tĩnh?" cái này sự tình can hệ trọng đại liên lụy cực lớn ta nhất định muốn ngăn cản chuyện này phát sinh nói hắn mềm nhẹ đẩy ra một tranh thoại triệu hồi ra tử dược phương hoàng hướng tới vương thành phương hướng cực nhanh bay đi trương không sáu không thể quá trọng tình nghĩa không thể quá trọng tình nghĩa quá mức trọng tình trọng nghĩa sớm hay muộn sẽ có hại hàn tuyển từ cầm kiếm sơn đi vương thành khoảng cách thẳng tắp không cần đi qua cử linh bang nhưng lại có thể nhìn đến thiên nữ phong khi hắn nhìn đến thiên nữ phong khi thế nhưng phát hiện kia địa phương cất giấu một cỗ cực này mạnh mẽ kiếm ý kiếm ý kia ít nói cũng là kiếm vương cấp bậc chẳng lẽ nói, lý do người vẫn cứ ở tại Thiên Nữ phong. Đinh Tiểu Phi cơ nói, "Chủ nhân, trước đừng động lý ra người, mau chóng chạy đến Vương thành tương đối trọng yếu." Tô Phi bản không có ý định muốn xem bảo. Mấy ngày sau, đêm, rốt cuộc đi vào Vương thành. Hắn không còn dám không chế Tử Dự Phượng Hoàng lên đường. Rốt cuộc, hắn hiện tại vẫn cứ là Thiên Kiếm Tông phải giết chi người. Tại Vương thành biên giới như một đảo rơi xuống đất, kế hoạch từ phi tinh đường, tiến vương phủ, thông thiên vương phủ trải qua, sau đó thẳng nhập vương cung. Nhưng này quá trình lại là cũng không dễ dàng. Phải biết, hắn hiện giờ tại đại tần đế quốc đã là mọi người đầu biết danh nhân. Vương thành chi nội, có không ít tiên kiếm tông nhân tuyến. Suy nghĩ Lặng Yên không tiếng động tiến vào vương cung, kia chính là khó hơn lên trời. nhiên, chính khi hắn chuẩn bị dịch dung lên đường, Hải Vương Tinh đi theo qua. Hắn cùng Tô Phi đồng hành, tự nhiên sẽ an toàn rất nhiều. Ba ngày sau, bọn họ đi đường mệt mỏi, rốt cuộc đã tới vương cung bên ngoài cửa chính. Đang chuẩn bị đi trước tìm khách sạn dàn xếp, đột nhiên phát hiện, đoàn người chính từ thiên lao đem một phạm nhân áp giải ra tới. Nhìn chăm chú một xem, thế nhưng là Minh đạo nhân. Hiện giờ Minh đạo nhân đã 74 tuổi. Mấy năm nay Hắn vẫn luôn bị giam lỏng, cả người đã mất đi phong thái của ngày xưa. Không nghĩ tới, cổ chân đăng cơ về sau, càng là làm trầm trọng thêm, đem hắn đánh vào thiên lao, quá phi người sinh hoạt. Cái này ở giữa, Minh đạo nhân tóc trắng xóa, khuôn mặt tiểu tuy, một bộ ly chết không xa bộ dáng. Tô phi vẫn luôn lấy là, Minh đạo nhân đường đường cựu tinh đại kiếm hoàng, mặc dù là bị giam lỏng, cũng không trở thành bị giày xéo. Nhưng hiện tại xem ra, hắn thật sự tưởng sai rồi. Vương cung chi nội, thủ đoạn phi thường. Mặc dù là cựu tinh đại kiếm hoàng lại có thể thế nào, một khi luân là tù nhân, căn bản là vô pháp dựa vào tự thân lực lượng xoay người nhìn mình thụ nghiệp dân sư chật vật như thế, Tô Phi nháy mắt ở giữa liền mất một tấc vông. Lão sư, hắn cái mũi đau xót, chấn quát một tiếng. Chính muốn xông lên đi cứu người, lại là bị đồng hành Hải Vương Tinh cản lại. Nơi này là Vương Thành, cũng không phải là ngươi Cựu Định Sơn Trang. Bọn họ người đông thế mạnh, liền ngươi lão sư đều bị trị dễ bảo, chúng chi là ngươi. Sau này mới biết nói, áp giải Minh đạo nhân lồng giam, có thể áp chế tu luyện giả thể bên trong linh khí. Vô luận nghề gì tu luyện giả, chỉ cần là lấy linh cơ làm cơ sở, nhất định nhận được ảnh hưởng cực lớn. Minh đạo nhân vô pháp thoát đây, cũng liền hợp tình hợp lý. Hải tiên bối. Vô luận như thế nào, ta nhất định muốn cầm lao sư cứu ra. Ta lý giải ngươi tâm tình bây giờ, nhưng hiện tại tùy tiện cứu người, chỉ sợ sẽ bên trong bẫy của đối phương. Hải vương tinh rốt cuộc lịch duyệt hơn người. Rất nhiều chuyện, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Vì cái gì không còn sớm không muộn, cố tình vào lúc này cầm minh đạo nhân từ thiên lao bên trong áp ra tới. Cái này cái này bên trong tất có âm mưu. Sau này một phen hỏi thăm, rốt cuộc đến biết, cổ trần sáng nay hạ chỉ, ba ngày sau cửa trợ, đem minh đạo nhân chém đầu gian chúng. Tại tân quốc trừ phi tội ác tại trời, nếu không bắt trước tuyệt đối sẽ không tuyên án tử hình. Như vậy, Minh đạo nhân rốt cuộc đã làm sai điều gì đâu? Hắn cái gì đều không sai, duy nhất sai chính là thu Tô Phi như vậy một cái học sinh. Cổ Trần đối Minh đạo nhân xuống tay, chính là là cấp Tô Phi một cái hạ mã huy. Hơn nữa, từ Tô Phi đi vào vương thành ngày đầu tiên, cũng đã bị Cổ Trần nhãn tuyến theo dõi. Tô Phi, Tô Phi, bên đường rất nhiều người. Đột nhiên, có cái âm thanh quen thuộc truyền đến. Ngoái đầu nhìn lại một xem sư huynh. Mấy năm nay, cánh trai tu vi cũng không rơi xuống, nhìn lại, thế nhưng cũng đã lĩnh ngộ ra thuộc tính công kích. Sư huynh, các ngươi ám ảnh trai cao thủ Đông Đạo xin ngươi nhất định phải nghĩ cách cứu gia giáo sư. Ta biết, kính trai đồng dạng là minh đạo nhân học sinh. Hơn nữa, hắn cùng minh đạo nhân duyên phận, so Tô phi càng sâu. Hắn trong lòng đồng dạng xuất ruột, nhưng hắn từ trước đến nay đều là cái bình tĩnh người. Hắn biết, cổ trần đột nhiên hạ lệnh đem minh đạo nhân chém đầu dân chúng, chỉ là một cái nhỏ thủ đoạn nho nhỏ thôi. Cái này mục tiêu chân chính, một mực đều là Tô phi. Bao quát cổ trần đột nhiên tuyên bố nạp một nhược thủy vị phi, đồng dạng là là chọc giận To phi. Biết được này hết thảy về sau, To phi trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn là thật nổi giận. đã từng hắn một lòng một dạ muốn đem cổ trần từ hồn một bên trong cứu ra hiện giờ cái này vong ân phụ nghĩa cầu đồ vật không những không hiểu đến cảm ơn còn nơi trốn cùng tô phi đối nghịch vô luận đổi làm là ai đều sẽ cảm thấy trái tim băng giá tô phi ngươi trước chớ suy nghĩ quá nhiều chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại đến với lão sư sự tình chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn kính trai đem tô phi đưa tới phụ cận một cái khách sạn ở lại bọn họ dịch dung người bình thường là nhận không ra. vào lúc ban đêm tô phi thật tại kiểm chế không được thỉnh hải vương tinh dẫn hắn lẻn vào vườn cung lén cùng một nhược thủy thấy một mặt hải vương tinh một ngụm từ chối không thể nào vương cung để phòng nghiêm ngặt, liền tính là ta cũng không thể bảo đảm toàn thân mà lui. nhưng ta cần thiết xác nhận được thủy an toàn, nếu không chuyến này ý nghĩa tại đâu. thu phi thật sự là vô pháp tận nhẫn. hải vương tính biết hắn hiện tại kinh lịch đủ vấn đama, muốn tỉnh táo lại thật tại không dễ. vì thế mạo hiểm dẫn hắn vào cung. nhưng ngoài ý muốn chính là đồ bên trong lại là không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào. dục tu cung một lượng thủy đứng lặng tại viện bên trong, nàng ngửa đầu nhìn hư không bên trong treo cao minh nguyệt trong ánh mắt tràn đầy cô tịch. ai nàng liên thanh thở dài tâm sự nặng nề. hiu Tô Phi phi thân rơi vào viện bên trong, nàng giật mình, nhưng vẻ mặt trên mặt lại là vô cùng bình tĩnh. Ngươi giống như biết ta muốn tới. Đây là Tô Phi cảm giác đầu tiên. Đúng vậy. Nàng nói, là cổ Trần cố ý thả ngươi tiến vào. Quả nhiên, nếu không có như vậy, Vương Cung Cấm địa, sao có thể có thể dễ dàng như thế tiến tới? Ngươi cùng ta rời đi. Tô Phi nếu có thể tới, cũng thuận lợi gặp được Nhược Thủy. Hắn liền không tính toán tay không mà về. Ta không đi. Một Nhược Thủy trả lời, là lãnh đạm như vậy. Tô Phi âm thầm nghĩ mày, vì sao? Ta không muốn giải thích quá nhiều chỉ là giúp cổ trần hướng ngươi truyền một câu, truyền lời, đúng vậy, nàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía tô phi, cầm lấy một cầm cây kéo tu bổ trên bàn bùn cảnh. đồng thời, nữ khí mềm nhẹ nói, cổ trần nói, ba ngày sau, ngươi nếu có thể cứu ra minh đạo nhân, hắn liền đáp ứng ngươi một điều kiện, nếu ngươi cứu không ra, vậy đến đáp ứng hắn một điều kiện. ha ha, muốn cùng ta đánh cuộc, ta dựa vào cái gì đáp ứng hắn? tô phi đối cổ trần thực thất vọng, đây cũng là hắn bình sinh lần đầu nhìn lầm người, ngươi tốt nhất đáp ứng hắn, đây là một lược thủy kiến nghị. vì sao? đừng hỏi nhiều như vậy. Làm theo là được. Mục Nhật Thủy nói như vậy, tất nhiên có lý do của nàng. Tô Phi chần chờ một trận, "Vừa nghe ngươi thì tốt, ta nghe ngươi một lần." Nói xong, đó là cùng Hải Vương tinh rời đi trước Vương cung, trở lại khách điếm về sau, hắn đem chính mình nốt ở trong phòng. Đột nhiên nghĩ tới 4 năm trước, Khuynh Tông tự sát vào cái ngày đó, Hàn Tuyền đã từng từng nhắc nhở hắn, tại Thánh Đinh đại lục chỗ như vậy, quá mức trọng tình trọng nghĩa, sớm hay muộn gặp nhiều thua thiệt. Hiện giờ, những lời này quả nhiên ứng nghiệm. Độc võng, chương 07, có mờ ám. Có mờ ám ngươi này, nhận thức có ý tứ, dù sao ta không địa phương ở không bằng liền cho ta mượn đi và ở vài ngày. Tiêu Mai, hôm sau, Tô Phi nhàn tới không sự, đó là đi cửa chợ bên kia đi một lượt. Sử tội đài có 10 mét cao, bốn điều lập trụ vết máu loang lổ. Nhìn ra được, đã có không ít người bỏ mạng với đây. Hiu. hắn ngửa đầu nhìn một lúc lâu. Đột nhiên, thân hình mở ra, rơi tại trên đài tự hình. Đột nhiên phát hiện, có người nằm tại giao cầu phía dưới. Tiêu Mai, nàng tại sao lại ở chỗ này? Người rốt cuộc đã tới. Tiêu Mai trên mặt sầu vân thảm vụ, cũng không biết, nàng mấy năm nay rốt cuộc trải qua cái gì. 4 năm trước, nàng trở về Thiên Kiếm Tông, là Tô Phi tận mắt nhìn thấy. Nhưng từ đó về sau, Thiên Kiếm Tông trong ngoài cũng không có liên quan với nàng đồn đãi. Mai tỷ, ngươi vẫn là ta ngày trước nhận thức cái kia Mai tỷ sao? Tô công tử, chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, nghe nói ngươi gần nhất lẫn vào rất không tồi, đều lên làm đệ nhất thiên hạ trang trang chủ. Nói, ngươi mấy năm này tu vi như thế nào chỉ trệ không tiến, này rốt cuộc như thế nào một hồi sự tình a? Nàng không trả lời mà hỏi lại, Mai tỷ, ngươi hiện tại rốt cuộc thân phận gì, vì cái gì xuất hiện ở nơi này? Tô Phi cũng không muốn trả lời cái gì. Đối với Tiêu Mai, hắn là thật nhìn không đấu. Ta thân phận gì? Có nói ngươi không nhìn ra sao?" Nàng đứng dậy, hai tay chống nạnh, nhìn xa Vương cung phương hướng, trong ánh mắt lộ ra vài phần suy sút. Thứ ta ngu củn, đích xác nhìn không ra. Nhưng ta cảm thấy, ngươi đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nhất định có nguyên nhân. Đã trải qua cổ Trần sự tình, Tô Phi cũng bắt đầu hoài nghi ánh mắt của mình cùng phán đoán. Hắn không dám xác định, Thiêu Mai rốt cuộc là người thế nào. Vô pháp xác định cách làm người của nàng, cũng liền vô pháp suy đoán nàng làm việc động cơ. Tô công tử, một người lòng hiếu kỳ quá nặng, chưa chắc là cái gì tốt sự tình. Ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy, trả lời ta một vấn đề được chứ? Sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. "Vấn đề gì?" Trực giác thượng tồi nói, nàng lần này xuất hiện cũng không hắc ý. "Ngươi thật sự tính toán mang đại gia trở về tiên vực sao?" "Này vấn đề," từ trong miệng của nàng nói ra, đích sắc nhường Tô Phi chấn động. Bởi vì là, thiên mỹ các nàng đều từng nói qua, Tiêu Mai tuy rằng cũng là đến từ tiên vực, nhưng nàng cũng không tính lại trở lại chỗ đó. Vì cái gì quan tâm vấn đề như vậy? Đây là Tô Phi cần thiết muốn hiểu rõ. "Ta chỉ là suy nghĩ biết tâm ý của ngươi, nếu ngươi thật sự muốn làm như vậy, liền đến minh bạch làm như thế hậu quả." Tiêu Mai so Tô Phi lớn tuổi nàng tại thánh đinh đại lục nhân sinh trải qua, tự nhiên cũng muốn so tô phi càng nhiều hơn một chút. nàng nói lời này, chắc là nàng biết cái gì bí mật không muốn người biết. huống chi, tô phi chưa bao giờ đi qua thiên vực, căn bản không biết kia rốt cuộc là cái địa phương như thế nào. có lẽ, Thiêu mai sớm đã nhìn thấu hết thảy. mai tỷ, người ta nói chuyện, hà tất như vậy ấp há đúng, lại không phải luyện thái cực. nói đi, rốt cuộc như thế nào hồi sự tình. tô phi đương nhiên hy vọng nàng có thể sáng mao một chút. hiện ở thời điểm này, hắn nhưng vô tâm tình cùng với nàng đánh thái cực. ai? Tiêu Mai xem Tô Phi như thế không kiên nhẫn, đó là vẻ mặt mệt mỏi cười ha ha. Theo sau, nhìn chăm chăm vào hắn tay trái ngón út bên trên nhận không gian, ý vị thâm trường nói, Tô công tử, ngươi này nhận không tệ, dù sao ta hiện tại không địa phương ở, không bằng ngươi trước cho ta mượn ở vài ngày. À, còn cho rằng nàng rốt cuộc muốn cầm bí mật nói ra, kết quả, Mai Tỷ, ngươi cũng đừng trêu ta, ngươi quý là Thiên Kiếm Tông trưởng lão, sao có thể không địa phương ở, cả nước các nơi, không biết bao nhiêu người tưởng định bỡ ngươi đâu. Định bỡ, ha ha. Tiêu Mai châm chọc nhíu mày, bọn họ định bỡ là Thiên Kiếm Tông, có quan hệ gì với ta, lại nói ta sớm liền không phải thiên kiếm tông người, ngươi lại cách khai thiên kiếm tông, vô nghĩa. ta sớm liền không phải thiên kiếm tông người, ngươi này không phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ sao? chính là. tô phi nhớ rõ ràng, nàng phía trước đã trở về thiên kiếm tông. ngươi muốn nói đêm hôm đó, ngươi tận mắt thấy ta đi trở về, đúng hay không? tô phi trong lòng giật mình, ngươi như thế nào biết nói ta đang suy nghĩ gì? ha ha. ngày đó ngươi trốn tại lông ngoài cửa trong bụi cỏ, thật lấy là không ai phát hiện đến sao? nói cũng phải. năm đó tiêu mai chính là lẹe vẹo một ngự linh sư. tại tô phi phát hiện nàng phía trước. Sớm bị nàng thấy rất rõ ràng. Ta đây chỉ không rõ, ngươi trở về Thiên Kiếm Tông, rốt cuộc chỗ vì sao sự tình? Chỗ vì sao sự tình? Tiêu Mai trừng mắt nhìn Tô Phi liếc mắt một cái, bốn năm trước, nếu không phải ta trở về kéo ở các điện trưởng lão, ngươi lấy là chỉ bằng ngươi giết Thiên Kiếm Tông nhiều như vậy đường chủ, còn có mệnh hồi đi ngươi Cựu Đỉnh Sơn chăng sao? Ta, nguyên lai like như vậy. Bốn năm trước, Tô Phi còn ở buồn bực đâu. Lúc ấy hắn rời đi Lạc Hà khách điếm, chừng nửa giờ đều không người đuổi theo. Thẳng cho tới chân Vân gia địa bàn, 18 cái Thiên Kiếm Tông cao thủ đuổi theo cấp bộ của hắn nhưng bọn họ ở nơi nào động thủ không tốt, cố tình tuyển tại chân vân gia địa giới. Hiển nhiên tiêu đối thiên kiếm tông tới nói cũng không phải cái nơi rất tốt. Hiện tại xem ra hết thảy đều là bởi vì là có tiêu mai hỗ trợ. Biết được này hết thảy, tô phi tự nhiên mang lòng cảm kích, nhưng hắn vẫn không hiểu tiêu mai tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Khó nói nàng lại là tới giúp mình. Tô công tử ngươi cái này nhân tâm tư cũng thật đủ phức tạp, ngươi tưởng sự tình liền không thể đơn giản một chút sao? Tiêu mai xem tô phi lâm vào trầm tư, dùng sức tại hắn trên vai chuột một trượng. Bang kia một trượng đánh đến không nhẹ. Tô Phi lập tức lấy lại tinh thần, Mai tỷ, không phải ta tưởng quá nhiều, mà là tại Thánh Đinh Đại Lục chỗ như vậy, rất nhiều chuyện đều cần thiết nghĩ kỹ, nếu không bắt trước, đi sai bước nhầm, trả giá cao, liền không chỉ có chỉ là một cái người một điều mạng nhỏ mà thôi. Ngươi biết Liên Hảo, Tiêu Mai sắc mặt trầm xuống, ngươi muốn biết, ta về sau lại cùng ngươi nói, hiện tại đâu, ngươi trước làm ta đi ngươi nhẫn ngủ một giấc, ta đều vài ngày không ngủ. Vậy được rồi, đem Tiêu Mai tàng nhập nhẫn không gian, hắn khoanh chân ngồi tại trên đài tử hình, tưởng tượng thấy kế tiếp nên như thế nào tại nơi này đem Minh Đạo nhân cứu ra đi. Đinh, một đoạn thời khắc bên hai chuyển đến tiểu phi cơ thanh âm chủ nhân có người đến vẹo đích xác có người người này không là người khác thế nhưng là cổ trần hắn hôm nay đã quý là ngôi cửu ngũ lại là ăn mặc một bộ trường sang màu xám, nhìn qua vô cùng giản dị hơn nữa trong ánh mắt của hắn cũng không hề tưởng tượng bên trong nên có sắc ý khi hắn phi thân rơi tại trên đài tự hình ngồi xếp bằng lại là cùng tô phi ngồi mặt đối mặt ngươi vì sao lại tới đối với tiêu mai xuất hiện tô phi đã là thất kinh cổ trần xuất hiện ít nhất là bà kinh bố kinh ta tới là tưởng hướng ngươi làm sáng tỏ một ít sự tình Hiện giờ Cổ Trần cũng đã 20 tuổi, so sánh với 4 năm trước, hắn nhìn qua càng thành thủ cổ trọng, trong ánh mắt của hắn tràn ngập cố sự. Nói vậy hắn lần này đột nhiên xuất hiện, cái này bên trong tất có mở ám. Đọc võng, chương 08, chúng có một chiến. Thiên hạ ở giữa tất cả bất công, đều chỉ là nhược giả trong lòng oán giận, chỉ có cường giả mới xứng đàm luận công bằng. Cổ Trần, là một người tâm bên trong tồn tại hoang mang, nên trực diện hoang mang, chỉ có như vậy mới được chân chính ga án. Cổ Trần là tô phi trong lòng hoang mang. Giờ phút này, Cổ Trần liền ở trước mặt của hắn. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, mà những lời này cũng cần thiết muốn nói. Mà Cổ Trần Tâm bên trong đồng dạng có hoang mang. Hắn hoang mang, cũng đúng là Tô Phi. Hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói, cũng đồng dạng là cần thiết muốn nói. Thu công tử, 4 năm trước, đã tạ ngươi vì ta làm hết thảy. Nhưng ta không biết, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi cứu ta, rốt cuộc là vì cái gì? Vấn đề này, Tô Phi cũng vô số lần hỏi qua chính hắn. Rất nhiều lúc, hắn cũng không biết mình tại sao phải cứu Cổ Trần. Có lẽ, chỉ là một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Cũng có lẽ, chỉ là đơn thuần tính mới. Nhưng những ý nghĩ này Hắn không muốn nói ra tới, mặc dù nói ra, người khác cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Hiện giờ Cổ Trần đã là độ sinh người, Tô Phi biết, vô luận nói cái gì, đều không thể thay đổi bọn họ chi gian đối địch quan hệ. Vì thế, cười nói nói, "Như vậy ngươi đâu, tại sao phải làm tần vương? Làm tần vương có gì tốt, khó nói ngươi mộng tưởng, chính là cả đời bị một cái vương vị trói giam cầm sao?" Vấn đề như vậy, Cổ Trần đồng dạng không muốn trả lời. Hắn làm tần vương, tự nhiên có lý do của hắn, đến nỗi hắn mộng tưởng, cũng chỉ có chính hắn biết. Hắn cảm thấy, những lời này, đều không cần phải cùng người khác nói. Vì thế, Hắn đạm nhiên nhất thiếu, ngươi biết không, có đôi khi, ta thật sự thực hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta? Ta có cái gì đáng giá ngươi hâm mộ? Ta cũng không biết, liền là một loại trực giác. Ta cảm thấy, ngươi có, là trên đời này tất cả mọi người so sánh không bằng. Cổ Trần nói như vậy, tự nhiên chính là nghĩ như vậy. Tô Phi nhìn ra được hắn trong mắt chân thành. Cũng là bởi vì là này phân chân thành, hắn vẫn cứ nguyện ý tin tưởng, hiện giờ Cổ Trần, hoặc giả còn là từ trước cái kia Cổ Trần. Cổ Trần cũng không có thay đổi, chỉ là năm đó Tô Phi không có hiểu rõ chút nào hắn thôi. Có lẽ ta có rất nhiều, nhưng ta lại vô có thể bảo hộ hết thể mình có dạng này ta liền tính có được lại nhiều, cuối cùng cũng sẽ mất đi hết thảy, hai bàn tay trắng. như vậy ngươi có nghĩ tới hay không? đem ngươi có được chia sẻ cấp những người khác, tỷ như nói cho ta. cổ chân nói ra lời này khi trong ánh mắt vẫn cứ lộ ra chân thành, nhưng dạng này chân thành lại là lệnh người vì đó sợ hãi. hắn muốn cướp đi nguyên bản thuộc về đồ của người khác, lại có thể nói có lý chẳng sợ như thế, yên tâm thoải mái. có thể thấy được tại hắn tâm bên trong là cỡ nào ích kỷ. đồ của ta không ai cướp đi được. nếu ngươi thế nào cũng phải làm như vậy, người ta chi gian tất có một trận chiến. Đại trượng phu có điều nhẫn, có điều không đành lòng. Cổ Trần này phiên lời nói, thật là làm hắn không thể nào tiếp thu được. Huống chi, hiện giờ hắn muốn đoạt đi, là Tô Phi tâm trung sở ái. Đây là thế bên trên bất kỳ người đàn ông nào, đều không cách nào nhịn được. Trong thiên hạ, Mạc Phi vương tổ. Tô Phi, ngươi nên minh mạch, thân là đại tần con dân, bao quát chính ngươi, đều là quả nhân. Cổ Trần đột nhiên thay đổi giọng nói chuyện. Hắn lấy tần vương tư thái cùng Tô Phi nói chuyện. Cái này lệnh Tô Phi càng vì tâm hàn. Vì thế, lạnh lùng nhất thiếu, Cổ Trần, nếu như vậy, hôm nay Ta Tô Phi liền lấy Cựu Đỉnh Sơn trang trang chủ danh nghĩa, hướng ngươi tuyên chiến. Và anh! Khi hắn nói ra lời này, thư không bên trong một tiếng kinh lôi vang lên. Soạt. Mưa to tầm tã mà xuống. Hai người tại mưa bên trong, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào đối phương. Thật lâu sau, đều không nháy mắt một cái mắt. Tô Phi, ngươi xác định phải làm như vậy? Cổ Trần vẫn cứ muốn cho Tô Phi một cái lối thoát, nhưng dạng này bậc thang, lại là muốn Tô Phi thừa nhận mình là cái người nhu nhược. Ta xác định, Tô Phi chưa bao giờ là cái người nhu nhược. Nếu Cổ Trần thế nào cũng phải khơi mào trận chiến tranh này, Hắn cũng sẽ không có nửa phần lui có rút. Thật hảo. Đối với Tô Phi đáp án, Cổ Trần tâm lý, nhưng thật ra là vừa lòng. Hắn chờ mong trận chiến này. Thân là tu la chi tử, nếu là không có chiến, hắn sẽ cảm thấy thực cô độc, cũng sẽ cảm thấy sinh mệnh mất đi nên có ý nghĩa. Hắn sinh ra, chính là là chiến. Người thật là thằng điên. Một khắc kia, Tô Phi rốt cuộc minh bạch, chính mình sai rồi, từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Cổ Trần không có khả năng thành là đồng bọn của hắn, kiếp này không có khả năng, kiếp sau không có khả năng, đời đời kiếp kiếp cũng không có khả năng. Tô Phi, ta biết, ngươi nhất định cảm thấy không công bằng, đúng không? Cổ Trần tuy rằng thực điên cuồng, nhưng sự điên cuồng của hắn cũng không phải là không có nguyên nhân. Hắn từ nhỏ tao ngộ bất công, vì thế, hắn xem thế giới này ánh mắt trước sau đều là vật mèo. Hắn lấy bất công ánh mắt xem chờ thế giới. Như vậy, hắn trong mắt người khác cũng là người như vậy. Hắn thân là Trần Vương, sớm đã biết Tô Phi trải qua. Ngay từ đầu, hắn lấy là Tô Phi cùng hắn là cùng loại người. Nhưng hiện tại xem ra, hắn sai. Hắn đột nhiên cảm thấy, Tô Phi trong lòng cho rằng bất công, cùng hắn trong lòng bất công, là bất đồng. Ta chưa bao giờ từng nghĩ như vậy. Trên thực tế, Tô Phi cũng không có cảm thấy bất công. Từ vừa mới bắt đầu thì hắn không phải là cái doán trời trách đất phạm nhân. Hắn vẫn luôn biết mình bất phàm. Tại Tô Phi tâm lý, tồn tại vô thượng kiêu ngạo. Hắn chưa bao giờ tiết cùng phạm nhân tranh đấu. Liên nói năm đó ở Tô gia khi, hắn có thể chịu đựng nhiều như vậy khuất nhục, đúng là bởi vì hắn biết Tô gia nhiều đều là phạm nhân. Hắn không muốn cùng phạm nhân chi gian có quá nhiều so đo. Nhưng cổ chân bất động. Cổ chân là tu La chi tử, từ hắn sinh ra ngày đó khởi, liền chú định bất phàm. Ngươi nhất định cảm thấy bất công, ta biết nhưng thiên hạ ở giữa tất cả bất công đều chỉ là nhược giả trong lòng ngó giận chỉ có cường giả mới xứng đàm luận công bằng Cổ trần tự quyết định căn bản như là không có nghe được tô phi nói mỗi một câu từ cái này có thể thấy được chỉ cần là tâm hắn bên trong sớm đã nhận định sự tình vô luận người khác nói cái gì làm cái gì đều không thể thay đổi hắn ăn sâu bén rễ quan điểm ha ha đó là ngươi chính mình cảm thấy như vậy tô phi đột nhiên phát hiện tiếp tục cùng hắn nói như vậy đi xuống căn bản là không có chút ý nghĩa nào vì thế hắn thất vọng đứng dậy hưu không nói hai lời đó là thân hình mở ra rời đi cửa chợ xử tội đài cùng thời gian, không thần đạo, cam lam sâm cùng thiên mệnh cùng ngồi tại vạn tượng lâu bên trong uống trà, nhìn đến tần quốc vương thành bên trong phát sinh hết thảy, cam lam sâm trên mặt lộ khuôn mặt u sầu, mà thiên mệnh lại là vô cùng hứng phấn. độ sinh quả nhiên không có nhục sứ mệnh, hắn làm được, nguy lai, like, cái gọi là cổ trần chính là kích phát tô phi tức giận căn nguyên, điểm mấu chốt liền ở chỗ nơi này, cam lam sâm rốt cuộc đã hiểu, không sai, thiên mệnh tự đắc nhất yếu, này hết thảy kế hoạch đều tại tô phi mệnh bản bên trong có sở biểu hiện, hắn cùng cổ trần chú định sẽ có một trận chiến. Mà sau trận chiến này, Thánh Đinh Ngũ Quốc cuối cùng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghe vậy, Cam Lam xâm như có sở ngộ, cho nên không thần kế hoạch chính là muốn hủy hoại Thánh Đinh Ngũ Quốc, đúng không? Thiên Mệnh thâm ý cười cười, cũng không có cấp ra đáp án. Chương 09, Kiếm Tôn. Ngươi tồn tại, dù sao cũng phải làm điểm mình thích sự, cũng đến làm điểm không thích. Chúng ta điên cuồng qua, bình phàm qua, từng yêu, hận qua, trả giá qua, được đến quá, cái này là đủ rồi. Nhưng làm một người, tổng sẽ mặt Lâm tử vong phủ xuống. Chúng ta đều sẽ chết, mấu chốt ở chỗ như thế nào cái cách chết. Minh đạo nhân đại chiến như thời gian tới này thiên hạ rất lớn mưa cuốn phong tại vương thành không trung tàn sát bừa bãi minh đạo nhân trên người công xiềng sinh sôi áp chế hắn làm là đại kiếm hoàng vốn có tôn nghiêm triều đình không có tôn trọng qua hắn nhưng lời này của hắn lại là vì cái này triều đình bỏ ra quá nhiều quá nhiều tại hắn đi lên xử tội đài phía trước bên cạnh của hắn không có bất kỳ ai khi hắn một chỗ thời điểm nhớ tới rất nhiều kiếp này hướng sự tình một bộ phận tại thiên kiếm tông một bộ phận tại cầm kiếm sơn còn có một bộ phận đó là tại đây tòa chôn vùi cả đời vương cung hồi Lời này của hắn qua được không tính là xuất sắc, nhưng ít ra là tùy tâm sử dụng. Cố đây, trong ánh mắt của hắn không có tiếng lười, cũng không có đoán hận. Một buổi sáng sớm, Mộc Nhược Thủy cho hắn đưa đi rượu và thức ăn. Minh Đạo Nhân đương nhiên biết, đó là cực hình cơm. Nhưng hắn mồm to uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn, gương mặt dũng cảm, chút nào nhìn không ra đối tử vong sợ hãi. "Nhược Thủy à, ta vẫn luôn muốn hỏi, ngươi vì cái gì đồng ý gả cho Cố Trần? Khó nói liền ngươi loại cảnh giới này nữ tử, cũng vô pháp vượt qua tuổi giới hạ sao?" Mộc Nhược Thủy đương nhiên biết, Minh Nạo Nhân lời nói bên trong có lời nói. "Minh lão sư, hôm nay chúng ta không nói tình cảm riêng tư." nếu ngươi hôm nay lại phải chết, ngươi nhưng còn có lời gì muốn nói sao? Minh đạo nhân nhìn nhà giam bên ngoài mưa như thác lũ, thoải mái cười, sống hay chết, với ta mà nói, đã không quan trọng. Nhân sinh một đời, bất quá là xem qua vân thuốc. Ta không có gì muốn nói, chỉ hy vọng các ngươi những này còn sống người, có thể quý trọng trước mắt người. Ta. Một nhược thủy chân mày cao lại, Minh lão sư, ngươi lời này rốt cuộc có ý tứ gì? Minh đạo nhân vẻ mặt đạm nhiên, khi ngươi nghe được câu này, nghĩ tới điều gì? Ta nói chính là cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa mới nghĩ đến người trước mắt kia là ai? Ta. Minh đạo nhân không hổ là sống hơn 70 năm láo tiền bối. Một câu nói của hắn khiến cho một nhược thủy lại lần nữa xem biết mình nội tâm. Nàng đầu tiên nghĩ tới chính là tô phi. Cũng bởi như thế, nàng mới càng thêm xác định tâm ý của mình. Minh lão sư, đa tạ. Nàng không tiếp tục cùng Minh đạo nhân nói thêm cái gì, bởi vì là thời gian đã không còn kịp rồi. Cái này ở giữa, tô phi cùng đồng bọn của hắn nhóm tụ tập tại cửa chợ. Bọn họ thề muốn cứu ra Minh đạo nhân. Lúc này đây, ám ảnh trai người cũng tại kính trai dưới sự giận dắt, đừng ở Minh đạo nhân bên này. Trừ lần đó ra, tiêu đỉnh sơn trang tới không ít kỳ nhân dị sĩ bọn họ ẩn nút tại cửa chợ phụ cận cửa hàng, nhìn như một đám thực người đi đường bình thường, kỳ thật mỗi người đều người mang tuyệt kỹ. Vừa chưa, mưa to vẫn tại hạ, cổ trần không hổ là cái bạo quân, sự xuất hiện của hắn, ba khí âm ầm, một con ngựa một đau, chậm chậm mà đến, bên người không có mang bất kỳ một cái nào tùy tùng, mà áp giải minh đạo nhân đi lên sự tội đại nhiệm vụ, cũng là chính hắn thân lực thân là, từ quân vương tự mình cầm đao xử tội, cũng là đại tần từ trước tới nay chưa bao giờ có kỳ sự tình, không ít người đều cảm thấy, minh đạo nhân đây cũng tính là chết có ý nghĩa, có thể bị quân vương thân thủ xử quyết là vinh dự vô thượng nhưng dạng này vinh quang, có mấy người vui với tiếp thu đâu? huyết, không biết bắt đầu từ lúc nào, đem cửa chợ mặt đất, luôn thành một mảnh đỏ tươi. còn chúng vây xem quá nhiều, lại là không ai chú ý tới điểm này. tất cả mọi người tiêu điểm, đều tại 10 mét cao trên đài tử hình. đang, cổ trấn loan đao đã thật lâu không có ra khỏi vỏ, hôm nay ra khỏi vỏ, giết người bắt buộc phải làm. bá, hắn đao thực mau, tựa như tia chớp. Tô phi đã từng kiến thức quá hắn xuất đao tốc độ. năm đó, hắn còn chỉ là cái kiếm sư, khi đó hắn liền cảm thấy, chính mình chắn không được cổ trấn đao. hôm nay, hắn đã là đại kiếm sư lại vẫn cứ cảm thấy như vậy. Cố đây, hắn không có đi chán. Đang. Thế nhưng, hắn không đỡ, có người giúp hắn chắn. Một tiếng thanh thúy kim loại vang lên âm thanh vang lên. Cổ Trần đao bị chặn. Mà chắn ở chôi này luôn đao, là một thanh huyền sắc khí nhận. Tuy là khí nhận, nhưng đã có chân thực kiếm cứng tính. Hơn nữa, khí nhận bên trên bao trùn huyền thổ tính, trường trí viện tác dụng. Gần một trong nháy mắt tiếp xúc, cổ Trần thân thể liền không bị khống chế, bị phản bắn ra trăm mét chi xa. Làm hắn thân thể tạp nhập hư không. Bẹo. Đột nhiên, một cái áo bào trắng lão giả xuất hiện cái kia áo bảo trắng trên người ông lão lộ ra vẻ cổ quái khí tức, thực bá đạo, nhưng lại không nghĩ thương đến bất cứ người nào. hắn một tay ấn tại cổ trần trên vai, kia một cái chớp mắt, cổ trần thân thể rốt cuộc ở trên hư không bên trong đứng vững gót chân. hắn ngược lại cũng không phải chân trần chạm trên hư không, mà là chạm tại tự liên phía trên. Ma đau hoàng sao? Tô phi ngơ ngẩn, khó trách, hiện giờ hắn thân là kiếm sư đại kiếm sư, vẫn cứ có thể cảm nhận được cùng cổ trần chi gian có trên lệ thật lớn. Ma đau hoàng, kia chính là 110 cấp trở lên tu vi. Tô phi hiện tại mới một lẻ năm cấp. Tuy rằng đẳng cấp này trên lệnh nhìn như không lớn, nhưng sức mạnh trong đó trên lệnh lại là giống như giống như thiên nguyên. Hơn nữa kiếm khách cùng đao khách chỉ số sức mạnh cũng là có trời và đất khác biệt. Dù sao kiếm khách phương thức tu luyện so đao khách muốn dễ dàng rất nhiều. Có thể tu thành ma đao hoàng, có thể thấy được cổ trần trên người tu la huyết mạch, quả nhiên là không thể tầm thường so sánh. Hiện giờ tại thánh đinh đại lục ma đao hoàng tồn tại đã là lông phượng lần nơi hẻo lánh tồn tại. đương nhiên này còn không phải nhất chấn động. Cái này ở giữa lập với hư không áo bào trắng lão giả linh sinh từ cánh, ngẫu nhiên là có được dọn sơn điền hải chi lực kiếm tôn cường giả. Sao có thể, đại tần suất kiếm tôn. Lập với cửa trợ mọi người, mỗi người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Kiếm tôn, thật là kiếm tôn. Nhìn đến áo bào trắng lao giả trên lưng hoa mỹ 3 mét từ cánh, trên mặt mọi người đều vô cùng xác định. Hơn nữa, cái này áo bào trắng lao giả, tại Vương thành chi nội, hơi người có kiến thức, đều sẽ không cảm thấy xa lạ. Lão Bạch, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền xuất quan. Minh đạo nhân ngửa đầu nhìn hư không, gặp hắn đột phá kiếm tôn cái trắng, chẳng biết tại sao, trong ánh mắt không có hâm mộ, càng không có sùng bái, lại là lộ ra vài phần khinh thường. Minh đạo nhân, ngươi lão tiểu tử này hồ đồ ngu xuẩn nếu là sớm một chút nghe ta khuyên hôm nay lại như thế nào sẽ rơi vào kết quả như thế này bạch siêu quần thân hình một tránh rơi tại trên đài tử hình đang triệu hồi ra trường kiếm trong tay ra tại minh đạo nhân trên cổ chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu không bằng khiến cho ta tự mình tiễn ngươi một đoạn đường như thế nào ha ha cầu mà không được bất quá tại ta trước khi chết còn có nói mấy câu suy nghĩ cùng ta hai cái học sinh nói lão bạch xem tại chúng ta nhiều năm như vậy giao tình phân thượng thỉnh ngươi chậm trước minh đạo nhân cuộc đời này cực nhỏ dùng dạng này khẩu khí cùng người ta nói lời nói hôm nay là hắn lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Chư người, duy sát, duy sát vô luận ta đi hướng phương nào, một ngày nào đó ta đem trở về. Minh đạo nhân. Trên đài tử hình, Tô Phi cùng kính trai quỷ một chân trên đất. Có lẽ đây là bọn họ một lần cuối cùng tại Thánh Đinh Đại Lục nghe được Minh đạo nhân dạy bảo. Trời mưa thật sự đại, người khác căn bản không biết bọn họ chi gian nói chút cái gì. 10 phút sau, Tô Phi cùng kính trai rời đi xử tội đài, sắc mặt lại như vậy bình tĩnh. Làm Bạch Siêu quần suất kiếm chém xuống Minh đạo nhân đầu, hai bọn họ trên mặt không có chút nào bĩ thường, lại vẫn lộ ra vài phần thoải mái. Hô. Hai người thở dài một hơi. Nhìn nhau nhất thiếu, theo sau, mang người của bọn hắn, rút lui cửa trợ. Bạch Siêu còn không có đối Minh đạo nhân lấy ngoại người ra tay, theo sau, Thu Kiếm liền là đi theo cổ trần cùng nhau, đi vương cùng. Nhìn từng cảnh tượng ấy phát sinh, Hải Vương tinh vẻ mặt khó hiểu. Trở lại khách điểm về sau, đó là đệ nhất thời gian tìm được Tô Phi. Tô Phi không có hướng hắn làm ra quá nhiều giải thích, chỉ là nói đơn giản, Minh đạo nhân cũng chưa chết, hắn còn sẽ trở về. Thật lâu về sau, tất cả mọi người biết, Bạch Siêu còn hôm nay xuất hiện, cũng không phải là giết Minh đạo nhân, mà là là cứu hắn. Ngay từ đầu, cái này làm cho rất nhiều người đều xem không hiểu mọi người rõ ràng đều đã tận mắt thấy bạch siêu còn chém xuống minh đạo nhân đầu. nhưng trên thực tế, bạch siêu còn kiếm, chính là thiệt kiếm. Hán kiếm căn bản không thể giết người. bất quá, người biết cái bí mật này cũng không nhiều. cố đây, xem hiểu huyền cơ trong đó, cũng chính là ít lại càng ít. mặt khác, đáng nhắc tới chính là, ngày đó tại cửa chợ, trên mặt đất mặc dù bị nhổn thành một mảnh huyết hồng, là bởi vì là một nhược thủy hỗ trợ. bởi vì là, cổ trần căn bản không phải một đao một con ngựa đi cửa chợ. bộ hạ của hắn đồng dạng mai phục ở nơi tối tăm. mắt xem tu phi cùng tính trai mai phục ở nơi tối tăm bộ hạ liên bị bí mật xử lý dứt, mục nhược thủy kịp thời xuất hiện, tới cái xinh đẹp phản sát. Cố đây, tại cửa chợ một trận chiến chi trung, mặt ngoài xem, tô phi là bại, nhưng trên thực tế, hắn thắng. Vào lúc ban đêm, cổ trần trở lại vương cung, giận tím mặt, nhưng tại bạch siêu quần trần an phía dưới, rất nhanh liền tính táo lại. Mục nhược thủy đi, nàng đi theo tô phi cùng nhau quay trở về nam xuyên, mà bộ hạ của hắn, cũng là một cái đều không có trở về. Cửa chợ một trận chiến, cổ trần là bồi phi tử lại chết binh. Mấy tháng sau, nam xuyên, cựu đỉnh sơn trang, tiêu mai tại tô phi nhận không gian bên trong, ngủ say suốt tám nguyệt lúc này đã là tu la 3 năm, Tô phi 19 tuổi, cùng một nhược thủy hai người cũng rốt cuộc có một đoạn phi thường vui sướng ấm áp ở chung, mà bạch lạc phong cũng tại một nhược thủy mời phía dưới chính thức gia nhập cựu đỉnh sơn trang, có bạch lạc phong gia nhập cựu đỉnh sơn trang như hổ thêm cánh. Thời gian ngắn ở giữa bên trong, cổ trần không dám tùy tiện đối cựu đỉnh sơn trang động thủ, nhưng cái này trong thời gian 1 năm, hắn nhưng cũng không có nhà rỗi. Hắn đầu tiên là tự mình dẫn đại quân đông trinh bắc phạt, theo sau lại nam thảo tây lâm, ngắn ngủn một năm, đó là thống nhất thánh đình ngũ quốc. Hiện giờ đại tần đế quốc mới tính là chân chính đế quốc mà cổ Trần địa vị cũng không chỉ có chỉ là tần vương mà là thánh đinh ngũ quốc hoàng đế thế nhân đều nói hắn là thánh đinh đại lục vạn cổ một đế đương nhiên cổ Trần sự tích Tô Phi trước nay đều không quá quan tâm trở lại chuyện chính trước mắt chính trực tu la ba năm hạ tiêu Mai tử Tô Phi nhẫn không gian bên trong tỉnh lại wow nàng cười ha ha Tô công tử có thể phóng ta đi ra ngoài nghe được nàng đã lâu thanh âm Tô Phi cũng là vẻ mặt kích động đem nàng từ nhẫn không gian bên trong thả ra đột nhiên phát hiện nàng tại nhẫn không gian bên trong tựa hồ là một loại nịch sinh trưởng trạng thái Hiện giờ, nàng đã 35 tuổi, nhưng từ bề ngoài tới xem, thế nhưng so đi năm càng trẻ lại rất nhiều. Mai tỷ, ngươi giấc ngủ này cũng thật đủ lâu a. Tô Phi có rất nhiều lời muốn hỏi nàng, có thể thấy được nàng vừa mới tỉnh lại, cũng không có trực tiếp mở miệng. Bớt nói nhảm đi, ta đột nhiên tỉnh lại, là có nguyên nhân. Nàng vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt ở giữa lộ ra mấy phần khẩn trương. Nguyên nhân gì? Ngươi nói. Thánh Đinh Ngũ Quốc, hay không đã thống nhất? Vâng. Cho nên, bí mật này là thời điểm công chư hậu thế. Cái gì? Trên thực tế, Thánh Đinh Ngũ Quốc, kỳ thật chỉ là một cái tiểu thế giới thôi. Tiểu thế giới. Không sai. Tiêu Mai nói, những cái này thời gian, ta cũng không phải thật đang ngủ, mà là cùng Minh Đạo Nhân cùng nhau, đi khác một vùng không thời gian. Này, có ý tứ gì? Tô Phi cái hiểu cái không? Biết hồn xuyên sao? Tiêu Mai hỏi. Ngậy. Biết. Tô Phi sở di đi vào Thánh Đinh Đại Lục, đúng là hồn xuyên thao tác, đối đây, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Ta cùng với Minh Đạo Nhân hồn xuyên đi một vị diện khác, tại vị diện kia thế giới, Thánh Đinh Đại Lục, chỉ là một cái tiểu thế giới thôi. Căn cứ thế giới kia tuyết pháp một khi cái tiểu thế giới này bên trong năm nước hoàn thành thống nhất, thế giới kia liền sẽ băng diệt. mà một khi thế giới kia băng diệt, chúng ta vị trí cái tiểu thế giới này liền em không còn nữa tồn tại. cho nên ngươi minh bạch ý của ta sao? ta đại khái đi. mai tỷ, ấn ngươi nói như vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? 3 tháng bên trong, cần thiết rút lui thánh đinh đại lục, mang theo mọi người. mọi người, thánh đinh đại lục mấy tỷ nhân khẩu, sao có thể mang theo mọi người rời đi? ta là nói, cựu định sơn trang bên trong mọi người, tô phi trong lòng hỗn loạn lung tung, có biện pháp nào có thể không đi sao? thế nào? Ngươi còn muốn ở lại chỗ này? Không phải ta tưởng lưu lại, chỉ là, ấn ngươi nói như vậy, một khi chúng ta đi, nơi này mọi người, sở hữu sự, hết thảy tất cả, đều đem không tồn tại nữa, đúng không? Vâng. Ta hy vọng nơi này hết thảy có thể vĩnh tồn. Đây là Tô Phi trong lòng nói. Hắn tuy rằng không phản đối rời đi, nhưng lại không đành lòng nhìn toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục từ cái này biến mất. Tô Công Tử, nếu ngươi thế nào cũng phải làm như thế, chỉ sợ, chỉ sợ cái gì? Ngươi khả năng sẽ bởi vậy mà mất đi rất nhiều. Có ý tứ gì? Không có ý gì. Nếu ngươi nhất định phải lưu lại, nhất định phải cùng Cổ Trần La Địch cũng tại ba tháng bên trong lật đổ đại tần vương hướng thống trị này hiện giờ đại tần đế quốc cao thủ đông đảo kỳ thật lực đã tại cửu đỉnh sơn trang phía trên hơn nữa căn cứ tình báo biểu hiện cổ trần mục tiêu kế tiếp đó là muốn đem cửu đỉnh sơn trang hoàn toàn diệt trừ cố đây ở cùng cổ trần là địch chuyện này phía trên tô phi sớm có chuẩn bị tâm lý vì thế hắn kiên định quyết tâm nhất định muốn lưu lại cũng cùng cổ trần tới một hồi cuộc chiến sinh tử xem tô phi quyết định tiêu mai than nhẹ một tiếng quả nhiên vẫn là minh đạo nhân hiểu khá rõ ngươi hắn sớm liền biết ngươi sẽ lưu lại cho nên Hắn nhường ta cho ngươi biết, muốn chiến thắng cổ trần, chỉ có giết. Loại này lời nói, lại là xuất từ nhân người kiếm nói minh đạo nhân miỆng. Đúng rồi, Mai tỷ, lão sư thật sự còn sống sao? Đương nhiên, hắn vẫn luôn thực nhớ các ngươi sư huynh đệ đầu. Có kiện sự, nói ra ngươi khả năng không tin. Gì sự tình? Hiện giờ minh đạo nhân đã là kiếm thánh. Kiếm? Thánh? Nhanh như vậy? Chương 11, nam ngư bản tôn. Nam ngư bản tôn ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi ta chỉ gian, vĩnh viễn không có khả năng trở thành bạn. Nam ngư, ở giữ gìn sự hòa bình của thế giới này phía trước, đầu tiên muốn cho thế giới này phát sinh bạo loạn, bực này lý luận, Tô Phi cuối cùng vẫn là không cách nào hiểu được. Mấy fan cân nhắc luôn cảm thấy, Tiêu Mai sẽ không ở trêu đùa chính mình. Cố đây, hắn liên tiếp mấy ngày án binh bất động, cũng không có nóng lòng hướng Vương Thành triển khai thế công. Ngày nọ, sáng sớm, lâu chưa xuất hiện người lạ, đột nhiên vẻ mặt kích động đi vào Cựu đỉnh Sơ Trang. Nàng nói, Tô Phi thời cơ đã đến. Tối nay giờ tí, Nam Ngư Tinh Cung Tam Đại Hung Tinh sắp vỡ lạc. Hơn nữa, vạn sự tình đã chuẩn bị, đồng phong hãy còn tại. Tối nay, chính là hắn tiến vào biển sao, đột phá tu vi thời cơ tốt. Tô Phi chờ chờ ngày này, đợi trứng 5 năm, rốt cuộc chờ đến giờ phút này rồi, ở sâu trong nội tâm, Từ nhuần vô cùng cao hứng, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu cảm thấy bất an, luôn cảm thấy, lần này tiến vào biển sao, sợ là không dễ dàng như vậy. Đêm đó, giờ thí, ầm vang, hắn nghe được nam ngư tinh cung chi nội tiếng sấm không ngừng. Đinh, Tiểu Phi cơ nhắc nhỏ nói, nhanh tìm Bạch Lạc Phong, nhường hắn giúp ngươi một tay. Hảo. Tô Phi lập tức làm theo. Bạch Lạc Phong tới rất nhanh. Hai người tại Phi Tuyết điện bên trong ngồi xếp bằng. Tô công tử, ta xem ngươi ánh mắt ở giữa ánh khí bừng bừng. Quanh thân một mảnh tường hòa chi khí, tạ trưởng làm quang ẩn hiện. Đây là đại cát hiện ra a loại thời điểm này. Nếu làn đếm thi tiến vào nam ngư tinh cung, chính là thời cơ tốt nhất. Hiện tại thật sự có thể sao? Tô phi tâm lý luôn cảm thấy có chút bất an. Bạch lạc phong vẻ mặt kiên định, tu công tử nguyên vốn di nói lấy ta trong tay phong hải liền đủ để giúp ngươi một tay, nhưng ngươi hiện tại tu vi còn thấp, nam ngư tinh cung cuồng bạo lôi điện, chỉ sợ sẽ đối ngươi tạo thành tổn thương nhất định. nhẹ thì gân mạch tận hủy, nặng thì tại chỗ bỏ mạng. Bất quá có ta cùng a rất đạt làm đồng thời ở đây, nhất định có thể hộ ngươi chu cho vẹn. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Vợ giao ý thì tốt, nếu Bạch Tiên Sinh nói như vậy, như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Mặc dù Bạch Lạc Phong nói như vậy, Tô Phi trong lòng vẫn là thực không bình tĩnh. Phải biết, rất nhiều người đến bốn lúc 50 tuổi mới có cơ hội tiến vào biển sao. Tô Phi hiện tại mới 19 tuổi mà thôi, tuổi thượng nhẹ, tại đại đa số người xem ra, hắn căn bản không cần vội vã làm như thế. Hơn nữa, tùy tiện tiến vào biển sao là một kiện cực kỳ mạo hiểm chi sự tình. Chính như Bạch Lạc Phong lời nói, như ngộ bất chắc, nhẹ thì gân mạch tân hủy, nặng thì tại chỗ bỏ mạng. Nhưng thân là Cựu Định Sơn trang một trang chi chủ, tu vi cảnh giới không thể vẫn luôn trì trệ không tiến hơn nữa hắn còn hứa hẹn qua tiên vực mọi người nhất định phải đưa bọn họ mang về tiên vượt khác bắt trước kế tiếp vô cùng có khả năng cùng cổ trần khai chiến nếu là tu vi vẫn cứ dừng hình ảnh tại kiếm sư đại kiếm sư chỉ sợ thực khó tại một trận chiến này chung sinh còn vì thế vô luận như thế nào hôm nay tiến vào nam hải tinh cung bắt buộc phải làm ầm vang tinh cung bên trong tiếng sấm vẫn cứ thực mật đến đây đi tô công tử cầm tay trái của ngươi cho ta bạch lạc phong vươn tay trái hảo tô phi lượng có chân chờ cuối cùng vẫn là đem tay trái yên tâm giao cho bạch lạc phong nhắm mắt lại Bạch Lạc Phong giọng ôn hòa. "Hảo." Tô Phi lập tức làm theo, đem thần thức tập trung tại bàn tay trái của ngươi tâm. "Vâng. Nói cho ta, ngươi nhìn thấy cái gì?" "Ta..." Tô Phi trước mắt một vùng tăm tối, ta cái gì cũng không thấy. "Không có khả năng." Bạch Lạc Phong nói, "Vô luận ngươi thấy cái gì, đều muốn nói rõ sự thật, chỉ có như vậy, ta mới có thể giúp ngươi một tay." "Ta trước mắt một vùng tăm tối, căn bản không có thứ gì." Tô Phi chỉ có thể đúng sự thật nói tới. "Vừa ấy thì tốt, thử đem thể bên trong linh khí tập trung tại lòng bàn tay trái." "Hảo." Tô Phi làm theo. "Bất quá, hắn chưa xây nên linh cơ, thể bên trong linh khí cũng không nhiều. nói, ngươi bây giờ thấy cái gì? vẫn một mảnh đen nhánh. sao có thể? lấy bạch lạc phong kinh nghiệm, đây là không đạo lý sự tình. thật sự, ta thể bên trong linh khí đã toàn bộ tập trung tại lòng bàn tay trái. tô phi nói, cũng là những câu là thật. nhưng trước mắt hắn, thật là đen kịt một màu. này, bạch lạc phong có thể rõ ràng cảm nhận được, tô phi lòng bàn tay trái bên trong linh khí, căn bản liền mười lăm cấp đều không có đạt tới. thân là đường đường kiếm sư đại kiếm sư, thể bên trong linh khí, không đến mức như vậy bình thường. một trận suy nghĩ, tuy không quá lý giải nhưng cũng không có truy cứu quá nhiều, không bằng thử dùng long khí đi, như thế nào? Hắn biết, Tô Phi có long hồn bám vào người, thể bên trong long khí, tự nhiên cũng là bất phàm. Cái này, Tô Phi những năm gần đây, long hồn chi lực vẫn cứ không có có thể tăng lên, nhưng chẳng biết tại sao, bên trong đan điền long khí lại trước sau ở vào doanh mãn trạng thái. Hơn nữa, trước ngực Hàn Băng long văn, tổng có thể cấp thân thể của mình thể quan chú sức mạnh vô cùng vô tận. Có lẽ, long khí thật hữu dụng. Vì thế, thử đem long khí tập trung tại lòng bàn tay trái. Tức khắc, thế giới trước mắt đã xảy ra biến hóa vi diệu, một phiến phiếm lam quang đại môn chót vót trên hư không, hắn đem chính mình chứng kiến báo cho bạch lạp phong, không sai, đó chính là biển sao chi môn. Tô công tử, ngươi thử xem có thể hay không đi vào đi. Hảo, tô phi dùng ý niệm công chế hướng tới lam quang đại môn đi bước một đi đến. khi hắn đi đến gần, bên hai truyền đến một trận ong ong chấn động tiếng động. thanh âm kia vô cớ làm người cảm thấy khẩn trương. nhưng tô phi biết, đó là biển sao chi nội ẩn giấu tinh hồn chi lực, lực lượng sinh ra dao động, cái này ở giữa là cuồng táo bất an, cho nên mới có thể ong rung động. đồng thời, hắn còn có thể nghe được tiếng sóng biển. Soạn. Sóng biển một thật mạnh đánh út lại, tới lại đi, đi lại tới. Ngay từ đầu, hắn còn không dám tùy tiện bước vào. Nhưng Bạch Lạc Phong ba lần bốn lượt thúc giục, cuối cùng vẫn là thử bước đi, đi vào cái kia phiến lam quang đại môn. Quả nhiên, khi hắn đi vào đi, trước mắt là mênh mông vô bờ lam hải. Ầm vang, không trung bên trong tiếng sấm điện tránh. Từng đạo tia chớp phách nhập hải bên trong, mỗi một lần đều kích động khởi thật mạnh sóng biển. Hải bờ, là như vậy hỏi, chỉ đủ một người nghiêng người hành động, hơi không cẩn thận, liền phải rơi vào hải bên trong. Cứu mạng, cứu mạng. Đột nhiên, bên hai truyền tới một nữ tử suy yếu thanh âm cái đó là khi hắn nhìn đến người kia thời điểm thế nhưng phát hiện nàng mọc ra đôi cá chính là một cái mỹ nhân ngư thế nhưng không thể không nói nàng tuy rằng mọc ra đôi cá nhưng gương mặt kia lại là sinh đến mỹ diễm động lòng người khiến cho người xem một chút liền trung thân khó quên cô đương ngươi là người nào công tử ngươi đi vào ta địa bàn thế nhưng hỏi ta là người như thế nào đã ngươi tới mau chạy tới đây cứu cứu ta thanh âm của nàng tuy rằng thực suy yếu nhưng ngựa khí lại lộ ra vài phần bá đạo hơn nữa nàng vừa rồi nói đây là nàng địa bàn khó nói ngươi chính là nam ngư bản tôn biết con hỏi chạy nhanh cứu ta. Nếu là biển sao hủy hoại, so nói ta sẽ chết, ngươi lời này Tu Vi cũng đừng suy nghĩ lại có đột phá. Chương 12, cuối. Lai nhân loại các ngươi quá phức tạp, cho nên mới làm ra nhiều như vậy nhảm chán xuân sự tình. Nam ngư, ngay từ đầu, Tu Vi cũng không quá xác định trước mặt mỹ nhân ngư chính là nam ngư bản tôn, bất quá, Bạch Lạc Phong cùng tiểu phi cơ đều là đối cái này cực là khẳng định. Vì thế, Tu Vi cũng liền không hoài nghi nữa. Nam ngư, xin hỏi ta nên như thế nào mới có thể cứu ngươi? Hải bờ quá hẹp, nam ngư bò tại bờ biển thượng, hấp hối bộ dáng, liền nói một câu đều cực khó khăn. Tô Phi nhưng thật ra rất muốn đem nàng nữa, lại phát hiện tại cái này nam ngư tinh cung chi nội, căn bản cũng không có ngày thường năng lực, sức mạnh trên người, càng là giống như cực kỳ vô dụng thư sinh giống nhau suy nhược. Đem sóng biển bình ổn, vạn lôi thối lui, liền có thể cứu ta. Đây là nam ngư đáp án. Đồng thời, cũng là biện pháp duy nhất. Chính là này. Vừa nghe liền biết không đơn giản a. Tô Phi vẻ mặt là khó, ta nên như thế nào mới có thể làm được? Cái này liền là chính ngươi chuyện, nếu là ngươi làm không được, hôm nay ngươi ta, cùng là muốn bỏ mạng với cái này. Đích xác, cái này không chỉ có là là, là cứu nam ngư, cũng là Tô Phi tự mình cứu rồi nhưng ở loại địa phương này, Tô Phi căn bản là không có cách bằng vào tự thân lực lượng hoàn thành cứu rỗi. vì thế, hắn chỉ có thể đem cái này sự tình báo cho Bạch Lạc Phong. phải biết, hiện giờ Bạch Lạc Phong đã tu thành thất tinh kiếm hoàng, lực lượng mạnh mẽ, người phi thường có thể so sánh. hắn tay trái tinh cung bên trong phong nhãn, đủ khả năng đem hắn bản tôn đưa vào Tô Phi biển sao chi nội. khiu, một cơn gió mạnh văng lên. quả nhiên, Bạch Lạc Phong ngự phong mà đến. hắn lập với Nam Ngư biển sao trên hư không, tay trái một vùng, hư không bên trong cuộn phong búa làm. tức khắc, cái cơn mãnh liệt mà đến sóng biển, đó là bị nhẹ nhàng đánh lui. Soạn. Sóng biển tối lui, hải bờ nháy mắt ở giữa trở nên rộng lớn. Bá, khi hắn tay cầm trường kiếm, thi triển ra hư không ba hồi biến, tức khắc chỉ nghe răng rắc một tiếng, hư không vỡ vụn, vạn lôi đều lui. Khắp nam ngư biển sao bình tĩnh lại? Hắn là ai? Nam ngư không nghĩ tới, trừ bỏ tô phi bên ngoài, lại vẫn có những người khác có thể đi vào này phiến biển sao? Hắn là bằng hưu ta. Nếu không phải bạch lạc phong hỗ trợ, hôm nay đừng nói vượt qua khó khăn, liền đi vào nơi này đều là không có khả năng. Nhưng tại bạch lạc phong sau khi rời đi, nam ngư lại là vô cùng kiên định nói ra, không, hắn không phải người băng hưu cái này nhường tô phi có chút buồn bực, có ý tứ gì? ngươi vì sao khẳng định như vậy? nam nữ nói, hay là ngươi chút nào không cảm giác được sao? kiếm ý của hắn sung mãn chịu hận, loại người này căn bản không có khả năng là ngươi bằng hữu. sung mãn chịu hận, lại nói tiếp, bạch lạc phong vừa mới một kiếm kia, đích xác nhường tô phi sống lưng phát lệnh. trực giác nói cho hắn, một kiếm kia thật sự rất nguy hiểm, thậm chí có lây tính mệnh của hắn chi ý. nhưng vô luận như thế nào, hắn hiện tại còn tồn tại. hơn nữa, bạch lạc phong cũng đích xác giúp hắn một đại ân. bất quá, mấy ngày sau. Tô Phi rốt cuộc minh bạch, Sở Dĩ Bạch Lạc Phong sẽ thay đổi chủ ý, là bởi vì hắn mệnh bản tại cái kia thời khắc mấu chốt cũng không có tác nữa. Mà Bạch Lạc Phong cũng hướng Tô Phi thẳng thắn thành khẩn hết thảy. Hắn nói, ngày đó hắn xuất kiếm khi, trong lòng sắc tràn ngập u hận. Hơn nữa, sự thù hận của hắn, đúng là nhằm vào Tô Phi bản thân. Mà cái này hận căn nguyên, là tới từ ở một Nhược Thủy. Trải qua mấy ngày nay, Tô Phi cùng một Nhược Thủy sớm chiều tương đối, anh anh em em, mà mỗi làm cái loại này thời điểm, Bạch Lạc Phong đều chỉ có thể đứng xa xa nhịn. Hắn đối Tô Phi, đích xác tồn tại hận ý. Nhưng Tô Phi đối với hắn cũng là thành tâm thành ý đến tin. Cố đây, tại hắn có tuyệt đối cơ hội chém giết Tô Phi, cũng không sẽ bị bất luận kẻ nào phát hiện khi đó, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn dừng tay. Đương nhiên, kia đều là xong việc chi sự tình. Cái này ở giữa, Tô Phi biển sao bình tĩnh lại, mà Bạch Lạc Phong, tại thu kiếm về sau, đó là không xuất hiện nữa qua. Nam ngư cảm kích Tô Phi cứu rút, đồng thời cũng đúng Tô Phi cái này ký chủ, cực kỳ vừa lòng. Nàng hy vọng Tô Phi có thể lưu tại biển sao chi trùng, vĩnh viễn đều không cần đi ra ngoài. Nhưng Tô Phi người mang sứ mệnh, tự nhiên không có khả năng vĩnh dấu biển sao. Thông qua mấy ngày bế quan tu luyện, Nam ngư tự mình từ bên chỉ điểm. Rốt cuộc, Tô Phi tu thành địa ngục nói sơ cấp, thuộc thuộc tính cùng nam ngư tinh hồn dung hợp kỹ. Âm tông hoa cái. Nay chiêu một khi thi triển, vạn vật về trần, khủng bố như vậy. Nhưng khi hắn từ biển sao bên trong ra tới về sau, lại phát hiện A Zát đạt lạp làm thủ hộ mạng của mình bản đã kiệt lực mà chết. Là đây, tâm hắn bên trong cảm thấy ấy nãy. Nhưng tiểu phi cơ nói cho hắn, kham ba mã kéo bên trong mệnh bản lại là đã hoàn toàn ổn định. A Zát đạt lạp tuy là cái này bỏ mạng, lại là giúp hắn vượt qua nhân sinh đại kiếp nạn. Vượt qua kiếp nạn này, hắn tam hồn đã xu với hoàn mỹ. Từ đây sau, Thương Thiên, điệu tạng, mệnh bản đều không thể đối Tô Phi hình thành ảnh hưởng. Nhân sinh của hắn cùng vận mệnh, đem từ chính hắn chúa tể. Chính là, có hai một vấn đề khó giải quyết, trước sau bối rối Tô Phi. Một cái là cổ trần, một cái là Thánh Đinh Đại Lục tan Vỡ. Đương nhiên, căn cứ Tiêu Mai lời nói, cái này hai người chỉ có thể tính một vấn đề. Chiến thư, là tại hai tháng sau một buổi sáng sớm, bị một cái cựu tinh kiếm hoàng tự mình đưa đến Cựu Đỉnh Sơn chờ tới. Lúc này, tự Tiêu Mai phán định Thánh Đinh Đại Lục Tân Vỡ ngày, còn thừa cuối cùng 7 ngày thời gian. Cổ trấn chiến thư, rốt cuộc đã tới. Tô Phi cầm cổ Trần Chiến Thư, lập với Phi Tuyết Điện cửa sau, nhìn cái kia đoạn nhai phía trên, vẫn cứ là không có vật gì. Hán Tại nghĩ, người này ở giữa tiểu, thật sự tồn tại sao? Đinh, chính là cái này ở giữa. Tiểu Phi Cơ nói, nhân gian tiểu sắc tồn tại, ngươi nhìn không thấy nó, chỉ là bởi vì gắn liền với thời gian, cơ chưa tới mà thôi. Ý của ngươi là nói, ta sớm hay muộn đều có thể xem tới được. Không sai. Tiểu Phi Cơ nói, làm nhân gian tiểu xuất hiện, ngươi liền có thể mang theo mọi người đi trước tiên vực. Thực sẽ có ngày hôm đó đã đến sao? Nếu bảy ngày sau Thánh Đinh Đại Lục tan vỡ, yên tâm đi. Không thần là sẽ không nhường Thánh Đinh Đại Lục tan vỡ. Cổ chân cái phiền cái này còn chưa tới phiên ngươi đi giải quyết. Tiểu phi cơ đối cái này vô cùng khẳng định. Nói cũng phải, sáng tạo Thánh Đinh Đại Lục, không thần cũng có phân. Chính hắn thân thủ chế tạo ra thế giới, sao có thể trơ mắt nhìn nó hủy diện. Hơn nữa, Thánh Đinh Đại Lục cao thủ như Lâm, Tô Phi, Tu Vi phóng tại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục, vẫn cứ là thường thường không có gì lạ. Có thể nháy mắt hạ gục cao thủ của hắn, nhiều đến không xuể. Cứu vớt thế giới loại này sự, đích xác còn chưa tới phiên trên đầu của hắn. Cái kia nói như vậy, ta hiện tại có hay không có thể vô tư ngủ ngon? ngày gần đây tới nay, tại biển sao bên trong tu luyện, có thể nói là khổ không thể tả. Nếu không phải vẫn luôn lo lắng cổ trần cùng thánh đinh đại lục chi sự, tại từ biển sao bên trong ra tới ngày đầu tiên, hắn liền muốn ngủ cái thu hồi rác, chỉ sợ còn không thể. Tiểu phi cơ nói, hiện tại là thời khắc mấu chốt, thừa dịp không thần tự mình đối phó cổ trần đoạn này thời gian, ngươi đến làm kim nghệ giúp ngươi làm một con thuyền. thuyền. Tiểu phi vẻ mặt kinh ngạc, có ý tứ gì? Tiểu phi cơ nói, ngươi tại thánh đinh đại lục giải luyện, đã đến cuối, tiếp đó là thời điểm bắt đầu ngươi chân chính tu hành. chương mười ba chỉ có sưng đế mới có thể sở hữu thiên hạ tài phú. Thiên Trang, Kim Nghệ tạo thuyền lại muốn hao phí không ít thời gian, hơn nữa lại là một bút không nhỏ phí tổn. Hiện giờ, Tu Phi tu luyện bình cảnh đã được đến giải quyết, cổ Trần chi sự cũng có không thần đạo người tự hành trố lại ra. Cố đây, hắn lại có thể giống ngày trước giống nhau, nhàn xem hoa khai hoa rơi, làm tiêu diêu tự tại nhàn tản nhân sĩ. Hệ thống nội bộ tốc độ tu luyện khôi phục ngày trước, chờ 7 ngày sau, không thần đạo hoàn toàn chân áp cổ Trần, hắn liền là chân chính an tâm lại, dốc lòng tu luyện. Không tới nửa tháng, an vào nhị chuyển thần đan, võ kỹ đều được đến tiến giai tăng lên lại còn có thuận lợi lĩnh ngộ ra võ ý. Tuy nói này quá trình tiêu dùng không nhỏ, nhưng làm là Cựu Đỉnh Sơn trang trang chủ, tu vi đột phá, có thể nói cấp bách. Huống chi, có tiền trang duy trì, chuyện tiền bạc, trước nay đều không cần nhọc lòng Căn tục truyền nghe, tiền trang tài phú có thể so với 10 cái đại tần quốc kho nhiều như thế, đừng nói là kẻ hèn một cái Cựu Đỉnh Sơn trang chi tiêu, liền tính là 100 cái, 1000 cái Cựu Đỉnh Sơn trang, cũng sẽ không gặp phải thiếu tiền một ngày. Tô Phi là Cựu Đỉnh Sơn trang trang chủ, hắn muốn đột phá tu vi cảnh giới, tiền trang đương nhiên sẽ không tiếc rẻ tử tài. Phải biết võ ý đối với một người tu luyện giả tới nói, có thể nói là cực độ mấu chốt tồn tại, vô luận tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng là sẽ không tiếc. Đương nhiên, mấy năm gần đây, tiền trang là duy trì cựu đỉnh sân trang, phí tổn đã vượt qua trục tỷ kim hồn tệ. Nhiều tiền như vậy, mặc dù là tiền trang, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra tới. Nhưng tô phi xưa nay sẽ không ra vẻ rối trá, cố tình cự tuyệt tiền trang vì hắn trả giá hết thảy. Hắn nghĩ chỉ cần đem tới sửa vì đạt được đến độ cao nhất định, hoàn toàn có năng lực bão đắp tiền trang duy trì. Nhưng bây giờ muốn đột phá kiếm vương cảnh giới, võ ý nhất định phải đạt tới ngũ cấp trở lên mà muốn tại thời gian ngắn ở giữa bên trong đem võ ý tăng lên đến ngũ cấp, lại đến hao tổn của cải vượt qua quá chục triệu kim hồn tệ. Mặc dù Tô Phi không lo lắng tương lai vô pháp báo đáp tiền trang, nhưng hắn trước nay không chủ động mở miệng hướng tiền trang muốn quá một văn tiền. Mỗi lần đều là tiền trang chính mình chủ động đưa tới. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc này đây, tiền trang chậm chạp không có đưa tiền lại đây, Tô Phi tu vi cũng lại một lần nữa chỉ trệ không tiến. Đinh. Chính làm Tô Phi vì tiền phạm sầu, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, "Chủ nhân, ta phát hiện một vấn đề, không biết có nên nói hay không?" "Có là gì, ngươi nói." Tô phi hiện tại tâm phủ khí táo, sở hữu tâm sự tình đều viết ở trên mặt. Tiểu phi cơ nói, chủ nhân, ngươi thay đổi, thay đổi, ta thay đổi thế nào? Ngươi theo trước không giống nhau, ít nói nhảm, có chuyện nói thẳng. Tô phi không nhịn được nói, tiểu phi cơ than nhẹ một tiếng, ngày trước, ngươi sẽ không dễ dàng tiếp thu người khác tặng, cho dù là một mai kim hồn tệ, ngươi cũng sẽ nhớ kỹ trong lòng, nghĩ một ngày kia sớm một chút còn cho người ta ra. Hơn nữa, xưa nay sẽ không chờ người khác cho ngươi được tiền, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi đối tiền trang quá mức ỉ lại, mỗi lần yêu cầu dùng tiền. Tổng nghị hắn có thể giúp người đang gặp nạn. Thưa ngươi nói, ngươi có phải hay không thay đổi? Này giống như thật là như thế này. Có tiền trang cái này, tòa Kim Sơn Ngân Sơn làm dựa vào. Mấy năm nay, ngày nào đó tự qua được an ổn thái bình. Trước nay không vì tiền phát qua sầu. Mà lần này, tiền Trang chậm chạp không có đưa tiền lại đây. Hay là tiền Trang sinh ý xảy ra vấn đề gì? Không không không, hắn có thể cho cựu đỉnh sơn trang lớn như vậy duy trì, chỗ dựa vào, căn bản không phải kẻ hèn một cái thanh vụ khách sạn. Như vậy, nói cách khác, hắn mấy năm nay cấp cựu đỉnh sơn trang tiền đều là hắn ngày trước tại chân Vân gia khi tích tụ. Nói cách khác, cũng chính là một miệng ăn núi lở trạng thái. Nghe đồn nói tiền trang tài phú lớn đến mức nào, nhưng cái kia rốt cuộc chỉ là nghe đồn. Mấy năm nay, tiền trang là Cựu Đỉnh Sơn Trang bỏ ra trục tỷ kim hỗn tệ, muốn nói hắn tài kho đã không, Tô Phi cũng hoàn toàn có lý do tin tưởng. Nghe xong Tiểu Phi Cơ này phiên lời nói, Tô Phi bừng tỉnh đại ngộ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Tiểu Phi Cơ, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta nên làm thế nào? Kiếm tiền. Tiểu Phi Cơ nói, lớn như vậy một cái Cựu Đỉnh Sơn Trang, hiện tại có không sai biệt lắm 4000 người chờ ăn cơm, hơn nữa mỗi người đều là xài tiền như nước tu lệ giả. Nếu là không kiếm tiền, căn bản là vô pháp sinh tồn. Có nói lẽ ra, cần phải nói đến kiếm tiền, toàn bộ Cửu Định Sơn Trang, nhất có muốn đạo, tự nhiên chính là tiền trang bản thân. Việc này không nên chậm trễ, hắn lập tức liền lên đường đi thành Vũ khách sạn. Tiền Trang xem Tô Phi đột nhiên tiền đến, trên mặt vô cùng kinh ngạc, "Trang chủ, sao ngươi lại tới đây?" "Ta tới, là tưởng hướng ngươi thỉnh giáo, nếu Cửu Định Sơn Trang suy nghĩ dựa vào chính mình bản sự kiếm tiền, đường chết gì tốt nhất?" "Xứng đế." Tiền Trang nghĩ cũng không nghĩ, vẹn vẹn trả lời hai chữ. Nhưng hai chữ này, thật sự để cho người ta cả kinh hồn muốn lịa khỏi xác. Tiền lão bản Ngươi cũng đừng nói đùa ta, sương đế loại này sự tình, ta là nghiêm túc, chỉ có sương đế mới có thể sở hữu thiên hạ tài phú. Cẩn thận xem ra, tiền trang như vậy, thật đúng là không giống như là đang nói đùa. Tô Phi một trận suy nghĩ, vở ấy thì tốt, chúng ta suy nghĩ suy nghĩ. Hán cái này suy nghĩ, chính là ước chừng một tuần lễ. Bảy ngày sau, lâu chưa xuất hiện cảnh giật đột nhiên đi vào phi tuyết điện. Trang chủ, trọng đại tình báo. Cảnh giật sắc mặt, chẳng biết tại sao có vẻ hơi hưng phấn. Như thế Tô Phi rất ít thấy đến, nói nghe một chút từ không thần đảo trấn áp cổ trần về sau ngươi biết hiện giờ đại tần đế quốc đã thành dạng gì sao lại nói tiếp những cái này thời gian cảnh giật thật là ra ngoài thu thập tình báo nay công tác cũng không phải tô phi sai khiến, thuật ý là cá nhân của hắn hưng thú nhìn hắn như vậy tràn đầy phấn khởi nhớ tới mấy ngày trước đây tiền trang kiến nghị chính mình xương đế vì thế to mò hướng cảnh giật làm ra dò hỏi cảnh giật đảo cũng là lời ít mà ý nhiều thiên hạ đại loạn năm bệ bảy mạng, nếu lúc này xương đế là thời cơ tốt nhất nghe vậy tô phi ngơ ngẩn không nghĩ tới liền cảnh giật cũng nói như vậy cảnh giật ngươi lần này trở về chính là là cùng ta nói cái này không sai cảnh giật vẻ mặt hưng phấn nói lấy chúng ta cựu đỉnh sơn trang thực lực trang chủ hoàn toàn có thể nhân cơ hội này sưng đế chúa tể thiên hạ trở thành thiên hạ chi chủ chính là tô phi tự nghĩ tuổi thượng nhẹ trở thành thiên hạ chi chủ chỉ sợ đinh chính làm tô phi khó có thể quyết đoán lâu chưa mở miệng tiểu phi cơ đột nhiên nói ra chủ nhân ý ta xem hoàn toàn có thể trước chơi chơi sao chỉ cần ngươi trở thành thiên hạ chi chủ như vậy thiên hạ ở giữa tất cả tài phú trọn vẹn đều là của ngươi đừng nói là đột phá kiếm vương cảnh giới đến lúc đó quanh cả nước chi lực Nếu không bao nhiêu thời gian, liền có thể đột phá kiếm tôn cảnh giới. Này, đột phá kiếm tôn cảnh giới, đích xác để cho lòng người mê ngông. Nhưng Tô Phi là một người cẩn thận, hắn không muốn làm không nắm chắc sự. Vì thế, nhường cảnh giật lập tức đi cầm Nguyệt Lạc tìm tới. Nguyệt Lạc tới rất nhanh. Một phen thảo luận, Nguyệt Lạc lập tức nói ra, hiện tại sương đế, đúng là thời điểm. Không nghĩ tới, liền thân là tinh thuật sư Nguyệt Lạc đều nói như vậy, Tô Phi cũng liền không băn khoăn nữa như vậy rất nhiều. Lập tức hạ lệnh, sương đế thánh đinh đại lục. Quốc hiệu, Sở. Chương 14, Thiên hạ chi chủ. Thân bại luận thế. Duy đức cao vọng trọng người mới xứng trở thành thiên hạ chi chủ. Lý Tiêu Vân, xương đế liền ý nghĩa gây thủ chuốc án. Nguyên Thánh Đinh ngũ quốc vương tộc hậu duệ tại cổ trần bị không thần đạo chấn áp về sau quân hùng cũng khởi toàn vì thiên hạ chi chủ vị trí đại động căn qua. Phương Bắc thượng quan gia tộc lấy thượng quan mỹ toa cầm đầu dẫn dắt đạt lỗ kỳ hạ quân đội chiếm đất làm vua đánh lấy khôi phục bắc tề cờ hiệu thế lực to lớn không thể khinh thường. Phải biết bắc tề mất nước không lâu thượng quan gia tộc tại bắc tề kêu gọi lực vẫn cứ tồn tại. Mà tây triệu đông ngụy nam yến đều có vương tộc hậu duệ quân đội bọn họ ý đồ phúc quốc, thủ hạ tinh binh hạm tướng cũng là nhiều đến không xuể. đương nhiên, đại tần đế quốc thân là nam nước bụng, vị trí địa lý nhất vì dẫn người chú mù, cái này cách cục cũng là hỗn loạn nhất. trừ tư mã gia hậu duệ, còn có thiên nữ phong lý gia cũng đột nhiên xông ra. lý tiêu vân thân là lý gia gia chủ, tại thiên nữ phong tự phong vị đế, lập quốc hảo là đường. cũng không biết lý gia là như thế nào đi cho tới hôm nay tình trạng này. nghe nói, tại lý tiêu vân dưới sự dẫn dắt, đường quân chiến lược giá trị, không tầm thường quân đội có thể so sánh, đánh đông dẹp tây, mọi việc đều thuận lợi. hiện giờ đường quân tại toàn bộ thánh đinh đại lục đã có không tầm thường thanh âm hy vọng không ít tiểu thế lực sôi nổi gia nhập sử đường quân ngày càng lớn mạnh lý tiêu vân càng là nói ra một câu nổi danh khắp thiên hạ danh ngôn thân tại luật thế duy đức cao vọng trọng người mới xứng trở thành thiên hạ chi chủ những lời này lưu truyền rộng rãi rất nhiều người đều lấy cái này vì mục tiêu buôn thiên hạ chi chủ vị trí mà đi tô phi tại nam xuyên tự phong vị đế lập quốc hảo là sở hắn kỳ hạ quân đội nhân số cũng không chiếm ưu nhưng mỗi người đều có vạn phu mạc địch chỉ dũng cố đây sở quân chỉ huy chưa xuất trình đã nổi danh khắp thiên hạ. Quân hung thiên hạ, mặc dám tới phạm. Ngay nọ, thiên Tiếm tông đột nhiên phái tới sứ giả. Tô Phi tại phi tuyết điện bên trong thân nền. Bạch sầu, nhiều năm không gặp, hôm nay tiến đến, rốt cuộc chỗ vì sao sự tình? Hiện giờ Bạch sầu, đã 22 tuổi, bất quá hắn tu vi, so sánh với mấy năm trước, chỉ tăng lên hai cái tinh cấp. Năm đó, hắn đuổi giết Tô Phi khi đó, là tam tinh kiếm vương. Hiện giờ, cũng bất quá là một cái kiếm sư kiếm vương thôi. Xem ra, hắn tại con đường tu luyện, cũng gặp khó có thể đột phá bình cảnh nhưng mẹ của hắn bạch mai anh đã từng nói bạch sâu lợi hại nhất cũng không phải chiến lược của hắn mà là hắn qua người đầu não lần này thiên kiếm tông phái hắn tìm đến cũng đúng là bởi vì là điều này hắn lập với trên đại điện không tiêu ngạo không xiềng địngh Sở vương tại hạ hôm nay tìm đến là đại biểu thiên kiếm tông cùng Sở vương nói một vụ giao dịch giao dịch gì ngươi mà nói nghe một chút hiện giờ tô phi quý là sở quốc quân chủ tuy chưa khai cương quách thổ nhưng cũng đã có được làm là quân chủ nên có khí chẳng hắn biểu tình tức ngực khí độ siêu phàm không phải bình thường mười tuổi thiếu niên có thể so sánh bạch sâu nhìn tô phi Thực dễ dàng liền có thể cảm nhận được hắn trên người siêu phàm khí chẳng. Sở Vương, ta Thiên Kiếm Tông tông chủ nói, Thiên Hạ chi chủ, sớm hay muộn đều là Sở Vương vật trong bàn tay, cố đây, Thiên Kiếm Tông nguyện là cái này ra sức châu ngựa, chỉ là, tại Sở Vương trở thành Thiên Hạ chi chủ về sau, phải đáp ứng ta Thiên Kiếm Tông một điều kiện. Điều kiện? Tô Phi trong lòng xin cười. Trở thành Thiên Hạ chi chủ chỉ là một cái cách nói, nếu là thật thành Thiên Hạ chi chủ, tự nhiên liền bức cổ Trần vết xe đổ. Thánh Ninh đại lục không thể quá bình tĩnh, càng không thể thông nhất. Cố đây, Tô Phi tự phong Sở đế cũng gần chỉ suy nghĩ tại cái này lớn như vậy thánh đinh đại lục phía trên, chiếm một cái nho nhỏ địa bàn thôi. Thiên kiếm tông đột nhiên lại đây nói giao dịch, nhưng thật ra làm hắn hơi cảm ngoài ý muốn. Không sai. Bạch thiếu đối cái này thực đại bụng, tông chủ nói, Sở Vương suy nghĩ dựa vào sức một mình trở thành thiên hạ chi chủ, cũng đều không phải là không thể, chỉ là cái này cái này bên trong hung hiểm thật mạnh, tốt nhất là trước đó mượn sức càng nhiều đại gia tộc gia nhập, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Sở Vương, không biết ngài ý như thế nào? Cái này sao? Đây cũng không phải là tiểu sự tình. Tô Phi thân là vua của một nước, cũng không suy nghĩ bằng cá nhân ý niệm làm quyết định. Vì thế, nhìn điện thượng một chúng tinh anh, hỏi, "Các vị huynh đệ, các ngươi thấy thế nào?" Cái thứ nhất đứng ra chính là Tuyệt Cửu, hắn vẻ mặt công nhận nói, "Chủ quân, ta nhận là được không? Thiên Kiếm Tông đã từng quý là đại tần đế quốc cửu đại vương tức chi nhất, tông chủ Bạch Siêu Quân, càng là đột phá kiếm tôn cái chắn, thực lực chi cường, không thể khinh thường. Ta tin tưởng, có Thiên Kiếm Tông gia nhập, ta đại sở đế quốc, tất nhiên như hổ thêm cánh." Thật sao? Ta đạo không như vậy nghĩ." Chính làm Tuyệt Cửu nói vẻ mặt hưng phấn, Thiên Mị đột nhiên đứng dậy. "Nói nói xem, ngươi có gì cao kiến?" Tô Phi từ trước đến nay là cái thực dân chủ người. Mặc dù hắn hiện giờ tự phong vi đế, vẫn cứ nguyện ý cấp bên người những anh em này cũng đủ nói chuyện quyền. Thiên Mị Hiểu biết Tô Phi là người, cho nên lớn mật nói thẳng, "Ý liễu ta xem, Thiên Kiếm Tông lần này căn bản không có hảo ý chủ quân, ngươi suy nghĩ nghĩ, năm đó ngươi thân thủ giết Thiên Kiếm Tông chín đại đường chủ, chuyện này đánh ở." Hướng sự, Tô Phi không nghĩ lại cầm. Hắn ánh mắt nhìn Bạch Sầu, trinh trọng nói, "Huynh đệ, ta suy nghĩ biết, Thiên Kiếm Tông rốt cuộc nghĩ như thế nào, Thánh Đinh Đại Lục nhiều như vậy gỗ mới phát thế lực, vì sao thế nào cũng phải cùng chúng ta sợ quốc hợp tác?" Bạch Sầu ôm quyền nói ra, Tông chủ đại nhân sớm đoán được Sở Vương sẽ có câu hỏi như thế. Nga. Vậy ngươi nói, Bạch Siêu quần là nói như thế nào? Tô Phi hỏi. Bạch Sầu nói, Tông chủ đại nhân nói, thành đại sự tình người, không, câu nội tiểu tiết. Sở Vương lòng dạ thiên hạ, hiện giờ sưng đế, là thiên hạ vạn dân chi phúc. Qua đi đều đã qua, những cái đó đã từng bỏ mạng với Sở Vương tay đường chủ, chỉ có thể trách bọn hắn chính mình bạc mệnh, trách không được Sở Vương thủ đoạn độc ác. Ha ha, đúng không? Tô Phi nhìn chằm chằm vào Bạch Sầu đối mắt, nhìn ra được hắn nói thực chân thành, nhưng luôn cảm thấy, này phiên lời nói, chẳng phải hợp lẽ ra? Chủ quân, ta có chuyện muốn nói. Chính làm Tô Phi khó có thể quyết đoán, Bạch Lạc Phong đột nhiên từ đại điện ngoại đi đến. Ngươi là? Lâm Bạch Sầu nhìn đến Bạch Lạc Phong một khắc kia, sắc mặt nháy mắt ở giữa trầm xuống. Phong Hoàng có chuyện muốn nói. Hiện giờ, Bạch Lạc Phong làm là Phong tộc tính thất tinh kiếm hoàng, sở quốc bên trong, tất cả mọi người tôn sưng hắn một tiếng Phong Hoàng, liền Tô Phi cũng không ngoại lệ. Bạch Lạc Phong đứng yên điện bên trong, hướng Tô Phi ôm quyền thi lễ, "Chủ quân, theo ý ta, lần này không được cùng Tiên Kiếm tông kết minh." "Nga? Vì sao?" Từ lần trước Bạch Lạc Phong tiến vào Tô Phi biển sao, suýt nữa đối Tô Phi hạ sát thủ nhưng cũng không có làm như vậy, mà hướng Tô Phi thẳng thắn về sau, bọn họ chi gian cũng đã không hề có bất luận cái gì ngăn cách. Lần này, Bạch Lạc Phong có thể tới, hắn trong lòng không nói ra được cao hứng. Phải biết, Bạch Lạc Phong từng quý là Thiên Kiếm Tông. Sờ điện chấp sự, đối Thiên Kiếm Tông rất nhiều sự, đều so người khác muốn hiểu biết rất nhiều. Chủ quân, Thiên Kiếm Tông làm như thế, căn bản là giáp tâm bất lương. Nếu không đoán sai, bọn họ vẫn cứ là là Tô đỉnh tam hồn mà đến. Bạch Lạc Phong mặc dù nói không khẳng định như vậy, nhưng Tô Phi biết, hắn trước nay đều không phải là cái loạn khai hoàng nói người. Hắn có thể đứng ra tới nói ra này phiên lời nói, đã nói lên hắn trong lòng đối cái này đã mười phần khẳng định. Chương 15, Thiên cơ. Thiên cơ chi sâu, phi chúng ta cũng biết. Cái bên trong tường muốn, còn phải dựa chủ quân tử hành tìm hiểu. Bạch Lập Phong, vạn không nghĩ tới, thời gian rất nhanh, sự tình trôi qua nhiều năm như vậy, Thiên Kiếm Tông vẫn cứ đối cái này canh cánh trong lòng. Bạch Sầu, đối với phong hoàng lời nói, ngươi nhưng có lời gì nói? Tô Phi vẫn cứ hy vọng Bạch Sầu có thể đối cái này làm ra giải thích, cho dù là nói dối, hắn cũng suy nghĩ xem xem, cái này thông minh tuyệt đỉnh Bạch Sầu, còn có thể cầm cái này sự tình nói ra cái gì hoa tới ta bạch sâu phẫn hận trừng mắt nhìn bạch lạc phong liếc mắt một cái ta không lời nào để nói nếu sở vương vô tình hợp tác như vậy thiên kiếm tông chỉ có thể thay đổi sách lược thay đổi sách lược hay là các ngươi là muốn cùng thiên nữ phong đường quân hợp tác không nghĩ tới bạch sâu hoàn toàn không làm giải thích nhanh như vậy liền thừa nhận không sai bạch sâu không chút nào che lấp trước mắt đường quân thanh thế to lớn tuy thực lực cập không thượng ngươi sở quân nhưng được rồi không cần phải nói tô phi đã đã nhìn ra thiên kiếm tông muốn tìm căn bản cũng không phải là cái gì dựa vào cũng không phải đồng bạn hợp tác. phải biết, đường quân tuy có thể nhanh chóng qua khởi, nhưng cùng thiên kiếm tông thực lực so sánh mới, vẫn cứ là cách biệt quá xa. bọn họ tìm đường quân hợp tác, tất nhiên là có mục đích khác. mà về phần bọn hắn mục đích thực sự, đương nhiên sẽ không hướng tô phi như vậy một ngoại nhân lộ ra. cố đây, nói tiếp, cũng đều là chút vô dụng vô nghĩa. vì thế, hắn đánh gây bạch Sầu, cũng lạnh lùng nói, ngươi mà trở về, nói cho bạch siêu gần, vô luận tô đỉnh tam hồn chi chúng cất giấu bí mật như thế nào, một khi ta phải lấy tìm hiểu, tất cùng hắn cùng chia sẻ bí mật này. nga, bạch sâu vừa nghe, trên mặt bay qua vẻ kinh ngạc. Sở vương lời này ý gì, không phải không nguyện ý hợp tác sao, vì sao? Liên tính là báo đáp hắn cứu được Lão sư ân tình. Tô Phi từ trước đến nay có ân thật báo. Một năm trước, nếu không có có bạch siêu quân xuất thủ tương trợ, chỉ sợ hiện giờ minh đạo nhân, cũng không có cơ hội thuận lợi tấn chức làm kiếm thánh. Phần ân tình này, thân tại một vị diện khác minh đạo nhân, chỉ sợ vô pháp tự mình tương báo. Làm là minh đạo nhân đắc ý nhất học sinh, hắn cảm thấy, chính mình có nghĩa vụ thế sư báo ân. Sở vương đại nghĩa, quả nhiên bất phàm. Nếu sở vương nói như vậy. Liên Tĩnh Sở Quân không muốn cùng chúng ta Thiên Kiếm Tông hợp tác, Thiên Kiếm Tông cũng sẽ không tương trợ bất kỳ người nào khác. Nói xong, bạch sầu cáo tử, Tô Phi còn lại là tại lui hướng về sau, đem Bạch Lạc Phong một người lưu tại điện bên trong, lén dò hỏi có quan hệ Tô đỉnh tam hồn bí mật. Bạch Lạc Phong nói: "Minh hồn, yêu hồn, thú hồn, tam hồn hợp nhất, là là thiên cơ." Lời này hơi sâu, Tô Phi mãn mục ham mang, gì là thiên cơ? Bạch Lạc Phong nói: "Thiên cơ chi sâu, phi chúng ta cũng biết. Cái bên trong tường muốn, còn phải dựa chủ quân tự hành tìm hiểu. Cái này không giống như chưa nói vậy sao? Ta đã biết, đa tạ Phong hoàng chỉ giáo." Vô luận như thế nào, Phong Hoàng cũng là có hảo ý. Hơn nữa, hắn đưa ra Tam Hồn hợp nhất, cũng coi như là một cái mới lạ quan điểm. Chờ Bạch Lạc Phong rời đi Phi Tuyết Điện, Tô Phi lại lần nữa lấy ra Tô Đình Tam Hồn. Đinh! còn chưa kịp tự hỏi, Tiểu Phi Cơ đột nhiên đề tỉnh nói, chủ nhân, ta, Tô Đình Tam Hồn chi nội, dấu diếm chính là một đạo thần dụ, thần dụ. Trải qua mấy năm nay tại Thánh Đinh Đại Lục lăn lê bọt trường, Tô Phi đương nhiên biết, thần dụ có thể mở ra Thông Thiên Tháp, đi Thông Thiên giới. Tiểu Phi Cơ, vậy ngươi nói, kế tiếp ta nên làm thế nào? Muốn đem Tô Đình Tam Hồn hợp nhất, phải tu luyện dung hồn. Tiểu phi cứ nói, Dung hồn, Tô phi còn trước nay chưa từng nghe qua dạng này võ kỹ, ở nơi nào có thể tìm được dạng này võ kỹ?" Tô ra, "Đàng thư cát, này ý tứ là ta còn phải hồi một chuyến đạt mặt trấn." "Không sai." Tiểu phi cứ nói, "Cái này sự tình cần thiết thân lực thân là, không thể giả nhân thủ." Tô phi chần chờ một chút, "Như vậy ta hay không muốn mang chút bằng hữu cùng đi?" "Không thể." Tiểu phi cứ nói, "Đây là cơ mật, càng ít người biết càng tốt." "Chính là." Tô phi nói, cựu đỉnh sơn trang mọi người đối ta đều là trung thành và tận tâm." "Ta biết." Tiểu phi cứ nói, cái này sự tình can hệ trọng đại, ai đều không thể dễ dàng tin tưởng. nếu nhất định phải mang người, vậy mang một Nhược Thủy cùng đi chứ. Nhược Thủy, Tô Phi biết, một Nhược Thủy những năm này đột phá tu vi cũng không lớn, mang theo nàng, nếu là đồ bên trong gặp được nguy hiểm, chỉ sợ. yên tâm đi, hiện giờ Thánh Đinh Đại Lục, mỗi người cảm thấy bất an, chân chính dám gây chuyện thị phi, ít lại càng ít. nếu Tiểu Phi Cơ đều nói như vậy, vợ ơi ý thì tốt. ngươi nói, ta nên lúc nào lên đường? càng nhanh càng tốt. Tiểu Phi Cơ cũng là rất ít gấp gáp như vậy. xem ra, cái này sự tình thật sự là cấp bách. nếu như vậy, ta trước an bài một chút. Tối nay liền lên đường. Nói, hắn tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp. Theo sau, đem bên này tất cả quyển to, giao thác cho Tiền Trang. Ban đêm hôm ấy, đó là một thân một mình rời đi Nam Xuyên. Báo. Tô Phi chân trước vừa đi, liền là có người vội vã đi vào phi tuyết điện, lớn tiếng hô to, chủ quân, chủ quân. Tô Phi không tại phi tuyết điện, điểm này, rất nhiều người đều còn không biết nói. Tiền Trang từ ngoài cửa đi vào tới, dị sự tình. Cái kia có người nói, tiền lão bản, việc lớn không tốt, tuyệt mệnh ly cùng bên kia ra chuyện, tuyệt mệnh ly cùng. Tiền Trang đương nhiên biết, tuy rằng Đại Tần Đế Quốc Vương quyền thống trị bị Không Thần Đạo chấn áp, nhưng thập tam minh vẫn tại. Tuyệt mệnh ly cung đầu lĩnh là Hàn Tuyền. Hiện giờ Hàn Tuyền thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, liền tính là toàn bộ cựu đỉnh sơn trang cũng không có mấy người là đối thủ của hắn. Mau nói, bên kia xảy ra chuyện gì? Cái kia có người nói, tuyệt mệnh ly cung bị một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi cấp diệt. Cái gì? Thiên Trang sắc mặt phát lạnh, cũng biết người nọ là ai, tạm thời còn không biết nói. Người nọ vẻ mặt khẩn trương, bất quá ta nghe nói người nọ mục tiêu chân chính chính là chúng ta sở quốc, hướng về phía chúng ta tới. Tiền Trang như thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Phi vừa đi, liền có người tìm tới cửa. Hơn nữa, có thể tại Lặng Yên không một tiếng động giệt tuyệt mệnh ly cung, nhưng thấy thực lực của đối phương, thật sự là bất phàm. Vì thế, lập tức hạ lệnh, "Mau đi, cầm cảnh giật cho ta tìm tới." "Vâng." Hiện ở thời điểm này, chỉ ngóng trông cảnh giật có thể biết được cái kia người thân phận. Cảnh giật tới rất nhanh. "Tiên lão bản, cái kia sự tình ta đã nghe nói. Không đoán sai, người nọ là hướng về phía chủ quân tới." "Nga?" Tiền Trang càng thêm buồn bực, chủ quân từ trước đến nay không thích xính sự, phàm sự tình dị hòa vi quý, tự sự tình người rốt cuộc là người nào? Là chủ quân thân ca, Tô Nham. Tô Nham sao? Lại nói tiếp, Tô Nham mất tích cũng không ít thời gian. Thân là Lục Long bám vào người vạn cổ kỳ mới, hắn mất tích vẫn luôn bị mọi người chố nghị luận. Mấy năm nay, Tô Phi cũng vẫn luôn ở hỏi thăm hắn hạ lạc, chỉ là vô luận như thế nào tìm kiếm, trung quy hiệu vô âm tín. Hôm nay, hắn rốt cuộc hiện thân, chỉ sợ là bế quan nhiều năm, đối tự thân tu vi có cũng đủ tự tin, cố ý tới tìm Tô Phi phiền toái. Chương 16, xuất sinh. Là của ta, mãi mãi cũng là của ta, không ai cướp đi được. Tô Nham. Mấy ngày về sau, chân tướng rõ ràng thủy diện tuyệt mệnh ly cung người trẻ tuổi đích xác chính là tô Nham bản tôn hàn tuyên trọng thương bị sở quốc trung tướng cứu căn cứ hàn tuyên lời nói hiện giờ tô Nham, chính là cựu tinh kiếm hoàng bởi vì tô Nham thể nội có lục long bám vào người cái này thực lực chân thật không tầm thường cựu tinh kiếm hoàng có thể so sánh huống chi hiện giờ hàn tuyên cũng gần chỉ là kiếm sư kiếm hoàng mà thôi không nghĩ tới tô Nham tuổi còn trẻ mới 22 tuổi cũng đã tu thành cựu tinh kiếm hoàng xem ra tu luyện của hắn thiên phú quả nhiên là không tầm thường cựu đỉnh sơn trang mọi người đều đúng tô phi năm đó tại đạt mặt trận khi trải qua rất có một phần hiểu, bọn họ đều biết năm đó tô phi ở tô gia khi không bị gia tộc trưởng lão nhóm xem trọng, mà tô gia người trong mắt chân chính thiên tài chỉ có tô nham một người mà thôi. hiện tại xem ra, tô gia người cũng đều không phải là mắt vụ về. trên thực tế, tô nham thiên phú tu luyện thật sự là không thể tầm thường so sánh, mà tô phi nếu không có, có hệ thống tương trợ cũng đích xác là cái mười phần phế vật. mặc dù hiện giờ người mang hệ thống vẫn cứ là nhiều lần tại con đường tu luyện gặp được trở ngại. đã nhiều năm như vậy, tô phi vẫn cứ dừng hình ảnh tại cựu tinh đại kiếm sư cảnh giới, cùng tô nham tu vi cảnh giới kém Hô hô, lúc này, Tô Phi khống chế Tử Dực Phương Hoàng, đã tới Long Nha Bảo phủ cận hư không. Xa xa, mơ hồ có thể nhìn đến Đạt Mạc trấn Tô gia suy thuốc của bọn. Xem ra, tự bọn họ bị Tiên Kiếm tông đổi sau khi đi ra ngoài, quả thực lại hồi tới sao? Hừ. Hắn thu Tử Dực Phương Hoàng, thi triển không ẩn quỷ bộ, nhanh chóng lược hướng Đạt Mạc trấn. Trong chớp mắt, đó là rơi tại huyện Nhi tiệm tạp hóa bên ngoài cửa chính. Ồ, ngươi là? Tiệm tạp hóa lao bản tên là Trương Thế Đạt, là cái thực bình thường tiểu thương, không hiểu tu luyện, cũng không gia tộc gì bối cảnh. Tại Đạt Mạc trấn, không địa vị gì, thường xuyên bị người khi dễ bất quá tại tô phi khi còn nhỏ lại là thường xuyên chịu hắn chiếu cố nếu không có bị trương thế đạt thu lưu làm tạp dịch chỉ sợ năm đó cũng không tư bản làm thành hệ thống cho nên trương thế đạt đối tô phi tới nói kia chính là so cha mẹ ruột còn muốn thân thân nhân nhìn đến trương thế đạt trong ánh mắt của hắn tràn đầy hưng phấn lão trương gần nhất sinh ý nhưng hảo a tô phi đi vào tiệm tạp hóa giống như là trở lại nhà mình giống nhau xem tiệm tạp hóa bên trong tạp hóa rối bời cũng không cần trương thế đạt nói chuyện đó là chủ động giúp đỡ thu thập vẫn là như cũ trương thế đạt biết hiện giờ tô phi là thật tiền đồ Từ hắn tại vương thành đoạt được thần long bảng song bảng đệ nhất, mỗi ngày đều đang mong một ngày kia, hắn có thể trở về xem một xem. Trước mắt, Tô Phi rốt cuộc hồi tới. Trương Thế Đạt mãn mục cảm động, hồi tưởng khởi Tô Phi khi còn bé trải qua, rất nhiều lần đều suýt nữa rơi lệ. Lao Trương, lần này ta trở về, là suy nghĩ tiếp ngươi đi hưởng phúc. Ta biết, ngươi tại Đạt Mạn trấn qua được cũng không vui, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền cùng ta cùng đi Nam xuyên đi." Tô Phi khi còn nhỏ liền cùng Trương Thế Đạt nói qua, chính mình một ngày kia, tất nhiên thăng chức rất nhanh. Chờ đến kia một ngày, nhất định sẽ làm trương thế đạt một nhà quá thượng cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, không bao giờ bị người bắt nạt. Lúc ấy, Trương Thế Đạt chỉ làm Tô Phi là khó lạc. Bất quá, hắn nhưng thật ra trước nay không đã kích quá Tô Phi lòng tự tin, hơn nữa luôn là yên lặng cho duy trì. Cái này ở giữa, xem Tô Phi rốt cuộc đem chính mình thổi như đều thực hiện rồi, lại lần nữa nhìn Tô Phi, trong ánh mắt trừ bỏ cảm động, đó là vô thượng sùng bái. Tiểu Tô A, kỳ thật ta trước nay không nghĩ tới có thể cùng ngươi cùng nhau hưởng phúc. Chỉ là ngóng trông ngươi hết thảy đều tốt, lúc rảnh rỗi, thường trở về xem xem nói lên cái này sự, trương thế đạt đột nhiên xoay người sang chỗ khác, yên lặng rơi lệ. làm sao vậy? hắn nhìn qua không đúng lắm, lão trương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? có phải là có người khi dễ ngươi hay không? ta, trương thế đạt tuấn đường nhiễu chặt. hắn tựa hồ đang không chế tâm tình, chính là, nay cảm xúc áp lực lâu lắm, rốt cuộc không cách nào không chế. ô ô ô, đã là bốn năm tuổi người, lại là đột nhiên gào khóc lên. làm sao vậy? lão trương, có ủy khuất gì? ngươi cứ việc nói ra chính là, hiện tại ta đã trở về, ta thấy ngươi xuất đầu. Tô phi đi lên đi, một tay rơi tại trên vai hắn nhẹ giọng an ủi, "Uyển Nhi, Uyển Nhi nàng." Chính cái gọi là Nam Nhi có nước mắt không nhẹ đánh, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Cái này ở giữa, tuổi đã cao trương thế đã khóc không thành tiếng, trong miệng không ngừng kêu Uyển Nhi tên. Chẳng lẽ là Uyển Nhi xảy ra chuyện gì? Tô Phi bốn mắt trương hy vọng, trong tiệm như vậy giơ loạn, cùng ngày thường khác nhau rất lớn. Nếu là Uyển Nhi ở nhà, tuyệt đối không đến mức như vậy. Nghĩ tới chỗ này, hắn thầm mắng mình quá mức sơ ý. Vừa trở về ánh mắt đầu tiên, nên phát ra ra. Vì thế, Âm Thầm nắm tay, "Lão Trương, đừng khổ sở, ngươi nói, Uyển Nhi tỷ tỷ rốt cuộc làm sao vậy?" Viễn Nhi nàng, trương thế đạt khóc đến toàn thân phát run, nhưng lại cố nén tâm tình. Nàng bị tô Nham kia suốt sinh hại chết. Cái gì, tô Nham cầm Viễn Nhi tỷ tỷ hại chết? Nghe vậy, tô Phi trong đầu ông ông va rội. Khi còn nhỏ, mỗi lần ở nhà bị hủy khuất, cái thứ nhất ta đuổi mình, luôn là Viễn Nhi tỷ tỷ. Hơn nữa, hắn khi còn nhỏ cũng phát quá thể, tương lai thăng chức rất nhanh, muốn là Viễn Nhi tỷ tỷ tìm cái hảo nhà chồng. Không nghĩ tới, hết thề chưa thực hiện, tô Nham kia hôn đàn thế nhưng, tức khắc hắn giận không kềm được. Lão trương, ngươi yên tâm, thù này ta nhất định muốn báo. Nguyên bản hắn còn không suy nghĩ nhanh như vậy giết chết Tô Nham, nhưng hiện tại xem ra, tên kia căn bản chính là một cái tai họa, không thể không trừ. Chờ một chút. Trương Thế đạt xem Tô Phi mặt lộ sắc cơ, dùng sức trào ở cánh tay của hắn, "Tiểu Tô, ta biết ngươi cùng Nguyễn Nhi ở giữa tình nghị tâm hậu, nhưng ngươi không biết, hiện giờ Tô Nham đã là Đường Đường Cựu Tinh kiếm hoàng, ngươi không phải là đối thủ của hắn." "Cái gì?" Tô Phi ngơ ngẩn. "Cựu Tinh kiếm hoàng, cái này khái niệm gì?" Thằng nếu thật là như vậy, toàn bộ Cựu đỉnh sơn trang, trừ Bả Hải Vương Tinh, chỉ sợ không ai là đối thủ của hắn. "Không, mặc dù là Hải Vương Tinh" Chỉ sợ cũng thực khó cùng chi định nổi. Phải biết, Tô Nam thể nội có lục long bám vào người, tuyệt phi tầm thường đại kiếm hoàng có thể so sánh. Tức khắc, Tô Phi tỉnh táo lại, lão trương, ngươi nói cho ta, Tô Nam hiện tại người ở đâu đây? Hắn đi tìm ngươi. Trước khi chuẩn bị đi, còn nói một phen rất kỳ quái lời nói. Trương Thế Đạt nói, tìm ta." Nói như vậy, hắn đi Cựu đỉnh sơn trang. Đúng rồi, hắn đều nói chút cái gì? Hắn nói, là của hắn, mãi mãi cũng là của hắn, ai đều đoạt không đi. Trương Thế Đạt hồi ức nói, "Này, Tô Phi nghe được là mê ngủ dày đặc." Tâm tình nháy mắt ở giữa trở nên nghiêm trọng, "Lão Trương, ngươi cũng biết hắn này phiên lời nói là có ý gì." Trương Thế Đạt lắc lắc đầu, "Ta đây thì không rõ lắm, bất quá nhìn hắn kia ý tứ, hẳn là đối ngươi hận thấu xương." Tô Nam kia xuất sinh bụng dạ hẹp hỏi, "Ai ngờ nói địa phương nào lại đắc tội hắn, mặc kệ hắn phải làm cái gì, ta hiện tại cần thiết đến nắm chặt thời gian." Theo sau, cùng Trương Thế Đạt một trận hàn huyên, đó là nhích người đi Tô gia. Chương 17, phi địch chi địch. Phi địch chi địch ngươi đã đã rời đi, Hà Tất lại tới quấy rầy. "Tô Thiền Mạch, kia chi mũi tên là từ bầu trời bắn xuống." Mục tiêu, Tô gia trưởng lão viện. Đại hỏa cũng là từ kia chi mũi tên mang đến. Làm kia chi mũi tên tinh chuẩn bắn rơi tại Tô gia trưởng lão viện, không gian nửa khắc chung thời gian, toàn bộ trưởng lão viện đó là bị đốt cháy hoàn toàn không có sở di. Ai, là ai làm? Hiện giờ, thân là Tô gia tộc trưởng, chính là đã từng tam trưởng lão Tô Nguyên. Thấy trưởng lão viện bị đột nhiên xuất hiện đại hỏa thiêu hủy, Tô Nguyên trên mặt sung mãn phẫn nộ. Là ta. Bắn ra kia chi mũi tên, đúng là đã từng tộc trưởng chi nữ, Tô Thiền Mạch. Ngươi? Tô Nguyên định thần nhìn Tô Thiền Mạch. Thật lâu sau, lại nói tiếp, từ năm đó Tô gia bị Thiên Kiếm tông đuổi ra tới về sau, Tô Thiện Mạch vẫn luôn bế quan tu luyện. Hôm nay, vừa lúc là nàng ra quan đại nhạn tử. Hiện giờ, Tô Thiện Mạch cũng đã 22 tuổi. Nàng nguyên bản sinh thanh lệ động lòng người, nhưng hôm nay, chỉnh cá nhân hình tượng đại biến, bích mắt môi đỏ, mái tóc dài màu vàng lỏng, dáng người cao gầy, trước lồi sau vẹn, một bộ nửa người nửa yêu thư thái. Tô Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không có nhận ra thân phận của nàng, nhưng đang xem đến nàng bên Hồng Tô gia tộc huy về sau, sắc mặt nháy mắt ở giữa vui vẻ, "Ngươi là Thiện Mạch?" "Đúng vậy." Tô Thiện Mạch chậm chậm đi đến Tô Nguyên trước mặt, "Hôm nay ta trở về, là muốn kế thừa phụ thân chức tộc trưởng, Tô Nguyên, ngươi biết nên làm như thế nào? Này, Tô Nguyên tuy nhìn ra được, hiện giờ Tô Thiển Mạch tu vi cảnh giới sâu không lường được, nhưng vẫn là gương mặt không tình nguyện, Thiển Mạch, ngươi nhìn ngươi một tiểu cô nương, thiệp thế chưa sâu, chức tộc trưởng nếu là giao thác tại trong tay của ngươi, chỉ sợ đối tộc của ta phát triển bất lợi. Thế nào, ngươi không chịu? Tô Thiển Mạch sắc mặt phát lạnh, đang một tiếng, triệu hồi ra trường kiếm trong tay. Khi nàng tay cầm trường kiếm, dưới chân lập tức sinh sen ra khỏi nước. Nhìn đến này tư thái, thôi người có kiến thức đều biết, hiện giờ Tô Thiển Mạch, nghiệp nhưng đã là kiếm vương cảnh giới cao thủ. Tại toàn bộ Tô gia, trừ Tô Nham bên ngoài, chỉ sợ không người là đối thủ của nàng. "Thiện Mạch, ngươi thiên tư bình thường, tu vi cảnh giới như thế nào đột phá nhanh như vậy? Ta xem ngươi giọng nói và dáng điệu đại biến, sẽ không phải là trùng cái gì tà thuật đi? Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, thật có thể đảm nhiệm tộc trưởng đại vị sao? Tông Nguyên kẻ hèn 30 cấp tu luyện giả, nào dám cùng Thiện Mạch đọ thủ?" Khi hắn nhìn đến Tô Thiện Mạch kiếm, lập tức sợ tới mức toàn thân phát run. Đối với tộc trưởng đại vị, đã là không dám tham luyến. Cố đây, hắn giả trang ra một bộ đối Tô Thiện Mạch cực là quan tâm tư thái, chờ đợi nàng bước lên tộc trưởng đại vị về sau có thể đối người nhà bọn họ hạ một chút. Đây là ta chính mình sự, không cần phải ngươi nhọc lòng. Tô Thiển mạch mấy năm nay là đột phá tu vi cảnh giới, chịu không ít khổ. Mỗi lần cần giúp đỡ thời điểm, không có bất kỳ người nào thân xuất vi thủ. Hiện giờ, tông nguyên cái kia một bộ giả mù sa mưa tư thái, chỉ làm nàng cảm thấy ghê tởm. Nhưng muốn nói nàng có thể tại ngắn ngủn 5 năm thời gian bên trong, tu thành tam tinh kiếm vương, cái này còn phải từ kỳ ngôn của nàng bắt đầu nói lên. 5 năm trước, Tô Phi ở trước mặt nàng giết chết Tô Đình. Lúc ấy, nàng cực kỳ bi thương, nhưng lại thầm hạ quyết tâm, một ngày kia, định phải thân thủ giết chết Tô Phi, thế phụ báo thù nhưng trên thực tế, nàng trong lòng cũng không tin tưởng, nàng không cảm thấy mình có thực lực đó. Hơn nữa, nàng cũng một lần tinh thần xa xôi. ngay nọ, tô nhang uống rượu say, y đổ đối nàng gây rối, nàng đau đầu, ngã lạc vết núi, lại bị một con dần dần già rồi đại hạt tử độc cứu. kia chỉ đại hạt tử độc đã tu luyện thành yêu, nó một mực chờ đợi chờ một cái kế thừa y bắt truyền nhân. tô thiền mạch thiên tư bình thường, đại hạt tử độc cũng không hài lòng. nhưng cái loại này thời điểm, nó không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem sở hữu năng lực truyền thừa cho tô thiền mạch. Trải qua 5 năm thời gian tu luyện cùng dung hợp, rốt cuộc tu thành đại hạt tử độc năm thành công lực. Khá vậy là bởi vì đây, nàng giọng nói và dáng điệu đại biến, sớm đã không có từ trước huynh thế chi dung Nàng trở nên không người không yêu, ngày đêm thống khổ bất ham. Nhưng chống đỡ nàng sống sót, đúng là cựu hận trong lòng. Nàng trả giá nhiều như thế, chính là làm một ngày kia năng thủ nhận tô phi. Hiu, lướt một cái màu lam ánh sáng nhạt từ trên trời ra xuống, tới người, đúng là tô phi. Hắn đứng yên tại tô thiện mạnh phía sau năm mét có hơn. Trên quảng trường, không khí trở nên phá lệ áp lực. Trường lão viện đại hỏa đã dập tắt nhưng lùn thuốc chưa tán, tô thiển mạch trầm rãi quay đầu, tại tô phi trên người nhanh chóng nhìn lướt qua, trong cổ họng phát ra khinh bỉ tiếng cười, ha ha, mấy năm không thấy, ngươi tu vi tựa hồ cũng không có bao nhiêu đột phá nha, kẻ hèn cựu tinh đại kiếm sư cũng dám thiện xông ta tô ra, ta xem ngươi là chán sống rồi. tô phi ánh mắt đầu tiên đồng dạng không có nhận ra tô thiển mạch, cũng đồng dạng, là bởi vì là nhìn đến nàng bên hôn tẩm huy, cái này mới xác định thân phận của nàng, thiển mạch, ngươi đây là, rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình? hắn nhìn ra được tô thiển mạch trong mắt đối sự thù hận của chính mình, nhưng trong lòng hắn vẫn cứ đối tô thiền mạch tuẩn có một phần đặc thù quan tâm cũng không phát sinh cái gì chính là tu vi so ngươi cao một tí kẹo như thế tô thiền mạch nắm tay bên trong trường kiếm dưới chân thủy liên nháy mắt ở giữa trở nên cuồng bạo đằng đằng sắc khí mấy năm nay tô phi lịch duyệt hơn người đương nhiên nhìn ra được tô thiền mạch là thủy thuộc tính kiếm vương cường giả hơn nữa nàng bích mắt môi đỏ tóc vàng áo choàng chỉnh thể tư thái không người không yêu nghiêm nhiên lại là một cái yêu tu kiếm vương kỳ thực lực không tầm thường kiếm vương có thể so sánh đinh chính làm tô phi vô pháp nhìn thấu tô thiền mạch tinh hồn tiểu phi cơ nhác nhỏ nói nàng tinh hồn là hạ tử động cũng chính là trợn nàng tu luyện kia chỉ yêu nghiệt hạt tử độc, không sai, nàng tinh hồn là luyện hóa hạt tử độc yêu hồn mà được, Cố đây, hắn tinh hồn đó là hạt tử độc. Tiểu phi cứ nói, mẹ còn có loại thao tác này? Thiền mạch, như vậy nhìn tới, ngươi là chuẩn bị xong muốn giết ta đúng không? Tô phi hôm nay tiền đến, là là được đến dung hồn đại pháp, đồng thời cũng muốn là huyền nhi báo thủ. Thật không nghĩ đến, hiện giờ Tô Thiền mạch, thế nhưng tu thành Tam tinh kiếm vương, hơn nữa còn là một yêu tu kiếm vương. Cũng không biết có không qua được nàng cửa này. Tô phi, ngươi đã đã rời đi, cần gì phải lại trở về? Ngươi nói, ngươi hôm nay tiền đến, rốt cuộc có mục đích gì? Tô Thiển Mạch ngoài miệng hùng hổ dọa người, nhưng kỳ thật nàng trong lòng muốn nói là, ngươi đã đã rời đi, hà tất lại tới quấy rầy? Ngươi nếu không đến, ta làm sao cần hướng ngươi trả thù? Nếu giết ngươi, lòng ta bên trong liền lại không thù hận. Không có thù hận, lấy ta hiện tại cái này không người không yêu bộ dáng, ta còn có cái gì lý do sống tiếp đâu? Tô Phi thận trọng như trần, hắn nhìn ra được, Thiển Mạch cùng chính mình, thị phi địch chi địch, kiếm ý của nàng cũng không kiên định. Nhưng cho dù là như vậy, hắn giết Tô Đình là sự thật. Tô Thiển Mạch đối với hắn, liên tính là không có kiên định sắt ý cũng nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. vì thế, thành thật công đạo ý đồ đến. tô Thiển mạch nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. người đã phi ta tô ra người, đừng hòng muốn từ tô ra lấy đi một viên ngói một viên lạch, chúng chi là tàng thư các bên trong cao giai bí tịch. nếu ngươi khăng khăng phải được đến dung hồn đại pháp, vậy thỉnh ngươi trước bước qua thi thể của ta. chương 18, dung hồn đại pháp. 1. dung hồn đại pháp minh hồn, yêu hồn, thú hồn, tam hồn hợp nhất phương pháp, duy số mệnh người có thể học. dung hồn đại pháp. một trận chiến này, chân cũng không thể tránh. hiện giờ, hắn cùng tô thiền mạch lập trường là tương đối như thế. Hắn phải được đến dung hồn đại pháp, nhất định phải đánh bại Tô Thiển Mạch. Mà Tô Thiển Mạch tâm bên trong mang theo kừu hận, kiếm ý dần dần kéo lên, không khí xung quanh thay đổi dần dày nặng. Kiếm khí của nàng nguy áp là nhắm vào Tô Phi một người. Cố đây, những người khác căn bản không cảm giác được. Thiên Hạt chi cắn. Đây là Tô Thiển Mạch tinh hồn dung hợp kỹ. Khi nàng thi triển ra một chiêu này, dưới chân thủy liên lập tức ngưng kết thành một con 3 mét cao thật lớn hạt tử độc. Mà nàng bản nhân thân hình mở ra, lại là nấp trong hạt tử độc trong bụng. Đồng thời, đem trăm vạn điểm kiếm khí kiếm áp, tất cả quán chú tại hạt tử độc chi nội tư thế này lại là đã đạt tới người bỏ cả hợp nhất cảnh giới sao? tô phi còn trước nay chưa thấy qua, kẻ hèn tam tinh kiếm vương cũng đã có thể làm được đem tự thân cùng tinh hồn chi lực hòa làm một thể. có thể thấy được, tô thiển Mạch thực lực chân thật, chỉ sợ là đủ để nghiền áp cựu tinh đại kiếm vương tồn tại. cho ta sát. tô thiển Mạch một tiếng lùi uống. bá, con bò cả với đuôi, thật lớn gai độc, lạnh lùng đâm về phía tô phi đỉnh đầu. thật nhanh. tô phi âm thầm kinh ngạc cảm thán, đồng thời cảm nhận được kia độc thứ phía trên giấu diếm bá đạo chi lực dễ dàng vô pháp ngăn cản. nếu là bị thứ bên trong, mặc dù tự thân có thể miễn dịch thủy thổ tính cũng khó thoát trọng thương kết cục. Hưu, hảo tại hắn thân pháp rất nhanh, thân tùy ý động, tại chỗ lưu lại một nói tàn ẩn, mà chân thân lại là đã xuất hiện tại đại hạt tử độc phía sau. Ba ba ba. Cùng thời gian, đại hạt tử độc gai độc, tại Tô Phi tàn ẩn chi bên trên liên tiếp công đâm 30 thứ. Gần một cái phút tức, đó là có thể hoàn thành 30 thứ công thứ, có thể thấy được cái này tốc độ công kích thật sự là mau kinh người. Tô Phi, ngươi tốt xấu cũng là cái cựu tinh đại kiếm sư, làm một nam nhân, ngươi liền chỉ hiểu được chạy trốn sao? Tô Thiền mạch vẻ mặt khinh thường. Ha ha, ngươi tưởng chọc giận ta, không dễ dàng như vậy. Nói đến cùng, Tô Phi là không muốn cùng nàng đánh. Tuy nói nàng làm là yêu tu kiếm vương, đã có thể làm được người bỏ gặp hợp nhất, nhưng Tô Phi nếu là toàn lực một trận chiến, không ra ba chiêu, nhất định có thể lấy nàng cái mạng. Ta nhưng không có muốn chọc giận ý của ngươi, như ngươi loại này Tô gia người công nhận phế vật, liền tính ở bên ngoài học điểm bản sự, chung quy là cửa bên ta nói. Ta Tô Thiền Mạch, trước nay đều không đem ngươi để vào mắt, làm sao cần dùng phép khích tướng bức ngươi cùng ta đánh. Hôm nay, ngươi nếu dám đến, ta liền phải ngươi có đến mà không có về. Tô Thiền Mạch không ngừng thả ra tàn nhẫn lời nói. Đồng thời, thi triển ra quá ngàn thứ gai độc công kích. Chỉ đáng tiếc, công kích như vậy, đối Tô Phi tới nói, căn bản vô dụng. Thiền mạch, ngươi nếu thật muốn giết ta, liền phải nhiều tu luyện mạnh mẽ hơn võ kỹ. Lấy ngươi hiện tại thủ đoạn công kích, căn bản không đủ để thương đến ta mảy may. Tô Phi thong dong né tránh, thậm chí đều không có hướng Tô Thiền mạch ra qua kiếm. Ha ha, muốn giết ngươi, còn không cần học cái gì cào thâm võ kỹ. Tô Thiền mạch biết, Tô Phi vô luận như thế nào sẽ không ra tay với nàng. Kể từ đó, nàng liền có thể vứt bỏ sở hữu phòng ngự, lấy tuyệt đối công kích tư thái đối mặt Tô Phi. Thủy Liên đại trận. Bá. Đột nhiên, nàng thân thể từ đại hạt tử độc bên trong đi ra ngoài. Lạnh lùng chém ra một kiếm, một kiếm kia chém ra mấy trăm đóa thủy liên. Thủy liên đem tô phi thân thể đoàn đoàn bao vây. Đắc thủ, xem tô phi bị thành công vây lại, tô thiển mạch trên mặt bay qua vẻ đắc ý, còn cho rằng ngươi thân pháp rất cao, nguyên lai cũng bất quá như vậy. Tô thiển mạch trào phúng nhất thiếu, bá, lại là một kiếm chém ra. lập tức mấy trăm đóa thủy liên cực nhanh xoay tròn, mỗi một cánh hoa đều là công cụ giết người. Thủy liên cực nhanh thu có rút, liền giống như lúc trước bạch mạc thi triển hắc xà chi vây giống nhau. bất đồng chính là, hắc xà chi vây chỉ là đơn thuần dựa vào thu có rút chi lực. Ý đồ đem Tô Phi vây lại, kết thở không thông mà chết. Nhưng Tô Thiền Mạch thi triển ra thủy liên đại trận, lại là có được càng là tàn bạo sát chiêu. Bá bá bá. Mắt thấy mấy trăm đóa thủy liên liền phải chạm đến đến Tô Phi thân thể. Bá. Rốt cuộc, Tô Phi xuất kiếm. Hắn một kiếm chém ra, hư không bên trong bố tràn đầy trần hôi. Cái gì? Đó là thuộc thuộc tính công kích. Cái gọi là nước tới đất trận. Tô Thiền Mạch làm là thủy thuộc tính Tam tinh kiếm vương, thủy thuộc tính cường độ công kích, há là tầm thường cựu tinh đại kiếm sư có thể chặn đến ở. Nhưng Tô Phi không chỉ có có thể miễn dịch thủy thuộc tính, lại còn có có thể thi triển thuộc thuộc tính công kích lấy bùi đất công kích chắn ở thủy liên, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Ho ho. Một đoạn thời khắc, cùng phong đánh nút lại, bùi đất vây kín mít thủy liên, đem này hóa thành hư ảo. mà cái kia lấy thủy liên ngưng kết thật lớn hạ từ động, đồng dạng là bị sinh sôi chân áp. Không. Sao có thể? Thuộc tính của ngươi như thế nào là thổ? Mặc dù là tận mắt nhìn thấy, tô thiền mạch vẫn cứ khó có thể tin. Phải biết, nàng là nhìn tô phi lớn lên, nàng rất rõ ràng, tô phi chắc cũng là thủy thuộc tính kiếm khách mới đúng. Ha ha, ta đã được đến bố lỗi tri vương, chính là chọn vẹn thuộc tính kiếm khách. Tô phi đều không phải là khoe ra chỉ là hướng nàng thuyết minh trước mắt nàng vô luận như thế nào dùng sức cũng không có khả năng là đối thủ của mình kẻ hèn thủy thuộc tính công kích mà thôi liền tính nàng dùng hết tất cả vốn liếng cũng là phí công thôi thôi tô thiện Mạch đều không phải là không tức thời vụ xem ra đời ta đều thực khó đánh đến qua ngươi nhưng ngươi cho ta nhớ ở liền tính hy vọng xa vời ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ thực hảo tô phi thực hy vọng nhìn đến nàng ý chí chiến đấu tràn đầy bộ dáng đồng thời quan tâm nói ngươi không có yêu huyết thống tu yêu kiếm đối với ngươi mà nói quá mức cố hết sức hơi không cẩn thận đó là tự chịu dị vong Y đi ta xem, ngươi yêu cầu một cái tốt đạo sư, ta kiến nghị ngươi gia nhập phám ảnh trai, bái tạm vô ảnh vì sư. Lấy kinh nghiệm của hắn, tất có thể vì ngươi chỉ điểm biến mê. Ta sự, không cần ngươi nhọc lòng. Tô Thiển mạch ngoài miệng không cảm kích chút nào, nhưng trong lòng lại là xuất hiện giao động. Ta biết, có đi hay không từ ngươi. Tô Phi đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Giọng nói chưa xong, đó là thân hình mở ra, rơi vào tàng thư các. Tô gia tàng thư các. Đây là Tô Phi lần đầu tiên tới nơi này, mà lần này, hắn muốn vào đến, Tô gia căn bản không ai có thể ngăn cản. Ai? Hồi, hắn đã từng Còn bởi vì là nơi này, suýt nữa bỏ mạng. Hiện giờ đi vào đi, nhìn đến trên giá sách những cái đó thường thường vô kỳ công pháp bí tịch, chỉ cảm thấy buồn cười. Ngự kiếm thuật. Hắn thấy được quyển bí tịch kia, đã từng bị tôi nham trộm đi ngự kiếm thuật, rốt cuộc là cái như thế nào công pháp? Hắn cấm không được tò mò, mở ra một xem, nguyên lai like bất quá là một cái thực bình thường ngự kiếm công pháp, cũng chẳng có gì ghê gớm. Đinh. Đột nhiên, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Dung hồn đại pháp, tại trên cùng kia tầng. Dương mắt nhìn lên, quả nhiên. Dũng hồn đại pháp, vị phong tại một cái kim sắc hộ gấm. Tiêu Kim sắc hột gấm chính là thiên giai bảo vật, không nghĩ tới mà chỗ địa khu xa xôi tô xa lại vẫn có đẳng cấp này khác bảo vật. Từ hột gấm bên trong lấy ra dung hồn đại pháp, nhanh chóng nhìn lướt qua, lúc này mới phát hiện cái này dung hồn đại pháp căn bản chính là lá tô đỉnh tam hồn lượng thân định chế, minh hồn, yêu hồn, thú hồn tam hồn hợp nhất phương pháp duy số mệnh người có thể học. Chương 19, thần dụ. Thần dụ thành thần chi đạo ở chỗ tinh tâm, thần dụ tô đỉnh tam hồn chỉ có tô phi một người nên cố đây có thể tu thành dung hồn đại pháp người cố nhân cũng chỉ có tô phi một người. Có lẽ là mệnh trung chú định, Tiểu Phi cơ thực dễ dàng liền đọc lấy Dung Hồn Đại Pháp số liệu. Theo sau, chỉ dùng ngắn ngủn 3 giây thời gian, đó là ở trong hệ thống thuận lợi hoàn thành tu luyện. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, Dung Hồn Đại Pháp tu luyện thành công, Tô Đỉnh Tam Hồn, tùy thời nhưng dung. Biết rồi, Tô Phi cũng là bách không kịp chờ, lập tức lấy ra Tô Đỉnh Tam Hồn. Tử, Lam, Thanh Tam Sắc Hồn Quang, phân biệt là minh hồn, yêu hồn, thú hồn. Đem cái kia Tam Sắc Hồn Quang lưng kết với song trượng chi giàn, ở trong hệ thống điểm đánh phóng thích Dung Hồn Đại Pháp. Chỉ một cái chớp mắt, Tam Sắc Hồn Quang hòa làm một thể, cuối cùng lại là ngưng kết ra một khối kim sắc hồn bài, hồn bài bên trên viết thần dụ hai chữ. nhìn đến hai chữ này, tô phi trong ngóc ông ông vang rội. hay là đây là trời xanh cho ta hạ thần dụ sao? đem hồn bài trở mình chuyển qua tới, mặt trái còn có khắc một chuyến tiểu tự, thành thần chi đạo, ở chỗ tinh tâm. thứ này rốt cuộc có ý tứ gì? Đinh, chủ nhân, cái gọi là thần dụ chính là một đạo chết dụ, trời xanh đây là muốn ngươi đi thần giới, chuyến này chỉ sợ là hung hiểm thật mạnh. có lẽ đi, tô phi sớm liền biết, mười vạn năm trước, cựu đại thần long nhận được thần dụ, đi thần giới về sau, đó là bị thần giới đại thần bí mật chui sát sau này, một gia 13.000 năm trước đã từng xuất hiện qua tuyệt thế thiên tài một thanh phong, ở nhận được thần dụ về sau đi trước thần giới, cũng từ cái này hiểu vô âm tín. có lẽ, hắn đồng dạng là sớm đã tao ngộ thần giới đại thần nội thủ. chính là, tô phi vẫn là có rất nhiều nơi không nghĩ ra. thần giới đại thần, vì cái gì phải làm như vậy? khó nói, thánh đinh đại lục phía trên liền không cho phép có nhân tu thành thần lực sao? chủ nhân, ta đã biết. chính làm tô phi chăm nghĩ không thể lý giải, tiểu phi cơ đột nhiên nói ra. còn nhớ lần trước tiểu lôi thú chấn áp thiên kiếm tông vệ hồn thú một sự tình sao? đương nhiên, lúc ấy. Tô Phi trong lòng vô cùng kinh ngạc. Vẫn luôn lấy là, tiểu lôi thú trừ bỏ phóng điện giúp tự mình luyện chế hệ thống bên ngoài, cũng không có gì lớn tác dụng. Thật không nghĩ đến, nó lại vẫn có thể giúp chính mình trở định. Cái này ở giữa, tiểu phi cơ đột nhiên đề cập tiểu lôi thú, Tô Phi cũng là vô cùng tò mò, hay là tiểu lôi thú cùng thần dụ có quan hệ. Tiểu phi cơ nói, ngày trước ta cũng không biết, nhưng nhìn đến lấy Tô đỉnh tam hồn ngưng kết ra thần dụ, kia mặt trên, cùng tiểu lôi thú trên người, có giống nhau khí tức. Cái gì? Tô Phi trong lòng giật mình, ý của ngươi là nói, tiểu lôi thú đến từ thần giới? Vô cùng có khả năng. Tiểu phi cơ nói, nếu không có như vậy, thật tại thực nan giải thích, tiểu lôi thú đã có thể chấn áp thiên kiếm tông phệ hồn thú, đồng thời còn có được cùng cái này hồn bài phía trên giống nhau khí tức. nghe vậy, tô phi trong đầu hỗn loạn lung tung. đinh, chủ nhân, trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, phía trước ta liền nói quá, ngươi tại thánh đinh đại lục tu hành, đã chấm dứt. tiếp đó, chúng ta nên lên đường đi một vị diện khác. có thể nói cụ thể điểm sao? rời đi thánh đinh đại lục, người kế tiếp vị diện là chỗ nào? cái này sao? tiểu phi cơ một trận trầm mặc, vẫn là trước hồi nam xuyên đi, không đoán sai, tô nhang không ở tô gia vô cùng có khả năng đi nam xuyên gây sự với ngươi mấy ngày sau nam xuyên tô phi trở lại cựu đỉnh sân trang cũng không có phát hiện gì thường gì Bèo. bên hai thuyền đến tiếng xe gió chủ quân người rốt cuộc trở lại rồi người tới là thiên mỹ nàng vẻ mặt hưng phấn tựa hồ có gì vui sự tình thiên mỹ ngươi đang đợi ta đúng vậy thiên mỹ đứng yên tại tô phi trước mặt hưng phấn nói thuyền đã tạo tốt kim nghệ nói tùy thời có thể xuất phát nguyên lai là vì vậy tô phi trầm mặc một lát thiên mỹ ngươi cho rằng ta tính toán xuất phát đi chỗ nào không phải hồi tiên được sao Thiên mị nói. Hồi tiên vực. Tô Phi thật đúng là chưa từng nghĩ như vậy. Nghe đồn nói, chỉ có đột phá tu vi trên 160 cấp mới có thể đi vào tiên vực. Hiện tại đi tiên vực, cái kia không phải là tìm chết sao. Chủ quân, làm sao vậy? Ngươi phân phó kim nghệ tạo thuyền, còn không phải là hồi tiên vực sao? Thiên mị vẻ mặt hồ nghi. Cái này sao? Nói thực ra, Tô Phi chính mình đều không biết tại sao phải tạo thuyền. Hết thảy đều là tiểu phi cơ người kia ra chủ ý. Hiện tại thuyền đã tạo tốt, nhưng Tô Phi hoàn toàn không biết tạo kia đồ vật có chỗ lợi gì. Nhớ tới phía trước tiểu phi cơ lời từng nói qua, đó là đạm nhiên nhất thiếu, thiên mị, ngươi trước đừng có gấp, hết thảy vẫn là chờ phi tuyết điện người phía sau ở giữa tiểu hiện thế lại nói. Này, thiên mị tựa hồ thực xuất ruột phản hồi tiên vực. Xem Tô phi nói như vậy, mãn mục thất là nói, cái kia phải đợi tới khi nào nha? Đừng có gấp, nên tới, tổng sẽ đến. Thiên mị, ngươi cũng biết tiên vực chỗ đang sợ, chúng ta tùy tiện đi trước, chỉ sợ. Không có việc gì. Thiên mị nói, chúng ta đều là từ tiên vực mà đến, tại thánh đinh đại lục, thực lực vô pháp có thể thể hiện. Kỳ thật, chúng ta từ nhỏ chính là 100 trên 60 cấp tu sĩ nghe vậy, Tô Phi trong lòng vô cùng phức tạp. Đinh, chủ nhân, nàng nói đều là thật. Tại tiên vực, bất kỳ người nào tu vi đều tại một trên sáu cấp, cho dù là mới vừa sinh ra trẻ con cũng là như vậy. Tiểu Phi cơ đối cái này cũng là vô cùng khẳng định. Tiết nếu là nói như vậy, thần giới hải tử chẳng phải là? Không sai. Tiểu Phi cơ nói, thần giới hải tử, đương nhiên là thiên sinh thần lực á. Như vậy mục tử hề, Tô Phi biết, mục tử hề là nửa người nửa thần. Nàng nếu là đi thần giới, thần lực tự nhiên sẽ được đến thất tỉnh. Nhưng nếu là nàng vẫn luôn lưu tại thánh đinh đại lục, thần lực thất tỉnh chỉ sợ yêu cầu thực dài lâu thời gian nghe vậy, tô phi đột nhiên có chút đã hiểu, nói cách khác, từ tiên vực mà đến những người này chỉ cần trở về tiên vực, thể bên trong tiên lực liền có thể lập tức thức tỉnh sao không sai? tô phi một trận trầm mặc, hỏi tiếp nói như vậy ta đây, ta thật là từ tiên vực tới cái này sao tiểu phi cơ nói thời gian là câu trả lời tốt nhất nếu tiên vực tất cả mọi người nói chỉ có ngươi có thể mang lấy bọn hắn trở về tiên vực ta tin tưởng liền tính ngươi hiện tại đi tiên vực cũng sẽ không gặp phải phiền phức gì chính làm tô phi cùng tiểu phi cơ lánh giáo thời khắc. Thiên mị xem Tô Phi thần sắc phức tạp, đột nhiên mở miệng nói ra, "Chủ quân, nếu là ngươi cảm thấy là khó, cái này sự tình chúng ta có thể dung sau lại nghị." "Cái này?" Tô Phi phục hồi tinh thần lại. "Chủ quân, chủ quân." "Đang muốn nói gì thời điểm, đột nhiên, Nguyên Lạc tới." Nàng thần sắc hoảng loạn, thở hổn hển, đúng là từ Phi Tuyết Điện phương hướng chạy tới. "Nguyên Lạc, có sự tình?" "Chủ quân, mau hồi Phi Tuyết Điện." "Như thế nào? Ta tính ra, Nhân Gian Kiều sắp xuất thế." "Nhân Gian Kiều?" "Không thể nào, nhanh như vậy?" Chương 20: Tàn huyết. Tàn khuyết thánh đinh đại lục yêu cầu chân chính hòa bình. Không gian long thần. Tô Phi đi vào phi tuyết điện cửa sau. Quả nhiên, nhân gian kiểu xuất hiện. Hơn nữa, chỉ có Tô Phi một người có thể thấy được. Chỉ là tại nhân gian kiểu đối diện, cũng không có kiểu long bảo tháp tồn tại. Hắn đi lên nhân gian kiểu, thành công đến đối phương bờ. Một cái áo tím tóc trắng lao giả, tại đối phương bờ chờ hắn. Ngươi là. Ta là không gian long thần. Không gian long thần. Tô Phi đương nhiên biết, đây là kiểu đại long thần chi nhất, thứ ta mạm muội, ngươi không phải đã chết sao. Ta đích xác đã chết. Không gian long thần nói, nhưng làm là không gian long thần ta có thể dùng không gian thần lực cách mười vạn năm thời không cùng ngươi đối thoại mười vạn năm. tô phi cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng tại thánh đinh đại lục chỗ như vậy đây cũng là có thể tiếp thu như vậy nói cách khác ngươi là cố ý ở chỗ này chờ ta sao không sai không gian long thần nói ta chờ ngươi chỉ là cùng ngươi nói một kiện sự tình mời nói tô phi chăm chú lắng nghe mỗi cái thế giới đều có không giống nhau phát tắc. mà phát tắc, là từ thế giới này chúa tể người quyết định thánh đinh đại lục là từ thiên thần sáng chế mà hiện giờ chúa tể mạnh đại lục này chính là không thần đạo không thần muốn thế giới này lâm vào hỗn loạn hắn làm như thế, đơn giản là suy nghĩ xem từng hồi cho hay. nhưng trên thực tế, thánh đinh đại lục yêu cầu chân chính hòa bình, mà muốn cấp thánh đinh đại lục mang đến hòa bình, biện pháp duy nhất chính là đem không thần đảo nhổ tận gốc. ngươi là nói, muốn ta cùng không thần là địch, không tội. tô phi đi qua không thần đảo, tuy không thấy không thần bản tôn, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, tự thân cùng không thần chi gian có tranh lệch thật lớn. bằng vào thực lực bây giờ của ta, muốn cùng không thần là địch, chẳng lẽ không phải tự chịu diệt vong? nhân sinh có rất nhiều lựa chọn, làm hay không làm, chọn vẹn tại ngươi một niệm chi gian. nói xong, không gian long thần thân thể dần dần trở nên mờ mịt. Tô Phi còn có một chút lời nói muốn nói, chính là đã không còn kịp rồi. Hán một thân một mình, khoanh chân ngồi tại nhân gian kiều đối diện đại đá xanh bên trên, cảm thụ được thanh phong bên trong thuần tịnh linh khí, tâm tình không hiểu cảm thấy phân chấn. Loại này phân chấn, không biết là tại sao dựng lên. Vì thế, Hán tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới, hỏi Tiểu Phi Cơ, ý của ngươi như thế nào? Đinh, chủ nhân, chính như không gian Long Thần lời nói, làm hay không làm, chọn mệnh tại chính ngươi một niệm chi gian. Nếu ngươi quyết định cùng Không Thần Đạo là định, như vậy liền ý nghĩa hướng lên trời tuyên chiến. Nếu ngươi lựa chọn trốn tránh, tiếp đó chúng ta liền có thể trực tiếp xuất phát đi tiên vực nghe tiểu phi cơ nói như vậy nói cách khác một niệm tiên đường một niệm địa ngục không sai tiểu phi cơ nói vô luận ngươi lựa chọn như thế nào ta mãi mãi cũng sẽ cùng tùy ngươi tả hữu này không phải vô nghĩa sao ngươi không đi theo ta còn có thể với ai kuku tiểu phi cơ nói sự tình đã đến đây có cái bí mật không biết có nên nói hay không bí mật bí mật gì về lai lịch của ta ngươi lai lịch thu phi vẫn luôn lấy là tiểu phi cơ là mình chế tạo ra chính là đột nhiên nghe nàng nói như vậy chẳng lẽ ngươi không phải từ ta chế tạo ra? dĩ nhiên không phải. tiểu phi cơ nói chủ nhân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? vì cái gì thánh đinh đại lục chỉ có phế tinh quạng loại vật chất này chi nội mới có thể tinh luyện ra hệ thống? vì sao? lại nói tiếp, tô phi cũng vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. theo lý thuyết, phế tinh quạng chi nội không có khả năng tồn tại tinh luyện hệ thống nguyên tố vật chất. còn nhớ rõ năm đó ngươi bất hạnh làm không ra hệ thống, là ai đem phế tinh quạng ném đến ngươi trong tay sao? cái này, tô phi một trận hối ức, ta không nhớ rõ người kia trùng lẫn, cũng không biết hắn tên gọi là gì chỉ biết hắn lúc ấy thân xuyên một bộ hắc bào, nhìn dáng vẻ cũng không phải đạt mặt chấn người. hắn là Hải Vương Tinh. Tiểu Phi Cơ nói, ngươi cũng đã biết, Hải Vương Tinh nói qua, hắn rất nhiều năm trước liền đi qua đạt mặt chấn, hơn nữa đã sớm gặp qua ngươi. này, hồi phía trước tại lạc hà khách điểm thời điểm, Hải Vương Tinh thật đúng là để qua cái này sự tình. bất quá, Hải Vương Tinh nói, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Phi, là Tô Phi cấp một giản trị thương thời điểm. khó nói. Hải Vương Tinh nói dối. đúng rồi, Tiểu Phi Cơ, ấn ngươi nói như vậy, Hải Vương Tinh cũng biết hệ thống một sự tình. đó cũng không phải. Hắn cũng chỉ là chịu người gửi gắm thôi." Tiểu Phi cơ nói, "Hắn đem phế tinh quặng cho ngươi, chỉ là cho ngươi cái nhắc nhở. Như vậy, ngươi tồn tại, rốt cuộc tính như thế nào một hồi sự tình?" Kỳ thật, ta nguyên bản là một Thanh Phong hệ thống. Mục Thanh Phong, 13000 năm trước. Đúng là. Tiểu Phi cơ nói, "13000 năm, thật sự là quá xa xăm, lâu đến ta quên rất nhiều thực trọng yếu biết bao sự tình." Phía trước tại Đạt Mạn chấn nhìn đến Tô Đình Tam hồn ngưng kết ra hồi bài, cũng chính là trời xanh cấp ngươi hạ cái kia đạo thần dụ, khi đó ta mới, nguyên lai, tiểu lôi thú là một Thanh Phong sủng vật. Ngay vậy, Tô Phi lại lần nữa giật mình ở, nó là một thanh phong sủng vật, mà ngươi là một thanh phong hệ thống. Nói cách khác, ta sinh mệnh bên trong quan trọng nhất hai đồng bạn, vậy mà đều là một thanh phong. Cũng không thể nói như vậy. Tiểu Phi cứ nói, 13000 năm trước, ngươi bị thần dụ triệu hoán đi thần giới về sau, ngươi cũng biết sau này xảy ra chuyện gì. Cái gì? 13000 năm trước sự tình, Tô Phi sao có thể biết? Khi đó, cựu đại thần long nguyên thần chưa diệt, là ngươi xuất thủ cứu cựu đại thần long nguyên thần. Tiểu Phi cứ nói, này, sau đó đâu? Sau này, cái tia sự tình được trời xanh biết được, đó là nhất cử phế bỏ thần lực của ngươi, đem ngươi nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục, chịu vạn cổ luân hồi. Tô Phi là càng nghe có huyền, ý của ngươi là nói, ta hồn xuyên thánh đinh đại lục, cũng là luân hồi kết quả. Đúng vậy. Tiểu Phi cơ vô cùng khẳng định, nguyên nhân chính là vì ngươi đã từng cứu được Cự Đại Thần Long nguyên thần, hiện giờ ngươi hồn xuyên thánh đinh đại lục, cho nên mới sẽ có được Cự Đại Thần Long nguyên thủy thần lực. Ta có được Cự Đại Thần Long nguyên thủy thần lực. Ngươi xác định? Đương nhiên. Tiểu Phi cơ nói, nếu không có như vậy, ngươi sao có thể được đến Bố Lỗ Trì Vương nguyện trung thành? Này xem ra là thật có khả năng đúng rồi còn có một cái sự tình tiểu phi cơ tựa hồ đột nhiên nghĩ tới một kiện chuyện trọng yêu tới gì sự tình trên thực tế tiểu phi cơ lời vừa mới nói tô phi vẫn chưa hết toàn bộ tiêu hóa nhưng tiểu phi cơ lập tức nhớ tới rất nhiều sự căn bản là thu không được ngươi sở dĩ trọng sinh ở tô gia cũng là có nguyên nhân nguyên nhân gì đầu tiên thần dụ ở tô gia tiếp theo năm đó một thanh phong được trời xanh phế bỏ thần lực nguyên thần của ta cũng bị đánh tan rơi vào tô gia phụ cận khu mỏ ngươi cũng biết phế tinh dạng thứ này đại đa số người cũng sẽ không bông ở trong mắt Cố đây, nhiều năm như vậy, ta ẩn thân phế tinh quạng, vẫn luôn không có bị người luyện hóa. Ngạch thật là lung ta lung tung. Đúng, phía trước hệ thống của ngươi công năng sở dĩ là tàn khuyết trạng thái, chẳng lẽ là chưa hoàn toàn thức tỉnh nguyên nhân. Đúng vậy a. Tiểu Phi cơ nói, trên thực tế, cho đến bây giờ, hệ thống của ta công năng cũng chưa hoàn toàn mở ra. Ấn cái này ta nhưng thật ra nhìn ra được. Nhưng ngươi không biết, một khi hoàn toàn mở ra, ta liền có thể giúp ngươi thức tỉnh thần lực, căn bản không yêu cầu đi bước một một lần nữa tu luyện. Chương 21, Tô Nam phải chết. Tô Nam phải chết thức tỉnh thân lực, há là ngoài miệng nói dễ dàng như vậy. Tô Phi rất rõ ràng, nay hệ thống vẫn cứ tồn tại cực lớn thiếu hụt. Suy nghĩ muốn hoàn thành thần lực thức tỉnh, chỉ sợ cũng đến dựa vào thực lực bản thân, đem đột phá Tu Vi đến kiếm đế cảnh giới về sau. Chủ quân, chủ quân. Đột nhiên, bên hai truyền đến một trận kinh hoàng hò hét. Thanh em này là người lạ. Đinh, chủ nhân, phiền vài tới. Phiền vài gì? Ta cảm nhận được lục long hồn kiếm hoàng chi khí, xem ra, Tô Nham đã đột phá kiếm hoàng cảnh giới. Hơn nữa thật lại đây gây phiền phức cho ngươi. Tu Vi thể muốn là lại... Huyền Nhi báo thù. Thật không nghĩ đến, Tu Nham lại là nhanh như vậy liền tu thành kiếm hoàng. Hơn nữa. Hắn đồng dạng có được long hồn chi lực thêm bảo, chỉ sợ chủ nhân không cần phải lo lắng, hắn là nước, huyền, độc, ba thuộc tính kiếm hoàng, mà cái này ba loại thuộc tính ngươi đều có thể miễn dịch. Còn hắn tinh hồn, chờ nhìn thấy hắn về sau, ta tự có thể nhìn ra được. Ừm. nếu tô nham tìm tới cửa, tô phi tự nhiên cũng ngồi không yên. Hắn thông qua nhân gian tiểu phản hồi cửu đỉnh sơn trang. Ngụy lạc vẻ mặt khẩn trương, chủ quân phương mới ta vì ngươi bội toán, ngươi cùng tô nham một trận chiến, chỉ sợ là giữ nhiều lánh ít. Vô luận như thế nào, này chiến bắt buộc phải làm. Khi hắn biết được tô nham đã đột phá đến kiếm hoàng cảnh giới sớm đã đoán được, một trận chiến này cũng không dễ dàng, thậm chí có bỏ mạng chi hiểm. nhưng Tô nham giết luyện nhi, một hơi này, như thế nào cũng không nuốt trôi. hơn nữa, lao trương không muốn cùng tô phi tới nam xuyên, vẫn cứ lưu tại đạt mặt trấn. nếu là làm tô nham tồn tại trở về, chỉ sợ liền lao trương cũng khó thoát khỏi cái chết. cố đây, một trận chiến này quyết không thể bãi miễn. hơn nữa, tô nham phải chết. bọn họ ước hẹn 3 ngày sau, tại nam ngoài thành tuyết sơn đỉnh nhất quyết sinh tử. từ hôm nay trở đi tính, ngày đầu tiên, tô phi tâm tình thực bình tĩnh. Nguyệt Lạc lưu tại Phi Tuyết Điện, vẻ mặt khẩn trương nói: Chủ Quân, y ta xem, này chiến có thể miễn bắt chưa miễn, phạm sự tình muốn lấy đại cục làm trọng. Tô Phi biết, Nguyệt Lạc có thể nhìn đến ba ngày bên trong phát sinh sự tình. Nói cách khác, ba ngày sau quyết chiến, nàng hẳn là cũng có thể nhìn đến một bộ phận. Vì thế, đạm nhiên nói, nói một chút đi, ngươi đều nhìn thấy cái gì? Nguyệt Lạc chần chừ một chút, Chủ Quân, vẫn là không nói rất hay. Như thế nào? Tô Phi lần đầu tiên xem Nguyệt Lạc nhăn nhó như thế. Chủ Quân, tóm lại, ngài liền nghe ta một câu khuyên đi, ba ngày sau, không cần đi cùng Tô Nham quyết chiến, nếu không bắt chưa nói. Nguyệt Lạc nói một nửa, lại cấp đình chỉ. Được rồi, đã ngươi cảm thấy là khó, cái này sự tình liền không cần phải nói. Tô Phi khoát tay một cái, cũng không miễn cưỡng. Đạ tại chủ quân. Nguyệt Lạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn cứ có vẻ thực nghiêm trọng. Chủ quân. Đột nhiên, Bạch Lạc Phong từ ngoài điện đi tới. Phong hoàng, có sự tình. Tô Phi cũng là tốt một trận không thấy được Bạch Lạc Phong, hôm nay gặp mặt, hắn tự hồ tiểu tụy rất nhiều. Nhìn dáng vẻ, tự hồ bị nội thương rất nặng. Bạch Lạc Phong nhìn thoáng qua bên cạnh Nguyệt Lạc, "Nguyệt Lạc, lại nói của ngươi xong rồi. Ta." Nguyệt Lạc đương nhiên nhìn ra được Bạch Lạc Phong không nghĩ nàng lưu lại. Vì thế, hướng Tô Phi ôm quyền thi lễ, "Chủ quân, Nguyệt Lạc xin cáo từ trước." "Được, ngươi đi đi." Khụ khụ khụ. Chờ Nguyệt Lạc rời đi sau, Bạch Lạc Phong một trận ho khan. "Ho khan, ho khan," lại là ho ra máu nữa. Tô Phi thân hình một tránh, đi vào Bạch Lạc Phong bên cạnh, sang ở cánh tay của hắn, quan tâm nói, "Phong hoàng, ngươi làm sao?" "Chủ quân, ta chỉ sợ không còn sống lâu nữa." Bạch Lạc Phong thần sắc thống khổ nhìn Tô Phi, "Nhưng tại ta trước khi chết, có chuyện sự, ta cần thiết muốn nói với ngươi." "Gì sự tình?" Tô Phi trong túi đeo lưng của hệ thống con tồn một cái tục mệnh hệ thống. Nếu hiện tại cho Bạch Lạc Phong, cũng không biết hắn tương lai là nếu không sẽ làm phản. Bất quá, hiện tại cũng không thời gian suy xét. Bạch Lạc Phong sắc mặt trắng bệnh, hô hấp khó khăn, nghiêm nhưng đã hành đem chết đi. Nhưng hắn nắm thật chặt Tô Phi cánh tay, sắc mặt thống khổ nói, "Chủ quân, ngươi cũng biết ta thường là bái ai bàn tặng sao?" Tô Phi nhìn đi hắn. Một khắc kia, trước ngực Hàn Băng Long văn không hiểu sao động. Có thể rõ ràng cảm nhận được, Bạch Lạc Phong thể bên trong tồn tại một đạo lục long hồn trưởng lực. Vì thế, hắn kinh ngạc nói, "Là tôi nương thương ngươi." Không sai. Bạch Lạc Phong gật đầu nói. Hiện giờ Tô Nam đã là đường đường cựu tinh kiếm hoàng, hơn nữa, hắn thể nội có lục long hồn thêm vào, thực lực không thể khinh thường. Chủ quân, theo ý ta, này chiến, ngươi tuyệt đối không thể đi. Hiện giờ Bạch Lạc Phong đã là thất tinh kiếm hoàng. Làm làm phong thuộc tính kiếm hoàng, ôm lấy vô địch tinh hồn phong nhãn, thế nhưng cũng bị Tô Nam người kia thương đến trình độ như vậy. Tô Phi tự nghĩ không phải Bạch Lạc Phong đối thủ. Nếu là cùng Tô Nam một trận chiến, chỉ sợ. Phong Hoàng, ngươi trước đừng nói nhiều như thế. Vô luận tương lai phát sinh cái gì, ta muốn ngươi tồn tại. Không cần suy nghĩ đều biết, Bạch Lạc Phong sở dĩ chịu thương nặng như vậy, tất nhiên là vì duy trì Cựu Đỉnh Sơn Trang. Nếu hắn có thể là Cựu Đỉnh Sơn Trang làm ra hy sinh lớn như vậy, kẻ hẹn một cái tục mệnh hệ thống, tự nhiên là không thể tiếc rẻ. Hắn đỡ Bạch Lạc Phong đi phòng luyện công. Theo sau, dùng 3 giờ, đem hệ thống tẩy vào Bạch Lạc Phong thần kinh não. Bạch Lạc Phong mệnh giữ được rồi. Hắn không nghĩ tới, liền Cựu Đỉnh Sơn Trang một chúng luyện dược sư đều bó tay toàn tập, Tô Phi chỉ dùng 3 giờ, liền bảo vệ hắn mệnh. Cảm kích rất nhiều, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn hướng Tô Phi dò hỏi một ít về hệ thống trí sự, nhưng Tô Phi cũng không có giải thích nhiều, chỉ là dặn dò hắn tuyệt đối không thể đem cái này cơ mật tiết lộ ra ngoài. Bạch Lạc Phong đáp ứng thực dứt khoát, "Chủ quân yên tâm, ta này mệnh, là ngươi cứu trở về tới. Ta bảo đảm, cái này sự tình trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, tuyệt không sẽ có người thứ ba biết." Ân. Tô Phi không cần phải nhiều lời nữa. Hắn còn tại lo lắng ba ngày sau cùng Tô Nham quyết chiến. Sau này, Bạch Lạc Phong nhiều lần khuyên bảo, chung quy vô pháp quên lùi Tô Phi. Vì thế, tại Bạch Lạc Phong rời đi phi tuyết điện về sau, đó là đệ nhất thời gian triệu tập mọi người, khai cái hội nghị khẩn cấp. Hội nghị thượng, Bạch Lạc phong hướng mọi người dò hỏi, có gì đối địch chi sách? Thiên Mị nói, nếu là nhân vật chính truyện quyết định, chúng ta không có quyền can thiệp, vẫn là tính hậu giai âm ba. Nguyệt Lạc nói, nếu là tính chờ, chờ tới chỉ sợ đều không phải là là tin lành đi. Mọi người có biện pháp nào? Cứ việc nói ra, được hay không được, dung mọi người thương nghị về sau mới quyết định. Mục nhược Thủy nói, không bằng chúng ta tìm mấy cái hảo thủ, đi trước sẽ một lúc Tô Nham, như vậy ngược lại cũng coi là cái biện pháp. Đến chế Thiêu Âm, ngồi tại hàng sau nhất vị trí bên trên, liền tính chúng ta giết không được Tô Nham, ít nhất cũng có thể tiêu hao tổn thể năng của hắn. Như vậy đối chủ quân cũng sẽ hình thành nhất định trợ giúp. Đúng vậy, Ia. Kim Nghệ công nhận gật gật đầu, chính là phái ID tương đối thảo đầu. Tổng không thể là kẻ hèn một cái tô nham, dốc toàn bộ lực lượng đi. Cái tiêu ngược lại không đến nổi. Tuyệt cửu đứng dậy nói, không bằng khiến cho ta đi trước sẽ một lúc hắn. Chương 22, Bảo hộ chi chiến. Không, ngươi không thể đi. Bạch Lạc Phong nói, cái tiêu tô nham chính là có được long hồn bám vào người Cựu Tinh Kiếm Hoàng, lấy ngươi hiện tại tu vi, hắn muốn giết ngươi, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Cũng đúng. Trên thực tế, Tuyệt Cựu cũng phi không tự biết mình. Hắn biết mình không phải tô nham đối thủ, nhưng hiện ở thời điểm này, có gan xuất chiến cũng không có nhiều người. Hắn chỉ là muốn mang cái đầu, xem xem có hay không những người khác đứng ra. Nhưng tại mọi người biết được, ngay cả bạch lạc phong cũng không phải tô nham đối thủ khi đó, lớn như vậy cửu đỉnh Sơn trang, lại là không ai còn dám đứng ra. Cuối cùng, bạch lạc phong đưa mắt nhìn sang hải vương tinh, thế nào, hải hoàng, ngươi đây? Ta hiện giờ hải vương tinh chính là cửu tinh đại kiếm hoàng, toàn bộ cửu đỉnh Sơn trang, liền số chiến lực của hắn đứng hàng thứ nhất. Nếu là liền hắn đều không muốn xuất chiến, chỉ sợ cái này đối địch chi sách cũng liền cái này tuyên cáo ngâm nước nóng. Hải Hoàng, loại thời điểm này, cũng chỉ có ngươi có thể kéo ở Tô Nham. Đúng vậy a. Nếu là liền ngươi đều không làm được, chúng ta những cái này Tô binh đem, đi cũng là chịu chết huống. Đúng vậy. Là thực lực, vẫn là Hải Hoàng đi tương đối thích hợp. Hải Hoàng chính là đường đường cựu tinh đại kiếm hoàng, chỉ cần hắn xuất mã, Tô Nham chỉ sợ liền phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đúng vậy a, Hải Hoàng thực lực, há là Tô Nham kia trở cấp bậc người trẻ tuổi có thể so sánh được với. Thấy Hải Vương tinh trầm trạm không có tỏ thái độ, đại gia hỏa cũng đều không kịp đợi. Nhất thời ở giữa tất cả mọi người thực tôn sùng từ hải vương tinh đi làm cái này sự tình mọi người trước an tĩnh một chút vẫn là trước nghe một chút hải hoàng ý kiến của mình đi bạch lạc phong làm là trận hội nghị này triệu tập người hắn nhưng thật ra thực nguyện ý tôn trọng hải vương tinh quyết định của chính mình ý thì ta xem căn bản không yêu cầu ta ra tay hải vương tinh là nhìn tô phi lớn lên hắn đối tô phi thực lực so đang ngồi bất cứ người nào đều hiểu hơn nhiều hải hoàng ngươi có thể hay không cầm lời nói nói được rõ ràng một chút tuyệt cựu vẻ mặt kinh ngạc chẳng lẽ nói tại hải hoàng trong lòng của ngươi chủ quân có tuyệt đối khả năng chiến thắng tô nhang không không không Lời này ta nhưng chưa nói qua. Hải Vương Tinh khoát tay lia lịa, ý tứ của ta đó là, chủ quân sẽ không hy vọng chúng ta làm như thế. Này! Trên thực tế, đối với Hải Vương Tinh lời nói, mọi người trong lòng đều là nhận đồng. Tất cả mọi người biết, Tô Phi cùng Tô Nham ở giữa quyết chiến, hắn sẽ không hy vọng bất luận kẻ nào nhúng tay. Vì thế, trong đại sảnh lâm vào một trận dài dòng trầm mặc, có nhân tâm nghẹn rất nhiều lời nói, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mà có người, trong lòng có muôn vàn chú ý, nhưng cũng không dám tại trường hợp như vậy hạ biểu lộ còn có một chút, đó là hạng người ham sống sợ chết, sợ ở thời điểm này nói quá nhiều, khiến cho sự chú ý của người khác. Rốt cuộc, Thiên Mị đứng dậy, đạm nhiên nhất tiểu nói, "Được rồi, nếu tất cả mọi người thương lượng cũng không được gì, không bằng khiến cho ta đi cùng Tô Nham gặp mặt một lần đi." "Ngươi?" Bạch Lạc Phong kinh ngạc nhìn Thiên Mị, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ. Ai, ngươi nhưng chớ suy nghĩ quá nhiều, ta đi gặp hắn, cũng không phải đi theo hắn đánh nhau." Thiên Mị từ trước đến nay tự nghĩ hiểu rõ nhất liền là nam nhân. Nàng nghĩ, nếu không thể đối đầu, vậy cũng chỉ có thể dùng trí. Nếu là có thể nhường Tô Nham chính mình từ bỏ quyết chiến, Tất cả mọi người đừng lo lắng. Chính làm tiên mị trong lòng có chỗ tính toán. Đột nhiên, Tô Phi từ đại sảnh ngoại đi đến. "Chủ quân." Mọi người đứng dậy, cùng kêu lên kêu nói. "Đều ngồi xuống đi." Tô Phi vẻ mặt cảm kích nhìn mọi người, "Ta biết, mọi người là ta cùng Tô Nham quyết chiến lo lắng, bất quá, đây là ta cùng với Tô Nham ở giữa ân đoàn cá nhân, cùng người khác vô ưu. Nếu là ta thật sự ra sự, như vậy từ nay về sau, cựu định sơn trang phải làm ơn các vị đang ngồi tới chủ trì." "Này." Trong đại sảnh bảy mươi nhiều hào người, mỗi người đều là nhân trung nó vương nhưng bọn họ đều là lấy Tô Phi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nếu là Tô Phi ra sự, cựu Định Sơn Trang chỉ sợ liền sẽ không còn có từ trước phồn vinh cường thịnh. Hải Vương Tinh vừa mới ngồi xuống, đột nhiên lại đứng dậy, "Chủ quân, ta có một ít lời nói suy nghĩ đối với ngươi nói, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện?" Đương nhiên, Tô Phi đã biết, chính mình có thể có hôm nay cùng Hải Vương Tinh trợ giúp thoát không khỏi liên quan. Vì thế, hắn đối Hải Vương Tinh cũng có một phần đặc thù tôn trọng. Hai người rời bước, đi phía ngoài quảng trường. Bầu trời quảng trường không một người. Hải Vương Tinh đứng yên bước chân, sắc mặt nghiêm trọng nói, "Chủ quân, ngươi có nghĩ tới hay không?" bỏ lại tất cả nơi này trước thời gian một bước mang lấy bọn hắn đi tiên vực. bỏ lại tất cả nơi này không nghĩ tới liền hải vương tinh cũng sẽ nói như vậy vì thế hắn càng hiếu kỳ hơn hải hoàng ngươi lời này có ý tứ gì không có gì ngươi liền nói có nghĩ tới hay không có thổ phi trả lời thực thành thật vậy ngươi vì cái gì không có làm như vậy hải vương tinh hỏi cái này muốn giải thích liền rất phiền vãi như thế nào ngươi còn có cái gì băn khoăn sao hoặc là nói tại thánh đinh đại lục ngươi còn có chuyện gì không bỏ xuống được hải vương tinh truy vấn rất nhiều nói lên cái này sự, tô phi cảm thấy trong đầu hỗn loạn lung tung, hắn có thể nghĩ đến rất nhiều sự tình, có quan hệ mộc gia, có quan hệ tô gia, còn có quan hệ với cựu đỉnh sơn trang tương lai, cùng với không thần đạo. nếu không bỏ xuống được, ta nhưng thật ra có cái biện pháp. hải vương tinh không có tính toán thay thế tô phi xuất chiến, nhưng lấy hắn đối tô phi quan tâm, tự nhiên sẽ chạm tại tô phi bên này, hơn nữa sẽ lấy lập trưởng của hắn, thiết thân vì hắn suy xét. hải hoàng có biện pháp nào, mời nói. tô phi đối hải vương tinh, cũng là giàu có tuyệt đối kiên nhẫn. ta tại nghĩ, ngươi có thể nếm thí cùng hắn đánh một hồi tâm lý chiến. hải vương tinh nói tâm lý chiến, tô phi ngạc nhiên nhìn hải vương tinh, lời này nói như thế nào, này, xem tô phi nghiêm túc như vậy, hải vương tinh đột nhiên cười, hắn cười không giải thích được, lỗi thời. bất quá, hắn lại cười thực thoải mái, rất lớn thanh, ha ha ha, tiếng cười của hắn, tại toàn bộ cựu đỉnh sơn trang truyền thay, tất cả mọi người có thể nghe được tiếng cười của hắn, hải hoàng, ngươi, tô phi vẻ mặt một bước, đi thôi, ta mang ngươi đi gặp một người, đột nhiên, hải vương tinh tiếng cười ngừng, thấy ai, đi liền biết, theo sau, bọn họ đi hải vương tinh ở biệt viện, biệt viện tri nội. Trừ bỏ Hải vương tinh còn có mấy người khác bọn họ đều là tuyệt mệnh ly cung người cái này bên trong đó là lấy hàn tuyển cầm đầu trước mắt hàn tuyển vẫn cứ là trọng thương không dậy nổi thấy này một màn tô phi như có sở ngộ cho nên liền hàn tuyển cũng không phải tô Nham đối thủ sao không sai hải vương tinh nói chủ quân ngươi bây giờ còn có cơ hội lựa chọn nếu là ngươi lựa chọn trước tiên đi tiên vực cũng liền không cần để ý tô Nham kêu khích không tô phi nói ta cùng với tô Nham quyết chiến không hề chỉ là vì duy trì cựu đỉnh sân trang càng nhiều là là huyền nhi là lão trương là ta chính mình nói đến cùng chính là bảo hộ chi chiến sao, hải vương tinh hiểu biết tô phi, hắn biết, tô phi cùng tô nham một trận chiến chân chính ý nghĩa ở nơi nào, chương 23, mươi tô gia người tật xấu, ồ, trung trí đâu, còn chưa kịp tự hỏi hải vương tinh khắc thưởng, đột nhiên phát hiện, tuyệt mệnh ly cung đông đảo diêm la chi trùng, duy chỉ có thiếu trung trí một người, thế nào, tô công tử, ngươi còn không biết nói sao, trung trí sớm đã rời đi tuyệt mệnh ly cung, hàn thuyền tuy trọng thương không dậy nổi, nhưng thần trí vẫn như cũng là rất rõ ràng, rời đi, tô phi biết, trung trí chí chính là hùng tinh vũ, hiện giờ hùng thị gia tộc đã không còn nữa tồn tại trừ bỏ Tuyệt Mệnh Ly Cung, hắn còn có cái gì khác nơi đi sao? Nghe nói, hắn muốn đi tìm Đặt Lỗ. Một bên thiết diện Diêm La Cao Hiền, đôi cái này làm ra giải thích. Tìm Đặt Lỗ? Nghe vậy, Tô Phi âm thầm nhíu mày, cái này đều đã đến lúc nào rồi, hắn đi tìm Đặt Lỗ làm cái gì? Cái này sao? Hàng tuyên nói, thật không dám diếm, tại trung Trí rời đi trước kia, Tuyệt Mệnh Ly Cung đối tương lai còn ôm rất cao kỳ vọng. Ta nhường hắn đi tìm Đặt Lỗ, là vì thuyết phục hắn gia nhập Tuyệt Mệnh Ly Cung, lớn mạnh thế lực của chúng ta. A. Tô Phi đương nhiên biết, Đặt Lỗ nói cái gì cũng không những có thể gia nhập Tuyệt Mệnh Ly Cung, không nghĩ tới Thông minh tuyệt đỉnh trung trí, thế nhưng cũng sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này sao? Thô công tử, lời này ý gì? Hán Tuyên lại như thế nào lợi hại, chung quy không có khả năng nhìn thấu Tô Phi tâm bên trong chóng ý. Xem Tô Phi lời nói này không đầu không đuôi, hắn tự nhiên cũng đoán không ra thâm ý trong đó. Không có gì. Trên thực tế, Tô Phi cũng không có muốn cố tình giấu giếm cái gì. Chỉ là, hắn trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, trung trí đáp ứng đi bắt tề tìm đặt lỗ, chỉ sợ là có thâm ý khác. Phải biết, lấy trung trí thông minh, hắn sao có thể nhìn không thấu đạt lỗ tâm tư. Đạt lỗ tâm tư đơn giản, trước nay đều là thẳng thắn. Đúng rồi, Hải Hoàng, ngươi tìm ta tới bên này, trừ bỏ. Chủ Quân, trước như vậy đi, ta xem ngươi có thể trước trở về. Hảo Hảo suy nghĩ suy nghĩ kế tiếp nên ứng đối như thế nào. Hải Vương Tinh đánh gãy Tô Phi. Vậy được rồi. Hiện giờ lấy Tô Phi tại sở quốc địa vị, dám đánh gãy hắn nói chuyện cũng không có mấy cái. Tô Phi cũng sẽ không trách cứ Hải Vương Tinh, ngược lại là tại nghĩ hắn này hồ lô bán rốt cuộc là thuốc gì. Trở lại Phi Tuyết Điện về sau, Tô Phi chăm nghị không thể lý giải, đó là lại lần nữa tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới. Đinh, chủ nhân, có hứng thú nghe nghe phân tích của ta sao? Ngươi nói. Tô Phi tiến bảo, tự nhiên chính là muốn nghe xem ý nghĩ của nàng. "Ý gì ta xem, Hải Vương tinh cho ngươi đi xem hy vọng Hàn Tuyển, thứ nhất là muốn ngươi biết, hiện giờ tôi nham thực lực, xưa đâu bằng nay, lấy thực lực của ngươi bây giờ, căn bản là không có cách đánh với hắn một trận." "Sau đó đâu?" Đối với điểm này, Tô Phi trong lòng cảm thấy rất dư thừa. "Phải biết, Bạch Lạc Phong thực lực cùng Hàn Tuyển không phân cao thấp, Bạch Lạc Phong bị thua, Hàn Tuyển tự nhiên cũng không khả năng thắng được." Tiểu Phi cơ nói, tiếp theo chính là mấu chốt nhất một chút. "Nói nghe một chút." Hắn là muốn ngươi minh bạch Tuy rằng ngươi mạnh thực lực không phải Tô Nham đối thủ, vậy cũng chỉ có thể dùng tuyệt đối tự tin tới đối mặt Tô Nham. Tự tin? Tô Phi nói, ta thực lực không bằng hắn, đâu ra tự tin? Có đôi khi, tự tin có thể là chính mình cấp sao? Tiểu Phi cơ nói, chỉ cần ngươi dùng tuyệt đối tự tin tới áp cũng Tô Nham chiến ý, vẫn cứ có có thể còn sống. Ha ha, Tô Phi nói, Tiểu Phi cơ, ngươi là ở lấy ta làm trò cười sao? Ta không phải muốn tại Tô Nham dưới kiếm còn sống, mà là muốn lấy tính mệnh của hắn, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ta minh bạch. Tiểu Phi cơ nói, chính là ngươi hiện tại có pháp bảo gì có thể thắng qua Tô Nham? Cái này liền phải hỏi ngươi. Tô Phi thật sự là bó tay toàn tập, loại thời điểm này cũng chỉ có thể chỉ hy vọng Tiểu Phi Cơ. nhiên, lúc này đây, Tiểu Phi Cơ lại là cũng rơi vào trầm mặc. Khó nói liền ngươi cũng không có biện pháp. Đến lúc đó lại nói, Tiểu Phi Cơ trả lời lập lờ nước đôi, thật tại không biết nàng rốt cuộc có ý tứ gì. Khó nói lúc này đây, ta thật muốn chết tại Tô Nham trong tay. Tô Phi tâm lý, tổng vẫn còn có chút nho nhỏ lo lắng. Cùng thời gian, thành vụ khách sạn. Tô Nham ở tại Tô Phi ngày trước ở cái tia gian phòng. Trong phòng, trừ bộ Tô Nham, còn có một người khác. Người này chính là Thiên Mị. Thiên Mị, ngươi là Tô Phi người, tới nơi này tìm ta, có gì muốn làm? Tô Nham vẻ mặt lênh khốc, hai chân dong đưa ngồi cạnh cửa sổ trên ghế dài, không chút nào cầm Thiên Mị để vào mắt. Thiên Mị ngồi đối diện hắn vị trí, gợi cảm quyến rũ tư thái, trên đời này bất kỳ một cái nào nam tử đều là vô pháp đem tầm mắt từ trên người nàng rời đi. Nàng thấy Tô Nham vẻ mặt lênh khốc, nhưng cặp kia nhìn như con ngươi băng lãnh, lại trước sau trên người mình qua lại đánh giá. Nàng kết luận, Tô Nham đối với mình rất có một fan hứng thú. Vì thế, thanh âm Vũ Mị nói, "Tô Nham đại ca, nghe nói ngươi là chủ quân thân ca ca?" cũng không biết quan hệ của các ngươi thế nào a. Ta cùng với Tô Phi. Tô Nam lạnh chào nhất tiếu, thiên mỹ, ngươi này không phải biết rõ còn hỏi sao? Ta lần này đến, chính là là lấy tính mệnh của hắn, cũng từ trên người hắn đoạt lại nguyên bản thuộc về ta hết thảy. Thuộc về ngươi hết thảy? Thiên mỹ nhíu mày, thứ ta không minh bạch ý của ngươi, Tô Phi đoạt ngươi thứ gì sao? Đương nhiên. Tô Nam lạnh rên một tiếng, năm đó tại Vương thành thần long bảng phía trên, bắt lấy song bảng đệ nhất, hẳn là ta Tô Nam mới đối, hắn Tô Phi là cái thá gì, liền hắn cũng xứng thành là đại tần đế quốc ngày đầu tiên mới. Quả thực buồn cười. Không nghĩ tới Sự tình quá khứ đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn cứ tại tính toán bậc này tiểu sự tình. Xem ra, đúng như nghe đồn theo như lời, tô nhang người này quả nhiên lòng dạ hẹp hỏi. Cùng loại người này giao thiệp, thật sự là vất vả. Tô phi đại nghĩa, như thế nào có dạng này ca ca? Tô nhang đại ca, vậy ngươi có mấy phần chắc chắn thắng qua tô phi? Thiên Mị Thủy chung là chạm tại tô phi bên kia. Phải biết, tô phi là bọn họ nhận định tiên bực chi chủ. Chỉ cần tô phi tồn tại, bọn họ liền có thể có cơ hội trở về tiên bực. Nếu tô phi đã chết, chỉ sợ bọn họ đời này đều không cơ hội về đến cố hương. Đương nhiên là mười trên mười nắm chắc. Tô Nham nói, "Tô gia chúng ta người có cái tật xấu, vậy là tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có năm chắc." Nga. Lại nói tiếp, "Tô Phi cũng là như thế này. Vì thế, Thiên Mị cười cười, cười. "Ta sợ quốc chủ quân cũng từng là Tô gia người, hắn cũng trước nay đều sẽ không làm không có năm chắc sự, hắn có thể đáp ứng đánh với ngươi một trận, khó nói ngươi chút nào đều không cảm thấy sợ hay sao?" "Này?" Nghe vậy, Tô Nham trầm mặt xuống. Hắn đối Tô Phi hết thảy, có thể nói là khá hiểu. Năm đó tại Đạt Mạt trấn khi, Tô Phi vẫn luôn nằm gai nếm mật, cuối cùng mới có thể đưa tay làm tan mây thời ánh trăng mà đúng là bởi vì là tô Nham nhiều lần xem thường tô phi mới có thể làm cho sau này nơi trốn bị tô phi đoạt tận nổi bật lần này nghe thiên mị nói chuyện như vậy trong lòng của hắn bắt đầu do dự vì thế cấm không được to mò hỏi thiên mị, ngươi vẫn là trước nói nói ý đồ đến đi ngươi vừa mới này phiên lời nói thật sự là không giải thích được sẽ không phải là tô phi mệnh lệnh ngươi tiến đến hướng ta xin tha đi giáo dục 123 văn học võng vô địch kiếm tu hệ thống chỉ tác phẩm tiêu biểu người thánh đinh quan điểm như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung thỉnh liên hệ chúng ta làm cắt bỏ chỗ lẽ ra Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc độc mưa cao. Tích cực phối hợp đã kích internet dâm hế sắp tình tin tức chuyên nghiệp hành động xin các bạn đọc dũng dược cử báo. Chương 24, chủ quân sẽ bại sao? Cái này Tô Nham, thật đúng là tưởng quá nhiều. Bất quá, hắn nói như vậy, tất nhiên là nội tâm của hắn đã không hề như lúc trước như vậy kiên định. Thiên Mị nhìn mặt mà nói chuyện, Vũ Mị nhất tiếu, Tô Nham đại ca, ngươi nói đi. Muốn ta nói, ngươi tiểu yêu tinh này rất có thể là nhìn ta so Tô Phi kia tiểu tử lợi hại, cho nên tính toán lại đây đầu nhập vào ta đi. Ha ha ha. Nói xong, Tô Nham một trận đắc ý cười to. Tô Nham đại ca Ngươi nhưng thật biết nói đùa. Thiên Mị ngược lại cũng trầm ổn, cũng không vì là Tô Nham dễu cợt mà tự loạn trận cước. Nàng vẫn cứ ghi nhớ chính mình tới này mục đích, cười nói nói, "Tô Nham đại ca, vẫn là nghiêm chỉnh mà nói đi. Nói thực ra, ta không cho rằng ngươi có thể thắng được chủ quân, cũng không nhận là trước mắt chủ quân có thể thắng đến qua ngươi. Nhưng nếu như các ngươi thật sự tại ba ngày sau quyết chiến, đến lợi, chỉ sợ sẽ là người khác." Nga. Tô Nham cười lạnh một tiếng, "Thiên Mị, ngươi lời này có ý tứ gì?" "Ta ý tứ rất đơn giản, Tô Nham đại ca, ngươi những cái này thời gian, ở bên ngoài đắc tội không ít người đi." Thiên Mị trước khi tới nơi này, cũng sớm đã tại cảnh giật bên kia, đánh nghe hào tô nham mấy năm này trải qua. Mấy năm nay, hắn tự nghĩ thiên phú tài trí hơn người, hơn nữa còn có lục lòng bám vào người, đó là nơi nơi tìm người khiêu chiến. Đầu tiên là tại Long Nha Bảo khu vực khiêu chiến tất cả cao thủ, cuối cùng đoạt được Long Nha Bảo khu vực đệ nhất cao thủ danh hiệu. Theo sau, bắc lên rồi bắt mạc, cùng đại tần đế quốc đệ nhất thánh thuật sư bắt chi ngân một trận chiến, chỉ muốn một chiêu hóa khí thành nhận, đó là đánh bắt chi ngân trọng thương mấy tháng. Mấy ngày sau, hắn lại đi tự yên động, lấy sức một mình khiêu chiến đã từng tại Hỏa Long bảng bên trên bộc lộ tài năng quổng sư chiến đội. Hơn nữa con giết đội trưởng của bọn họ mây tiếu cuồng cũng không lâu lắm hắn lại đi xích vấn lĩnh đồng dạng là lấy sức một mình khiêu chiến đã từng tại hỏa long bảng bên trên bộc lộ tài năng phong thần chiến đội hơn nữa còn thân thủ đem phong thần chiến đội diệt đội đương nhiên vô luận là long nha bảo Bác mạc vẫn là Tử yên động xích vấn lĩnh những thứ này đều là thực bình thường khu vực sau này phong tuyết thành thiên La môn tây linh hồ kiếm đô cầm kiếm sơn thất Tiên thay tây sơn thanh vũ gốc phiếu miệu chi địa những cái này tại đại tần đế quốc lẫn làm nổi tiếng khu vực đều bị tôi nham đánh cải biến hơn nữa vẫn luôn không có gặp được bị thủ chỉ là, hắn cũng tại dạng này không ngừng khiêu chiến chi chung, đắc tội không ít danh môn hậu duệ quý tộc. Đã từng tại Hỏa Long bảng bên trên cùng một lần tham thi đấu người, có một bộ phận rất lớn đều đã bị hắn giết chết. Có thể nói, hắn mấy năm nay cũng cũng coi là ác danh rõ ràng. Lần này, nghe Thiên Mị nói ra kêu phiên lời nói, Tô Nam trong lòng tự nhiên cũng có thể nghĩ tới những thứ này. Thiên Mị một mực đều là cái thực tinh minh nữ nhân. Thấy Tô Nam lâm vào trầm tư, đó là cười đứng dậy, liền tính chủ quân bại cho ngươi, ta sở có trên dưới mấy ngàn cao thủ, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc đó Chỉ cần ngươi chịu một tí kẹo như thế thường, toàn bộ đại tần đế quốc liền không có ngươi đất dùng thân. Nghe vậy, Tô Nham là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, sắc mặt trắng bệnh. Thế nào, Tô Nham đại ca, ngươi vẫn cứ tính toán tại ba ngày sau cùng chủ quân một trận chiến? Đương nhiên. Không biết sao, Tô Nham thần sắc lại là nhanh chóng khôi phục kiên định. Vừa ấy thì tốt, nếu như vậy, ta liền không có gì để nói, cáo tử. Nói xong, Thiên Mị xoay người rời đi. Chờ một chút. Tô Nham kêu lại nàng, có một cái vấn đề thỉnh giáo. Tô Nham đại ca mời nói. Thiên Mị trên mặt nhất tiếu, dừng bước lại. Từ sắc mặt của nàng tới xem. Tựa hồ đã sớm dự đoán được Tô Nham sẽ kêu lại nàng. Tô Phi kia tiểu tử hiện tại rốt cuộc cái gì tu vi? Tô Nham hỏi. Thiên Mị trong lòng sinh cười. Tô Nham trước khi tới nơi này, rõ ràng cũng sớm đã biết, Tô Phi hiện tại tu vi, vẫn cứ dừng hình ảnh tại Cựu Tinh Đại kiếm sư cảnh giới. Hắn hỏi như vậy, đơn giản chính là suy nghĩ xem xem Thiên Mị rốt cuộc sẽ làm sao trả lời. Nếu Thiên Mị phô trương thanh thế, Tô Nham liền có thể kết luận, Thiên Mị lần này tiến đến, tất nhiên là dụng tâm tính toán. Nhưng nếu Thiên Mị như thật nói ra, cái kia dụng ý của nàng, liền thật sự thực khó phán đoán. Cựu Tinh Đại kiếm sư, đây là Thiên Mị đã đáp. Này đáp án không có chút nào phô trương thanh thế chi ý. tô nhang cười, kẻ hèn cựu tinh đại kiếm sư, ngươi cho rằng hắn có thể thắng được ta? ta chính là đường đường cựu tinh kiếm hoàng, muốn giết hắn, cùng nghiền chết một con kiến giống nhau dễ dàng. thật sao? thiên mị ha hà nhất yếu, tô nhang đại ca, ngươi liền chớ lừa gạt mình. kỳ thật ngươi trong lòng không giống nhau thực kiên kỵ chủ quân hay không ẩn giấu thực lực sao? phải biết trên đời này chính là có một loại gọi là hạn cấp đan đồ vật. Hạn cấp đan thứ này đã từng lừa gạt rất nhiều hậu sinh tiểu bối. lúc trước tô phi lấy là cầm kiếm sơn những trưởng lão kia tu vi đều thực bình thường, kết quả. Tất cả mọi người là trên 80 cấp tu sĩ, mà Tô Nham cũng đồng dạng bị rất nhiều người lừa gạt quá. Nhớ tới Tô Phi đã từng tại Thần Long bảng bên trên sáng lập vi Hoàng kỳ tích, hắn thật tại có lý do tin tưởng, Tô Phi mấy năm nay, sở dĩ tu vi cảnh giới trì trệ không tiến, thật có thể là phục dụng hạn cấp đan. Nếu không, lấy Tô Phi cái loại này biến thái thiên phú, sao có thể dài như vậy thời gian, liền kiếm vương cảnh giới đều không có đột phá. Tô Nham đại ca, ngươi nghĩ gì vậy? Thiên Mị nhìn hắn lâm vào trầm tư, tâm nói kế này đã đến khoe một nữa. Vì thế, nói tiếp nói, kỳ thật ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, dù sao ngươi đường đường Cựu Tinh kiếm hoàng Tại toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, đã không bao nhiêu người là đối thủ của ngươi. Liên tính ngươi giết không được chủ quân, cũng sẽ không bỏ mạng tay hắn, ngươi nói đúng không? Ha ha. Nghe vậy, Tô Nham chỉ là lạnh nhạt cười cười. Theo sau, cũng không biết hắn trong lòng rốt cuộc như thế nào nghĩ, lạnh lùng nói, được, rồi, ta đã biết ý đồ của ngươi. Ngươi đi đi. Ba ngày sau, như thời gian quyết chiến. Cái này, mộng bức chính là Thiên Mị. Chẳng lẽ nói, Tô Nham căn bản không đem những này để vào mắt. Hoặc ngươi, là Thiên Mị nói quá nhiều. Thiên Mị, Thiên Mị. Khi nàng từ Tô Nham gian phòng ra tới về sau. Tiền Trang đi vào trước gót chân của nàng, liên tiếp kêu nàng hơn mười thứ, nhưng nàng dĩ nhiên giống không nghe đến dường như. Làm sao vậy? Nga! vô sự. Nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Tiền lão bản, có thể hay không làm ơn ngươi một kiện sự tình? Gì sự tình? Nếu chủ quân bại, thì ngươi thế chủ quân thủ ở cựu định Sơn Trang. Này, Thiên Trang nói, ngươi cũng nhận là chủ quân sẽ bại. Ừm. Thiên Mị nói, nhìn ra được, Tô Nham đích xác không phải một nhân vật đơn giản, vô luận là tâm trí vẫn là tu vi, hắn đều đã tu luyện đến thực thành thuộc tình cảnh. Ân, Tô Nham vẫn luôn ở tại Thanh Vũ khách sạn. Tiền trang lịch duyệt hơn người, tự nhiên cũng nhìn ra được Tô Nham bất phàm. Nhưng hắn vẫn là có rất nhiều không nghĩ ra địa phương, Thiên Mị, nếu chủ quân bại, Cửu đỉnh sơn Trang còn có ý nghĩa tồn tại cùng giá trị sao? Đương nhiên là có. Thiên Mị nói, "Ý Nghĩa ta xem, liền tính chủ quân bại, cũng nhất định có thể tuyệt địa trọng sinh, tới lúc đó, mới là hắn chân chính phát uy thời điểm." Ngươi là nói, "Niết bàn trọng sinh, chính là chủ quân đều không phải là phượng hoàng, hắn tinh hồn cũng không phải phượng hoàng, như thế nào mới có thể niết bàn trọng sinh đâu?" Cái này sao? Chúng ta liền lau mắt lấy trở đi. Mà ở trước đó chúng ta phải làm hảo chúng ta nên làm chương 25, vạn cổ thần hoàng ba ngày sau hai cái nam tử trẻ tuổi thân pháp rất nhanh phi rơi tại nam thành bên ngoài cái kia phiến vạn cổ không tan tuyết sơn đỉnh hơi lớn tuổi thân xuyên bạch y rìa trong ánh mắt sung mãn lệ khí một xem chính là cái giết người như ngõe tàn nhẫn nhân vật tuổi hơi nhẹ thân xuyên hắc y rìa ánh mắt sạch sẽ như nước không có chút nào táo niệm nhìn qua như cái vô dục vô cầu thế ngoại cao nhân tìm hiểu tình huống người đều biết bọn họ là cùng cha cùng mẹ thân huynh đệ kakato từ nhỏ bị gia tộc coi là trưởng bên trong chi bảo che chở có thêm đệ đệ tô phi, Ở nhà trước nay không địa vị gì, tất cả mọi người đem hắn trở thành cái đinh trong mắt, hận không thể hắn sớm một chút đi tìm chết. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Tô Phi nhẫn nục 14 năm, rốt cuộc có một ngày, hắn được đến kiếm tu hệ thống, tìm được cơ hội trở mình. Theo sau 5 năm tới nay, hắn đoạt tận Tô Nham môn nội bật. Cũng là bởi vì đây, Tô Nham hận ý đối với hắn càng ngày càng tăng, thậm chí mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào diệt trừ hắn cái này cái đinh trong mắt. Hiện giờ, Tô Nham rốt cuộc tu thành cựu Tinh kiếm hoàng, mà Tô Phi tu vi gần dừng hình ảnh tại Cửu Tinh đại kiếm sư. Cái này trên lệch trong đó, giống như thiên qua lũ. Vì thế Tô Nham rốt cuộc đã tìm tới cửa. Lúc này đây, hắn cho là mình có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng Tô Phi. Nhưng khi hắn chính mắt thấy được Tô Phi khi đó, trong lòng loại tự tin này, ngáy mắt ở giữa liền trở nên không kiên định như vậy. "Tô Nham, ngươi thật sự đã chuẩn bị xong?" Tô Phi trường kiếm mà đứng, kiếm trong tay hắn đã lên tới cấp 99. Loại cấp bậc này kiếm, kiếm tâm đã đạt tới khá cao độ, đủ để cùng chủ nhân hình thành cộng minh. Kiếm tùy ý động, khủng bố như vậy. Cái này ở giữa, mũi kiếm của hắn phía trên phiến đoạt mục lăm quang. Xem ra, lần này hắn đối mặt Tô Nham khi đó, chỗ bắt đầu dùng chính là băng thổ tính. Tại cái này Minh mang tuyết sơn, lấy băng thuộc tính nên chiến, đích xác có ưu thế tuyệt đối. Nhưng tô nhầm sở dĩ tin tưởng giao động, cũng không phải bởi vì là tô phi kiếm, cũng không phải bởi vì hắn nuôi kiếm thượng thuộc tính công kích. Càng nhiều, là tới từ ở tô phi trong mắt tự tin. Hắn không hiểu, một cái kẻ hèn kiệu tinh đại kiếm sư, ở đối mặt chính mình đường đường kiệu tinh kiếm hoàng khi đó, đâu ra như vậy tự tin? Tô phi, ngươi liền không cần lại cố làm ra vẻ huyền bí. Mấy ngày trước đây, ngươi phái thiên mị tới tìm ta, chính là suy nghĩ cẩm ta dọa lui đúng không? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi ta một trận chiến, ngươi không chết, chính là ta sống. Tô Nham kiếm đồng dạng nắm ở trong tay. Nguyên Bản, hắn cầm kiếm tư thế thực bá đạo, một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Nhưng hiện tại, phần kia bá đạo giảm mạnh rất nhiều. Ngược lại là Tô Phi, mặc dù là tu vi cùng Tô Nham chi gian kém khá xa, nhưng trên mặt của hắn vẫn cứ lộ ra khí phách vương giả. Nhìn qua, chẳng những không có chút nào luống cuống, ngược lại là thong dong vô cùng, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Chính là nhân là loại này phi phàm khí trạng, là Tô Nham chưa từng thấy qua. Cố đây, tại giây lát kia khi chỉ gian, cũng là cấm không được đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tô Nham, đã ngươi cũng biết cái này là cuộc chiến sinh tử. Vậy ta hỏi ngươi, giờ phút này, nếu là ngươi còn có cái gì gì ngôn, cứ việc nói ra, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi làm được." Tô Phi vẻ mặt hào sảng, không chút nào kéo dài. Tuy nói bọn họ chi gian đoán hận chất chứa đã sâu, nhưng làm làm đối thủ, hắn trước sau sẽ cho dư đối phương cũng đủ tôn trọng. Chẳng sợ đối thủ này, căn bản không đáng giá bị hắn tôn trọng. "Muốn Lưu Di ngôn chỉ sợ không phải ta, Tô Phi, ngươi cũng biết ta hiện giờ đã tu thành cựu Tinh kiếm hoàng, hơn nữa ta thể nội có Lục Long bám vào người, ngươi cho là mình có năm chắc có thể thắng đến qua ta." Tô Phi đương nhiên biết, hắn là Huyền nước, độc, ba thuộc tính, cựu tinh kiếm hoàng. Hơn nữa, tại phương mới nhìn thấy hắn một khắc kia, cũng cũng đã nhìn ra tới, hắn tinh hồn chính là thiên tiễn, thánh đinh đại lục, trừ một chút tự nhiên hệ tinh hồn bên ngoài, mạnh nhất có 12 loại tinh hồn, mà hôm nay muội tên chính là một cái trong số đó. Rất nhiều người ở biết được tô nhang có được thiên tiễn tinh hồn một khắc kia, đều đúng hắn cực gây cho sợ hãi sợ. Mấy năm nay, hắn nơi nơi tìm người khiêu chiến, danh tiếng vang xa, tại đại tần đế quốc tri nội đánh ra một cái vang dội tiên hiệu, gọi là vạn cổ thần hoàng. La y nói, hắn là thánh đinh đại lục đã qua vài năm, mạnh nhất hoàng cấp võ người đối với cái tức hiệu này, tô nham bản thân cũng là phá lệ tiêu ngạo. bất quá, hắn cũng không thỏa mãn tại đây. đã từng, hắn hướng toàn thế giới tuyên bố quá một kiện sự. một ngày nào đó, hắn đem không chỉ là vạn cổ thần hoàng, mà là thánh đinh đại lục lịch sử đệ nhất nhân. hắn phải làm đệ nhất, hơn nữa không chỉ là đương thời đệ nhất, mà là vĩnh viễn đệ nhất. bá. đột nhiên, hắn trường kiếm run lên, không khí chúng kiếm khí bay tứ tung, hư không bên trong bay xuống tuyết trắng, ngáy mắt ở giữa bị dừng hình ảnh. thấy này một màn, tô phi trên mặt vẫn như cũ thực bình tĩnh, kiếm là hảo kiếm, chỉ đáng tiếc, cùng sai rồi chủ tử. thật sao? Xem Tô Phi nói chuyện như lúc này mỏng, Tô Nham trên mặt cũng không có chút nào phẫn nộ, ngược lại cực độ bình tĩnh nói ra, nghe nói ngươi tinh hồn là viên thai tinh, khó nói chính là nhân vì ngươi tinh hồn, cho nên mới từ nhỏ liền là cái phế vật, cũng là bởi vì vì ngươi tinh hồn, hiện giờ tu vi mới có thể chỉ trệ không tiến sao. Mặt ngoài xem, còn lấy là Tô Nham đối Tô Phi có bao nhiêu quan tâm. Nhưng ngươi nếu là thật hiểu biết Tô Nham là người, liền nhất định biết, hắn đây rõ ràng là đối Tô Phi trả phúng. Tô Phi đương nhiên sẽ không cùng hắn giải thích quá nhiều, đồng dạng là vẻ mặt bình tĩnh, Tô Nham, muốn đánh liền chạy nhanh ra tay, chúng ta tới đây, cũng không phải là luận kiếm đối đừng a gấp làm gì. Thu Nham nút vai, nói thực ra, ta vẫn luôn đối ngươi rất ngạc nhiên. Ngươi vừa mới nhắc tới luận kiếm, không bằng chúng ta hôm nay phải hảo hảo luận một luận, ngươi xem coi thế nào. Ha ha, ngươi xa xôi ngàn dặm dám đến Nam xuyên, chính là là tìm ta luận kiếm. Thu Phi đột nhiên biến đến hơi không kiên nhẫn. Thu Phi, ta biết ngươi đang trách ta giết ngươi Huyền Nhi tỷ tỷ. Bất quá, nàng nói đến cùng chỉ là một cái cô gái bình thường, căn bản cũng không xứng đáng bị ngươi nhớ trong lòng. Nói như thế nào, ngươi hiện giờ cũng là sở quốc quốc quân, người ta luận kiếm, nhất định sẽ có một phái tân. Cầm mồm. Tô Phi sớm liền biết, Tô Nham căn bản chính là một cái người bạc tình bạc nghĩa, cùng loại người như ngươi, ta không có gì đáng nói. Nếu bàn về kiếm, đi địa ngục tìm Diêm La Vương luận đi thôi." Nói, Tô Phi kiếm cũng động. Bá! Kiếm minh tiếng động vừa mới vang lên, cùng thời gian, trong hư không tuyết lại lần nữa bay xuống. "Ha ha, muốn cùng ta đấu pháp đúng không?" Tô Nham lại vung một kiếm, phạm vi cây số phạm vi bên trong phiêu tuyết lại lần nữa dừng hình ảnh. "Ngu xuẩn." Tô Phi nhưng vô tâm tình cùng hắn đấu pháp. "Hừ." Thân hình mở ra, đó là xuất hiện ở Tô Nham phía sau. Bá! Lại lần nữa chém ra một tiếng một kiếm này, nhanh như thiểm điện, thế nếu ngàn quân. Mục tiêu, Tô Nham cổ, đang không ngoài sở liệu, Tô Nham đối vị trí này có độ cao cảnh giác. Chỉ lát nữa là phải đánh bên trong, đó là bị hắn nhẹ nhàng đỡ lại. Hiu. Tô Phi vốn dĩ liền không nghĩ tới có thể nhanh như vậy kết thúc Tô Nham tính mạng. Vì thế, mượn hắn huy kiếm chi lực, về phía sau bắn ra ra vạn mét khoảng cách. Chương 26, khóa tiến trận. Một lần, không đủ để bay ra tuyết sơn. Vì thế, hắn một liền thi triển hơn 300 thứ không ẩn quỷ bộ. Ho ho ho. Bên hai tiếng xé gió, là như vậy bằng lãnh. Tốc độ quá nhanh. Trên mặt lộ ra cực kỳ mãnh liệt đua nhỏ cảm giác. Nếu không có có long khí hộ thể, lấy tốc độ như vậy kéo dài nữa, liền tính không bị Tô Nham giết chết, thân thể của mình thể cũng sớm muộn bị phong hóa. Bất quá, tâm mắt của hắn vẫn như cũ thực rõ ràng. Trong chớp mắt, đó là đã rời xa nam xuyên bên cạnh. Bèo. Tô Nham phản ứng cũng rất nhanh. Hắn đuổi theo. Bất quá, hắn cũng không có sử dụng phi hành ngồi cưỡi. Cố đây, tại tốc độ thượng, Tô Nham căn bản là không có cách chiếm được nửa điểm ưu thế. Ho ho ho. Tô Phi, ngươi muốn làm một nam nhân, phải hảo hảo đánh với ta một hồi, có loại đừng chạy. Tô Nam ở phía sau hô to. Ha ha, ngụ Xuân, Tô Phi ý đồ, há là Tô Nham có thể dễ dàng nhìn thấu? Hắn một đường hướng đông, hào khang khít đoạn thi triển không ẩn quỷ bộ, nhưng cũng không phải là chạy trốn. Hắn rất rõ ràng, hiện giờ chính mình cùng Tô Nham ở giữa tu vi chênh lệnh quá khổng lồ, nếu là cùng hắn cứng đối cứng, chỉ sợ sẽ không có kết quả tử tế. Vì thế, hắn đã sớm lưu hoa tốt hết thảy, sắp sửa lấy một loại phương thức khác chấn áp Tô Nham. Tô Phi, ngươi tiểu tử này, từ nhỏ đến lớn trừ bỏ miệng lạnh, liền không có khác bản lĩnh, lúc này đây, vô luận ngươi chạy trốn tới Thiên Nhai Hải nơi nào lánh, ta đều sẽ đem ngươi tàn xương nát thịt cái kia tô nham, cũng không biết dùng nhịp bước gì, mặc dù không có đệ nhất thời gian đuổi theo, nhưng lại là vẫn luôn ở phía sau nghèo truy không muốn. xem ra tô nham làm là đường đường cựu tinh kiếm hoàng, thể bên trong linh khí cũng là có cũng đủ dự trữ. doãn rạc, muốn giết ta, đuổi kịp ta rồi nói sau. tô phi một tiếng quát nhẹ, thân pháp lại thăng một bậc, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. hô hô hô, bên hai gió mạnh càng lúc càng mau. hắn cảm thấy mình thân thể đã sắp đến cực hạn nhất định. từ nam xuyên xuất phát, thẳng tắp hướng đông, đó là long nhã bảo phương hướng. nguyên lai like như vậy, nửa giờ về sau. Tô Nham cho là mình rốt cuộc thấy rõ Tô Phi ý đồ. Ha ha, tiểu tử ngươi thật đủ buồn cười, hay là ngươi là suy nghĩ phản hồi Long Nha Bảo, làm cho Hương Thân phụ lão mặt cùng ta quyết chiến sao? Ngươi làm như thế, không thể nghi ngờ là tự dứt lấy đục. Khịt. Buồn cười. Tô Phi cười lạnh một tiếng, vẫn chưa nhiều lời. Hưu. Rốt cuộc, bọn họ đến một khát tòa Tuyết Sơn. Tòa kia Tuyết Sơn, tại Thiên La môn cảnh bên trong. Đã từng, Tô Nham khiêu chiến qua Thiên La môn địa khu Vương Tức chi Tử, Thiên La cánh, hơn nữa, cũng là lấy một chiêu hóa khí thành nhận, chặt đứt Thiên La cánh tứ chi. Hiện giờ, Thiên La cánh đã luân làm phế nhân. Toàn bộ Thiên La môn cũng bởi vì là Thiên La cánh tao nộ, đối Tô Nham hận tấu xương. Sớm tại trước một ngày, Tô Phi liền tự mình đã tới Thiên La môn một chuyến, hơn nữa hướng bọn họ thuyết minh chính mình sắp sửa cùng Tô Nham quyết chiến một sự tình. Thiên La môn hiện giờ gia chủ, tên là Thiên La Trấn Nam, đã từng là Tần Quốc cựu đại vương tức chi nhất Trấn Nam vương. Hắn tu vi hiện giờ là Tam tinh kiếm hoàng cảnh giới. Tuy nói cũng là kiếm hoàng, nhưng muốn hắn cùng Tô Nham một trận chiến, hiện nhiên là không có khả năng. Bất quá, Tô Phi rất rõ ràng, Thiên La gia tộc tinh thông trận pháp, đối kỳ môn độn giáp cũng là rất có nghiên cứu. Vì thế, ngày hôm qua tới đây, Chính là hướng lên trời là trấn nam linh giáo, như thế nào đem chính mình Tân học âm tông hoa cái tăng lên tới một cái khác cao độ toàn mới. Nhưng mà, Thiên La trấn nam chưa nói cho hắn biết như thế nào tăng lên âm tông hoa cái phương thức, ngược lại là nói, chỉ cần hắn đem Tô Nam đưa tới Thiên La môn cảnh nội này phiến Mên Mang Tuyết Sơn, tự nhiên liền sẽ có biện pháp đối phó hắn. Ngay từ đầu, Tô Phi không quá rõ huyền cơ trong đó. Bất quá, giờ phút này hắn rốt cuộc đã hiểu. Khi hắn đứng lặng ở kia phiến bắt ngát Mên Mang Tuyết trên núi, bốn mắt nhìn lại, đã là nhìn không tới cuối. Đây là địa phương quỷ gì? Làm Tô Nam truy tung mà đến, mũi chân rơi xuống đất một khắc kia, cũng đồng dạng phát giác nơi đầy trô quỷ dị. Tuyết, không phải tuyết. Sơn, không phải sơn. Phong, không phải phong. Thiên, không phải thiên. Không phải. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, nơi này hết thảy đều là hư vô mở mịt biểu hiện giả dối. Bởi vì là, nơi này tuyết cũng không lạnh. Nơi này sơn cũng không có cho người ta một loại trời cao cảm giác. Phong, như là hoàn toàn không tồn tại. Thiên, phản phất một miệng giếng khô, là như vậy nhỏ hẹp. Là như vậy hư vô, dưới chân, phản phất không tồn tại bất kỳ vật gì đặc biệt là khi bọn hắn giẫm tại trên mặt tuyết, thậm chí ngay cả dấu chân cũng không nhìn thấy. Thật là thật có lỗi, Tô Nham, ngươi xong rồi. Hôm qua, Thiên La chấn Nam cho Tô Phi một khối Thiên La ra eo bài, nói là tại gặp được nguy khó thời khắc, chỉ cần bóp nát eo bài, liền có thể được cứu vớt. Phía trước hắn vẫn luôn không quá rõ, này eo bài rốt cuộc có tác dụng gì? Bất quá giờ phút này, hắn lập tức liền đã hiểu. Vì thế, hắn không chút do dự bóp nát eo bài. Giang giác. Ở giữa bài dập nát một khắc kia, thế giới trước mắt, ngay mắt ở giữa phát sinh biến hóa. Hắn xuất hiện ở một tòa bóng ánh trong suốt nhà giam ở ngoài. Mà Tô Nham Còn lại là một thân một mình bị cầm tù cái này bên trong. Ha ha ha. Bên hai truyền tới một người đàn ông trung niên khoái ý tiếng cười. Là Thiên La trấn Nam. Tô Phi lập tức xoay người lại, hướng về phía hắn ôm quyền thi lễ, "Trấn Nam Vương, cái này nhà giam. Đây là chúng ta Thiên La gia tổ tiên lưu lại khóa tiên trận, kẻ hèn cừu tinh kiếm hoàng mà thôi, nếu như không có Thiên La gia eo bài, hắn là mãi mãi cũng ra không được." Thiên La trấn Nam đối cái này nhà giam tin tưởng vô cùng. Tô Phi quay đầu nhìn thoáng qua, đối này nội hết thấy, vẫn cứ xem đến rất rõ ràng. Giờ này khắc này, Tô nham tại cái kia nhỏ nhỏ nhà giam, điên cuồng mọi nơi chạy trốn trong miệng không ngừng chửi rủa, dùng sức tất cả vừa liếng cũng vô pháp đột phá nhà giam. xem ra đúng như thiên la chấn nam lời nói, tô nhang ra không được, ít nhất nhất thời hồi lâu ra không được. chấn nam vương, lần này đã tạ ngươi xuất thủ tương trợ, nếu không phải ngươi, ai nói chi vậy, một hai phải nói tạ ơn, còn đến chúng ta cảm ơn sở vương mới đối. thiên la chấn nam giọng nói chưa xong, đó là quỷ một chân trên đất, vẻ mặt trịnh trọng nói, sở vương là cảm tạ ngài là thiên la gia báo thủ, ta thiên tử trên xuống dưới nhà họ la ba trăm chúng nguyện gia nhập sở quốc trận doanh là sở vương gia sức châu nữa. tô phi tự nghĩ cũng không làm cái gì. Thật không nghĩ đến trấn Nam Vương, ngài nói quá lời, ta Tô Phi có tài đức gì, sao dám chịu ngài nhất bái." Nói, hắn lập tức đi nâng Thiên La trấn Nam. "Không, Thiên La trấn Nam vẻ mặt cố chấp, nếu là Sở Vương không đáp ứng, ta liền không đứng dậy. Ngươi, hôm nay La trấn Nam, nói như thế nào cũng là 45 tuổi người, hơn nữa còn là đường đường tam tinh kiếm hoàng, đối Tô Phi hành đại lễ như vậy, thật sự là trấn Nam Vương, ngươi này rốt cuộc có ý tứ gì, trước đứng lên mà nói, nếu không bắt trước ta liền không đáp ứng." Tô Phi như thế nào cũng nghĩ không thông. Theo lý thuyết, Thiên La trấn Nam không nên nghĩ đầu dựa vào chính mình lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể tự mình xưng đế sở vương thật không dám dò dỉ chúng ta muốn gia nhập sở quốc trận doanh cũng là có nguyên nhân thiên lai chấn nam thở dài nặng nghe một tiếng ánh mắt thâm thúy nhìn vương thành phương hướng cũng không biết trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì chương 27, mươi bảy bách mỹ đại bí mật thiên mỹ đại bí mật hiện ở thời điểm này tô phi cũng không suy nghĩ tự hỏi quá nhiều nếu tôi nham bị chế ở tạm thời không lấy tính mệnh của hắn cũng là dấu dỉ chấn nam vương ngươi có thể gia nhập sở quốc trận doanh ta thật cao hứng bất quá sở quốc tương lai như thế nào ai cũng không thể bảo đảm cho nên ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? thực rõ ràng, tô phi đây là trong lời nói có hàm ý, thiên la chấn nam kinh nghiệm quan trường, tự nhiên có thể nghe hiểu. sở vương, nếu ta thiên la chấn nam đã hạ quyết tâm, liền nhất định muốn cùng sở quốc cùng tồn vong. cho nên, ngươi yên tâm, vô luận tương lai phát sinh cái gì sự, ta thiên la môn ba cánh nhất định đời đời kiếp kiếp nguyện trung thành sở quốc. tô phi nhìn ra được thành ý của hắn, bất quá, đời đời kiếp kiếp loại này sự, hiện nhiên là quá mức quyết đại. nhìn chung lịch sử, nào có cái gì đời đời kiếp kiếp nguyện trung thành loại này sự tình? có thể bảo đảm hắn này một thế hệ nguyện trung thành cũng đã là đáng quý. Trấn Nam Vương, cái kia nếu như vậy, ta cũng không có gì muốn nói. Tiếp đó, ngươi tiếp tục làm ngươi Trấn Nam Vương. Mà Thiên Lam Môn vẫn cứ là ngươi địa bàn. Còn tương lai, nếu là Sở Quốc thật có thể quân lâm thiên hạ, nhất định sẽ không quên ủng hộ của ngươi. Tô Phi ý tứ này cũng thực rõ ràng. Tiếp đó, liên tính Sở Quốc tại trận này quần hùng tranh bá chi trung thua trận, Thiên Lam Môn vẫn cứ có thể không quan tâm. Chính là Thiên Lai Trấn Nam cũng nhìn ra được, Tô Phi là không muốn để cho hắn tham dự trận này quần hùng chi tranh, chính là ta đã đã gia nhập Sở Quốc trận doanh, nếu là không có thể là chủ quân hiệu lực, chẳng phải là Ai, Trấn Nam Vương, ngươi nhưng muôn ngàn lần không thể nói như vậy. Tô Phi vẻ mặt trịnh trọng nói, hiện ở thời điểm này, chỉ cần ngươi không cùng chúng ta sở quốc là Địch, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Hơn nữa, ta tin tưởng sớm hay muộn có một ngày, tất nhiên có người kéo ngươi nhập bọn. Đến lúc đó, ngươi nhưng tiên vạn không nên cự tuyệt. Sở Vương, ta minh bạch ý của ngươi. Nguyên bản, Thiên La Trấn Nam thực chờ mong cùng Tô Phi cộng phó xá trưởng. Nhưng hiện tại xem ra, Tô Phi là hy vọng hắn làm nằm vùng. Là Thiên La môn ba cánh, dạng này lựa chọn, ngược lại là an toàn nhất. Minh Bạch liền hiểu kia nếu là không mặt khác sự ta liền đi trước một bước. Tô Phi cảm thấy hiện ở thời điểm này lấy thân phận của mình đâu không thể tại tiên Lam môn lưu lại lâu lắm, để tránh bị người khác phát hiện manh mối gì. Vợ ơi thì tốt, sở vương, ta minh bạch ý của ngươi, cùng tiễn sở vương. Nói một chúng tiên Lam môn đệ tử sôi nổi hướng Tô Phi quỷ lại đưa tiễn. Tô Phi nhìn ở trong mắt không có nhiều lời, đó là thân hình mở ra đột nhiên rời đi. Trở lại cựu đỉnh sơn trang về sau phát hiện tất cả mọi người ở trên quảng trường xin đợi hắn trở về. Tâm biên trong cảm động rất nhiều, lại cảm thấy mình tựa hồ không nên tổng nghĩ rời đi nơi này, có lẽ chính mình hẳn là đối mọi người phụ trách, an tâm lưu tại thánh Đinh đại lục, làm một cái tạo phúc thiên hạ hảo quân vương. Đinh, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, chủ nhân, nếu ngươi thật lựa chọn như vậy, chỉ sợ đời này cũng không có khả năng đột phá đại kiếm thần cảnh giới, càng đừng suy nghĩ một ngày kia có thể đem cơ thương từ cầm kiếm sơn thạch động bên trong cứu ra. Ta, thu phi hiện tại thực mâu thuẫn, phi thân rơi tại mọi người trước mặt, lớn tiếng nói, cạn cảm mọi người quan tâm cùng duy trì, hiện tại ta bình an hồi tới, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Nói ra này tiên lời nói, trên mặt của hắn không có chút biểu tình nào. Nhưng trong trái tim tất cả mọi người đều tồn tại nghi vấn, Tô Phi là như thế nào chiến thắng Tô Nham? Hắn như thế nào trở về nhanh như vậy? Khó nói, mặc dù là đối mặt cựu tinh kiếm hoàng, hắn vẫn cứ có thể làm được nháy mắt hạ gục đối thủ. Nhưng xem Tô Phi hôm nay khác thường như thế, không người nào dám mở miệng nói một câu, đó là sôi nội tan đi, ai về nhà nấy. Mắt xem tất cả mọi người đi, thiên mị lại đi tới Tô Phi trước mặt, hầu nghi đánh giá hắn. Nhìn hắn lông tóc không bị thương, cũng là vô cùng kinh ngạc. "Chủ quân, ngươi thật sự thắng qua Tô Nham. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được?" Chẳng lẽ thật như chúng ta mọi người suy nghĩ giống nhau? Những năm gần đây, ngươi là phục dụng hạng cấp đan. Không quan trọng. Tô Phi tâm tình bây giờ thực phức tạp. Hắn không nghĩ tới hơn thảo luận những cái này sự tình. Vì thế, mặt không thay đổi xoay người đi vào phi tuyết điện. "Chính là chủ quân." Thiên Mị còn rất nhiều lời muốn nói. "Được rồi." Hải Vương Tinh kéo ở Thiên Mị, vừa mới ta đều thấy được, chế ở Tô Nham đều không phải là chủ quân, mà là thiên la gia khóa tiên trận. "Cái gì? Khóa tiên trận?" Nghe vậy, Thiên Mị trong đầu ông ông vang dội, "Ngươi là nói, thiên người của La gia hiểu được sử dụng khóa tiên trận?" "Thế nào? Cái này có vấn đề gì sao?" Hải Vương Tinh xem Thiên Mị sắc mặt không đúng lắm, cũng là cấm không được nhiều hỏi một câu. "Không, không có gì." Thiên Mị lơ đãng nhìn thoáng qua bên cạnh Nguyệt Lạc, hỏi, "Chuyện này, ngươi có phải hay không cũng sớm đã biết?" "Ta..." Nguyệt Lạc chần chờ một chút, trung quy gật gật đầu, "Kỳ thật ta cũng là hôm qua Thiên Bang chủ quân bói toán khi mới biết." "Đã ngươi sớm liền biết, vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta?" Thiên Mị lạnh nhạt trừng mắt nhìn Nguyệt Lạc liếc mắt một cái, "Đều đến loại thời điểm này, chúng ta tiên vực đồng bạn, liền không thể vô tư thẳng thắn, thiếu điểm cá nhân bí mật sao?" "Ta..." "Cái này cũng không tính cái gì cá nhân bí mật đi." Thiên Mị Ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Có phải là thân thể không thoải mái hay không? Đúng vậy a, ngươi hôm nay đích xác có chút khác thường. Hải Vương Tinh cũng phát hiện điểm này. Nếu là không thoải mái lời nói, ta giúp ngươi luyện điểm dược, nói đi. Rốt cuộc là chỗ nào không thoải mái? Mục Nhiu Thủy cũng ở nơi đây. Nàng đông dạng đối Thiên Mị tình huống thực quan tâm. Các ngươi từng cái một đều như thế nào hồi sự tình a? Loại thời điểm này, các ngươi càng hẳn là quan tâm là chủ quân, như thế nào cầm tiêu điểm phóng tại ta lên trên người? Thiên Mị không có từ trước đến nay sinh khí, khiến cho tất cả mọi người thực xấu hổ. Bất quá, thiếu âm kia chỉ điều, lại đột nhiên rỉu rít tiêu lên. Loại thời điểm này, trừ bỏ To Phi, cũng không có ai có thể nghe hiểu nó rốt cuộc đang nói cái gì. Mà To Phi cũng không có tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới, căn bản nghe không được thanh âm của nó. Cố đây, nó chỉ có thể bất đắc dĩ lầm bầm lồ bồ. Thằng đến màn đêm buông xuống, To Phi rốt cuộc tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới. Mà thiếu âm kia chỉ ngày thường ngủ sớm điểu, hôm nay nhưng vẫn thức đêm, chờ đợi To Phi đến. To Phi, To Phi, ta phát hiện một bí mật rất lớn, đây là cái thật lớn hảo lớn bí mật. To ngươi muốn nghe hay không à? Đại bí mật. To vốn dĩ tâm tình thực trầm trọng, nhưng nghe được điểu nhi thanh âm không hiểu thanh tĩnh lại nói đi cái gì đại bí mật ta phát hiện thiên mị cùng một người nam nhân tốt hơn ngươi đoán nam nhân kia là ai a Tô phi những mày nàng đã có người mình thích đúng vậy vợ yêu ý à, đúng vậy a người kia ngươi cũng nhận thức là ai nếu ta nói ra ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói là ta nói yên tâm ta không nói vợ yêu ý thì tốt ta nhưng nói nói đi thật Xách. vậy ta nói nàng người yêu thích chính là ngươi a ta không không không không phải ta nói sai là bộ hạ của ngươi cũng là ngươi bằng hữu vô nghĩa nói thẳng tên sẽ chết sao? Hảo đi, nàng thích nhưng thật ra là Thiên La Chấn Nam. chương 28, đột phá đại kiếm vương cảnh giới. Thiên La Chấn Nam, người xác định. Tô Phi thật hoài nghi mình nghe lầm. Thiên Mị cùng Thiên La Chấn Nam chi gian, làm sao lại tồn tại liên quan? đương nhiên, kia chính là ta tận mắt thấy. Điểu Nhi trả lời, lại là như vậy kiên định, không dung chút nào nghi ngờ. Tô Phi biết, Điểu Nhi không có nói dối lý do. Phàm La từ nó miệng bên trong nói ra, tất nhiên không phải là lời nói dối, chỉ là vạn không nghĩ tới, Thiên Mị thế nhưng sẽ cùng Thiên La Chấn Nam nhất lên quan hệ. Tiểu Gia Hòa ngươi nói, bọn họ là lúc nào tốt hơn? Đối tại đây, Tô Phi cũng là không thể không quan tâm. Điều Nhi một trận hồi ức, cái này sao? Cụ thể có thời gian dài bao lâu, ta thật đúng là là nhớ rõ không rõ ràng như vậy, thật là có lỗi với a. Như vậy a? Không quan hệ, không nhớ rõ liền tính. Tô Phi không thể trách nó. Rốt cuộc, nó bất quá là con chim nhỏ, không nhớ nổi cũng là bình thường. Có thể cho mình nhiều tình báo như vậy, đã là tận lực. Đinh. Chính là cái này thời điểm, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, nghe nó nói như vậy, ta nhưng thật ra đột nhiên phát hiện một kiện sự tình dị sự tình thiên la chấn nam sở dĩ đáp ứng giúp ngươi cũng đột nhiên như vậy suy nghĩ muốn gia nhập sở quốc trận doanh cái này cái này bên trong nguyên nhân lớn nhất đúng là bởi vì là thiên mị tồn tại bởi vì là thiên mị. như thế thật làm tô phi chấn động trừ đó ra nhưng còn có cái gì khác phát hiện sao tiểu phi cơ nói năm đó tiên vực sau người sở dĩ lưu lạc thánh đinh đại lục đúng là bởi vì bọn hắn bị vây lại khóa tiên trận bên trong nói cách khác thiên la gia là tiên vực thù địch tô phi đã không dám tưởng tượng nếu là làm thiên mỹ biết sự tình thật lẫn chẳng phải là muốn cùng thiên la môn khai chiến sao tô phi tô phi Cái kia chim nhỏ còn tại hệ thống chi nội, ngươi làm sao vậy? Nghe thấy ta nói chuyện sao? Có thể nghe thấy, ngươi còn có chuyện gì không? Tô Phi phục hồi tinh thần lại. Có a có a. Điều Nhi nói, Thiên Mị hôm nay rất kỳ quái, đặc biệt là nghe được Thiên la môn khóa thiên trận, cả người giống như trở nên ngơ ngác lênh đúc, cũng không biết có phải hay không sinh bệnh. Tô Phi, ngươi nếu có rảnh rỗi, còn là qua đi thăm nàng một chút đi. Đã. Biết chưa? Chuyện lo lắng nhất, thế nhưng nhưng đã phát sinh. Đinh. Chủ nhân, loại thời điểm này, tốt nhất vẫn là nhường chính nàng yên tĩnh một chút đi. Ta tin tưởng, lấy Thiên Mị cả tính nhất định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Ta biết, trên thực tế, Tô Phi cùng Tiểu Phi cơ ý tưởng là giống nhau. Rốt cuộc sự tình đã đến đây, hẳn là nhường Thiên Mị chính mình làm lựa chọn. Nếu là bên người tham dự vào, ngược lại sẽ xử thiên vị lòng dối như tơ vò. Cuối cùng, Tô Phi cầm bí mật này giấu ở trong lòng. Hắn biết, tại thời cơ chưa tới phía trước, Thiên Mị cũng sẽ không trước bất kỳ ai đề cập cái này sự tình. Vì thế, sau này mấy ngày nay, tất cả mọi người tường an không sự tình. Toàn bộ Cựu Đỉnh Sơn Trang vẫn cứ theo trước giống nhau, từng người vội vàng chuyện của mình. Nhưng Tô Phi Tu Vi, trước sau đều chỉ trệ không tiến. Tu luyện võ ý, thật là cái chuyện phiền phức. Muốn đi gì vực chi môn giết cái gì xích nguyệt ma vương, này đến giết đến năm nào tháng nào. Này loại phương pháp, hiện nhiên là không thể thực hiện. Thẳng đến có một ngày, Tiền Trang đột nhiên đi vào Cựu Định Sơn Trang, Cấp Tô Phi đưa tới 300 triệu kim hồn tệ, sự tình, cuối cùng nên đón chuyện cơ. Nhưng Tiền Trang lại nói, đây là hắn một lần cuối cùng đưa tiền lại đây. Tô Phi hỏi, tiền lão bản, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tiền Trang nói, Trần Vân gia gia đại sự, hắn cần thiết muốn trở về một chuyến, hơn nữa lần này trở về, khả năng mãi mãi cũng sẽ không lại rời đi cực ý môn. Nghe xong những cái này, Tô Phi tâm lý tất cả buồn bực, lúc trước Tiền Trang gia nhập trận doanh của mình, rốt cuộc toàn tính gì đâu? Hồi, lúc trước hắn nguyện ý đi theo chính mình, hoàn toàn là bởi vì hắn chết đi nữ nhi, lưu cấp tín vật của hắn. Yêu tín vật, với hắn mà nói, rốt cuộc ý vị như thế nào đâu? Chuyện này, Tô Phi trước sau không chiếm được đáp án. Bất quá hắn trước sau nguyện ý tin tưởng, Tiền Trang là thật tâm thật ý trợ giúp chính mình. Mà hiện tại, hắn đích xác thực yêu cầu tiền, đối với Tiền Trang trợ giúp, cũng không có chút nào cự tuyệt. Trên người có 300 triệu kim hồn tệ, chỉ dùng 3 ngày thời gian, đó là tại tiểu phi cơ dưới sự trợ giúp, đem vội ý tăng lên tới 95 cấp võ ý thăng lên, hơn nữa là lẫn làm khả quan độ cao. Vì thế, lại qua 3 ngày, đó là đột phá kiếm vương cảnh giới, hơn nữa ý nhảy thành là kiếm sư kiếm vương. Tiếp đó, kiếm vương đột phá đến đại kiếm vương, mẫu chốt nhất, đó là đối võ ý tiến dài tu luyện. Võ ý chi chung có 5 bộ bí tịch. Hơn nữa, sở hữu chức nghiệp người, chỉ cần đột phá kiếm vương cảnh giới về sau, đều có cơ hội tu luyện cái này 5 bộ bí tịch. Cái này 5 bộ bí tịch, phân biệt là ba thư hai thuật. Võ linh thư, thuộc linh thư, hành linh thư, khôn linh thuật, tuyệt linh thuật. Võ linh thư, chủ yếu là là tăng lên tự thân lực công kích Vô luận là loại nào trước nghiệp người, một khi tu luyện này pháp, nhất định có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Thục linh thư chủ yếu ở chỗ phòng ngự, cái này bên trong còn có chết giả, sống lại, cùng sinh cộng tử ba loại năng lực đặc thù. Hành linh thư chủ yếu ở chỗ tăng lên bạo kích lực độ, tuyệt mệnh huyết sát, tuyệt địa phản kích, vương giả xâm lược. Mỗi một cái năng lực đều là cường hữu lực sát chiêu. Khống linh thuật còn lại là tăng lên lực khống chế độ. Vô luận loại nào trước nghiệp, nếu có thể ở động thủ phía trước, trực tiếp đem đối phương đích thân đều sẽ nhường tình cảnh của chính mình trở nên càng là ưu việt. Tuyệt linh thuật, công phở gồm nhiều mặt, cũng là cao cấp nhất võ y bí tịch. Nhưng đây cũng là tử chiến đến cùng, Trần Phong song sinh bất đắc di công pháp. Không đến cuối cùng, ai cũng sẽ không thi triển dạng này công pháp. Tô Phi là học tập cái này năm buồn bí tịch, bế quan suốt nửa tháng thời gian. Nửa tháng sau, hắn vừa học được tiến giai bản tinh hồn dung hợp kỹ, cũng chính là địa ngục nói dây dài công pháp Thiên sơn mộ tuyết. Chiêu này Thiên sơn mộ tuyết kết hợp tâm tập đại diễn cùng âm tông hoa cái ưu điểm, hơn nữa em băng, thủy, phong, thổ, hỏa năm loại nguyên bản cực khó tương dung thuộc tính có thể dung hợp, lại phối hợp võ y bí tịch vì lực không thể tầm thường so sánh. tại bế quan thời gian ở giữa, hắn đã từng thử thi triển quá một lần thiên sơn mộ tuyết. hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình kẻ hèn kiêu vương, liền có thể thao tác bầu trời tuyết bay. hơn nữa mỗi một đoá tuyết bay, đều là công cụ giết người. không chỉ có như vậy, ở phối hợp vô ý bí tịch dưới tình hình, thậm chí còn có thể hình thành tự bảo vệ mình. có được chiêu này thiên sơn mộ tuyết, liền tính lại lần nữa cùng tô nham một trận chiến, cũng nhất định có cơ hội đối với hắn hình thành nhất định sát thương. liên tính không muốn mệnh của hắn, ít nhất cũng có thể cùng hắn chu toàn một phen. đương nhiên, gần chỉ là chu toàn căn bản khởi không là cái gì tác dụng, cũng không có gì đáng giá từ trận đấy. Sau lại mấy ngày, hắn ăn vào tam truyền thần đan, cũng tại thể bên trong hoàn thành dung hợp. Lại qua nửa tháng, đó là dễ dàng đột phá đại kiếm vương cảnh giới. Nhanh như vậy tốc độ, thật sự là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng dạng này tu vi, hắn vẫn là không cách nào thỏa mãn. Vì thế, hắn vẫn cứ quyết định muốn tiếp tục bế quan tu luyện. Chương 29, một phiến hắc ám. Chỉ một chiêu thiên sơn mộ tuyết, còn không đủ lấy xưng hùng thiên hạ. Huống chi, hắn tu vi cũng bất quá mới kẻ hèn đại kiếm vương cảnh giới mà thôi là bảo đảm cựu đỉnh sơn trang tất cả mọi người không hề bị đến uy hiếp, hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn cố gắng đột phá kiếm hoàng cảnh giới. Ít nhất, không thể hạ xuống Tô nham lúc sau. Vì thế, hắn mở ra một vòng 10 bế quan tu luyện. 3 năm. Dùng dài đến 3 năm thời gian, rốt cuộc đột phá đến cựu Tinh kiếm hoàng. Tu thành cảnh giới này, cũng liền ý nghĩa, hắn đã tu thành ngạ quỷ đạo cao dài công pháp, thông huyền hư biến. nhiên, muốn đột phá đại kiếm hoàng cảnh giới, nhất định phải lĩnh ngộ thông huyền hư biến chân lý. Mà ở trước đó, trừ bỏ muốn dùng 5 truyền thần đan, còn phải tìm hiểu ít nhất một loại thuộc tính áo nghĩa. Đinh, chủ nhân Tổng hợp tình huống của ngươi, tìm hiểu ám hệ thuộc tính áo nghĩa, sẽ làm thực lực của ngươi càng thêm mạnh mẽ. Tô Phi sớm đã biết, ám hệ thuộc tính là trên đời này kinh khủng nhất một loại. Một khi tìm hiểu cái này bên trong áo nghĩa, làm thực lực đột phá đến cảnh giới cao hơn, vậy thì đồng nghĩa với là có được khả năng hủy thiên diệt địa. Thế nhưng, tìm hiểu loại nào ám hệ thuộc tính tương đối tốt đâu? Tô Phi là chọn vẹn thuộc tính kiếm khách, hắn nhưng tuyển tính rất nhiều. Tiểu Phi cơ nói, không bằng liền tuyển đêm tối đi. Đêm tối, có dạng này thuộc tính. Đương nhiên là có. Tiểu Phi cơ nói, tất cả mọi người lấy là, đêm tối là tinh hồn một loại, kỳ thật không có thố tính, liền không có tinh hồn ra đời. Chính là, tại trong túi đeo lưng của ta căn bản không có đêm tối thố tính, ta nên đi chỗ nào mới có thể tìm được đêm tối thuộc tính đâu? Đêm tối, tự nhiên chỉ có thể trong đêm tối tìm kiếm. Tiểu Phi cơ nói, chúa tể đêm tối chính là Dạ Ma Thần. Chỉ cần tìm được Dạ Ma Thần, liền có thể tìm được đêm tối thuộc tính tồn tại. Đêm tối tới rất nhanh. Lam màn đêm buông xuống, Tô Phi tại phi tuyết điện mái nhà đã tọa. Trên người của hắn, phiếm một tia nhàn nhạt huy quang. Nguyệt quang, nghiêng xái tại hắn kiên nghị trên mặt. Nay một đêm, lại như vậy bình tĩnh cùng tự nhiên. Dạ ma thần đến tột cùng ở đâu? Tô Phi tìm không thấy dạ ma thần. Đinh, Tiểu Phi Cơ nói, hắn tại trong lòng của mỗi người, chỉ cần ngươi dụng tâm đi cảm thụ, nhất định có thể nhìn đến hắn tồn tại. Hảo, nếu Tiểu Phi Cơ nói như vậy, Tô Phi chỉ có thể làm theo. Thinh tâm xuống, dụng tâm đi cảm thụ hắc ám đối bọc đồ của mình. Ngay từ đầu, hắn cảm nhận được lạnh. Đêm, là như vậy hà lạnh. Một khắc kia, hắn phảng phất đặt mình trong tại một cái hư vô thời không, trung quanh không có vật gì. Dạ ma thần, dạ ma thần, người ở chỗ nào? Ta nên như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Dạ ma thần nói, ta tại ngươi trong lòng, ta tùy thời đều tại, ngươi căn bản không yêu cầu tìm ta. Cái âm thanh này, đối Tu Phi tới nói, quen thuộc lại xa lạ. Bởi vì là, thanh âm này là chính hắn. Tiểu Phi Cơ, này rốt cuộc như thế nào hồi sự? Khó nói Dạ Ma Thần là ta chính mình. Đinh, Tiểu Phi Cơ nói, chủ nhân, ta nói rồi, trong lòng của mỗi người đều có một cái Dạ Ma Thần. Cái này Dạ Ma Thần, nhưng không liền là chính ngươi sao? Này, Tiểu Phi Cơ này phiên lời nói, có thể nói huyền diệu. Tô Phi như có sờn nộ, chẳng lẽ là nói, làm ta nhìn đến Dạ Ma Thần bản thể? cũng chẳng khác nào tìm hiểu đêm tối thuộc tính chân lý. Đúng vậy. Tiểu Phi cơ nói, vạn vật có linh, đêm tối cũng là như vậy. Đêm tối cũng không phải trống rỗng xuất hiện, nó đồng dạng là từ không đến có, từ vạn vật chi nguyên phát ra triển mà đến. Vạn vật chi nguyên? Cái gì là vạn vật chi nguyên? Cái này sao? Tiểu Phi cơ nói, có lẽ đây là trên thế giới vấn đề khó trả lời nhất, nhưng nếu ngươi có thể tìm được vạn vật chi nguyên, cũng chẳng khác nào tìm hiểu vũ trụ chi mê. Vô luận là Thánh Đỉnh Đại Lục, hoặc là tiên vực, thánh vực, thậm chí là thần giới tồn tại, đều giấu ở này bên trong. Tô Phi tự nghĩ không có như vậy cao độ tĩnh. Hắn vô pháp hiểu thấu đáo vũ trụ chi mê, nhưng hắn lại đột nhiên có chút đã hiểu. Trên đời này, tất cả mọi thứ đều là từ tượng sinh hình. Như vậy, bóng đêm cũng đồng dạng như vậy. Vì cái gì có sinh vật tại đêm ở giữa sinh tồn? Có lẽ chúng ta trong mắt ban ngày đối bọn hắn tới nói là đêm tối. Có lẽ chúng ta nhìn đến thế giới căn bản cũng không giống nhau. Nghĩ tới chỗ này, hắn đột nhiên rất muốn cùng thiếu âm điểu nhi tiến hành một phen nói chuyện. Vì thế sáng sớm hôm sau, đó là tự mình đi bãi phòng thiếu âm điệu. Tiểu gia hỏa, ngươi nói, ngươi thấy thế giới rốt cuộc là như thế nào? Điều Nhi ngay từ đầu không rõ Tô Phi ý đồ. Bất quá, nó lại rất thành thật nói ra, đơn giản tới nói, ta chỗ đã thấy thế giới, là một cái thực nhỏ bé, nhưng lại thế giới rất đẹp. Nhỏ bé sao? Tô Phi không quá lý giải, nó bản thân là một con thực nhỏ bé Điều Nhi, thế nhưng cầm cái này lớn như vậy thế giới, dùng nhỏ bé tới hình dung. Vì thế, càng hiếu kỳ hơn nói, ngươi cái này cái gọi là nhỏ bé, rốt cuộc là ý gì? Điều Nhi nói, kỳ thật ta cũng không biết, cái này nhỏ bé hai chữ, là chủ nhân thường xuyên treo tại bên miệng chữ. Ngươi là nói thiếu âm? Nghe vậy, To Phi đột nhiên có chút đã hiểu. Tại Diệu Nhi trong thế giới, có lẽ là rất đơn thuần. Nó lấy được tri thức cùng tin tức, cũng là từ nhân loại miệng bên trong biết được. Đúng vậy. Diệu Nhi thừa nhận nói, kỳ thật ta chưa bao giờ đi tự hỏi những cái này cao thâm vấn đề. Tại chúng ta Diệu Nhi trong thế giới, chỉ có lữ hành. Lữ hành. Đúng vậy, Diệu A -A. Nhi kiêu ngạo nói, thân là một con chim nhỏ, ta hẳn là nghị phi đến càng cao, phi đến xa hơn. Bất quá, đó là ta từ trước sinh hoạt, từ cùng chủ nhân cùng một chỗ về sau, ta cảm thấy sinh mệnh tựa hồ có một loại ý nghĩa khác. Có ý tứ gì? Đó chính là bảo hộ nha. Diệu Nhi nói. Chủ nhân là cô đơn như vậy, nếu là không có ta, thế giới của nó đem trở nên hoàn toàn đủ ám. Trong ánh mắt của nàng chỉ có tịch mịch, chỉ có cô đơn chính nàng. Hiện giờ, nàng có ta, tâm linh cuối cùng có ký thác. Nghe xong này phiên lời nói, Tô Phi ha hạ nhất tiểu, ngươi cùng ta cái này đọc thơ đâu? Không phải a? Điều Nhi nói, kỳ thật cái này đều là của chủ nhân tiếng lòng. Nếu không phải bởi vì là những cái này, ngươi cho rằng ta sẽ là nàng từ bỏ cả mảnh thiên không sao? Chính là, ngươi từ bỏ không chung về sau, được đến cái gì đâu? Ta, Điều Nhi một trận suy nghĩ, cái này ngươi nhưng thật ra cầm ta cấp đang hỏi bất quá ta một người bạn đã từng nói cho ta biết không chung quá lớn vô luận chúng ta thế nào cũng phải lại mau luôn có như vậy một mảnh thiên là chúng ta phi không đến nếu có thể tìm được một cái ấm áp cảng làm chính mình vĩnh viễn sống ở dựa vào cũng không mất là điều Nhi một rất may sự tình lúc đầu Diệu Nhi không phải như thế xem ra nó là cùng thiếu âm ở chung với nhau thời gian lâu lắm mỗi một câu đều lộ ra ý thơ thôi không hỏi ngươi Tô Phi rời khỏi hệ thống nội coi cảnh giới nhưng cái này vừa mới mới vừa rời khỏi tới lập tức liền cảm nhận được một kia không tầm thường nguyên bản hiện tại đã là ban ngày Nhưng trung bình hắn lại là một vùng tám tối. Chương 30, thần dụ triệu hoán. Này hà cảm, rốt cuộc là đến từ đâu? Khó nói, ta lâm vào dạ ma thần bấy dập. Đinh. Tiểu phi cứ nói, chủ nhân, không tốt, đây là u minh ngạo cảnh. U minh ngạo cảnh có ý tứ gì? Chính là thần giới hậu hoa viên, xem ra, ngươi muốn đem trời xanh thần dụ quên sạch sành sinh, căn bản chính là không thể nào sự tỉnh. Chẳng lẽ nói, đây là cái gọi là thần dụ triệu hoán? Tô phi rất sớm trước kia, liền nghe tiểu phi cứ nhắc tới quá. Một khi tao ngộ thần dụ triệu hoán, liền sẽ bị thần giới hộ vệ mạnh mẽ mang nhập thần giới. Đúng ở EIA. Tiểu Phi cơ nói, hiện giờ, ngươi đã tu thành cửu tinh kiếm hoàng, ít ngày nữa liền có thể đột phá đại kiếm hoàng cảnh giới. Đến lúc đó, ngươi tại Thánh Đinh Đại Lục, hầu như đã xem như vô địch tồn tại. Ý thì ta xem, là thời điểm lên đường đi tiên bực. Không đi không thể sao. Cũng không phải. Tiểu Phi cơ nói, phía trước ta liền tại nghĩ, rốt cuộc tiếp tục dựa theo chỉ ý của thần làm việc, vẫn là theo tâm mà làm. Cho nên, tại ngươi chưa làm ra quyết định phía trước, mới cổ động ngươi xứng đế. Nguyên lai like như vậy. Nếu không phải nàng nói như vậy, Tô Phi cũng còn vẫn nghĩ không thông đâu Rõ ràng liền quyết định tốt muốn đi tiên vực, tại sao còn muốn hắn xứng đế? Hiện tại xem ra, tiểu phi cơ cũng là chữa cho hắn đường lui. Bất quá, trước mắt tao ngộ thần dụ triệu hoán, cái này đường lui, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Chủ nhân, lấy thực lực của ngươi bây giờ tiến vào thần giới, đó là chắc chắn phải chết. Trờu U Minh ảo cảnh đại môn mở ra về sau, vẫn là mau chóng chạy khỏi nơi này, sớm chút mang theo mọi người đi tiên vực đi. Nếu ngươi thật là từ tiên vực mà đến, như vậy ngươi đến tiên vực về sau, nhất định có thể thức tỉnh tiên lực. Nhưng nếu là không thể thức tỉnh tiên lực, lấy tiên vực hoàn cảnh, ta bất đồng dạng là một con đường chết sao? Chủ nhân chớp chớp suy nghĩ quá nhiều Người suy nghĩ nghĩ nếu lưu tại thánh đinh đại lục bị thần giới hộ vệ mang đi bất đồng dạng là một con đường chết sao đúng vậy tô phi cũng suy nghĩ đến một điểm này xem ra là không có lựa chọn nào khác nhưng hiện tại mấu chốt nhất là ta hiện tại còn ra đi sao đương nhiên có thể tiểu phi cương nói nơi này là ưu minh chi môn cũng không phải ưu minh mục nói cách khác này chỉ là đối ngươi cảnh cáo thần giới hộ vệ chưa đã đến nguyên lai like như vậy nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh tô phi đột phát kỳ nghĩ không bằng ở nơi này lĩnh nội đêm tối thổ tính ngươi xem coi thế nào nơi này Tiểu Phi Cơ Trần Trần nói, thế nhưng ở chỗ này, ngươi thật có thể tĩnh tâm xuống sao? Có thể, như thế nào không thể? Tô Phi mấy năm nay cũng coi như là trải qua một ít sóng to gió lớn. Hắn nghĩ, bất quá chỉ là một cái kẻ hèn u minh ngạo cảnh, không có gì lê gớm. Hùng Chi, nơi này trừ bóng tối vô tận, căn bản không phát hiện nguy hiểm gì nhân tố tồn tại. Vừa rồi thì tốt, ngươi tiếp tục thăng lộ, ta giúp ngươi hộ pháp. Tiểu Phi Cơ luôn là như vậy, biết do nói nơi này nguy cơ từ phía, nhưng vẫn là muốn thuận theo Tô Phi ý nguyện. Mấy phút đồng hồ về sau nga, To Phi chính thức nhập định. Mà hoàn cảnh xung quanh cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. U minh ngạo cảnh đêm tối như là một khối vật còn sống, chính tại bốn hạ di động. Nó hiện tại động, cũng không biết là hướng tới phương hướng nào. Không tốt. Tiểu phi cơ nhẹ gọi một tiếng. Tô Phi, Tô Phi, mau rời đi nơi này. Nàng không ngừng kêu. Nhưng Tô Phi căn bản nghe không được thanh âm của nàng. Lúc này, nàng rốt cuộc ý thức được, vừa mới không nên đáp ứng Tô Phi tìm hiểu nơi này đêm tối. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn ham đi vào. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu phi cơ chưa bao giờ có hoàn loạn. Bèo. Rốt cuộc, nàng lại lần nữa thoát ly hệ thống, đi vào Tô Phi bên cạnh. Nâng hắn thân thể, hướng u minh ảo cảnh chỗ sâu trong phi lược mà đi. Tiểu Phi cơ. Đột nhiên, Tô Phi tỉnh táo lại. Hắn cảm nhận được có người nâng chính mình. Cặp kia tay, là như vậy ôn nu. Nhưng nơi này bị vô tận đêm tối bao phủ, liền một tia sáng cũng không có. Bọn họ nhìn không thấy đối phương đây. Là ta. Tiểu Phi cơ nói, ngươi thật là quá không cho người yên tâm. Ta. Tô Phi biết, nàng là hệ thống của mình tinh linh. Nhưng vẫn luôn bảo hộ chính mình, cũng một mực đều là nàng. Lần này rốt cuộc cảm nhận được một cái rõ ràng nàng Tô phi cái này trong lòng cũng là đối với nàng tràn ngập tò mò tiểu phi cơ, ta có thể xem nhìn dáng vẻ của ngươi sao? Không được. Tiểu phi cơ trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì? Tô Phi nói, chúng ta không phải bằng hữu tốt nhất sao? Làm bằng hữu tốt nhất, thấy một mặt có vấn đề gì sao? Không được. Tiểu phi cơ nói, bây giờ còn chưa phải lúc. Cái kia phải tới lúc nào? Tô Phi hỏi. Chờ ngươi thành thần, ít nhất chờ ngươi đột phá kiếm thần cảnh giới, nếu không bắt trước, chúng ta đời này đều sẽ không thấy mặt. Tiểu phi cơ, thật sự là có chút không giải thích được vì sao cần phải đột phá kiếm thần cảnh giới cái này cái này bên trong có huyền cơ gì sao đương nhiên là có tiểu phi cơ nói tới lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết cho nên ngươi hiện tại cái gì đều đừng hỏi ta nữa ta chính mang ngươi thoát đi u minh ngảo cảnh không cần tô phi nói vừa mới ta đã tìm hiểu đêm tối thuộc tính chân lý cho nên chờ chơi tối về sau chúng ta liền có thể rời đi đã tìm hiểu tiểu phi cơ khó có thể tin cái này mới ngắn ngủn mấy phút thời điểm ngươi làm như thế nào còn không phải ngươi cùng ta nói dạ ma thần tại chúng ta lòng của mỗi người bên trong Ta chỉ cần đi vào nội tâm của mình thế giới, tự nhiên liền có thể nhìn đến Dạ Ma Thần tồn tại. Ta không chỉ nhìn thấy được Dạ Ma Thần, lại còn có tìm hiểu đêm tối thuộc tính chân lý. Coi ta tìm hiểu đêm tối chân lý, thế mới biết nói, nguyên lai like bóng đêm là trên đời này thiện lương nhất, nhất duy mỹ tồn tại. Này phiên linh ngộ, thật sự nhường tiểu phi cơ không lời nào để nói. Bất quá, mỗi người tại linh ngộ mộ một loại thuộc tính quá trình chi chung, đều sẽ không có cùng tìm hiểu, mà bất đồng tìm hiểu, cũng sẽ nhận được kết quả khác nhau. Giống như Tô Phi dạng này tìm hiểu, tiểu phi cơ chưa từng thấy. Cố đây, nàng cũng vô pháp tưởng tượng, Tô Phi lấy được đêm tối thổ tính. Rốt cuộc sẽ là như thế nào một loại hình thái? Cựu đỉnh sơn trang bóng đêm tới rất nhanh, làm màn đêm buông xuống. Tô Phi thi triển thông huyền hư biến, một cái chớp mắt liền trở về Phi Tuyết Điện. Tiểu Phi Cơ thế nào? Ta không có lựa gạt ngươi chứ? Thính ngươi lợi hại được rồi đi. Tô Phi làm được, nhưng Tiểu Phi Cơ tựa hồ tâm sự nặng nề. Vào lúc ban đêm, Tiểu Phi Cơ rất ít nói chuyện, mà Tô Phi cũng ở nghiên cứu như thế nào đột phá Đại Kiếm Hoàng Cảnh giới. Lĩnh ngộ đêm tối chân lý, kế tiếp liền có thể dùng năm truyền thần đan, mở ra hệ thống ba lô. Năm truyền thần đan, Tiểu Phi Cơ sớm đã giúp hắn bị hảo. Chần chờ một lát đó là một ngụm nuốt vào. tức khắc, một tia lạnh lèo đan khí tại kỳ kinh bát mạch bên trong du tẩu. lúc này, hắn yêu cầu đem tự thân sở hữu kiếm khí kiếm áp quán trú tại kỳ kinh bát mạch chi trùng, đi theo cái tia đạo đan khí, bỏ thêm vào chính mình quanh thân kinh mạch. chương 31, thông huyền chi diệu, làm kiếm khí hộ tống đan khí tràn ngập tại quanh thân kinh mạch, cũng liền ý nghĩa năm chuyển thần đan đã tại thể bên trong thuận lợi dung hợp. giống, một khắc kia, trước ngực Hàn băng Long Văn lại lần nữa trở nên xao động bất an. xốc lên vả táo một xem, lại là cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. cái này là như thế nào hồi sự? phía trước đột phá tu vi cảnh giới cũng không từng xuất hiện loại tình huống này a tiểu phi cơ nói lần này không giống nhau đột phá đại kiếm hoàng cảnh giới cũng liền ý nghĩa ngươi kế tiếp nếu muốn tiếp tục đột phá tu vi phải dùng thanh long nguyên cho nên đâu cảm thụ bên trong đan điền long khí cũng là như bình thường giống nhau hay là là cùng tộc chi gian sinh ra cộng minh là lo lắng ta tu thành đại kiếm hoàng về sau tàn hại thanh long tính mạng là ý tứ này sao tiểu phi cơ cũng không nghĩ tới tô phi tâm lý sẽ sinh ra nhiều như vậy linh ý vì thế đánh gậy nói ra chủ nhân trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy việc cấp bách vẫn là muốn mau chóng tìm hiểu thông huyền hư biến chân lý. Đối đãi ngươi tu thành đại kiếm hoàng, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện yêu cầu ngươi đi chốn lẽ ra đâu Ta biết, tu phi bê quan đã lâu, nhưng thánh đinh đại lục chiến tranh lại không có nhất thời nửa khác dừng. Hiện giờ, hảo chút thế lực được đến cường hóa, Cửu đỉnh sơn trang tình cảnh cũng là càng ngày càng nguy hiểm. Phải biết, tuy nói có rất nhiều thế lực vẫn cứ đối bọn hắn có sợ kiêng kỵ, nhưng Cửu đỉnh sơn trang nếu là vẫn luôn không áp dụng hành động, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không quá tốt. Vì thế, hắn hiện tại chỉ có thể tĩnh tâm xuống, gắng đạt tới mau chóng tìm hiểu thông huyền hư biến. Chiêu này thông huyền hư biến là thông dụng võ kỹ, sở hữu chức nghiệp người đều có thể tu luyện, cũng là duy nhất dùng để đột phá đại kiếm hoàng cảnh giới con đường. Mà muốn tìm hiểu cái này bên trong chân lý, phải mượn dùng thuộc tính áo nghĩa, tiến vào chính mình biển sao. Tô Phi đã tìm hiểu thuộc tính áo nghĩa là đêm tối, lập tức nửa đêm, thời cơ vừa lúc. Hắn mượn dùng đêm tối, tiến vào biển sao. Biển sao chi nội, đồng dạng là đen kịt một màu. Mà Tô Phi bản thân, bởi vì là mượn dùng thuộc tính ảo nghĩa, đều không phải là chân thân tiến vào, cố đây, biển sao chi nội nhân ngư nữ vương, cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Giờ này khắc này, khắp biển sao là như vậy bình tĩnh lẫu nhiên có thể nghe được mềm nhẹ sóng biển tiếng động, trừ lần đó ra, đó là một tia động tĩnh cũng không có. Có thể thông mê hoặc biến, nó chân lý rốt cuộc là cái gì chứ? Đối đây, Tiểu Phi trong đầu căn bản không có đầu mối. Hồi lúc trước học tập thông huyền hư biến là ở trong hệ thống hoàn thành. Đinh, lần này Tiểu Phi cơ thanh âm lần thứ hai vang lên. Chiêu này thông huyền hư biến mấu chốt nhất áo nghĩa ở chỗ đem ngạ quỷ đạo dây dài trạng thái tăng lên đến xuất sinh đạo thủy dài trạng thái, chỉ cần ngươi có thể minh bạch trong đó con đường, liền tính là tìm hiểu thông huyền hư biến chân lý. Này. Thôi phi nghe đến có chút hồ đồ rồi, ngạ quỷ đạo, dễ giải, cùng xuất sinh đạo thủy giải, đây là hai cái cảnh giới khác nhau, không phải tìm hiểu thông huyền hư biến chân lý về sau mới có thể đột phá đến cảnh giới này sao? Tiểu phi cơ nói, trên thực tế, thăng cấp có rất nhiều loại phương thức, loại này lấy tìm hiểu công pháp chân lý phương thức, liền là một loại trực tiếp nhất đột phá phương thức, cho nên ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo là đến nơi. Ân. Thôi phi bản thân đích xác không hiểu pháp môn tu luyện, những năm này tu luyện vốn chính là tại tiểu phi cơ chỉ đạo dưới hoàn thành, nếu nàng đều nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể làm như vậy rồi lấy thuộc tính áo nghĩa tư thái, thi triển thông huyền hư biến. Hô hô. gió mạnh ở bên thai hô hô rung động. Tức thì ở giữa, hết thảy trước mắt, đó là đã xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản màu lam biển sao, lại là biến thành một mảnh huyết hồng. Mà cái kia nguyên bản mềm nhẹ sóng biển, cũng vào thời khắc ấy, trở nên cuồng bão bất an. Ầm vang, không trung bên trong kinh lôi hiện ra. Bang, tia chớp ở trên hư không bên trong hình thành lại nước. Nhìn đến này hết thảy, Tô Phi ngạc nhiên không thôi, đồng thời sinh ra một loại đáng sợ ý niệm, ta sẽ không phải là tẩu hỏa nhập ma đi, lấy hiện tại tư thế này thi triển thông huyền hư biến, thật là chính xác thao tác sao? Tiểu Phi cơ nói, chủ nhân, không nên tự loạn đầu chợt tuyến, Thao tác này hoàn toàn không thành vấn đề. Vừa mới ngươi chỗ đã thấy, bất quá là thông huyền bước đầu tiên. Cái gọi là huyền diệu khó giải thích, chúng rượu chi môn đối lại ngươi lĩnh ngộ cái này bên trong chân lý, hoàn thành hư biến, liền có thể tu thành xuất sinh đạo thủy giải. Chờ một chút. Nghe xong này phiên lời nói, Tô Phi đột nhiên nghĩ tới một kiện sự. Xuất sinh đạo thủy giải, ngươi là nói thuộc tính cùng tinh hồn dung hợp kỹ hình thái, không sai. Tiểu Phi cương nói, hậu kỳ võ đạo tăng lên, tinh hồn chi lực là yếu tố nút chốt. Mỗi một loại tinh hồn đều có một cái cực hạn tồn tại. Nam nữ tinh hồn là 12 chủ tinh trí nhất, cố đây, cực hạn của nó, đó là võ đạo cực kỳ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi là may mắn. Ân. Tô Phi sớm liền biết điểm này. Cố đây, hắn đối con đường tu luyện cũng vẫn luôn tồn tại lòng tin cực lớn. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến đột phá kiếm tôn cảnh giới, cần thiết muốn dùng thanh Long Nguyên, hắn cái này trong lòng luôn là nghẹn muốn chết. Đinh. Chủ nhân, tại tìm hiểu thông huyền hư biến quá trình bên trong, phải tránh tâm tồn tạp niệm. Một khi phân tâm, hậu quả bất kham thiết tưởng. Minh Bạch. Hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tình. Dụ tâm cảm thụ chính mình hiện tại kinh lịch hết thảy. Cực tận khả năng lấy nhất bình tĩnh tư thái, tiếp nhận trước mắt sở hữu biến hóa. Những biến hóa kia hoặc vi diệu, hoặc thật lớn, hắn xem đến thực cẩn thận, thậm chí là mê mẩn. Ngay từ đầu, biển sao biến thành một mảnh huyết hồng. Nhưng theo thời gian trôi qua, biển sao bên trong nước dần dần khô kiệt. Ầm vang, không trung bên trong kinh lôi vẫn cứ không có đình nghỉ. Bất quá, kia chớp lại sớm đã giấu đi. Hạ đi xem một chút đi. Nhìn nguyên bản tràn đầy biển rộng, tại mấy giây ngắn ngủi chi gian, biến thành khô hạn lục địa, tiểu phi cơ đột nhiên phát ra mệnh lệnh. "Hảo." Tô phi thân tùy ý động, rơi xuống đất mặt. Chân dẫm lên trên, mềm nhũn. Hơn nữa, còn có thể cảm nhận được động vật nhiệt khí. Đây là cái này là ảo giác thế giới." Tiểu Phi Cơ nói, "Xem ra, ngươi lĩnh ngộ rất nhanh. Bất quá, ngươi hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất chính là muốn như thế nào đi ra cái này ảo giác thế giới." Lão Y nói, "Chỉ cần ta đi ra ngoài, liền tính là hoàn thành đối thông huyền hư biến tìm hiểu." "Không, đây vẫn chỉ là một nửa. Tiểu Phi Cơ nói, "Trước không cần nghĩ quá xa, chỉ có giải quyết rất trước mắt phiền toái, mới có thể suy xét về sau sự tình." "Minh bạch. Nếu là ảo giác thế giới, nói cách khác, dưới chân cự vật, căn bản chính là không tồn ở. Vì thế, làm cự vật xoay người, cũng hướng hắn mở ra miệng to như chậu máu, thi triển tất sát kỹ thời điểm, hắn cũng không có nhích người lẻ tránh. Rống. Bên hai truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc thú minh tiếng động. Chỉ chốc lát sau, hắn thân thể không có cảm nhận được đau. Chẳng qua, thế giới chung quanh lại lần nữa phát sinh biến đổi lớn. Thình thịch, thình thịch. Hắn có thể nghe được tiếng tim đập. Tiếng tim đập này không thuộc về chính hắn, mà là đến từ cái kia cự vật. Đừng lo lắng, ngươi hiện tại chân thân bị hắn nuốt vào trong bụng, cái này đã nói lên, thông huyền chi diệu, ngươi đã làm được. Kế tiếp hư biến, mới là tu thành đại kiếm hoàng một bước mấu chốt nhất. Chương 32: Kiếm khí có thể so với kiếm thánh. Kiếm khí có thể so với kiếm thánh bị nó nuốt vào trong bụng. Nó rốt cuộc là cái thứ gì? Tô Phi có thể xác thực nghe được tiếng tim đập của nó. Đồng thời, cũng cảm nhận được, chân thân của mình, đích xác đã không tại cựu đỉnh sơn trang. Loại này vượt qua hiện tượng tự nhiên, dùng tầm thường kiến thức vật lý, tự nhiên là vô pháp làm ra giải thích. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có thể là bình tâm tinh khí, thản nhiên tiếp thu biến hóa như vậy. Đồng thời, tìm kiếm tiến một bước đột phá. Đinh. Tiểu Phi cơ nói, nó là ngạ quỷ đạo huyền vũ đại thần, muốn chiến thắng nó biện pháp duy nhất chính là lĩnh ngộ hư biến chân lý hiện tại ngươi trước không nên suy nghĩ quá nhiều cảm thụ chân thân kinh mạch nội khí tức biến hóa muôn ngàn lần không thể nhường kiếm khí cùng đan khí từ kinh mạch bên trong rút ra nếu không bắt trước ngươi chắc chắn phải chết có tiểu phi cơ từ bên chỉ điểm hắn căn bản là không có sợ hãi tại ngạ quỷ đạo huyền vũ đại thần trong bụng khoanh chân ngồi tinh tọa dùng tâm cảm thụ kinh mạch bên trong kiếm khí cùng đan khí thế nhưng phát bây giờ chỗ này kiếm khí cùng đan khí đều trở nên loãng rất nhiều hơn nữa chính như tiểu phi cơ lo lắng giống nhau cái này hai cổ khí tức chính tại từ kinh mạch bên trong chậm rãi rút ra không tốt Hắn âm thầm vật khí, thế nhưng phát hiện căn bản là không nhất nổi. Thử bên trong đan điền long khí, Tiểu Phi Cơ cũng rất nhanh phát hiện điểm này. Cũng không được. Tuy nói bên trong đan điền long khí vẫn như cũ ở vào doanh mãn trạng thái, nhưng cái này ngạ quỷ đạo huyền vũ đại thần trong bụng, tựa hồ đối thực lực của người tu luyện hình thành nhất định hạn chế. Như vậy nhìn tới, chỉ có thể ta đích thân hộ pháp cho ngươi. Nói, Tiểu Phi Cơ thân hình mở ra, thoát ly hệ thống, thoáng hiện tại Tô Phi phía sau. Ông, Nàng đơn trường rơi tại Tô Phi trên đầu lâu. Tức thì ở giữa, một đạo vạn sắc giảm sức ép, bao trùm tại Tô Phi quanh thân nhìn đến cái này nói kiếm áp, tô Phi ngơ ngẩn. Hay là ngươi đã lĩnh ngộ vạn hệ thủ tính? Cái này tính cái gì? Tiểu Phi cơ nói, ngươi lấy là đoạn này thời gian chỉ có một mình ngươi ở tu luyện sao? Sức mạnh của ta cũng tại dần dần sống lại. Ta thậm chí cảm nhận được, chính mình cùng năm đó cảnh giới đỉnh cao, đã càng ngày càng gần. Vạn hệ thủ tính, chỉ sợ liền kiếm tiên cũng không phải là đối thủ của nàng. Không nghĩ tới hệ thống của mình chi nội, thế nhưng ở mạnh mẽ như vậy đồng bọn. Như vậy nhìn tới, tại thánh đinh đại lục phía trên, lá bài tẩy của mình, nghiêm ngưng đã là vô địch tồn tại. Nghĩ tới những thứ này, tâm đầu đốn khi vui vẻ không hề có chút nào tinh thần áp lực, đối hư biến chân lý linh ngộ cũng tăng lên gấp mấy lần tốc độ. cái gọi là hư biến chính là hóa hư thành thực, hóa thực thành hư. đem hư thật kết hợp, lại có thể đem hư thật vứt với sau đầu. hư cùng thật đều là tồn tại, đồng thời cũng đều là không tồn ở chỉ cần tìm hiểu cái này trong đó nói lại ra, hư biến chân lý tự có thể phù với mặt nước. tiểu phi cơ một mặt giúp hắn hộ pháp, đồng thời còn ở truyền thụ hắn linh ngộ muốn quyết. hắn không nói gì, chỉ là yên lặng phân tích tiểu phi cơ mỗi một câu. hư thật biến hóa, năm đó tại cầm kiếm sơn thời điểm, tiểu phi cơ liền từng đối với hắn có điều trị hạn. chỉ là năm đó hắn với cái thế giới này võ đạo còn không phải đặc biệt giỏi hiện giờ hắn đã là cựu tinh kiếm hoàng tuy nói không có ở bên ngoài có quá nhiều rèn luyện bất quá đối với võ đạo thẩm đấu lại là có nhất định chiều sâu hắn biết coi đời này hết thảy đều là lấy linh làm cơ sở như vậy nói cách khác hư cùng thật cũng tại linh chi nội trở lại nguyên trạng chỉ cần tìm được linh chân lý liền như tìm được hư biến chân lý ừm chính khi hắn lĩnh ngộ đến này hết thảy tiểu phi cơ nhìn hắn sắc mặt thủng luật kiếm khí trong cơ thể cùng đan khí đã thay đổi sắc từ lúc ban đầu màu đen biến thành xích hồng sắc Loại này biến sắc trạng thái, thuyết minh cảnh giới của hắn Tu Vi đã là là thành công đột phá đại kiếm hoàng cảnh giới. Vì thế, thu bảo hộ cái chán, thân hình mở ra, trở lại hệ thống chi nội. Đồng thời, trầm giọng nói ra, cái gọi là một đông hoa một thế giới, một niệm một ngàn năm. Ngạ quỷ đạo huyền vũ đại thần vốn chính là tồn tại với hư thật chi gian. Khi ngươi nhìn thấu này hết thảy, cũng liền ý nghĩa đã chiến thắng nó. Chủ nhân, ngươi có thể trợn mắt. Nghe vậy, To Phi mở hai mắt. Giờ này khắc này, hắn lại là đã về tới cựu đỉnh sân trang. Hơn nữa, hắn quanh chân ngồi tại Phi Tuyết Điện trên đại điện, bên người còn có một người khác tồn tại. Một cái xa lạ nữ tử, nàng thân thể như là từ một đoàn hắc vụ làm thành, nhưng nàng mặt lại là đẹp khuynh thành tuyệt thế. "Ngươi là?" "Ta là Tiểu Phi Cơ." "Nàng? Thế nhưng là Tiểu Phi Cơ?" Nhìn nàng từ trên xuống dưới, nàng màu đen kia vụ hóa thân thể, cùng với tấm kia khuynh thành tuyệt thế mặt, đều lại như vậy xa lạ. "Bất quá, đây chính là thanh âm của nàng. Ngươi như thế nào?" Tô Phi trong lòng chấn động không gì sánh nổi, giờ này khắc này, hắn thậm chí đều không biết mình nên nói cái gì. "Thế nào, bị ta dọa tới rồi?" Tiểu Phi Cơ lạnh rên một tiếng, chu mỏ một cái, "Ngươi là tại nghĩ?" Vì cái gì ta thân thể là như vậy, đúng không? Ách, ngươi biết còn hỏi. Nhìn nàng vẫn cứ như vậy mịt ngợm, Tô Phi cũng yên lòng. Thật không dám giấu giếm, ta lúc đầu thân thể không phải như vậy, là bởi vì ta vẫn chưa hết trọn vẹn khôi phục, cho nên thân thể mới là như vậy mở mịt trạng thái. Nhưng chỉ cần cho ta một chút khi ở giữa, một định có thể khôi phục chân thân. Kỳ thật Tô Phi cũng không hề để ý những thứ này. Tiểu Phi cơ nói nhiều như vậy, xem ra nàng mình ngược lại là đối điểm này phi thường để ý. Vì thế, cười nói nói, nó thực hiện tại cũng khá tốt, rất đặc biệt, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, đã gặp qua là không quên được cút đi ngươi, nếu là chính ngươi biến thành như vậy, liền sẽ không như vậy nói chuyện. Tiểu Phi Cơ nói chính là một cái tát đánh tại cánh tay của hắn bên trên. Bất quá, cũng không có tác dụng rất lớn sức lực. Tiểu Phi Cơ, ta hỏi ngươi a, ngươi hiện tại tu vi tại cảnh giới gì? Hỏi cái này làm gì? Ta tại nghĩ, nếu ngươi có thể xuất thủ giúp một tay, có lẽ chúng ta sở quốc, thực mau liền có thể nhất thống thiên hạ. Ta a, trước mắt cũng chính là kiếm đế cấp bậc đi. Tiểu Phi Cơ hời hợt nói nói, a, kiếm đế? Tô Phi cả kinh ngay cả cái cầm đều mau rất xuống. Kiếm đế lúc sau chính là kiếm thần. Nói cách khác, Tiểu phi cơ thực lực bây giờ đã là tiểu thần dưới, thật sự là nợ bờ dối tinh dối mủ, kiếm đế chẳng có gì lê gớm. địch nhân của chúng ta là bầu trời đại thần, muốn đứng ở thế bất bại, nhất định phải tu thành phong hào kiếm thần, đột phá 200 cấp cái chán, đạt tới võ đạo đỉnh. Tiểu phi cơ khẩu khí vẫn là lớn như vậy, hào đi, ai làm nàng nói như vậy có nói lẽ ra, tô phi cũng là không lợi nào để nói. Đúng rồi, ngươi vẫn là tiên tiến hệ thống bên trong xem xem số liệu đi. Lấy thực lực của ngươi bây giờ muốn thống nhất thánh đinh đại lục, căn bản là không dùng được hỗ trợ của ta. Tiểu phi cơ nói, thân hình một chánh. Đó là về tới hệ thống bên trong. Tô Phi cũng đi theo tiến nhập nội thị cảnh giới, mở ra tin tức cá nhân của mình giao diện, nhìn chăm chú một xem, tu vi quả nhiên đột phá đến 130 cấp. Nói cách khác, hắn bây giờ đã là đại kiếm hoàng. Hơn nữa kiếm khí kiếm áp lại là trùng kinh khủng 1000 vạn. Đẳng cấp này khác kiếm khí kiếm áp, có thể so tầm thường kiếm thánh. Thực lực chi cường, có thể nói khủng bố. Xem ra, xương hùng thánh đinh đại lục, thật sự là trong tầm tay. Chương 33, thử kiếm. 7749 ngày về sau, Tô Phi tu thành cửu tinh đại kiếm hoàng. Đồng thời tại tiểu phi cơ dưới sự trợ rút lĩnh ngộ ra thuộc về chính hắn độc đáo kiếm chiêu âm hướng kiếm vũ căn cứ tiểu phi cơ thuyết pháp hắn bây giờ tại toàn bộ thánh đinh đại lục đã là là vô địch tồn tại tuy nói thiên kiếm tông tông chủ bạch siêu quần sớm đã tu thành kiếm tôn nhưng hắn kiếm chính là thiệt kiếm căn bản không thể giết người cố đây tô phi kiếm có lẽ thật sự có thể đánh đâu thằng đó không gì cả nổi một ngày hắn đem bảy mươi nhiều cái cựu đỉnh sơn trang tinh anh tụ tập tại phi tuyết điện phía trên hỏi đương kim thiên hạ nổi bật nhất thế lực có cái nào thân là tinh thuật xương nguyệt lạc cái thứ nhất đứng dậy lớn tiếng nói thần quốc bên trong liên số lý đường tư mã sau thần một chu bắc nguyên cùng với chúng ta tô sở thực lực hùng hậu nhất tề quốc trở lên quan sau tề chói mắt nhất yến quốc lấy trưởng tôn trần cường đại nhất triệu quốc thanh dương tống cùng với ngụy quốc bách lý gia tộc thất sát Minh, đều có cực kỳ mạnh mẽ cạnh tranh lực. trừ lần đó ra cũng liền không đáng giá nhắc tới nghe vậy tô phi như có điều suy nghĩ ngươi trước giải thích một chút một chu là có ý gì vâng nguyễn lạc ôm quyền nói ra cái gọi là một chu đó là lấy cẩm kiếm sơn mục gia cẩm đầu chu quốc thế nào liền mục gia cũng xưng đế như thế nhường tô phi lần cả ngoài ý muốn không tội Trên thực tế, này 3 năm thời gian, thiên hạ đại loạn, quần hùng cũng khởi. Mục gia người mới xuất hiện lớp lớp, đặc biệt là Huyền Thiên chiến đội, càng là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, tiên phong địch thủ. Huyền Thiên chiến đội sao? Tên này, đối Tô Phi tới nói, ý nghĩa trọng đại. Phải biết, hắn cũng từng là Huyền Thiên chiến đội một viên. Cũng đúng là bởi vì đây, trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy tò mò, hiện giờ Huyền Thiên chiến đội chủ công thủ là ai? Hồi chủ quân, Huyền Thiên chiến đội cũng không chủ công thủ. Dùng bọn họ lời của đội trưởng tới nói, Huyền Thiên chiến đội chủ công thủ, chỉ có chủ quân một người xứng đôi. Nguyên lai like như vậy, nghe vậy, tô phi trong lòng cảm động rất nhiều, đối mục gia tình cảnh cũng khá trọng thị. vì thế, trinh trọng nói, nguyệt lạc, ngươi cũng biết mục chư lớn nhất tử địch là ai? đương nhiên là lý đường. lý đường căn cứ tại thiên nữ phong, cùng cầm kiếm sơn cách sơn lẫn hy vọng, cố đây chiến hỏa bùng nổ cũng là thường xuyên nhất. tô phi một trận suy nghĩ, cái kia nếu như vậy, theo ý kiến của ngươi, chúng ta có được hay không cái thứ nhất tấn công lý đường? đánh lý đường? nguyệt lạc véo chỉ tính toán, nam xuyên đến thiên nữ phong, có rất dài một khoảng cách, nếu là trực tiếp tấn công lý đường, vô cùng có khả năng lâm vào hai mặt thụ địch cục diện, chỉ sợ. không ngại. Tu Vi đánh gáy nói, người nói cho ta biết trước, lý đường cấp bậc cao nhất tu sĩ là ai, là cấp bậc gì tu sĩ? Này, Nguyệt Lạc lại lần nữa véo chỉ tính toán, Tu Vi cũng cũng không tính được rất cao. Lý Tiến, Lý Viêm, Lý Tiêu vân, Lý Thừa Hoan, bốn người bọn họ Tu Vi cao nhất, bất quá bọn họ đều chỉ là cựu Tinh Kiếm Vương cảnh giới mà thôi. Ha ha, cựu Tinh Kiếm Vương sao? Bực này Tu Vi, đối với hiện giờ Tu Phi tới nói, thật sự là còn kiến tồn tại. Chính là lấy dạng này Tu Vi, liền có thể thành là Tần Quốc bên trong một trong năm đại cường quốc. Bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được? Nguyệt Lạc nói, tiền tài. Tô Phi hiện tại trừ bỏ thiếu tiền, cơ bản cái gì cũng không thiếu, nói cách khác, bọn họ lý gia nội bộ còn có đại lượng kim hồn tệ sao? Không sai. Lý Đường binh lính đại ngộ tối cao, ăn nhậu chơi bời, từ xưa tới nay chưa từng có ai thiếu quá tiền. Liên tính là cấp thấp nhất binh lính, cũng là quá ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng tiêu điều sinh hoạt. Cấp thấp nhất binh lính? Cái kia là cấp bậc gì? Trên 40 cấp đi." Nguyệt Lật nói. "Trên 40 cấp?" "Như vậy, Lý Đường có bao nhiêu thiếu binh lính?" "Trăm vạn chi chúng." "Trăm vạn?" "Này cũng thật không phải cái tiểu nhân sổ mục." liên cấp thấp nhất binh lính đều có thể đạt tới trên 40 cấp, hơn nữa còn có trăm vạn chi chúng, xem ra hiện giờ lý đường cũng đích xác là không thể khinh thường. Bất quá lấy bọn họ khai đao, tất nhiên là cái lựa chọn tốt. Như vậy đi, các ngươi mọi người cố thủ cựu đỉnh sơn trang, cái này lý đường Liên từ ta đích thân ra tay. Cái gì? Ngươi suy nghĩ một người đi. Lời vừa nói ra, toàn bộ phi tuyết điện đều sôi trào. Chủ quân, tuyệt đối không thể à? Ta sợ quốc nhân tài liên tục xuất hiện, tùy tiện phái ai đi đều tốt, cũng không cần chủ quân đích thân ra tay đi. Đúng vậy à? Chúng ta đều nguyện ý là chủ quân phân ưu, cái gọi là nuôi binh là ngày ngày dụng binh nhất thời. Chúng ta tại Cựu Đỉnh Sơn trang sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm ra đi luyện luyện tay. Nếu là nếu không đi ra động động tay chân, cái này xương cốt đều mau gì sắt. Chính là chính là, chủ quân, ngươi liền an tâm lưu lại, để chúng ta những cái này tòng binh đem thế ngươi phân lưu đi. Xem mọi người một đám tinh thần phấn chấn, không ai sợ đầu sợ đuôi, Tô Phi cái này trong lòng cũng là vô cùng cảm động. Bất quá để các ngươi thủ ở căn cứ địa, đây cũng không phải là cái nhiệm vụ đơn giản. Cho nên, mọi người không cần nói nữa. Chính là Bạch Lạc Phong đứng dậy, "Chủ quân, ngươi hiện giờ tu vi là, mọi người đang ngồi người Có rất ít người có thể nhìn thấu Tô Phi hiện giờ tu vi cảnh giới. Tô Phi nhàn nhạt nói, "Cửu Tinh đại kiếm hoàng." "A, Cửu Tinh đại kiếm hoàng." "Này không phải cùng Hải Hoàng một cái cấp bậc rồi sao? Sao có thể? Chủ quân năm nay mới 22 tuổi, tuổi này sao có thể?" Cơ hồ không ai dám tin tưởng. Bạch Lạc Phong cũng là mãn mục hoàng sợ nhìn Tô Phi. Thật lâu sau hẳn là không sai được, tất cả mọi người an tĩnh một chút. Từ vừa mới lần đầu tiên nhìn thấy chủ quân khi đó, ta cũng đã nhìn ra được, chủ quân tu vi đã tại ta phía trên. "Đích xác." Hải Vương Tinh cũng là vẻ mặt khẳng định, "Chủ quân tu vi" Thật là cựu tinh đại kiếm hoàng. Này, thật bất khả tư nghị. Không nghĩ tới, đã sớm nghe nói chủ quân tiên tư phi phạm, thật không nghĩ đến lại là khủng bố như vậy. Xem ra, chúng ta là thật sự theo đúng người a. Tức khắc ở giữa, toàn bộ phi tuyết điện sôi trào. Sắc mặt của mọi người đều thật hưng phấn. Nhưng mà, Thiếu Âm lại có vẻ dầu dĩ không vui. Tô Phi phát hiện điểm này, đó là mở miệng hỏi nói, "Thiếu Âm, ngươi có tâm sự tình? Không phải?" Thiếu Âm mím môi một cái, chủ quân tu vi tiến nhanh, lòng ta tự nhiên cao hứng. Chỉ là, chúng ta muốn tới khi nào mới có thể chấp hành lúc ban đầu kế hoạch đâu? Nguyên lai là bởi vì là cái này sự tình. Tô Phi sớm nên nghĩ tới. Nhìn nàng giàu dĩ không vui, đó là đứng dậy nói ra, "Thiếu Âm, ngươi yên tâm, chờ chuyện bên này giải quyết tốt về sau, chúng ta lập tức chấp hành kế hoạch, tuyệt không lùi lại." Thật sự, Thiếu Âm trong ánh mắt lộ ra vài phần hoài nghi. "Đương nhiên. Bất quá, hiện tại việc cấp bách vẫn cứ là muốn diệt trừ Lý Đường, chấn ta đại sở quân uy." Tô Phi ngoài miệng nói như vậy, trong lòng chỉ là là một gia phân ưu, đồng thời mượn cơ hội này lấy Lý gia người thử kiếm. Cũng không biết, lấy ngàn vạn cấp kiếm khí kiếm áp, hơn nữa mới nhất luyện thành đem hướng kiếm vũ hay không có thể đem lý Đường trăm vạn tướng sĩ khoảnh khắc hủy diệt. Chương 34, cũ sổ sách. Cũ sổ sách hôm sau, buổi chiều. Tô Phi một thân một mình xuất hiện tại Thiên Nữ Phong Sơn môn dưới. Ngựa đầu nhìn lại, trăm mét trên sườn núi, kim quang chanh chanh, mấy trăm tòa cung điện sang trọng, khiến cho cả tòa Thiên Nữ Phong nhìn qua nguy nga lộng lẫy. Cung điện bên ngoài, dân cư vô số. Cái kia bố lượn trên sơn đạo, đám người dày đặc, phi thường náo nhiệt. Hắn đã từng tiến tức quá Mộc Gia Phong Linh, nhưng cùng hiện giờ lý ra so sánh với, cái kia cũng thật là tiểu vu gặp đại vu. Chư lần đó ra, phu cận mấy tòa tiểu sơn, ngọc đẹp mãn ngục, tính bằng đơn vị hàng nghìn biệt viện, tất cả đều là Lý Đường bộ chúng chỗ ở. Ha ha, tu sĩ chiến tranh cũng không phải là xem người nhiều. Tô Phi ám cười một tiếng, đó là bước đi đi hướng sân môn. Đứng lại, ngươi người nào? Hai cái bạc khải thủ vệ tiến lên ngăn cản Tô Phi đường đi. Hai vị tiểu ca, ta là Lý Thừa Hoan lão bằng hữu, làm phiền các ngươi cấp thông truyền một tiếng, liền nói, một cái họ Tô lão bằng hữu lại đây nhìn hắn. Tô Phi tại hắn trên người của hai người nhìn lướt qua. Quả nhiên như nguyệt lạc theo như lời, mặc dù là hai cái trông cừ cậu, cũng là cấp 40 tu sĩ. Ngươi là vương gia bằng hữu? Có chứng cứ gì sao? Nếu là lấy không ra chứng cứ, chúng ta cũng không dám tùy tiện đi quấy dậy. Nếu là chọc đến vương gia không cao hứng, chúng ta liền phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thủ vệ nhìn từ trên xuống dưới Tô Phi, nhìn hắn quần áo hoa lệ, gần là một bộ quần áo liền giá trị 10 vạn kim hồn tệ, hiển nhiên không phải người thường. Vì thế, mặc dù tâm bên trong rất có hoài nghi, trong giọng nói cũng không dám chút nào đã tội. Tô Phi nghe được vương gia hai chữ, trong lòng xin cười. Ha ha, vương gia. Lý Tiêu Vân tự phong vị đế, quốc gia chưa thành hình, cái này lý thừa hoàn thế nhưng nhưng đã được xách phong là vương gia. Thật sự là thật là tức cười. Bất quá, hắn chỉ là ở trong lòng cười cười, trên mặt cũng không có chút nào khinh thường, mà là nghiêm túc nói, ta tới nơi này là có quan trọng quân tình. Làm chế ngoại quân tình, hai người các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Tốc tốc thông báo, nếu không bắt trước, liền tính lý thừa hoàn không ra tay với các ngươi, ta hiện tại liền phải đầu của các ngươi. Hai cái thủ vệ hai mặt nhìn nhau, xì si xào bàn tán vài câu. Chỉ chốc lát sau, bên trong một cái thủ vệ hướng Tô Phi ôm quyền thi lễ, mãn mục cung kính nói, vậy được rồi, ngài là họ Tô đúng không? Phiền toái ngươi ở nơi này chờ chốc lát. Sau 5 phút, bèo Bên hai truyền đến một trận tiếng xe gió. Tô Phi có thể rõ ràng cảm nhận được, tới người trên người, lộ ra một tia kiếm vương cảnh giới đỉnh cao khí tức. Còn không thấy được người, đó là đã xác định, tất nhiên là Lý Thừa Hoan bản thân. Vì thế, lớn tiếng nói, "Lý Thừa Hoan, nhiều năm không gặp, biệt lai like vô dạng a?" "Là ngươi." Giọng nói chưa xong, Lý Thừa Hoan đã phi rơi ở trước mặt của hắn. "Là ta." Tô Phi sắc mặt thông rong, cười nhạt, "Ngươi cũng biết ta hôm nay tới đây mục đích." Vừa mới thủ vệ nói, "Ngươi mang đến quan trọng cơ tình." Lý Thừa Hoan đối Tô Phi cũng không có ấn tượng tốt. Phải biết, hắn đã từng nhiều lần ý đồ kết quả Tô Phi tính mạng. Hiện giờ Tô Phi đã quy là sở quốc chủ quân. Hôm nay, hắn chủ động tới đây, cũng không biết rốt cuộc có gì dùng ý. Cố đây, Lý Thừa Hoan trong ánh mắt cũng là tràn ngập ham mang. Không sai, ta đích xác mang đến quân tỉnh. Tô Phi cười nói nói, bất quá, ngươi liền tính toán để cho ta ở chỗ này nói, cũng không thỉnh ta đi vào ngồi ngồi xuống." Lý Thừa Hoan sắc mặt trầm trở, "Tô Phi, ngươi rốt cuộc chơi cái trò gì? Ngươi nhất hảo thành thật khai báo, nếu không bắt trước, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." "Thế nào, ngươi không tin nhiệm ta?" Tô Phi trên mặt ý cười càng đậm, "Ta là một người tới, nơi này là ngươi sân nhà, khó nói ngươi tay nắm trăm vạn hùng binh, còn có thể sợ ta không thành." "Cắt, ai sợ ngươi?" Lý Thừa Hoan lạnh rên một tiếng, "Đi thôi, ngươi có cái gì sự, đi phủ của ta lại nói." "Được rồi." Tô Phi ra vẻ nhịch ngậm cười cười. "Hưu." Theo sau, đi theo Lý Thừa Hoan cùng nhau, thân hình mở ra, rơi vào tọa lạc tại Thiên Nữ Phong, trăm mét trên sườn núi Thừa Hoan Điện. Thừa Hoan Điện bên trong, mỹ nữ như mây. Hơn nữa, mỗi người đều dáng người đấy đà, áo jacket quần banh, cảnh này khiến toàn bộ Thừa Hoan Điện đã khí mười phần. Tô Phi đi theo Lý Thừa Hoan cùng nhau đi đi vào, trên mặt không khỏi đỏ lên. Quả nhiên cùng nghe đồn giống nhau, các ngươi lý ra người thời gian, qua được thật là cũng đủ tiêu diêu. Mặc dù đối với nơi này hết thảy thực mất tự nhiên, hắn cũng không bên ám phúng một câu. Lý Thừa Hoan ha ha cười lạnh, bất nói nhảm, có cái gì quân tình, ngươi tốt nhất mau nói đi, nếu không bắt trước, ta muốn ngươi có mệnh đến, vô mệnh hồi. Đang đang đang. Giọng nói chưa xong, những cái đó áo rách quần manh nữ nhân, sôi nổi triệu hồi ra trường kiếm trong tay, đem Tô Phi bao quanh bao vây lại. Ha ha. Nhìn đến này trận trượng, Tô Phi cấm không được cười ra tiếng, Lý Thừa Hoan Ngươi chính là như vậy đối xử lao bằng hiu, ai cùng ngươi là lão bằng hiu, thiếu tại trên mặt mình thiết vàng. Liên tính ngươi hiện giờ quý là sở quốc quân chủ, vẫn cứ là tô gia khí tử, chẳng có gì lê gớm. Nhiều năm không gặp, đã từng cái kia rối trá Lý Thừa Hoan sớm đã không còn nữa tồn tại. Hắn giờ phút này đã bành trướng đến không coi ai ra gì hoàn cảnh. Nói tới nói lui, càng là chút nào không để lối thoát. Tô Phi không chấp nhận với hắn, cười nhạt. Nếu như vậy, ta đây liền nói thật đi. Ta tới, là suy nghĩ tìm các ngươi thử ta tân sang kiếm chiêu. Liên ngươi, Lý Thừa Hoan ha hà cười lạnh một tiếng, ngươi sợ là cái ngốc tử đi. Ngươi biết ta hiện tại tu vi có bao nhiêu cao sao? Nghe nói là cựu Tinh kiếm vương." Tô Phi nhíu mày, lập tức đi hướng đại điện vương vị. "Đứng lại." Một cái đùng trang diễm mặt kiếm sư, phi thân rơi tại Tô Phi trước mặt. "Bá." Nàng lạnh lùng xuất kiếm, chỉ vào Tô Phi cái mũi, "Ngươi nếu là còn dám về phía trước một bước, chết." "Ha ha." Tô Phi đạm cười một tiếng. Hiu, Thân hình một tránh, người đã ngồi ở lý thừa hoan trên vương vị. "Ngươi tìm chết." Nữ kiếm sư sắc mặt một hành "Bá." Một đạo kiếm khí màu trắng, tốc độ rất nhanh từ mũi kiếm của nàng bên trong chém ra chỉ lát nữa là phải đánh bên trong Tô Phi cổ, nhưng Tô Phi không tránh không né, thế nhưng là dùng cổ của mình, ngạnh sinh sinh tiếp được một kiếm này. Nhưng chẳng biết tại sao, kiếm khí hoàn toàn đi vào Tô Phi cổ, cũng không có đối với hắn hình thành nửa phần thương tổn. Này, nữ kiếm sư sắc mặt một ngưng, người rốt cuộc là người hay quỷ, một kiếm này chuốt xuống 30 vạn kiếm khí kiếm áp, người sao lại thế? Lý Thừa Hoan, thế nào, ngươi là tiền bối, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, ngươi có bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến của ta? Tô Phi đối cái tia nữ kiếm sư chí chi không lấy ra, bởi vì là, toàn bộ Thừa Hoan điện bên trong, chỉ có Lý Thừa Hoan một cái cựu tinh kiếm vương mà mặt khác những nữ nhân kia, tu vi tất cả đều tại kiếm sư đại kiếm sư dưới. Đẳng cấp này lường, căn bản không bị Tô Phi để vào mắt. Nghiêm chỉnh mà nói, Lý Thừa Hoan cũng không đủ tư cách bị hắn nhìn nhiều. Chẳng qua, bọn họ đã từng có một đoạn ân oán. Lý Thừa Hoan ra tay phế đi một chân sự linh cơ, này bút cũ sổ sách, luôn là muốn thanh toán. "Ta, Tô Phi, người rốt cuộc muốn thế nào?" Dựa vào nữ kiếm sư vừa mới một kiếm kia, Lý Thừa Hoan rốt cuộc minh bạch, Tô Phi tu vi đã ở trên hắn. Dựa vào chính hắn, hiển nhiên không phải Tô Phi đối thủ. Nhất thời chi gian, liên giọng nói đều bắt đầu run rẩy lên. Chương 35, tình kiếp. Tình kiếp xem ra, đã từng cái kia không ai bị nổi lý thừa hoan, cũng sớm đã đã chết. Ta tại nghĩ, giết ngươi rốt cuộc còn có ý nghĩa gì đâu? Đối với Lý Thừa Hoan biểu hiện, Tô Phi thất vọng đến cực điểm. Nếu thái độ của hắn có thể đủ mạnh mẽ một ít, mũi nhọn có thể lại sắc bén một ít, có lẽ chính mình động thủ thời điểm, cũng có thể càng thêm quả quyết một ít. "Ngươi, cái kia đều là chuyện đã qua, lại nói, mục chân căn bản chẳng có chuyện gì, ngươi rõ ràng chính là suy nghĩ sống mái với ta, cần gì phải tìm nhiều như vậy đường hoàng lý do?" Lý Thừa Hoan dọa sợ không nể, này tiên lời nói, nói hắn đầy đầu đại mồ hôi nhưng hắn không biết, mục chân mặc dù có thể trọng chân hùng phong, toàn lại tô phi cho hắn làm là chắn thị hệ thống. nếu không có như vậy, hiện giờ mục chân lại sao có thể vẫn cứ bị lưu tại mục gia huyền thiên chiến đội? bất quá nói đi nói lại thì ta chính là muốn cùng ngươi làm có dễ, vậy thì thế nào? đã ngươi cảm thấy này lý do không thích hợp, vậy coi ta là cố ý tới cửa khiêu khích rồi. tô phi một chân giẫm tại trước mặt trên bàn, nói tới nói lui, chút nào cũng không hàng hổ, nhìn qua bá đạo tàn nhẫn. ngươi, lý thừa hoan đương nhiên nhìn ra được, hiện giờ tô phi vô luận là tu vi hay là thân phận đều phải cao gia hắn quá nhiều. Dù cho tâm bên trong rất có không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là không lợi nào để nói. Chớ có cản trở. Nhiên, lúc trước cái kia nữ kiếm sư lại là gương mặt phẫn nộ. Bá, lại lần nữa dơ kiếm. Chỉ phía xa tu phi mặt, ta mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, nếu ngươi còn dám đối vương gia bất kính, liền tính ta liều mạng này mệnh, cũng nhất định muốn cùng ngươi chiến đấu tới cùng. Ngươi nhưng thật ra đối với hắn một mảnh trung tâm. Không nghĩ tới, giống như Lý Thừa hoan hèn hạ như vậy tiểu nhân, thế nhưng cũng có người nguyện ý vì hắn bán mạng. Nhất thời chi gian, tâm bên trong đối vị này nữ kiếm sư cũng là cảm thấy tò mò. Vị đại tỷ này. Ngươi tên là gì? Cái gì lại tỉ? Ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút, ta mới 19 tuổi, so ngươi trẻ tuổi hơn. Nữ kiếm sư trận tròn đôi mắt, ánh mắt ở giữa tràn đầy sắc khí. 19 tuổi? Tô Phi nhếch miệng nhất thiếu, ngươi tiểu cô nương này có chút ý tứ, ta là hỏi ngươi tên là gì, nhưng không hỏi ngươi bao lớn. Ta gọi là gì có quan hệ gì tới ngươi? Nữ kiếm sư âm thầm nhíu mày, cầm kiếm tay, càng thêm vài phần lực nói. Nàng kiếm, bất quá mới lên tới 60 cấp. Đẳng cấp này khắc kiếm, Tô Phi chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra chỉ, liền có thể tùy tiện bẻ gãy. Mà nàng cái kia kẻ hèn 30 vạn điểm kiếm khí kiếm áp, Liền tính hoàn toàn thả ra ngoài đối với tô phi tới nói liền cao ngứa đều ngại lực nói quá nhẹ thật không nghĩ đến tính tình của nàng như vậy quật đối tô phi không sợ hãi chút nào chi ý không tội không tội cái này thừa hoan điện bên trong cuối cùng có cái có thể làm ta để mắt người nói tô phi chậm rãi đứng dậy đến gần cái kia nữ kiếm sư than nhẹ một tiếng nói bất quá đáng tiếc giống như ngươi vậy hảo cô nương, thế nhưng sẽ là lý ra một cái cậu nếu là tại ta sợ quốc doanh trừng dưới cũng không trở thành ít nói nhảm nữ kiếm sư tức giận đánh gãy nói muốn đánh muốn giết cứ việc tới muốn giết nhà ta vương ra phải trước bước qua thi thể của ta Ngươi xác định? Nghe vậy, Tô Phi sắc mặt nháy mắt ở giữa liền trầm xuống. Đương nhiên, đời ta sinh là lý gia người, chết là lý gia quỷ. Nữ kiếm sư thái độ vô cùng kiên quyết, nhưng nàng này riêng lời nói hay là ngươi là lý thừa Hoan tiểu thiếp? Phi. ngươi mới tiểu thiếp đâu. Nữ kiếm sư sắc mặt một hành. bá, lại một lần lạnh lùng xuất kiếm. Đang, lúc này đây, Tô Phi nhẹ nhàng buông tay, dễ dàng bẻ gãy nàng kiếm, "Tiểu cô nương, làm người đâu, cũng không cần quá xúc động tốt. Ta muốn giết ngươi, căn bản là dễ như trở bàn tay. Bất quá, ta niệm tại ngươi một mảnh trung tâm phấn hượng." Có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi đi đi, liền tính ta giết hết Lý gia mọi người, cũng không muốn động ngươi một sợi tóc. Ngươi, nữ kiếm sư kiếm gãy. Sắc mặt của nàng so với ai khác đều khó xem, ngươi chặt đứt ta kiếm, ta còn mặt mũi nào sống sót? Ngươi cái này vô sỉ bại hoại, Lý gia rốt cuộc địa phương nào đắc tội ngươi? Hôm nay ngươi nếu đối Lý gia gây rối, ta nguyện rủa ngươi không chết tử tế được. Nghe vậy, Tô Phi thật là muốn hục máu tiết ấu. Chẳng lẽ ở trong lòng của nàng, Lý gia đại biểu chính nghĩa? Cái này tang quan, có thể hay không bị Lý gia người cấp mang chặt? Uy, ngươi tiểu cô nương này Nói chuyện như thế nào không che lại miệng. Ta hỏi ngươi, ngươi đời này trừ Bỏ Lý Đường, là ai đều không muốn nguyện chung thành sao? Đó là tự nhiên." Nữ kiếm sư vẻ mặt kiên định. "Nga, đúng không? Chẳng biết tại sao, nhìn nàng kiên định như vậy, Tô Phi tâm lý đột nhiên toát ra một cái thú vị ý niệm. Hắn muốn đem này nữ tử Triêu An, thậm chí cảm thấy đến, nếu như chính mình làm không được, liền không tính thắng lý ra. Phải biết, tại hắn trong lòng của mình, vẫn luôn cho là mình tuy rằng không tính là người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một cái người xấu. Lý gia làm người âm hiểm, chết một vạn lần đều không đủ. Nhìn nữ tử người cũng không tệ lắm." nói vậy nàng nhất định là đã chịu trẻ giấu. cố đây, thế nào cũng phải bốn nắn quan điểm của nàng, để cho nàng thấy rõ ràng lý gia người diện mù thật. chỉ có như vậy, một trận chiến này mới xem như lấy được hoàn mỹ thắng lợi. bất quá, vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy, bên hai liền truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. đinh, chủ nhân, người ý tưởng này rất nguy hiểm, khó nói ngươi suy nghĩ nuôi hổ gây hòa sao? nuôi hổ gây hòa? không nghĩ tới, tiểu phi cơ thế nhưng sẽ dùng dạng này từ ngữ trao chuốt. ý của ngươi là nói, nàng tồn tại có thể đối ta hình thành lý hiệp? không sai, tiểu phi cơ nói. Nàng là nhiếp thị gia tộc ngày đầu tiên mới, tuy rằng mới 19 tuổi, bất quá nhân sinh của nàng trải qua, lại là so các ngươi bất cứ người nào đều muốn phong phú hơn nhiều. Nga? Thì tính sao? Ngươi, ta hiện tại không có rảnh giải thích với ngươi nhiều như thế, tóm lại, ngươi tốt nhất không nên để ý tới sinh tử của nàng, càng đừng suy nghĩ cầm nàng mang theo trên người. Tiểu Phi Cơ, ngươi cũng biết, ngươi càng là nói như vậy, ta đối nàng liền càng là tràn ngập hứng thú. Ngươi, Tiểu Phi Cơ thất vọng nói, nếu ngươi thế nào cũng phải làm như thế, sớm hay muộn có một ngày sẽ hối hận. Thật sao? Tô Phi vẻ mặt không tin vậy ngươi nhưng thật ra nói nói ta đem sẽ như thế nào hối hận tiểu phi cơ trần chờ một chút đã ngươi như vậy suy nghĩ biết ta đây liền nói thật cho ngươi biết đi nàng là tình kiếp của ngươi tình kiếp không sai tiểu phi cơ khẳng định nói trên thực tế cái này tình kiếp là có thể tránh chỉ cần ngươi không đi tới gần nàng liền thương không đến ngươi nhưng nếu ngươi nhất định muốn mạnh mẽ tới gần đến cuối cùng thế tất mình đầy thương tích thật sao tô phi từ hồn xuyên thánh đinh đại lục từ nhỏ nhận hết mắt lạnh kinh khủng hiện giờ hắn cuối cùng là cá mặt lợn người từ hắn đột phá đến cựu tinh đại kiếm hoàng vào cái ngày đó lên Hắn thậm chí một lần cảm thấy, mình người này sẽ không lại trải qua cái gì khổ khó. Phải biết, Thánh Đinh Đại Lục này đây cường giả vi tôn thiên hạ. Hắn giờ phút này tu vi cảnh giới, tại cái tiểu thế giới này bên trong, hầu như đã là đệ nhất thiên hạ. Như vậy, hắn còn có lý do gì trải qua khổ khó đâu? Chính là, tiểu phi cơ này phiên lời nói sự hắn minh bạch, chính mình còn chưa hoàn mỹ. Tình kiếp, có lẽ chỉ có đã trải qua tình kiếp về sau, chính mình mới có thể trở nên càng thêm ưu tú, thậm chí là không chê vào đâu được. Vì thế Hắn không chỉ có quyết định muốn tới gần cái này họ nhiếp nữ tử, lại còn có tính toán cùng nàng trình diễn một hồi oanh anh liệt liệt tình yêu. Chương 36, So tu la còn đáng sợ. So tu la còn đáng sợ giống. Chính làm Tô Phi phân tâm hết sức. Đột nhiên, Lý Thừa Hoan lớn mật thi triển ra rồng ngâm công. Tức khắc ở giữa, một điều cự long tự hắn thể bên trong bá đạo vỡ ra, xông thẳng lên trời. Giống. Thủy sắc cự long, tại Thừa Hoan điện nóc nhà xoay quanh, lại là cũng không có đối Tô Phi hình thành tổn thương chút nào. Rốt cuộc, Lý Thừa Hoan tu vi, vẻn vẹn kiếm vương đỉnh. Kiếm khí kiếm áp, cũng vẻn vẹn trăm vạn cái này một tiếng rồng gầm đều không phải là là đối tô phi tạo thành trực tiếp thương tổn mà là tại toàn bộ thiên nữ phong kéo vang lên cảnh báo mau xem là thừa hoan điện Khó nói thừa hoan điện ra chuyện không nhìn lầm là địch tập a mau đề phòng đề phòng tức thì ở giữa toàn bộ thiên nữ phong sở hữu tướng sĩ tiến vào một bậc đề phòng ha ha ha tô phi dù cho ngươi có thông thiên triệt địa khả năng đối mặt ta đại đường trăm vạn hùng binh, lượng ngươi cũng là khó thoát khỏi cái chết lý thừa hoan giọng nói chưa xong thân hình một tránh triệu hồi ra băng sơn tuyết đài đó là hang hái thoát đi thừa hoan điện ha ha, Thiên Chân. Tô Phi cũng không gấp ra tay với hắn. Nếu không bắt trước, nào có hắn thi triển rồng ngâm công cơ hội, càng đừng nói tại Tô Phi trước mặt triệu hồi gia phi hành ngồi cưới, còn có thể bình yên thoát đi ra trăm mét chi xa. Côn đồ, đừng đặc ý, ngươi xong rồi. Không chỉ có Lý Thừa Hoan lấy là Tô Phi thắng không được Lý Đường trăm vạn hùng binh, cái kia họ nhiếp nữ tử cũng là có ý tưởng giống nhau. Xem Lý Thừa Hoan thành công thi triển rồng ngâm công, cũng bình yên vô sự chạy ra ngoài, trên mặt của nàng không nói ra được hưng phấn. Nhưng ở đối mặt Tô Phi khi đó, lại là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Tàn xong rồi, ngươi xác định Đó là, Hảo đi, chúng ta đi nhìn." Tô Phi cũng không cấp với ra tay, mà là nhìn chăm chú nhìn chăm chú vào trước mặt họ nhếch nữ tử. "Cẩn thận đi xem, nàng lớn lên không tính xinh đẹp." Đôi mắt tuy rằng rất lớn, bất quá lại lộ ra một tia tự ti, lại còn có không phải đặc biệt có thần. Làn da không tính là bạch, tròn trịa bí đao mặt, trên mũi mơ hồ mọc ra mấy chục viên tàn nhang, cái mũi hơi sụt, hơn nữa lông mày thưa thớt, phát chất khô vàng. Lại xem vóc người của nàng, ngực đại mỗ phi, có thể nói thực giáng chắc, cũng có thể nói là đây đã có thịt. Khô khủng. Dạng này bề ngoài, thật tại thực khó cùng mỹ mạo hai chữ đánh đồng bất quá ngược lại cũng rất có một phen đặc sắc ít nhất so với cái tia nghìn bài một điệu lưới mặt đỏ nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp càng dễ dàng làm người nhớ ở nói cho ta ngươi tên là gì đây là hắn lần thứ hai hỏi ra vấn đề này hơn nữa thanh âm của hắn không hề có lúc trước cảm giác cá bách ôn nhu đến cực điểm thậm chí ngay cả chính hắn đều lấy là mình nghe lầm ngươi thấy tô phi thái độ chuyển biến trong ánh mắt của nàng cũng là lộ ra một tia kinh ngạc ngươi đầu óc có vấn đề đúng không không tới mấy phút ngươi lại phải chết còn có tâm tư tới hỏi tên của ta ta xem ngươi không phải não tàn chính là bệnh tâm thần ha ha có chút ý tứ. Vô luận nàng như thế nào giả bộ hung ác tư thái, thanh âm của nàng thủy chung là vô pháp tán nhận đến lên. Bởi vì là, thanh âm của nàng thật sự là quá đáng yêu, quá ôn nhu. "Cái gì có ý tứ, ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy làm cái gì?" Nàng trong tay còn nắm chuôi này đoạn kiếm. "Bá." Lại lần nữa huy kiếm. "Đừng xúc động, đao kiếm không có mắt, bị thương người cũng không tốt." Tô Phi tay mắt lênh lếch, ôm đồn ở nàng cổ tay cầm kiếm, nghiêm túc nói, "Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi tên là gì? Nếu là ngươi không nói, ta liền giết sạch trong viện mọi người." "Ngươi?" Nàng nhìn lướt qua trong viện những người khác, toàn bộ thừa hoan điện bên trong, trừ bỏ nàng bên ngoài, tất cả nữ tử đều là áo rách quần manh, đã ngươi như vậy thích giết người, vậy thỉnh ngươi giết các nàng đám này đổ diêm dúa đê tiện. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng chút nào cũng không quan tâm, còn cho rằng ngươi nhiều thiệt lương, nguyên lai like cũng bất quá như vậy. Ta nhưng chưa nói qua chính mình nhiều thiệt lương, ta nguyện trung thành, chỉ có lý đường, nói sát thực hơn. Ta nguyện trung thành, chỉ có vương gia một người. Nữ nhân này, nói chuyện thật là ta xem ngươi mới là đầu óc có vấn đề, hắn tự chạy, có quản qua chết sống của ngươi sao? Loại người này, đáng giá ngươi vì nàng bán mạng, có đáng giá hay không là chuyện của chính ta. Có quan hệ gì tới ngươi?" Nàng âm thầm nhíu nhíu mày lại. Nhìn ra được, trong ánh mắt của nàng cũng lộ ra một tia thất lạc. Từ cái ánh mắt này liền có thể nhìn ra được, nàng đối Lý Thừa Hoan trung tâm cũng không có trong tưởng tượng kiên định như vậy. Bất quá, ở thời điểm này, Tô Phi cũng không có ý định nói thêm gì nữa. Hô hô. một đạo gió mạnh lạnh lùng đánh nút lại. Xoay mặt nhìn về phía Thừa Hoan ngoài điện, số lượng hàng trăm ngàn tu sĩ tập kết ở trên hư không. Cả mảnh thiên không, biến đến vô cùng tối tăm. Sắc ý, chọn vẹn đều tập trung ở Tô Phi trên người một người. Bất quá, hắn cũng không có bị ảnh hưởng chút nào là nên hảo hảo luyện luyện quân cước. Đối mặt dạng này chiến trận, sắc mặt của hắn vẫn như cũ thong dong, không những không có sợ hãi chút nào, ngược lại là mãn mục hưng phấn. Đang, hắn triệu hồi ra trường kiếm trong tay. Hiện giờ, hắn kiếm đã lên tới 130 cấp. Loại cấp bậc này kiếm đã có thể biến ảo thành thuộc tính hình thái. Cỗ đây, hắn nắm ở trong tay là một đoàn màu đen sương ngủ. Làm cái kia họ nhép nữ tử nhìn đến hắn kiếm, trên mặt biểu tình không nói ra được chấn động, "Ngươi, khó nói ngươi đã lên tới đại kiếm hoàng cảnh giới." "Ha ha, cũng liền cựu tinh đại kiếm hoàng mà thôi á." Tô Phi hướng nàng nhíu mày, Hưu, thân hình mở ra, họa tác một đoàn hắc vụ, nhảy vào hư không. Bá, lạnh lùng chém ra một kiếm, thoáng chốc chi gian, cả tòa Thiên Nữ Phong bị vô tận đêm tối sợ bạt phủ. Đây là, thấy này một màn, không chỉ có Lý Thừa Hoan sợ tới mức hai chân run lên, lập với hư không mười vạn tu sĩ, mỗi người đều trên mặt lộ sợ hãi. Đây là ta tìm hiểu ra tới đêm tối thuộc tính, như thế nào, các ngươi đều sợ. Tô Phi có thể cảm nhận được sợ hãi của bọn hắn. Hưu, nói chuyện ở giữa, thân hình một tránh, vừa lúc hiện đỉnh tại Lý Thừa Hoan trước mặt. Mũi chân của hắn, rơi tại Lý Thừa Hoan băng sơn tuyết đại phía trên. Tại bóng đêm bao phủ phía dưới, căn bản không ai có thể phát hiện Tô Phi tung tích. Lý Thừa Hoan gần gũi cảm nhận được Tô Phi tồn tại. Bá, Lạnh lùn huy kiếm. Đang, Tô Phi chậm rãi nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng chắn ở. Lý Thừa Hoan liền nguy điểm này bản sự, liền không dùng lại kiếm. Giang dắc, hắn ngón tay hơi hơi một quất, đó là nhẹ nhàng bẻ gãy Lý Thừa Hoan kiếm. Ngươi, Lý Thừa Hoan sợ tới mức toàn thân buốt lên mồ hôi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, To Phi thực lực thế nhưng nhiên đã đạt đến độ cao như thế. Phải biết, hắn kiếm cũng là kiếm vương cấp bậc, có thể sử dụng một ngón tay tiếp ở kiếm vương đỉnh kiếm lại còn có có thể nhẹ nhàng bẻ gãy, nay thực lực thật sự là mạnh đáng sợ. giờ khắc này hắn rốt cuộc ý thức được, mặc dù là lý đường trăm vạn hùng binh cũng vô pháp tại tô phi trước mặt lấy được nửa điểm ưu thế. cho ta sát, không kịp suy nghĩ nhiều, tô phi sát nghiệm cùng nhau. cái kia nguyên bản an phận bóng đêm, đột nhiên hóa thành từng đạo băng lánh kiếm ý. bá bá bá, toàn bộ thiên nữ phong không trùng bị kiếm thánh cấp kiếm áp sợ bà phủ. a a a, nhất thời ở giữa thảm tiêu mấy ngày liền, trừ lý thừa hoan bên ngoài, thưa không bên trong mười vạn tân sĩ khiển khát bỏ mạng. người. Ngươi là sát nhân quыng, ngươi là ma quỷ, ngươi so tu là còn đáng sợ. Lý Thừa hoan sợ hãi, tới từ sâu trong linh hồn, không hiểu. Thường viên nước mắt từ hắn mắt bên trong hòa rơi. Ngươi chỉ có gần ấy can đảm sao? Tô Phi là khinh thường hắn. Nhìn hắn dọa đến nỗi muốn khóc, đó là thu liễm sát ý. Chớp mắt ở giữa bóng đêm tan đi, Thiên Nữ Phong lại lần nữa nên đón Quan Minh. Nhiên dạng này Quan Minh lại là thảm không nỡ nhìn. Toàn bộ Thiên Nữ Phong huyết lưu thành sông. Chương ba giết ngươi thật chán. Giết ngươi thật chán, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Ngươi không phải người, ngươi không có người tính. Lý Thừa Hoan hai tay ôm đầu, trong ánh mắt vằn vện tiêu máu. Một chiêu nháy mắt hạ gục Lý Đường mười vạn tướng sĩ, to lớn như vậy đánh sâu vào, đã làm hắn thần thức hao mất. Xem ra là ta quá đánh giá cao ngươi. Nhìn hắn như vậy, Tô Phi than nhẹ một tiếng. Hiu! Bắt lấy vạt áo của hắn, tránh rơi Thừa Hoan điện. Ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Ngươi không phải người, ngươi không có người tính. Lý Thừa Hoan trong miệng vẫn cứ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phía ngoài trên quảng trường, ngang dọc nước cờ trăm cô thi thể, mỗi cổ thi thể đều còn ở đổ máu. Điện bên trong, mấy trăm cái áo rách quần manh nữ nhân cũng đều sợ tới mức toàn thân run rẩy, chỉ có cái kia họ nhếp nữ tử vẫn cứ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn gần tô phi, ngươi giống như không thế nào sợ ta. tô phi không nghĩ tới ý chí của nàng lực lại là mạnh mẽ như vậy, kẻ hèn kiệu tinh kiếm sư nhìn đến kinh thiên động địa như vậy một màn trong ánh mắt của nàng thế nhưng không có chút nào sợ hãi, ta tại sao phải sợ? ngươi không phải nói liền tính dứt sạch nơi này mọi người đều sẽ không đụng đến ta một sợi tóc sao? ha ha, đều đến loại thời điểm này đầu óc của nàng lại vẫn có thể vẫn duy trì như vậy thanh tỉnh trạng thái, xem ra có lẽ đúng như tiểu phi cơ lợi nói nàng tồn tại thật có thể mang đến cho mình nhất định phiền toái, nhưng cũng chính là bởi vì đây, hắn đối cái này họ nhếp nữ tử càng thêm tò mò. vì thế, âm thầm hỏi tiểu phi cơ, ngươi cũng biết nàng tên họ thật cùng kỹ càng tỉ mỉ lai lịch sao? đinh tiểu phi cơ nói biết một ít, bất quá ngươi thật tính toán về sau mang theo nàng cùng nhau thế nào, không thể sao? không phải là không thể, ta chẳng qua là cảm thấy nhiều một sự tình không bằng thiếu một sự nàng tồn tại đối với ngươi mà nói là một loại điểm xấu. tuy nói tại thánh đinh đại lục đã không có bao nhiêu người có thể đối ngươi hình thành nguy hiếp, nhưng một khi ngươi rời đi nơi này. Xuất phát đi trước tiên vực, trên đường cao thủ, ta biết trên thực tế, tại mấy năm nay bế quan thời kỳ, tiểu phi cơ không chỉ một lần nói với hắn khởi qua tương lai khả năng gặp được nguy hiểm, thánh đinh đại lục chỉ là một cái thế giới rất nhỏ, đại kiếm hoàng tu vi cảnh giới đã coi như là đỉnh tồn tại, mà một ít đột phá kiếm tôn cái chắn tu sĩ, hơn phân nửa đều sẽ rời đi nơi này, đi trước cấp bậc càng cao hơn bị diện, theo đuổi mạnh hơn võ đạo, mà rời đi thánh đinh đại lục về sau, hơn phân nửa sẽ tiến vào một mảnh bất ngã hải vực. ở kia phiến trên biển hơi, cao thủ như lâm kiếm hoàng cấp bậc, căn bản chính là còn kiến tồn tại. Thông thường tới nói, tự thân tu vi không có đột phá kiếm tôn cái chán, không ai dám đặt chân cái kia phiến hải vực. Bất quá, Tiểu Phi Cơ, ngươi không cảm thấy, đúng là bởi vì là như vậy. Tại chính thức trước khi lên đường, ta mới càng hẳn là cường hóa năng lực của mình, làm chính mình trở nên không chê vào đâu được sao? Liên tính ở kia phiến hải vực phía trên, thực lực không bằng người khác, tâm trí, ý niệm, những cái này mới là cao giai chiến đấu bên trong thủ thắng mấu chốt chỗ tại đi. Đúng vậy, có lẽ ngươi nói rất đúng. đã ngươi đã quyết định, ta không có ý kiến gì. Liên ấn ngươi mình nghĩ đi làm đi, chúc ngươi nhiều may mắn. Thấy To Phi như vậy phân tích. Tiểu Phi Cơ cũng là lựa chọn thỏa hiệp. "Uy, ta hiện tại là đang hỏi ngươi, tên họ của nàng cùng lai lịch, ngươi liền không tính toán trước cho ta lộ ra một chút sao?" Phía trước, hắn đã minh xác nói qua, sẽ không lại hướng cái kia họ nhếp nữ tử dò hỏi cái này tên họ, nếu là tiếp tục hỏi, cũng chưa chắc sẽ có được đáp án. "Tên của nàng?" "Uy, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy?" Không đợi Tiểu Phi Cơ mở miệng, cái kia họ nhếp nữ tử đột nhiên hướng hắn hô to một tiếng. "Ta suy nghĩ gì, có quan hệ gì tới ngươi?" Tô Phi còn đang chờ Tiểu Phi Cơ đáp án. "Ngươi không phải suy nghĩ biết tên của ta sao?" Họ nhấc nữ tử đột nhiên đến gần trước mặt của hắn, Thanh Ngâm Ôn Nu nói, "Ta có thể nói cho ngươi, ta tiêu nhất lần, năm nay 19 tuổi, 2 năm trước, sau tần đại quân diệt chúng ta nhiếp thị gia tộc, Là Lý Thừa Hoan đã cứu ta. Hắn đã từng hướng ta hứa hẹn, nhất định sẽ giúp ta báo thù." "Bất quá." "Bất quá hắn hiện tại đã không có năng lực này." Tô Phi trên mặt hơi hơi nhất thiếu, "Cho nên ngươi làm muốn cho ta giúp ngươi." "Vậy ngươi sẽ giúp ta sao?" Nhiếp Ân trong mắt băng lãnh, đã là biến mất không thấy, lại lần nữa nhìn Tô Phi khí đó, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. "Sẽ, đương nhiên sẽ." Tô Phi đã quyết định muốn cùng nàng thân cận, hơn nữa Từ Mã Sau Tần cũng là hắn kế hoạch chi trung thế tất muốn diệt trừ một thế lực. Vậy ngươi tính toán như thế nào giúp ta, lúc nào rút? Nhiếp Ân thanh âm đột nhiên lại trở nên hùng hổ giở người. Cái này, Tô Phi nhìn nàng biến hóa nhanh chóng như vậy, lược có chờ chờ, ngươi hy vọng ta lúc nào rút? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Ân. Tô Phi đại khái có thể lý giải nàng tâm tình giờ phút này, bất quá ở trước đó, ta còn phải trước xử lý tốt chuyện bên này. Ta minh bạch. Nhiếp Ân hơi hơi nhếch mép, đã ngưng nguyện ý giúp ta một tay, chớ nói lý đường, bao quát lý thừa hoàn, ta đều sẽ không có chút để ý ngươi muốn chém giết muốn giận, tự tiện liền hảo đều nói tối độc phụ nhân tâm hôm nay cuối cùng thấy được. Vẹo chính đương nói bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn một chi mang ngọn lửa mũi tên từ đông mà đến Mục tiêu tô phi cảm nhận được kia cổ khí tức tô phi trong lòng giật mình quỷ diện lao thất sao kế hoạch bên trong hắn cũng là muốn tiêu diệt rất cự linh bang năm đó quỷ diện lao thất một chiêu nháy mắt hạ gục một gia ngũ trường lão thù này hắn không thể không báo đang lệnh lùng chém ra một kiếm nhẹ nhàng chạm xuống kia chi mũi tên vẹo cùng thời gian quỷ diện lao thất phi thân mà đến ngoái đầu nhìn lại nhìn lại. Hắn chân giống băng sơn tuyết đài, nguyễn nhưng đã là thành cung hoàng cấp đường. Cấp bậc này tương đương với kiếm vương cảnh giới. 8 năm, hồi lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy quỷ diện lao thất, đã là 8 năm trước sự tình. Khi đó quỷ diện lao thất đã là là cung hoàng cảnh giới. Thật không nghĩ đến, thời gian dài như vậy trôi qua, hắn lại là vẹn vẹn đột phá một cảnh giới mà thôi. Quỷ diện lao thất, ngươi là đi tìm cái chết. Tô phi một tay ninh lý thừa hoàn, giống như là ninh một khối trọn vẹn vô ý thức hoạt thi giống nhau. Trăm mét ngoại hư không, quỷ diện lao thất dừng lại. Nhìn thiên nữ phong huyết lưu thành sông, sắc mặt của hắn cũng cũng không tốt xem, tiểu tử. Những thứ này đều là ngươi một người làm. Không sai. Tô Phi thừa nhận, 8 năm trước, ngươi giết một gia ngũ trưởng lão, chuyện này, ngươi còn nhớ đến. Ngươi là? Ta là Tô Phi, năm đó may mắn tại ngươi mũi tên hạ chạy trốn, hiện giờ, hiện giờ ngươi tu vi tiến nhanh, là phải về tới báo thủ sao? Thính ngươi có điểm rất ngộ. Tô Phi ha ha nhất tiếng, bất quá đáng tiếc, ngươi mấy năm nay thật sự là quá không tiến triển, giết ngươi, thật chán. Ngươi. Quỷ Diện Lao thất xa xa nhìn chăm chú vào Tô Phi, mặc dù giờ phút này Tô Phi cũng không có phóng thích kiếm khí kiếm áp, nhưng hắn trong tay chôi này vụa kiếm đã nói rõ hắn Tu Vi đã đột phá đến đại kiếm hoàng cảnh giới. Kinh khủng như vậy Tu Vi, quỷ diện lao thất chưa từng thấy. Bèo. Vì thế, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Chương 38: Lý Gia Hủy Diệt. 1. Lý Gia Hủy Diệt ha ha muốn chạy. Tô Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo hắc vụ từ kiếm ý của hắn bên trong bạo bắn mà ra. Thoáng chốc, khói đen che phủ tại quỷ diện lao thất trước mắt. Trung quanh cũng vô dị dạng, không qua trước mắt hắn, giống như là phủ khói miếng vải đen, chỉ có bóng tối vô tận. Đừng. Đừng giết ta, năm đó, ta cũng chỉ là phụ mệnh hành sự tình. Quỷ diện lao thất biết rõ không phải tô phi đối thủ lập tức quỳ tại băng sơn tuyết đài phía trên liên tục dập đầu xin tha ta biết tô phi ánh mắt nhìn về phía một bên nhất ân ngươi hẳn là biết lý tiêu vân trụ sở đương nhiên nhất ân giơ nón tay chỉ sau núi một tòa 10 mét cao kim điện kia địa phương có trọng binh gác thấp nhất tu vi cũng là kiếm sư đại kiếm sư hạng người tầm thường mạc dám tới gần bất quá lấy ngươi bản sự đương nhiên sẽ không để vào mắt ân tô phi hơi hờn nhìn thoáng qua lý tiêu vân chạy trời không khỏi nắng bất quá tùy diện lao thất ta có thể không giết người nhưng ngươi đến cùng ta đi một nơi đi chỗ nào Quỷ diện lao thất sắc mặt hoảng sợ, ít nói nhảm, chờ ta giải quyết xong bên này sự, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ta thì tốt rồi." Tô Phi giọng nói chưa xong, Ninh Lý Thừa Hoan thân hình mở ra, đó là đi tới sau núi tòa kia 10 mét cao kim điện bên ngoài. Lúc này, kim điện bên trên đứng đầy người, hơn nữa, mỗi người đều trên mặt lộ sắc ý. Trong đó có Lý Tiêu Vân, Lý Tiến, Lý Viêm, Sở Hữu Lý Gia trưởng lão, bao quát những cái đó tự phong hoàng tử hoàng tôn, gia tộc thân tín, mấy trong người, trọn vẹn đều đã tập kết ở đây. Thật hảo. Tô Phi ném rắc rưởi một tay đem Lý Thừa Hoan vứt trên mặt đất. Ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Lý Thừa Hoan ngã xuống đất trên mặt đất, thân thể không được run rẩy. Hiển nhiên hắn là thật đã phế đi. Thừa Hoan, Lý Tiêu Vân trầm quát một tiếng. Thế nào, đau lòng? Tô Phi mãn mục hài hước nhìn chăm chú vào Lý Tiêu Vân, vừa mới hết thảy, tin tưởng ngươi đều đã thấy, như thế nào? Ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Ta. Lý Tiêu Vân ấn đường nhiễu chặt. Thật lâu sau thật xin lỗi, năm đó là ta sai rồi, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Nhưng năm đó ngươi cũng giết con trai của ta, khó nói. Ngươi nhi tử Tư Song một ra dị vực chi môn, đây là tử tội, chắc không được người khác thúy chi tất cả đều là tại ngươi giáo tử vô phương, tô phi mới sẽ không bởi vì là cái loại này sự tình mà cảm thấy ấy nấy, còn có ngươi cũng biết vì cái gì ta không thể không giết ngươi sao? mời nói giờ này khắc này lý tiêu vân không nói ra được hối hận, ngươi ngàn vạn lần không nên liền là không nên cùng một gia đối nghịch. bọn họ đối ta có ân tái tạo, ngươi cùng bọn hắn đối nghịch, chính là cùng ta đối nghịch. mà nếu ngươi trực tiếp cùng ta đối nghịch, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi cố tình phải đối một gia ra tay, ngượng ngùng như vậy, ngươi đã xúc phạm ta điểm nốt chốt, tô phi đã nói rất rõ ràng. Giọng nói chưa xong, kiếm trong tay hắn ý lại lần nữa trở nên cuồng bạo. Hô hô. quanh mình cuồng phong nổi lên bốn phía, tức khắc ở giữa, không trung bên trong mây đen dày đặc. Ầm vang, lôi điện dày đặc mà đến. Bang, một tia chớp ở trên hư không bên trong hình thành lại nức. Chờ một chút. Thấy này một màn, Lý Tiêu Vân bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu xin nói: "Sở Vương, hết thảy tội lỗi, ta nguyện ý một mình gánh chịu, xin ngươi buông tha người nhà của ta, buông tha ta trăm vạn tướng sĩ." Ha hả, ngươi nhưng thật ra có tình có nghĩa. Nhìn hắn như vậy, Tô Phi hơi cảm ngoài ý mến. Đinh chính khi hắn động lòng chắc cẩn tiểu phi cơ đột nhiên nói ra hắn cũng không phải thành tâm hôm nay ngươi nếu buông tha bọn họ tương lai bị đả kích vẫn cứ là mục gia ta biết ngươi làm này hết thảy chính là là cấp mục gia xương đế lót đường nhưng ngươi nếu là buông tha bọn họ chẳng khác nào cấp mục gia giang sơn để lại hậu họa cho nên ta kiến nghị ngươi giết sạch bọn họ không trừ một mống này tô phi thực ngoại ý muốn tiểu phi cơ sẽ ở thời điểm này nói lời như vậy cái này nhưng không giống ngươi à ngươi xác định muốn giết sạch nơi này trăm vạn tu sĩ cùng với tám vạn lý gia tộc người không tồi tiểu phi cơ khẳng định nói Đây là duy nhất biện pháp, nếu không bắt trước, tương lai một gia giang sơn nhất định thủ không được. Như vậy cự linh bang đâu? Cự linh bang cũng là lý gia tâm phúc, tự nhiên là muốn cùng nhau diệt trừ. Vậy được rồi, nếu tiểu phi cơ đều nói như vậy, mặc dù lý tiêu vân quỳ xuống đất xin tha, hắn cũng không có ý định cứ như thế mà buông tha. Bá, cho ta sát. Hắn nhất thanh trầm hát, nháy mắt ở giữa, toàn bộ thiên nữ phong đã phạm vi cây số phạm vi chi nội lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón cực hắc, tất cả mọi người đôi mắt đều như là bị bịt kín một mảnh bãi đen. Bá, bá, bá, bên hai chỉ có từng đạo băng lãnh kỳ bí. A, a, a. Tiếng kêu thảm thiết từng đợt truyền đến. Trạng thái như vậy, ràng co dài đến 10 phút. 10 phút sau, sắp trời lại lần nữa sáng ngời. Mà dạng này sáng ngời cũng không cho người cảm thấy vui sướng. Tổng số 137 vạn ngàn người, không ai sống sót. Hơn nữa, giết chết những người này, căn bản không cần tốn nhiều sức. Hô. Nhìn nơi khắp núi đổ thi thể, máu loãng, trên mặt đất chảy xuôi thành sông, tội phi trong đầu ông ông văng rội. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ giết nhiều người như vậy. Năm đó, Minh đạo nhân một nhắc lại tình hắn thân là nhân người kiếm đạo tu hành người, hẳn là lấy nhân vị trước, nhưng hiện tại, hắn nghiễm nhưng đã thành lá sát nhân cuồng. Ta làm như vậy, thật sự đúng không?" Tô Phi nhìn kiếm trong tay, trong lòng không hiểu cảm thấy một tia hối hận. Có lẽ có biện pháp tốt hơn, nhưng ngươi nếu là muốn lấy thánh nhân phương thức tới giải quyết, tốn thời gian quá dài, đối ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Giờ này khắc này, Tiểu Phi Cơ vẫn cứ đứng ở bên phía hắn, đối với hắn nhiều phiên an ủi. "Có lẽ đi." Chẳng biết tại sao, Tô Phi lần đầu cảm thấy mình bị Tiểu Phi Cơ cấp mang trận. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ, nghĩ lúc trước Tiểu Phi Cơ vẫn luôn làm chính mình điệp là bởi vì là khi đó chính mình cũng không có sương hùng thánh đinh đại lục bản lĩnh, nhưng hôm nay hắn trên phiến đại lục này đã đại biểu cho võ đạo đỉnh, hắn muốn giết người, chọn vẹn tại một niệm chi gian, mà hắn muốn giết người cũng nhất định không có có thể còn sống. Vẹo, sở vương chính làm hắn tâm tình phức tạp nhất ân phi thân rơi ở phía sau hắn như thế nào? Tô phi quay đầu nhìn lại trong ánh mắt của nàng lại là đối với mình tràn ngập sùng bái. Ta nghĩ kỹ rồi, nếu ngươi vẫn cứ nguyện ý để cho ta gia nhập sở doanh như vậy, ta đồng ý. Nàng vẻ mặt chân thành hoàn toàn chưa từng để ý lý gia hủy diệt. Hồi tưởng khởi phía trước nàng đối lý thừa hoan cái kia một bộ trung thành và tận tâm bộ dáng ha ha. Người cô gái như vậy, thật đúng là đáng sợ. Cái gì? Nhiếp Ân kinh ngạc nói, "Sở Vương, ngươi đang nói cái gì? Ta không có nghe rõ." "Không có gì." Tô Phi miệng hơi hơi dơ lên, "Chuyện bên này giải quyết, ngươi có vật gì cần thu thập sao? Tiếp đó, chúng ta muốn đi mộc da." "Cái gì? Ngươi liền mộc da người cũng muốn?" "Muốn đi đâu? Ta chỉ là hồi đi xem bọn họ." Thuật tiện cầm quỷ diện lao thất mang qua đi, giao cho bọn họ tự hành chớ lẻ ra. Chương 39, ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu cầm kiếm sơn chủ phong. Trải qua trùng kiến về sau, hiện giờ phồn vinh trình độ càng hơn ngày trước. Quanh thân mấy tòa trên núi nhỏ, cùng tiên nữ phong lý gia giống nhau, tụ tập đại lượng dân trạch. Không nghĩ tới, mục gia phát triển cũng là nhanh chóng như vậy. Nhìn đến mục gia hiện giờ hết thảy, Thô Phi vẻ mặt cảm khái. Đồng thời, cũng nhớ lại rất nhiều từ trước hướng sự tình. Nếu không có như vậy, lại sao có thể cùng Lý Đường chống lại? Theo ở phía sau Nhất Ân, Thình lình tắm câu miệng. Có nói lại ra, Thô Phi công nhận gật gật đầu. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía một bên quỷ diện lao thất. Thế nào, ngươi nhưng chuẩn bị xong? Ta, Sở Vương. Ngươi nếu tha ta một mạng, từ nay về sau, ta này mệnh chính là của ngươi. Quỷ diện lao thất cũng coi là một cái minh bạch người, hắn rất rõ ràng, một khi đi mục gia, liền hình cùng chuột cắp miêu Trúc Tết, tự tìm đường chết. Nhưng tại Tô Phi trước mặt, hắn căn bản không có phản kháng dư lực, chỉ có thể như vậy thấp kém cầu xin, hy vọng Tô Phi đại nhân đại lượng, tha hắn một lần. Đây cũng không phải là ta có thể quyết định, ngươi giết chết chính là mục gia phá quân điện ngũ trưởng lão. Cố đây, sinh tử của ngươi, cũng nên từ mục gia người tới quyết định. Chính là, Sở Vương, ngươi làm như thế, đối ngươi có ích lợi gì chứ? Nếu là ngươi tha ta, bên người liền nhiều một cái trợ thủ đắc lực, liền tính ngươi chỉ cầm ta trở thành một cái có thể sai sử cậu, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cũng là nguyện ý. câm mồm. một gia đối tô phi ân cùng tái tạo, một gia thủ địch cũng chính là của hắn thủ địch. đối với quỷ diện lao thất, hắn là nửa phần hảo cảm cũng không có, đừng nói hắn chỉ là ăn nói xuông cầu xin, liền tính là hắn uống máu thể, cũng chút nào dao động không được tô phi quyết định. huống chi, tô phi đời này ghét nhất chính là không chí khí nam nhân, là sống chui nhủi ở thế gian, thậm chí ngay cả tôn nghiêm của nam nhân đều có thể không cần, loại người này tồn tại lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa. Phương thức tốt nhất chính là đánh đến hắn hồi phi yên diệt. Sở Vương, là một cái kẻ hèn mùa, ngươi thật tính toán cùng thiên hạ là được sao? Giết lý ra hơn một triệu người, khó nói lương tâm của ngươi thật sự không biết đau sao? Xin lỗi, lương tâm của ta sẽ không đau. Tô Phi cũng không có thiệt tình cảm thấy mình làm sai, ngược lại cảm thấy, chỉ có làm như vậy mới xem như chân chính báo đáp mục gia đại ân. Vì thế, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, đi thôi, là muốn ta động thủ áp ngươi đi, vẫn là chính ngươi đi. Ta, ta vẫn là mình đi thôi. Quỷ diện lao tất sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt hy vọng. Hưu, hưu. Kêu, một trận tiếng xé gió vang lên. Ba người gần như cùng lúc đó rơi tại một Gia Thiên Thu ngoài điện trên quảng trường. Là ai? Ngay từ đầu, một Gia Hậu Sinh cũng không có tại ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Tô Phi. Cố đây, trên quảng trường lâm vào hỗn loạn tức mừng. Rất nhiều năm nhẹ hậu sinh, trên mặt đều lộ ra một tia kinh hoàng. Mau xem, người nam kia là Cự Linh ba người, kia nữ là Lý Thừa Hoan bên người thần tín, mau đi thông trì một Chân gia úy, có đích tập. Không cần. Không đợi những đứa trẻ kia đi thông báo, Mộc Chân chính mình liền tới. Nhiều năm không gặp, hiện giờ Mộc Chân cũng đã 24 tuổi. Hắn bây giờ Để lại trong dâu, so ngày trước thành thục rất nhiều. Hơn nữa, dáng người cũng so ngày trước càng thêm cường tráng, liếc mắt một cái nhìn qua, liền biết hắn một thân ngoại gia công phu, không thể tầm thường so sánh. Tô Phi ở trên người hắn nhanh chóng nhìn lướt qua. Ồ, như thế nào mới cấp 40? Chẳng lẽ lại là ăn hạn cấp đan? Người là? Mục chân cũng con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tô Phi. Rốt cuộc nhiều năm không gặp, hai người đều có nhất định biến hóa. Hiện giờ Tô Phi, dáng người thon dài, phong độ nhẹ nhàng, trong ánh mắt lộ ra siêu phàm tự tin, một xem liền không phải người bình thường. Hơn nữa, hắn khí chàng trên người cũng phi tu sĩ tầm thường có thể so sánh tại toàn bộ thánh đinh đại lục một chân còn trước nay chưa thấy qua như tô phi như vậy có khí chẳng nam tử trẻ tuổi bởi vì là tới quá đột ngột hắn thậm chí không quá dám tin tưởng trước mắt mình chứng kiến ngươi ngươi thật là tô phi không phải ta còn có thể là ai tô phi bước đi đến một chân trước mặt đi lên chính là một quyền đánh tại hắn rắn chắc trên vai mấy năm nay ngươi luyện không có thể nha chính là ngươi cái này tu vi thật sự mới cấp 40. đối với cấp bậc này hắn trước sau không thể tin cái này sao ha ha ha một chân một trận cười to lại là vẫn chưa làm ra giải thích hơn nữa mới vừa cười vài tiếng đó là nhìn đến chạm tại Tô Phi sau lưng quỷ diện lao thất cùng Nhất Ân lập tức ở giữa sát mặt chầm xuống ngươi như thế nào cùng hai người bọn họ cùng một chỗ Tô Phi cũng trở về đầu nhìn thoáng qua Nhất Ân đã là người của ta đến nỗi quỷ diện lao thất nha, ta là cô ý dẫn hắn tới bên này giao cho chính ngươi chố lê ra Tô Phi rất rõ ràng ngũ trưởng lao đối mục chân tới nói ý vị như thế nào tám năm trước quỷ diện lao thất giết ngũ trưởng lão chuyện này nói vậy tại mục chân tâm lý mãi mãi cũng vô pháp tiêu tan tốt tốt dạng mục chân lớn đường nhiễu chặt dùng sức vú một cái To Phi bả bà bay vội bước đi hướng Quỷ Diện Lao Thất, tức giận nói: "Ngươi còn nhớ đến ta là ai?" "Đương nhiên, ngươi là Ngũ Trưởng lão Môn Sinh đắc ý, Mộc Chân, hiện giờ đã quý là một Gia quân đoàn già uy." Quỷ Diện Lao Thất, nhưng thật ra cầm Mộc Chân sự chi tiết sở đến rất rõ ràng. "Đã ngươi biết ta là ai, vậy ngươi hẳn là biết, kế tiếp kết quả của ngươi là cái gì?" Mộc Chân âm thầm cắn răng, khẩn nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý. "Biết." "Bất quá, ngươi hiện giờ tốt xấu cũng là cái già uy, khó nói ngươi muốn thế lão sư của mình báo thủ, còn phải mượn dùng người ngoài chi lực sao?" Quỷ Diện Lao Thất cũng nhìn ra được Mục chân sự mặt ngoài tu vi, vẹn vẹn cấp 40 mà thôi. Hắn không dám xác định mục chân sự tu vi rốt cuộc tại cấp bao gì, bất quá lại là hoàn toàn không có ở đối mặt tô phi khi khẩn trương cùng sợ hãi. Ha ha, ngươi cũng đừng quên, tô phi là ta mục gia quang võ điện đệ tử. Hơn nữa hắn đã từng nói, cái này sinh vĩnh viễn đều là ta mục gia người. Hắn đối với chúng ta mục gia tới nói, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là người ngoài. Quỷ diện lao thất, ngươi là muốn dùng mượn cớ như vậy để cho ta buông tha ngươi sao? Ta cho ngươi biết, đừng hòng nghĩ, mục chân mới sẽ không bên trên dạng này đương. Vậy ngươi tính toán đem ta như thế nào? Quỷ diện lao thất trên mặt lộ ra một tia âm hiểm. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Mục chân sự trong ánh mắt tràn đầy nổ hỏa, một bộ thế phải thân thủ đẹp. Quỷ diện lao thất sẽ thành thịt khối bộ dáng, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Cũng chỉ có mới xem như thân thủ vì lao sư báo thủ. Ha ha, một mình đấu chỉ bằng ngươi. Quỷ diện lao thất âm hiểm nhìn sang Tô Phi, nếu là ngươi đánh không lại ta, luôn có người sẽ giúp ngươi. Đây là các ngươi một gia địa bàn, ngươi ở nơi này cùng ta một mình đấu, ngươi cảm thấy công bằng sao? Đương nhiên công bằng. Mục chân trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy. Hắn biết Quỷ Diện Lao Thất trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn đơn giản là muốn kích tướng chính mình, cùng hắn tới một hồi chân chính ý nghĩa một mình đấu. Vì thế, như hắn mong muốn, gân giọng cao giống một tiếng nói, "Tô Phi, chuyện này, không cho ngươi nhúng tay. Còn có, những người khác cũng đều nghe kỹ cho ta, nếu như ta hôm nay thua, ai cũng không cho khó xử hắn. Quỷ Diện Lao Thất, ngươi xem như vậy như thế nào?" Chương 40, báo thủ thiếu niên. "Vâng." Mọi người cùng tiếng vang ứng "Bao quát Tô Phi." "Ha ha, thực hảo. Bất quá, ngươi cũng đừng hối hận. Hiện giờ ta, chính là đường đường thánh cung hoàng." so sánh với 8 năm trước giết người lão sư thời điểm ta tu vi lại tinh tiến không ít đây là hắn vẫn luôn mong đợi kết quả cố đây đối với cái dạng này đáp án quỷ diện lao thất tự nhiên là vô cùng vui lòng chỉ là không nghĩ tới mục chân thế nhưng sảng khoái như vậy sẽ thành toàn cho hắn thì tính sao đừng nói ngươi bất quá là một cái thánh cung hoàng liền tính là minh cung hoàng ta cũng giết không tha nói mục chân quả thực bước ra thể bên trong hạn cấp đan. hô hô tức thì ở giữa trên người của hắn cuốn lên một trận lạnh tấu xương cuốn phong đang đồng thời triệu hồi ra một thanh phong thuộc tính dịu lớn cũng không biết cái tia dịu lớn rốt cuộc có bao nhiêu thiếu trọng lượng, khi hắn cầm trong tay dịu lớn, dưới chân cái kia cương chế mặt đất, thế nhưng hơi hơi một trận run lên dậy, bị hắn dẫm ra hai cái 5 cm sâu dấu chân. Đây là, thế nhưng là phong thuộc tính ma chiến hoàng sao? Rốt cuộc, Tô Phi nhận rõ hắn tu vi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngay cả Tô Phi đều thực khó tin tưởng, hiện giờ một chân, thế nhưng tu thành ma chiến hoàng. Xem ra, 8 năm trước cho hắn cái kia lá chắn thịt hệ thống, tất nhiên giúp hắn không nhỏ bận dụng. Đinh. Chính làm Tô Phi rung động trong lòng, bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Cái kia hệ thống cũng là một thanh phong làm ra đến, hơn nữa, đó là một thanh phong là trợ thủ của hắn, chế tạo riêng một khoản lá chắn thịt hệ thống, chỉ cần một chân vận dụng đến làm, tương lai tu vi cảnh giới sẽ không so ngươi kém bao nhiêu. Nga. Tô Phi trong lòng giận mình, nói như vậy, năm đó một thanh phong phó thủ cũng bị thần giới độc thủ. Không sai. Tiểu Phi cơ nói, lúc ấy, một thanh phong bên người cũng có một đám cùng người không sai biệt lắm đồng bọn. Chẳng qua, bởi vì một thanh phong một mình đi thần giới, sau này hắn những cái đó đồng bọn đều bị thần giới tiêu diệt từng bộ phận. Nghe ngươi nói như vậy, thần giới người thực căm ghét a. Nghe xong lời này, Tô Phi đối mục ra lại lần nữa không yên tâm, tiếp đó, chúng ta đi tiên vực về sau, thần giới có thể hay không đối mục ra ra tay. Tạm thời sẽ không." Tiểu Phi Cơ nói thực khẳng định. "Ngươi như thế nào biết nói? Nhưng Tô Phi không dám mạo hiểm như vậy. Ta chính là biết, tóm lại, ngươi tin ta, chắc chắn sẽ không sai." Mỗi lần gặp được Tiểu Phi Cơ vô pháp giải thích, hoặc là lười đến giải thích sự tình, nàng tổng là thái độ như vậy. "Hảo đi." Tô Phi cũng là thành thói quen, lại lần nữa dương mắt nhìn về phía một chân. Giờ phút này, hắn quanh thân bị cuồng phong bao phủ, cơ hồ không có sơ hở tổn tại mà quỷ diện lao thất, cũng triệu hoán ra nặng 10 vạn cân cung. Bèo, thân hình một tránh, rơi tại trăm mét ngoại trên một cây đại thụ. Nay tư thái, nhưng thật ra cùng 8 năm trước nháy mắt hạ gục ngũ trưởng lao khi, có chút tương tự. Nhưng Tô Phi biết đạo, ma chiến hoàng chiến lực là 1 triệu rưỡi, mà thánh cung hoàng chiến lực chỉ có đáng thương 20 vạn mà thôi. Tuy nói tính cơ động so ma chiến hoàng cường rất nhiều, nhưng này thực lực trên lệnh, thật sự là quá xa. Hắn đã lười đến xem đi xuống, bởi vì là không xem đều biết kết cục. Vì thế, âm thầm kéo một cẩm nhiếp dẫn cánh tay, đi thôi, ta mang ngươi đi thấy một người. Thấy ai? Nhất tân kinh ngạc nhìn Tô Phi, nhìn thấy chẳng phải sẽ biết, Tô Phi lười đến giải thích. Đứng lại. Nhiên, chính khi bọn hắn hướng tới Quang Võ Điện Phương hướng đi đến, một cái 13 tuổi thiếu niên ngăn cản đường đi của bọn họ. Như thế nào? Tô Phi cúi đầu nhìn thoáng qua kia thiếu niên, cầm trong tay hắn một thanh không đủ 15 cấp thiết kiếm bình thường, bất quá sắc mặt hung ác, trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào. "Nàng giết ta phụ thân, thù này, ta nhất định muốn báo." Bá. Thiếu niên lạnh lùng huy kiếm, không hề hoa xinh xắn, cũng không hề kỹ thuật công hướng nhiếp dân mặt. Đang Tô Phi chậm rãi vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp ở hàn kiếm, "Tiểu Giang Hỏa, ngươi là có hay không phi giết nàng không thể?" "Vâng." Thiếu niên ánh mắt vô cùng kiên định, "Nếu trên đời này còn có một loại nhưng có thể để ngươi buông tha nàng, ngươi cảm thấy là nào loại khả năng?" Tô Phi còn suy nghĩ tại Nhất Ân trên người phát hiện càng nhiều khả năng tính, loại thời điểm này, hắn tự nhiên không thể nhìn Nhất Ân liền chết đi như vậy. "Trừ phi ta phụ thân có thể sống lại, nếu không bắt trước, tuyệt đối không thể." Thiếu niên nhìn chăm chú nhìn chăm chú vào Nhất Ân, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. "Này." Tô Phi đại khái có thể tưởng tượng ra được, phụ thân cái thân phận này đối với một cái 13 tuổi thiếu niên ý vị như thế nào, cái gọi là thù giết cha không đội trời chung. Nếu là hôm nay ngăn cản đứa nhỏ này bảo thủ, thật sự là quá mức ích kỷ. Vì thế, hắn trần chờ một chút, nhìn về phía sau lưng Nhất Ân, ngươi thật sự giết hắn phụ thân. Ta. Nhất Ân nhíu mày nhìn kia thiếu niên, đời ta giết người vô số, ta cũng không biết, phụ thân ta là một cung sư. Kia thiếu niên nói ra tên này, trong mắt nước mắt, rốt cuộc không cách nào không chế, đại viên viên lăn xuống. Một cung sư. Nhất Ân mặc niệm tên này, đột nhiên, nàng tựa hồ, chẳng lẽ nói tại tương thành thời điểm? Không tuổi. Thiếu niên nói khi đó, ta phụ thân mang theo ta cùng nhau đi tương thành tìm các ngươi nhếp ra nói chuyện hợp tác, chính là ngươi không những không hợp tác, còn không nói hai lời liền rút kiếm giết ta phụ thân, kia một màn, ta mãi mãi cũng sẽ không quên. nghe vậy, tô phi trong lòng cũng là lụi bộ một vàng, ngươi lai, like, ngươi là lòng dạ độc gác như vậy lưỡng nhân sao? ta, ta không phải. nhếp tấn lắc đầu liên tục, ta, một cung sư, không phải ta giết, giết chết một cung sư, căn bản là do người khác. ngươi nói dối. thiếu niên tức giận nói, đó là ta tận mắt nhìn thấy, ngươi không lừa được ta. không, thật không phải là ta. nhếp tấn hồi ức nói ra, ngày đó. Ta xuôi sẹo tới cực điểm, trên người đã xảy ra rất nhiều bất hạnh. Có một nữ nhân dịch dung thành bộ dáng của ta, cầm ta bắt được một chỗ sơn động. Sau đó, dùng thân phận của ta về đến nhà. Chờ ta lúc trở về, nhiếp gia chúng ta đã bị diệt môn. Ta không tin. Thiếu niên rốt cuộc tuổi còn nhỏ, chỉ tin tưởng hắn chính mình tận mắt nhìn thấy sự tình. Nhưng Tô Phi lại thấy được nhiếp Ân trong mắt chân thành. Vì thế, Mã Ngọc quan tâm nhìn thiếu niên, không bằng như vậy, ngươi cho ta cái mặt mũi, chuyện này, giao cho ta đi điều tra. Thằng nếu thật là nhiếp Ân giết phụ thân ngươi, đến lúc đó, ta một định tự mình bắt nàng tiến đến nhậm ngươi giết, ngươi xem, coi thế nào? Ta. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Thiếu niên đã biết trước mặt người nam nhân này chính là Tô Phi. Hơn nữa, Tô Phi đại danh, đối với một gia những cái này hậu sinh tới nói, sớm đã là như sớm bên thai. Ông. Không đợi Tô Phi đáp lại. A, Chỉ thấy một chân chém ra một đòn chí mạng, quỷ diện lao thất hết thảm một tiếng, toàn bộ thân thể, bị chặn ngang chạm thành hai đoạn. Nhưng Tô Phi cũng không có bị ảnh hưởng, rốt cuộc, này kết quả đã sớm là hắn đoán trước chi trung. Cố đây, vẫn cứ vẻ mặt kiên định đáp lại, đương nhiên có thể. Thiếu niên ý đồ quay đầu đi xem quỷ diện lao thất thi thể, lại là bị Tô Phi che lại đôi mắt, "Ngươi đừng xem, nếu ngươi thật tại không tin, kế tiếp đoạn này thời gian, ngươi liền theo chúng ta hai cái cùng một chỗ, thời thời khắc khắc nhìn nàng, ngươi xem, coi thế nào?" "Vở ý thì tốt, ta liền tin ngươi một lần." "Nếu Tô Phi người bảo đảm." Thiếu niên chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là cho hắn mặt mũi này. Chương 41, nào đến như vậy lớn như tử. "Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a." Cùng thời gian, bị một chân chém thành hai đoạn quỷ diện lao thất, thoi thóp nằm tại 50m bên ngoài dưới đại thụ, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. "Thật chán." ta đều còn không dùng lực. Bất quá cứ như vậy giết ngươi, thật tại khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Bẹo. một chân thân hình vừa động, rơi tại quỷ diện lao thất bên cạnh. Không lưng, sét lên quỷ diện lao thất máu me đầm điện nửa ở người dưới. Ngươi nói, nếu là ta ở ngay trước mặt ngươi, cẩm chân của ngươi từng khối từng khối thiết xuống dưới, ngươi sẽ cảm thấy đau sao? Sĩ khả sát bất khả nụ, ngươi có gan liền một đao giết ta? Quỷ diện lao thất không nghĩ tới, một chân lại là tàn nhẫn như vậy. Giờ này khắc này, hắn là một lòng muốn chết, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Một đao giết ngươi. Ha ha, trên đời này nào có dễ dàng như vậy sự. Năm đó ngươi giết ta ân sư, sau này lại bước đến chúng ta cùng đường, nếu là cứ như vậy giết ngươi, thật sự là lợi cho ngươi quá rồi. Ý thì ta xem, đến làm ngươi nhận hết cha tấn mà chết, chỉ có như vậy mới có thể tiêu trong lòng của ta chi hận. Mục Chân hoàn toàn không thể hội quỷ diện lao thất tâm tình giờ phút này, trong ánh mắt của hắn, lộ ra huyết tinh cùng điên cuồng. Thế nào cũng phải nhường quỷ diện lao thất nhận hết lăng đục, ôm hận đến chết. Ngươi xem, cây đao nhỏ này có phải là rất đẹp hay không? Nói, hắn từ kéo ở giữa ngóc ra một cây dao nhỏ, tại quỷ diện lao thất trước mặt qua lại quơ cơ. Kia tiểu đao phía trên, được khảm dặm dặm kim cương đặc biệt loé sáng. Dao quang, tại ánh mặt trời chiếu nghiêng phía dưới, vừa lúc chiếu tại quỷ diện lao thất trên mặt. Giờ phút này, quỷ diện lao thất sắc mặt trắng bệch, biểu tình sung mãn sợ hãi. Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Xem đại ta tốt xấu cũng là cá nhân vật phân thượng, cầu xin ngươi cho ta cái thông khoái, một đao giết ta đi. Không không không, ta không phải mới vừa nói sao? Sẽ không như thế mau giết ngươi. Khó nói ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Mục chân hoàn toàn không để ý tới hắn cầu xin. Ngay trước mặt hắn, dùng tiểu đao cắt bỏ hắn một cái ngón chân. Theo sau, đem ngón chân ném đến quỷ diện lao thất trên cổ, lạnh lùng nói, ăn nó đi nếu ngươi dám ăn, ta ngược lại là có thể suy xét, để ngươi thiếu chịu điểm trả tấn. ngươi đối mặt mục chân làm nhục như vậy, quỷ diện lao thất hận nghiến răng nghiến lợi. lại nói tiếp, hắn tốt xấu cũng là cự linh bang bên trong nhân vật số má, làm là đường đường thánh cung hoàng, tại toàn bộ cẩm kiếm sơn khu vực cũng là rất trá phong vân nhân vật phong lưu. không nghĩ tới, hiện giờ rơi vào nông nỗi như thế, còn muốn chịu một cái ván bối nhục nhã, hắn là càng nghĩ càng giận bất quá, phiếm hồng hốc mắt rơi xuống hai hàng huyết lệ, cuồng loạn rít gào nói, mục chân, ngươi không là một nam nhân, trên đời này nào có người giống như ngươi như vậy biến thái, có gan ngươi hay giết ta, ngươi giết ta nha. Oh oh, người tên gì đều cùng điều chó điên dường như, ổn hảo quá. Mục chân vẻ mặt gắp bỏ, đồng thời, huy đao thiết hạ hắn một khắc điều ngón chân, ném tại trên mặt hắn. Biết ngươi không dám ăn, vợ ơi ý thì tốt, người tới, đem hắn cấp ta treo lên, liền điếu tại trên ngọn cây này, ta đảo muốn xem xem, hắn có thể căng tới khi nào? Vâng, nghe tiếng, lập tức có mấy cái hài tử mười mấy tuổi vào tới, mấy người hài tử liên thủ, đem quỷ diện lao thất hai đoạn thân thể, treo ở thụ nhã bên trên. Thực hảo, một chân nhìn hắn vẫn cứ đang chảy máu thân thể, trên mặt không nói ra được vừa lòng. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía tô phi thời điểm. Tô Phi cùng nhất Ân, cùng với vừa mới muốn xuống tay giết chết Nhiếp Ân người thiếu niên kia, trọn vẹn đều đã không tại Thiên Thu ngoài điện trên quảng trường. Bọn họ người đâu?" Mục Chân hỏi. "Không biết ta, không chú ý." Vừa rồi, cơ hồ ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn tại Mục Chân cùng Quỷ Diện lao thất quyết đấu phía trên. Loại cấp bậc này đối chiến, những đứa trẻ kia, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp, không khỏi đều sẽ cảm thấy tò mò. Cùng thời gian, Tô Phi mang hai người bọn họ đi tới Quang Võ điện bên trong Tử Ngọ cung. Mục Tranh ở trong sân trồng hoa, thấy Tô Phi đột nhiên trở về, trên mặt không có chút nào kinh hỉ, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nói, "Ngươi rốt cuộc hồi tới?" Ta đi làm cho các ngươi cơm." Tô Phi còn chưa kịp nói chuyện, Mục Tranh đã xoay người vào phòng bếp. Thấy này một màn, kia thiếu niên đột nhiên lôi kéo Tô Phi ống tay áo, mãn Mục Thiên chân nói: "Ta có một tình cầu, ngươi có thể đáp ứng ta sao?" "Có tình cầu gì, ngươi cứ việc nói." Tô Phi thực cảm tạ hắn có thể tin tưởng chính mình, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định đáp ứng. "Chỉ cần ngươi nguyện ý, nhất định có thể làm được." Thiếu niên thực khẳng định. "Nga?" Tô Phi ngược lại là rất hiếu kỳ, "Nói đi, rốt cuộc điều kiện gì?" "Ta suy nghĩ bái ngươi làm thầy." "Bái ta làm thầy?" Như thế nhường Tô Phi hơi cảm ngoài ý muốn. Ngươi cũng biết, tại Thánh Đinh Đại Lục, một khi nhận định một cái lao sư, đời này đều không thể khác theo thời hạo môn. Ta biết, thiếu niên mãn mục kiên định, ta phụ thân Lâm chúng trước nói, ngươi nếu có thể thu ta làm đồ đệ, cũng coi như là ta có phúc ba đời, không hưởng công cuộc đời này. Phụ thân ngươi. Nói thật ra, Tô Phi cũng không phải nhận thức cha của hắn, đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta kêu Tô Phật. Tô Phật. Xem thiếu niên này mặt lẫn nhân tử, ngược lại cũng xứng thượng tên này. Bất quá, mỗi khi hắn nhìn chăm chú nhất đơn khi ánh mắt, vẫn cứ sung mãn ý ý. Xem ra, trong lòng của hắn, trung quy vô pháp tiêu tán đương nhiên, đây cũng là có thể lý giải. khu khủng. rông dài quá. hắn nói muốn bái tô phi vi sư, nhưng tô phi trong lòng tất cả do dự, hắn không biết mình rốt cuộc có thể có cái gì bản sự chuyển thụ cấp tô phận. đinh, chính làm do dự thời khắc, bên hai đột nhiên truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, thu cái đồ đệ cũng không sao, có lẽ cái này đối với ngươi mà nói không có gì trợ giúp, nhưng lại có thể giúp ta giải khóa một cái hoàn toàn mới hệ thống công năng đâu. chức năng gì? cái này là bí mật của ta, ngươi liền đừng động. tóm lại, ngươi nếu là không chán ghét hắn, đại có thể thí thử một chút. thí. Tô Phi trước nay đều là cái rất nghiêm túc người, một khi ta thu hắn làm đồ đệ, tự nhiên muốn là tương lai của hắn phụ trách, khẳng định không phải thí thử một chút đơn giản như vậy. Ngươi nhất định muốn ta đáp ứng. Ngươi tự xem làm đi, dù sao ta không ý kiến. Vậy được rồi. Tô Phi trần chờ thật lâu sau, Tô Phật, ta có thể thành thật cùng ngươi nói, ta trước nay không dạy qua học sinh, cũng không biết nên như thế nào dạy học, từ nay về sau, ngươi nếu là có cái gì, ta đã biết, lão sư ở trên, xin nhận học sinh nhất bái. Tô Phật phản ứng rất mau, lập tức liền quỳ trên đất. Đứng lên đi. Tô Phi ghét nhất loại này lễ nghi phiền phức, về sau Không nên gọi ta lão sư, hãy cứ gọi ta tên đi. A? Tên? Tô Phật giật mình nhìn Tô Phi, ta tuổi so ngươi tiểu, hơn nữa ta đã đã bái ngươi làm thầy, như thế nào có thể thẳng hô đại danh của ngươi? Ngươi nếu là không thích ta kêu ngươi lão sư, không bằng ta xưng hô ngươi làm nghĩa phụ đi. Nghĩa? Phụ? Tô Phi trong lòng nhất yếu, ta đâu ra ngươi lớn như vậy nhi tử a? Chương 42, nói dối nữ nhân. Nói dối nữ nhân vân vân ngươi họ Tô không họ Mục. Làm nửa ngày, Tô Phi cái này mới chú ý tới cái này vấn đề mấu chốt chỗ tại. Đúng vậy à, nguyên bản ta hẳn là họ Mục, bất quá ta phụ thân nói Có thể cùng ngươi một cái họ, là vinh quang của ta, cho nên liền trực tiếp cầm tên đầy đủ của ta đổi thành Tô Phật. Gặp qua Vong nghĩa, chưa thấy qua ngươi nói chuyện vớ vẩn như vậy, ta chính mình đều mới 22 tuổi, chỉ lớn hơn ngươi 9 tuổi, ngươi kêu ta nghĩa phụ, chính ngươi không xấu hổ, ta còn cảm thấy biệt nữu đâu? Như vậy đi, ngươi hãy cứ gọi ta đại ca tốt. Tô Phi thật sự là thực khó tiếp thu, một cái chỉ nhỏ hơn mình 9 tuổi thiếu niên, xưng hô chính mình làm nghĩa phụ. Như vậy sao được? Tô Phật nói, ta nếu là gọi ngươi đại ca, chẳng phải là rối loạn bối phận sao? Nếu là ngươi không thích ta kêu ngươi nghĩa phụ, vậy ta gọi ngươi tiên sinh. Như vậy tổng có thể đi. Tiên sinh, đúng vậy, Thính Tuyết lâu Tiên sinh dạy học nhóm đều bị học sinh gọi tiên sinh, kỳ thật cùng Lão sư là một cái ý từ á. Tô Phật vẻ mặt thành thật, vờ ư ý thì tốt, cứ như vậy đi. Tô Phi cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Rộng nói hơi rơi, hắn lại nghĩ tới một món khác sự. Đúng rồi, Nhất Ân, ngươi nói lần trước một của sư chết vào cái ngày đó, ngươi xui sẹo tới cực điểm, rốt cuộc lại như thế nào một hồi sự? Phiền toái ngươi cầm lời nói nói được rõ ràng một chút. Làm Tô Phi đề cập cái này sự, Tô Phật sắc mặt nháy mắt ở giữa trở nên nghiêm túc. Mà Nhất Ân cũng đồng dạng như vậy. Nàng đi đến tử ngạo ngoài cung lương đình bên trong ngồi xuống, cử mục đích nhìn xa xôi phía nam, trong ánh mắt tràn đầy hồi ức. Ngày đó, ta cùng tương giao nhiều năm bạn tốt đại ở Mỹ một trận, đồng thời còn bị trong nhà buộc xe mặt. Ta tâm tình kém tới cực điểm, bản nghĩ ra thành giải sầu, thật không nghĩ đến, còn chưa đi ra ra môn, đã bị một cái dịch dung thành ta bộ dáng nữ tử cấp đánh hôn mê. Sau này, nàng cầm ta giấu ở phụ cận sơn động chi trùng, đó là trở về dùng thân phận của ta giết chết một cổ sư. Nghe vậy, Tô Phật lạnh gen một tiếng, nói miệng không bằng chứng, ngươi chứng minh như thế nào là có người dịch dung thành bộ dáng của ngươi? Ta. Đó là ta tận mắt nhìn thấy. Nhiếp Ân sắc mặt trở nên thực kích động. Ngươi tận mắt nhìn thấy. Ha ha, ta cũng là tận mắt thấy ngươi giết ta phụ thần. Tô Phật khẩn nắm chặt nắm tay, đồng dạng kích động. Các ngươi đều bình tĩnh một chút. Nhiếp Ân, ta hỏi ngươi, sau này ngươi cũng biết nàng kia thân phận chân thật sao? Tô Phi thân là người ngoại cuộc, trong lòng tự nhiên không có nhiều như vậy tâm tình, tự nhiên có thể bảo trì một cái khách quan tâm thái. Biết, nàng chính là thất tiên thai đoạn tiên Ilya. Đoạn tiên Ilya? Lại nói tiếp, 8 năm trước, Tô Phi tại Vương thành tham thi đấu khi, nhưng thật ra cùng cái này đoạn tiên Ilya có duyên gặp qua một lần. Hồi, đoạn Thiên Y Ê làm người cũng coi như Quang Minh lỗi rơi, dùng cái gì sẽ làm ra chuyện như vậy. Tâm bên trong một trận bối bực, hỏi tiếp nói, nàng mục đích làm như vậy là cái gì? Thế nào, ngươi thật sự không có chút nào biết? Nhất Ân Hậu nghi nhìn Tô Phi, ngươi lời này có ý tứ gì? khó nói ta hẳn là biết nội tình sao? Được rồi, vẫn là ta tới nói đi. Tô Phật nói, ngươi đơn giản là muốn nói, hiện giờ đoạn Thiên Y Ê chính là Tư Mã Kiếm Hoàng hậu, đúng không? Không sai. Tô Phật, đã ngươi biết, vậy ngươi cũng đã đoán được đoạn Thiên Y mục đích làm như vậy. Ha ha. Tô Phật lệnh lùng nhất tiếu, Tư Mã kiếm phái người tiêu diệt các ngươi nhất già. Tại sao phải chỉ cần lưu ngươi một cái? Phiền đó ngươi cho ta cái giải thích hợp lý. Khó nói chính là vì làm ngươi một ngày kia tìm bọn hắn báo thủ. Ta, ta cũng không biết. Không nghĩ tới, Tô Phật tuổi còn trẻ, đầu góc lại là như vậy rõ ràng. Suy xét sự tình như vậy toàn diện, nhất thời ở giữa, nhiếp Tấn vô pháp làm ra giải thích. Gặp nàng như vậy, Tô Phật càng là không thể tin nàng theo như lời hết thảy. Đó là ánh mắt nhìn về phía Tô Phi. Tiên sinh, ngươi cảm thấy nàng nói hợp lẽ ra sao? Tô Phi đứng dậy, theo Nhất Tấn ánh mắt, nhìn xa xa xôi phía nam. Nhiếp Ân sở xem cái lưng kia, chính là Tương Thành chỗ đi. Trong ánh mắt của nàng, trước sau lộ ra một tia trầm trọng. Có lẽ, nàng cũng không có nói thật. Bất quá Tô Phi nhưng thật ra thực nguyện ý tin tưởng, nàng cũng không có ra tay giết chết một cổ sư. Nhưng là, nàng theo như lời này hết thảy, căn bản là sơ hở trăm chỗ. Đừng nói Tô Phật không tin, Tô Phi cũng thực khó tin tưởng. Vì thế, ở đối mặt Tô Phật hoài nghi khi đó, hắn cũng như Nhiếp Ân giống nhau, chờ mặc. Đinh. Chính làm Tô Phi vô pháp phán đoán khi đó, vang lên bên tai tiểu Phi cơ thanh âm. "Chủ nhân, nàng ở nói dối." Nga. Thu Phi tò mò nói, vậy ngươi cũng biết sự tình thật lẫn. Đại Khái tra được một ít. Tiểu Phi cơ nói, ngày đó, giết chết một cung sư, đích xác không phải nhếp thân bản thân. Bất quá, Dịch Dung thành nàng bộ dáng, lại là biểu muội của nàng. Biểu muội? Thu Phi kinh ngạc nói, kia nàng vì cái gì không nói thật? Bởi vì là nàng biểu muội đã chết. Chết rồi. Chết như thế nào? Chính là bị nàng giết. Thế nhưng, nàng như vậy vu oan cấp đoạn tiền ý lìa, sớm hay muộn đều sẽ lòi, thì có ý nghĩa gì chứ? Đương nhiên là có. Tiểu Phi cơ khẳng định nói, nàng làm như thế, đơn giản chính là muốn ngươi mau chóng đi giúp nàng báo thù. Quả nhiên là nữ nhân tâm, đáy biển trong sao. Tô phi như thế nào cũng không nghĩ tới, tâm cơ của nàng lại là như vậy chi sâu. Vừa mới nhìn nàng cái tia điềm đạm đáng yêu biểu tình, thiếu chút nữa liền động lòng chắc cẩn. Bất quá nàng đích xác là cái nữ nhân đáng thương. Tiểu phi cứ nói, ta mới quản không được nhiều như thế. Tô phi tại hệ thống bên trong lạnh nhạt nói một câu, theo sau, xoay người lại, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú vào nhiếp tần cặp kia điểm đạm đáng yêu mắt to. Chuyện năm đó, kỳ thật ta đã sớm thăm dò chi tiết. Ta biết không phải là ngươi giết một cung sư, nhưng ngươi cũng không có cùng chúng ta nói thật. Ta thật không biết, từ nay về sau. Phải chăng còn có thể tin từ ngươi. Thiên Sinh, ngươi như thế nào biết không phải là nàng? Không đợi Nhiếp Ân mở miệng, Tô Phật cái thứ nhất đưa ra nghi ngờ. Tô Phi nói, Tô Phật, ngươi đừng nói trước. Nga? Nghe vậy, Tô Phật ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhiếp Ân cúi thấp đầu, một đầu khô vàng đầu tóc che khuất hơn nửa gương mặt. Một đoạn thời khắc, Tô Phi đột nhiên phát hiện, nàng ở yên lặng lưu nước mắt. Ngươi? Hắn không thể nghĩ tới, Nhiếp Ân lại vẫn giỏi về sử dụng một chiêu này, liền tính ngươi khóc cũng vô dụng, khóc có thể giải quyết vấn đề sao? Ngươi tốt nhất vẫn là nói thật, nếu không bắt trước, liền tính là ta cũng giúp không được ngươi. Ta Nhất Ân một trận nghẹn nào, rốt cuộc ngẩng đầu lên, hốc mắt phía hồng nhìn Tô Phi, "Ta có thể cầm hết thệ thật lẫn nói cho ngươi, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, xin ngươi cho ta một chút khi ở giữa, có thể sao?" "Ta?" Tô Phi ánh mắt nhìn về phía Tô Phật, "Ý của ngươi như thế nào?" "Ta." Tô Phật mãn mục hận ý trừng mắt Nhất Ân. "Thật lâu sau." "Được rồi, thời gian cũng qua đi lâu như vậy rồi, ta không sợ các loại, nhưng nếu có một ngày để cho ta phát hiện, thật là ngươi làm, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ làm ngươi chết thực khó xem, thậm chí so quỷ diện lao thất chết càng thêm thống khổ." Chương 43: Không nữ nhân dễ dạn Không nữ nhân đơn giản tô Phật một lời một chuyến, tổng làm tô phi cảm thấy ngoài ý muốn. Tại tô Phật trên người luôn là lộ ra một tia không thuộc về hắn tuổi tác này thành thuộc cùng cơ trí. Có lẽ hắn thật sự sẽ có một cái tương lai rất không tồi. Nhưng tiểu phi cơ thế nào cũng phải nhường tô phi đồng ý thu hắn làm đồ đệ. Rốt cuộc có thể mở ra như thế nào hệ thống công năng đâu? Thừa dịp tô Phật một lời kẻ ngắt không đương, tô phi tự mình tiến vào hệ thống bên trong cảnh giới, qua lại xem xét một phen, cũng không có xem đến bất cứ mới tăng thêm công năng. Vì thế càng hiếu kỳ hơn nói, tiểu phi cơ ngươi sẽ không phải là dụ dỗ ta chơi đi? Đinh ta đích xác là lừa gạt ngươi, bất quá cũng không thể nói là dụ dỗ ngươi chơi. tin tưởng ngươi cũng đã đã nhìn ra, cái này tô phật thật là cái không tồi mầm. chính là ngươi khó nói tính toán để cho ta vẫn luôn mang theo hắn. phải biết tô phi tới một gia cũng không sẽ chờ quá dài thời gian. mặc dù thu tô phật làm đồ đệ cũng vô pháp đối với hắn hình thành quá lớn trợ giúp. hơn nữa thánh đinh đại lục không thể khác đầu sư môn quy củ, hắn thậm chí cảm thấy đến chính mình hủy hoại tô phật tiền đồ. nhưng cẩn thận suy nghĩ nghĩ tiểu phi cơ hiển nhiên không phải ý tứ này. nói cách khác nàng có thể là muốn cho tô phi vẫn luôn mang theo tô phật tại bên người đương nhiên, này chỉ là hắn suy đoán của mình. tiểu phi cơ trần chờ một chút có lẽ tại ngươi chính thức xuất phát đi tiên vực phía trước, tại thánh đinh đại lục thu cái đồ đệ đối ngươi sự phát triển của tương lai cũng là có ích lợi rất lớn. còn ngươi có nguyện ý hay không vẫn luôn mang theo hắn, cái này liền là chính ngươi vấn đề, ta sẽ không can thiệp hành động của ngươi. hảo đi. tiểu phi cơ tuy nói nói như vậy, nhưng tô phi chính mình lại hoàn toàn không nhìn ra chỗ tốt rốt cuộc ở đâu. hơn nữa, tiểu phi cơ rõ ràng là tự cấp hắn ra nan đề. dựa theo nguyên kế hoạch, kế tiếp chính là đi vương thành cùng tư mã sau tần tuyên chiến. đến cùng muốn hay không mang tô phật cùng nhau đâu. Đem Nhiếp Vân cùng Tô Phật hai người sự tình liên hệ với nhau, có lẽ thế đó, thật muốn mang theo đứa nhỏ này cùng nhau. Cũng không biết, như vậy có chính xác hay không. Ăn cơm rồi. Chính làm kẻ ngắt thời khắc, đột nhiên, Mục Tranh từ phòng bếp bên trong đi ra. "Đến, đều nối bụng đi." Trong viện trên bàn cơm, bày mười mấy món ăn sáng, rượu thịt đều tròn vẹn. "Đi thôi, ăn cơm trước. Nơi này là tử ngọc cùng, cũng chính là Tô Phi chính mình địa bàn." Hắn lấy chủ nhà thân phận, lôi kéo Nhiếp Vân cùng Tô Phật, đi vào bàn ăn bên tòa hạ. "Ngươi hiện tại có uống rượu hay không?" Mục Tranh đang muốn cấp Tô Phi rót rượu, rồi lại chần chờ một chút. Rốt cuộc nhiều năm như vậy cũng không có sinh hoạt chung một chỗ, đối phương cái này đều chưa quen đối phương ẩm thực quen. Uống. Bất quá ta tự mình tới đi. Tô Phi tiếp nhận một Tranh trong tay bầu rượu, cố tự rót một ly. Sở Vương, ngươi nói muốn mang ta thấy một người, chính là vị cô nương này sao? Nhất Ân đã từng là Lý gia bán mạng, hiện giờ ngồi tại Mục gia trên bàn cơm, có vẻ đặc biệt câu nệ. Không sai. Nàng tiêu Mục Tranh là vị hôn thê của ta. Cho đến ngày nay, Tô Phi vẫn cứ nguyện ý thừa nhận quan hệ như vậy. Nghe vậy, Mục Tranh trong ánh mắt cũng là hơi cảm ngoại ý muốn. Thu Phi, vị cô nương này là. Hiện giờ Mộc Tranh đã 21 tuổi, so sánh với 8 năm trước, giống như là biến thành người khác giống nhau. Dịu dàng hiền thục, khí chất siêu thoát. 4 năm trước, Tô Phi đã từng hồi quá một chuyến mộc gia, hơn nữa cùng Mộc Tranh gặp qua một lần. Bất quá, ngay lúc đó Tô Phi, tâm tâm niệm niệm chỉ có một nhược thủy một người, đối với Mộc Tranh cũng không có quá nhiều chú ý. Nhưng hôm nay gặp mặt, cũng là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nàng Tiêu nhất ngân, là ta từ lý gia mang tới. Lý gia? Lý Tiêu Vân là Mộc Tranh ông ngoại, cho đến bây giờ, nàng còn không biết nói lý gia bị Tô Phi diệt môn một sự tình. Thấy Tô Phi đề cập lý gia, nàng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, tô phi, ngươi là nói, ngươi đi qua lý gia, đúng thế, ta giết lý gia mọi người, tô phi cũng không tình dẫu diếm hắn, rốt cuộc loại này sự tình sớm hay muộn đều sẽ tại toàn bộ thánh đinh đại lục truyền hay, a, mục tranh chấn kinh rồi, ngươi làm như thế nào, lý gia có được trăm vạn tướng sĩ, cái này bên trong còn bao quát bốn cái kiếm vương đỉnh cường giả, ngoài ra còn có lấy ngàn mà tính kiếm sư, khó nói ngươi chỉ bằng sức một mình diệt lý gia mãn muôn, vâng, tô phi gật gật đầu, nếu ngươi đoán ta giết ngươi ông ngoại, không, ta không có, nếu thật là như vậy, Ta cảm kích người còn không kịp đây. Mục Tranh trả lời, làm cho tất cả mọi người đều thực ngoài ý muốn. Mục Tranh tiểu thư, ngươi tựa hồ đối Lý gia cũng vô hảo cảm. Nhất Ân Ân là người ngoại cuộc, cũng là gương mặt tò mò. Tám năm trước, ông ngoại khuyên ta nương không cần lưu tại Mục gia, mẹ ta nói, nàng sinh là Mục gia người, chết là Mục gia quỷ. Ông ngoại dưới sự giận dữ, liền ra tay giết mẹ ta. Ta đối Lý gia, không có nửa phần hảo cảm, bất quá cũng chưa nói tới hận. Nhưng ta vẫn luôn hy vọng, có người có thể thay ta nương báo thù rửa hận. Ta thật cao hứng, người này sẽ là vị hôn phu của ta. Mục Tranh lại lần nữa nhìn về phía To Phi. Nước mắt lưng tròng trong ánh mắt, tràn đầy cảm kích. 8 năm trước, rốt cuộc là lúc nào sự tình? Khi đó, ta hay không còn tại mộ gia. Sự tình quá khứ đã nhiều năm như vậy, Tô Phi đối đây lại là hoàn toàn không biết gì cả. Liên tại các ngươi xuất phát đi Vương thành dự thi trước một ngày buổi tối, nương bị ngoại công Sở giết, lâm trung trước, nàng còn nhớ ngươi, muốn ta cầm chân Vân gia khối ngọc bội kia giao cho ngươi. Nguyên lai like như vậy sao? Nghe vậy, Tô Phi trong lòng một trận chua xót. Không nghĩ tới ngay lúc đó mục tranh, trong lòng thế nhưng cất giấu to lớn như vậy tầng khổ. Hồi, khi đó mục tranh chỉ mới 13 tuổi tại mục ra một chúng tiểu thư bên trong nửa phần địa vị cũng không có nhưng nàng lại là so bất kỳ một cái nào tiểu thư đều phải kiên cường mặc dù là ở đối mặt tô phi như vậy một cái vị hôn phu khi cũng cũng chưa biểu lộ trong lòng thống khổ chỉ là hướng hắn công đạo ngọc bụi đồng thời còn không quên dặn dò hắn một đường cẩn thận nghĩ tới những thứ này hướng sự lại suy nghĩ suy nghĩ mục tranh 8 năm qua vẫn luôn một người sống một mình tại cái này quặn khuếch tử ngọ cung bên trong trong lòng không hiểu cảm giác khó chịu mục tranh mấy năm nay người chịu khổ trong lòng có thiên ngôn văn ngữ nhưng vào giờ khắc này đây là hắn duy nhất có thể nói lời nói cái này không tính cái gì sinh ly từ biệt nhân chi thưởng tình sao mục tranh nhưng thật ra nhìn rất thoáng nàng rất nhanh thu thập xong tâm tình nhìn về phía một bên nhất ân ta xem đến lớn ra ngươi là cái không nữ nhân đơn giản ngươi họ nhiếp chẳng lẽ là tương thành nhiếp gia tiểu thư vâng nhất ân tại mục tranh trên người nhanh chóng nhìn lướt qua nhìn nàng đều không phải là tu luyện giả thế nhưng có thể đối chuyện của ngoại giới hiểu biết nhiều như thế cũng là hơi để ý bên ngoài ta nghe nói các ngươi nhiếp gia gia chủ nhiếp hải sinh nghĩa bạc vô tiên là cái mỗi người khen tương thành đại hiệp không biết ngươi cùng nhiếp hải sinh là quan hệ như thế nào mục trang hỏi một tranh tiểu thư quá khen, đúng là gia phụ. Nhiếp Ân vẻ mặt khiêm tốn. Một bên Tô Phật lại là lạnh rên một tiếng, Nhiếp Hải Sinh nghĩa bạc Vân Thiên không tệ, chỉ đáng tiếc, hắn cái này nữ nhi lại chẳng ra gì. Các ngươi không nên cảm thấy ta nói chuyện mang theo chủ quan tâm tình, các ngươi suy nghĩ nghĩ, nàng làm là Nhiếp Hải Sinh nữ nhi, thế nhưng đầu nhập vào lý ra, trải qua mấy ngày nay, tiếp tay cho Dạ, giết biết bao anh hùng hào kiện. Loại người này, căn bản cũng không nên tồn tại. Chương 44, gặp lại lần nữa. Nói đến cùng, Tô Phật trước sau còn chỉ là đứa bé. Đối với một số chuyện nào đó phán đoán, chung quy khó thoát chủ quan. Đương nhiên cái này cái này bên trong nguyên nhân lớn nhất liền ở chỗ hắn cho đến bây giờ vẫn cứ kết luận là nhiếp tân giết chết cha của hắn. tô phi đã là biết được thật lẫn đổi vị tự hỏi chạm tại nhiếp tân góc độ nàng dẫn thân vào lý gia tất nhiên cũng là sự tình ra bất đắc dĩ nhưng muốn nói nàng tại lý gia khi biểu hiện tô phi cũng là tận mắt chứng kiến qua không thể không nói nàng đích xác không phải cái nữ nhân đơn giản hơn nữa nàng nói dối kỹ xảo thật sự rất cao minh hạng người tầm thường thật sự là thực khó nhìn ra được sở vương ngươi còn không nói cho ta tại sao phải mang ta tới thấy một tranh tiểu thư đâu. Nhất Ân tất thế nhưng đã là một cái người trưởng thành rồi, nàng không sẽ cùng Tô Phật Hải tử như vậy quá mức tính toán. Nhưng đối với Tô Phi mang nàng tới đây mục đích, lại vẫn cứ là sung mãn tò mò. Không có gì, chính là thuận nói qua tới nhìn nàng một cái. Tô Phi trong lòng nguyên bản cũng không phải như vậy nghĩ. Bất quá bởi vì vì một số nguyên nhân đặc biệt, chính hắn đều quên tới đây mục đích thực sự. Thật lạ như thế này sao? Nhất Ân hồ nghi nhìn Tô Phi, hiện nhiên cũng là không quá tin tưởng. Có phải hay không cũng không trọng yếu, hiện tại thời gian cũng không sớm, mọi người ăn cơm xong về sau, trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe vãn, có cái gì sự, ngày mai lại nói. Chẳng biết tại sao, Tô Phi sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Tiên sinh, ngày mai có thể hay không dạy ta điểm công phu cái gì?" Tô Phật tuổi còn nhỏ, lực chú ý rời đi cũng thực mau, cũng không có nắm nhiếp ấn những chuyện kia không bỏ. "Đương nhiên có thể, nói đi, ngươi muốn học cái gì?" Tô Phi từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy, nếu thu học sinh, nên đối với hắn phụ trách. Nhưng hắn tự thân cũng không có kinh nghiệm dạy học, cũng không biết nên từ đầu xuống tay. "Ta cái gì đều muốn học, chỉ muốn tiên sinh nguyện ý dạy là đến nơi, Tô Phật đảo cũng không chọn." Nhưng loại thái độ này, ngược lại nhường Tô Phi cảm thấy là khó nếu là hắn chọn bên trong nào đó công pháp, ngược lại cũng không cần lo lắng đi tự hỏi quá nhiều. Chần chừ một chút, nếu nói như vậy, ngày mai rồi nói sau. Hảo lặc, Tô Phật nghĩ ngày mai liền có thể cùng Tô Phi học công phu, trong lòng không nói ra được cao hứng. Đêm đó, ăn Suất Tam đại chén, Nhất Ân tâm sự nặng nề, không ăn nhiều thiếu, mà Mục tranh đồng dạng như vậy, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, rất nhiều lần đều nghiêm trọng thất thần. Tô Phi nhưng thật ra cùng ngày thường giống nhau, cũng không có bất kỳ khác thường. Bóng đêm, rốt cuộc buông xuống. Nhất Ân, Mục Chanh cùng với Tô Phật, bọn họ tất cả đều lưu tại Tử Ngọ cung trung qua đêm. Tô Phi đồng dạng như vậy, bất quá hắn lại là một thân một mình tại viện ngoại lương đình bên trong đả toạn. "Tô Phi, ngươi hồi tới, như thế nào cũng không đi tìm ta." Đột nhiên, một người mặc pháp bào nữ tử chậm rãi đi đến phía sau của hắn, cảm nhận được trên người nàng khí tức, Tô Phi lập tức đứng dậy, "Mục Giản, nhiều năm không gặp, ngươi còn được chứ? Ta rất khỏe." Hiện giờ, Mục Giản đồng dạng đã 21 tuổi, ra rơi duyên dáng yêu kiều. Làm là năm đó mục già trên dưới công nhận thế hệ thanh niên bên trong đệ nhất mỹ nữ, hiện giờ nhan giá trị, đồng dạng không làm người thất vọng. Hơn nữa, hiện giờ đã lớn lên thành nhân, cả người khí chất So ngày trước sắp chín rồi không ít. Bất quá, nàng vẫn cứ là độc thân, cũng không hôn phối. Lam nàng nhìn Tô Phi khi đó, trong ánh mắt lộ ra một tia khắc chờ mong. Loại này chờ mong chi chung, chứa đầy tình yêu nam nữ, có thể rõ ràng nhìn ra được, nàng đối Tô Phi rất có hảo cảm, thậm chí muốn cùng hắn thành là siêu việt bằng hữu bình thường loại quan hệ đó. Nhưng có lẽ là trở ngại một tranh cùng Tô Phi sớm có húy nước, nàng trước sau không có thể trực tiếp biểu đạt cảm tình trong lòng. Tô Phi ở trên người nàng nhìn lướt qua, lập tức liền phát giác, hiện giờ nàng, nghiêm nhưng đã là 119 cấp cao cấp đại cầm sư xem ra ngươi những năm này tình huống tu luyện cũng không tệ lắm tô phi không biết nên cùng với nàng nói cái gì đó đó là đem đề tài xả đến tu luyện thượng một giảng thuận ý nhất yếu đúng vậy à ít nhiều ngươi cho ta tự động chữa thương hệ thống rất nhiều lần cứu mạng của ta đúng ngươi đây ngươi hiện tại cái gì tu vi vì cái gì ta hoàn toàn không nhìn ra ta trước mắt là đại kiếm hoàng tầng thứ tuột cùng đi nói từ bản thân tu vi tô phi trên mặt nhưng thật ra hiện đến có chút ngượng ngùng a đều lợi hại như vậy sao một giản giật mình nhìn tô phi thật lâu sau cuối cùng từ giật mình biến thành sùng bái ta đã nói rồi ngươi khẳng định không phải người bình thường chính là ngươi như thế nào đột nhiên trở về vừa mới một chân cùng ta nói ngươi hồi tới ta còn không tin đâu ta trở về là là phạt đường phạt đường mục giản mở to hai mắt nhìn như vậy nhìn tới bọn họ nói ly đường trăm vạn tướng sĩ tại khoảnh khắc ở giữa hủy diệt trọn vẹn đều là thật là thật thật tại là nghĩ không ra hiện giờ ngươi thế nhưng nhưng đã cường đến trình độ như vậy đúng ngươi hiện tại đã quý là sở quốc chủ quân như vậy ngươi kế tiếp có kế hoạch gì mục giản hỏi ra những lời này có vẻ cẩn thận từng li từng tí Rốt cuộc, đây là quân quốc đại sự, Tô Phi hiện giờ thân là Sở Vương, nói vậy sẽ không đơn giản như vậy lộ ra. Ta tính toán trước đánh tư Mã Sau Tần. Tại Mộc Giản trước mặt, Tô Phi không che giấu chút nào. "Như vậy một ngày kia, ngươi là có hay không sẽ đối với chúng ta Mộc Chu ra tay?" Mộc Giản tuy rằng vẫn luôn thực nguyện ý tin tưởng Tô Phi không sẽ phản bội Mộc gia, nhưng trong lòng trước sau có lo lắng như vậy. "Đương nhiên sẽ không. Tô Phi kế hoạch lần này, hết thảy đều là là báo đáp Mộc gia ân tình. Đã từng, nếu không phải bởi vì là có Mộc gia trợ giúp, hắn cũng sẽ không có nay khi nợ mày nợ mặt hôm nay." Cố đây, hắn vẫn luôn cảm nhớ trong lòng. Cũng tính toán tại nhất thống thiên hạ về sau, đem thiên hạ chi chủ vị trí, giao thác cấp mục ra. Mà tới lúc đó, hắn đối thánh đinh đại lục, cũng sẽ không lại có bất kỳ vướng bận. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể an tâm rời đi, bước lên đi thông tiên vực khang trang đại đạo. Nhiên, mục giản cũng không biết tâm tư của hắn. Đối với Tô Phi, nàng đã càng ngày càng nhìn không thấu. Vì thế, chần chờ thật lâu sau, tiếp theo nói nói, kỳ thật ta sớm lại tới, nhìn đến ngươi cùng các nàng cùng một chỗ, cho nên. Ta biết. Trên thực tế Tô Phi vừa mới sở dĩ quên mang nhất thần tiến đến tìm mục tranh mục đích thực sự, nguyên nhân lớn nhất đúng là bởi vì là nhận thấy được mục giản xuất hiện. Hắn trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn, có lẽ là bởi vì mình làm không tốt, cho nên mới nhường mục giản đối với mình như vậy mới lạ. Sau khi ăn xong, tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Một mình hắn ngồi tại lương đình bên trong đả tọa, cũng đúng là đang đợi chờ mục giản chủ động đi tới nói chuyện cùng hắn. Nàng cuối cùng là tới. Nhưng từ ánh mắt của nàng ngữ khí chi chung, lại là lộ ra đối Tô Phi nghiêm trọng hoài nghi. Cái này làm cho Tô Phi rất là đau lòng. Vậy ngươi biết không biết, ta tại sao là một người tới tìm ngươi, mà không phải mang theo chiến đội thành viên cùng nhau tới? Mục giản tâm tình đồng dạng phức tạp, nàng không có nhanh như vậy tới gần Tô Phi, đúng là bởi vì là bên cạnh của hắn đã có hai nữ nhân khác tồn tại. Nàng không biết, tùy tiện tới gần sẽ không đối Tô Phi tạo thành bối rối. Trên thực tế, nàng ở sâu trong nội tâm cũng không có đối Tô Phi có quá nhiều hoài nghi. Nàng đối Tô Phi vẫn cứ có trăm phần trăm tín nhiệm, nàng vẫn cứ nguyện ý tin tưởng Tô Phi nói mỗi một câu, vẫn cứ nguyện ý tin tưởng, hắn vẫn cứ là từ trước cái kia Tô Phi cũng là mình bằng hữu tốt nhất. Nhưng chẳng biết tại sao, gặp lại lần nữa hai người trước sau có vẻ thực mới lạ. chương 45, trên đầu treo một thanh đao. trên đầu treo một cây đao vì cái gì? bởi vì là mục giản đột nhiên trở nên nhăn nhăn nho nhỏ, trong lòng cất giấu rất nhiều lời nói, cũng nên tin hay không tin vào tại bây giờ lúc này nói ra. bởi vì sao? nhìn nàng như vậy, tô phi đại khái đã đoán được ý của nàng. nhưng hắn biết rõ còn hỏi, hiện nhiên ở cố tình lảng tránh cái gì? mục giản phát hiện giống như hắn lảng tránh, âm thầm thở dài một tiếng, có lẽ ta không nên dạng này, vẫn là nói nói quỷ diện lao thất đi. ngươi là như thế nào đem hắn mang về? tại ta công kích lý gia thời điểm. Hắn vừa lúc lại đây là Lý gia trợ chiến, cho nên ta đã biết, Mục giản cũng không có thật sự đối cái này cảm thấy hứng thú, nàng bất quá là là giảm bất xấu hổ. Hiện tại quỷ diện lao thất bị điếu tại Thiên Thu ngoài điện, hẳn là ly chết không xa. Nhưng là Cự Linh Bang người, hẳn là rất nhanh liền sẽ tới cứu hắn. Tô Phi sở dĩ lưu tại Lương Đình bên trong không có ngủ, trừ bỏ Mục giản nguyên nhân này bên ngoài, còn có một bộ phận, đó là bởi vì là Cự Linh Bang, căn cứ tình báo biểu hiện, Cự Linh Bang bên trong cũng là có mấy chục cái trên 100 cấp tu sĩ. Thằng nếu bọn họ đánh bất ngờ, chỉ dựa vào Mục gia tự thân phòng ngự năng lực, chỉ sợ sẽ có điều thương vong. Sự tình là Tô Phi cho lên, hắn tự nhiên không thể làm một gia tới gánh vác cái hậu quả này. Không sợ, một chân, song song, từ hệ, bọn họ đều đang đợi giờ khắc này đã đến. Mục giản cũng đã sớm dự đoán được điểm này. Có ta tại, cự linh bang hạ người xấu, căn bản không đáng sợ. Mục giản, ngươi có thể yên tâm làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Tô Phi nói như vậy, bất quá là cảm thấy, kẻ hèn một cái cự linh bang mà thôi, căn bản không yêu cầu hưng sư động chúng. Vậy được rồi, nếu như vậy, ta về trước đi thông chi mọi người. Mục giản có thể từ To Phi trên người cảm nhận được manh liệt khoảng cách cảm giác, nàng biết. Hiện giờ Tô Phi, tại toàn bộ Thánh Đỉnh Đại Lục, cơ hội là vô địch tồn tại. Đối với Cự Linh Bang, nàng cũng liền không còn chút nào lo lắng. Chỉ là cùng Tô Phi đơn độc ở chung, lại không lại như ngày trước tự nhiên như thế. Nàng gái này trong lòng, nhiều ít vẫn là có chút thất lạc. Bèo. Khi nàng phi thân rời đi thời khắc, Mục Tranh đột nhiên từ sân bên trong đi ra. Kỳ thật tại Mục gia, ngươi thích có hai nữ nhân, một cái là Tam trưởng lão, một cái khác chính là Mục giản, mà ta, bất quá là. Đừng nói ngốc lời nói. Tô Phi đánh gãy nàng, nếu đoán không sai, Cự Linh Bang người lập tức tới ngay, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta Mục Tranh tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Tô Phi đã nói như vậy, nàng muốn nói lại thôi. vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận. Ừm. Nửa đêm, Cầm Kiếm Sơn phương hướng tây bắc không trùng, đột nhiên có một cỗ mạnh mẽ năng lượng chấn động, tự hư không bên trong hang hái mà đến. Trắng ngút nguy quang, đem toàn bộ Cầm Kiếm Sơn chiếu rọi giống như ban ngày giống nhau. Tô Phi dương mắt nhìn lên, đúng dịp thấy cái kia 38 vị châm cấp tu sĩ. Quả nhiên như từ trước tình báo giống nhau, 38 vị, tất cả đều là thánh cung hoàng. Mỗi người đều chân dẫm băng sơn tuyết này, tay cầm nặng 10 vạn cân cùng. Dạng này tư thái, nếu là chỉ cần đối mặt một ra, Có lẽ còn có thể liều mạng một phen, nhưng hiện tại, bọn họ phải đối mặt là Tô Phi. Kẻ hèn 38 cái thánh cung hoàng, căn bản cũng không đủ xem. Đứng lại. Tô Phi trầm quát một tiếng. Thanh âm kia bên trong, lộ ra mạnh mẽ uy áp. Là ai? Sở hữu thánh cung hoàng giật nảy mình. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, mục ra lại có mạnh mẽ như vậy nhân vật. Là ta. Tô Phi triệu hồi ra Kim Vĩ khổng tước, lập với trên hư không. Đây là Đại kiếm hoàng. Nhìn đến Tô Phi phi hành ngồi cưỡi, tất cả mọi người xác định hắn Tô Vi, nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, kế minh đạo nhân lúc sau Mộc gia chi nội, lại còn sẽ có một vị khác đại kiếm hoàng tồn tại, Người rốt cuộc là người nào, cùng Mộc gia quan hệ thế nào? Ta là Tô Phi. Cái gì? Ngươi chính là Tô Phi? Bọn họ trước nay cũng chưa từng thấy tận mắt Tô Phi, nhưng đối với Tô Phi đại danh, lại là như sấm bên tai, nói như vậy, là người ra tay bắt lão thất, cũng là người diệt lý gia trăm vạn đại quân. Không sai. Nhưng những cái này cùng Mộc gia không quan, các ngươi nếu muốn tìm người trả thù, đại nhưng tìm ta Tô Phi một người đó là. Tô Phi không chỉ có thừa nhận, lại còn có đem hết thể trách nhiệm hôm trên người mình. Một màn này, vừa lúc bị Mộc gia các trưởng lão nhìn ở trong mắt. Ta đã nói rồi, Tô Phi tiểu tử này, tuyệt đối không phải là một cái vong ân phụ nghĩa hạng người. Thiên Tài Điện Lục trưởng Lão chạm ở ngoài điện, vẻ mặt vui mừng. Tiểu tử này quả nhiên là trưởng thành. Âm Dương Điện Thất Trưởng Lão nhìn Tô Phi hiện giờ dạng này tư thái, cũng là trước mắt hư phấn. Hồi năm đó Thất Trưởng Lão đối Tô Phi cũng không có như vậy xem trọng, nhưng sau lại hết thể chứng minh, hắn đích xác là nhìn lầm. May mắn, Tô Phi cũng không có cùng một gia bất luận kẻ nào tính toán qua những cái đó nhỏ va chạm nhỏ. Gia hỏa này thật sự trở về. Quan võ điện Nhị Trưởng Lão đã sớm nghe nói Tô Phi trở về, nhưng hắn vẫn luôn không tin. Phải biết, 4 năm trước cũng có người nói như vậy, nhưng khi hắn chạy đến từ ngọ cung, căn bản là không nhìn thấy Tô Phi mặt. Không hổ là đoạt ta tại Huyền Thiên chiến đội bên trong chủ công thủ vị trí thiên tài, ngắn ngủn 8 năm thời gian, đã muốn tu thành đại kiếm hoàng cảnh giới. Nhớ năm đó, nếu không phải Tô Phi xuất hiện, Mục Linh Phong nhất định sẽ là Huyền Thiên chiến đội chủ công thủ. Nguyên bản, hắn trong lòng còn còn có chút ít khúc mắc, bất quá hiện tại, hắn đã hoàn toàn bùng, thậm chí thực thản nhiên tiếp nhận rồi sự thật này. Bởi vì là sự thật chứng minh, Tô Phi đích xác so bất luận kẻ nào đều thích hợp trở tại Huyền Thiên chiến đội. Thậm chí có thể nói, mục gia Huyền Thiên chiến đội còn không đủ lấy súng đôi Tô Phi thiên phú kinh người, cũng không biết hắn tiếp đó sẽ như thế nào làm. Tuy rằng mục giản đã thông chi mọi người đi về nghỉ, nhưng làm mọi người biết được Tô Phi đêm nay muốn lấy sức một mình nên chiến cự linh bang đêm tập, lại là không ai ngủ được. Bọn họ đều đang đợi giờ khắc này đã đến. Rốt cuộc, tại lúc nửa đêm, bọn họ nên đón giờ khắc này. Cự Linh Bang 38 vị thành cung hoàng, nguyên bản khí thế bức người, nhưng tại Tô Phi trước mặt, mỗi một người đều không hề có lúc trước khí thế. Dẫn đầu vị kia, hướng Tô Phi ôm quyền thí lễ, nếu là Sở Vương Gia Lâm, cái này sự tình chúng ta liền nhận tại Bất quá còn thỉnh Sở Vương buông tha chúng ta cự linh bang, rốt cuộc chúng ta đối mục gia đã kích, trước nay đều không có đem hết toàn lực. Nếu không, lấy chúng ta cự linh bang thực lực, mục gia đã sớm diệt vong. Ha ha, Tô Phi cũng không phải là dễ gạt như vậy, các ngươi sở dĩ như vậy, bất quá là lo lắng diệt mục gia về sau, tại lý gia mất đi giá trị lợi dụng, do đó bị lý gia tiêu diệt. Bất quá, các ngươi nếu nguyện ý tự phế võ công, ta ngược lại là có thể suy xét bỏ qua cho bọn ngươi. Này, Sở Vương, ngươi không khỏi khinh người quá đáng, nếu là chúng ta tự phế võ công, sớm muộn cũng sẽ bị thế lực khác diệt trừ. Đây là các ngươi chính mình sự, lưu trữ các ngươi, chẳng khác nào tại một gia trên đầu huyền một cây đao. Nếu các ngươi không làm như vậy, ta thật tại không dám mạo hiểm. Tô Phi là nơi trốn lấy một gia vì trước. Một gia người nghe được này phiên lời nói, mỗi người đều là lòng tràn đầy cảm động. Chương 46, chờ ta chiến thắng trở về trở về. Chờ ta chiến thắng trở về trở về, nhưng Cự Linh bang mọi người nghe xong này phiên lời nói, lại là mỗi người sắc mặt trắng bệnh. Tất cả mọi người bọn họ trên đầu đều tràn ngập tử vong khí tức. Hơn nữa, bọn họ hoàn toàn không có phản kháng tư bản. Phải biết, chỉ cần Tô Phi tùy tiện động động ngón tay, cũng đủ để cho bọn họ chịu không nổi. Bang chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh bài vị đều đang đợi dẫn đầu người quyết đoán. Tô Phi không nghĩ tới, cái này dẫn đầu người, lại là Cự Linh Bang bang chủ. Vì thế, tại đây vị trợ giúp trên người nhanh chóng nhìn lướt qua. Thánh cung hoàng cảnh giới đỉnh cao sao? Đợi một thời gian, hẳn là thực mau liền có thể đột phá Minh cung hoàng cảnh giới. Nhưng mặc dù hắn đột phá Minh cung hoàng lại như thế nào đâu, tại Tô Phi trước mặt, vẫn cứ là còn kiến tồn tại. Ai? Bang chủ trầm than một tiếng, nếu như vậy, chúng ta đều tự phế võ công, giải giáp quy điển đi. Cái gì? Này! Thế nào, các ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Nếu là cùng sở vương đối nghịch, chúng ta hiện tại liền phải chết. Những người khác nghe vậy, dù cho tâm bên trong không phục, nhưng kỳ thật cũng đều rất rõ ràng. Nếu là hiện tại cùng tô phi động thủ, không ra 30 giây, bọn họ 38 vị thánh cung hoàng, tất cả đều muốn vẫn lạc tại đây. Tục nữ nói, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Liên tính không có võ công, cũng còn có thể đi ở nông thôn làm nồng phu, tổng so chết tốt. Vâng! Vâng! Vâng! Theo sau, thư không bên trong một trận nổ vang. 38 vị thánh cung hoàng, tất cả tự phế võ công. Từ nay về sau, bọn họ đã vô pháp tu luyện linh cơ, cũng vô pháp tu luyện làm chỉ, đã là rõ đầu rõ đuôi người thường. Khi bọn hắn sôi nổi rơi xuống đất, Mục Gia mấy chục vạn tướng sĩ, mỗi người đều nhảy cẫng hoan hô, lương phấn tới cực điểm. Phải biết, cái này ý nghĩa, tại Cẩm Kiếm Sơn khu vực, Lý Gia cùng Cự Linh Bang này hai cái đại địch, đều đã bị Tô Phi diệt trừ. Mà Cự Linh Bang còn lại tôn Minh đem, cũng lật không nổi cái gì đại lắm tới. Từ nay về sau, Mục Gia, đem Thành là Cẩm Kiếm Sơn khu vực chân chính thống trị người. Vào lúc ban đêm, Mục Gia tại vui vẻ lâu dài cung bên trong là To Phi tổ chức khánh công diễn, tất cả mọi người nào đến thực điên nhưng tô phi lại phát hiện cuối cùng đều chưa từng nhìn thấy một giản phụ thân hơn nữa lần này liền đại trưởng lão đều không thấy xem một chân say hề hề bộ dáng tô phi cũng không có ý định đến hỏi hắn một song song hiện giờ đã 26 tuổi nàng từ trước đến nay là huyền tiên chiến đội bên trong nhất ổn trọng một cái tối nay nàng nhìn qua cũng nhất là thanh tỉnh một người ngồi tại vui vẻ lâu dài cung cổ đình bên trong, ngẩng đầu nhìn bầu trời minh nguyệt cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì tô phi mặt mỉm cười đi qua đi song song tỷ mấy dậy có một số việc tưởng hướng ngươi thỉnh giáo một chút không biết có phương tiện hay không Ngươi chính là một gia đại ân nhân, có vấn đề gì cứ việc nói. Mộc Song Song chưa bao giờ cảm thấy Tô Phi thiếu mộc gia tình. Từ vừa mới bắt đầu, mộc gia liền không có là Tô Phi từng làm cái gì sự tình. Hết thảy tất cả đều là Tô Phi chính mình nỗ lực được đến kết quả. Đương nhiên, đây chỉ là Mộc song song ý kiến của mình. Tô Phi nhưng cho tới bây giờ không dám quên mộc gia đại ân, Song Song tỷ không cần khách khí như vậy, ta chính là muốn hỏi, tộc trưởng cùng đại trưởng lão như thế nào không có tới, bọn họ đi chôn nào rồi? Bọn họ? Tô Phi, ngươi thật sự không có chút nào biết. Mộc Song Song thần sắc có gì? Nhìn dáng vẻ, sự tình cũng không đơn giản. Tô Phi sắc mặt trở nên nghiêm túc, ta thật sự không biết, chẳng lẽ là xảy ra điều gì sự tình. Đúng vậy. Một song song mày đẹp nhíu lại, hai năm trước, tại tộc trưởng gia quan đại thời kỳ, không thần đạo tới một cái sứ giả, cầm tộc trưởng cùng đại trưởng lão, cùng nhau mang đi, đến nay bắt vô âm tín. Cái gì? Không thần đạo người? Tô Phi ngơ ngẩn, chuyện lớn như vậy, tại sao không ai cùng ta nói? Nói thì có thể làm gì, không thần đạo là thế giới này chỗ thể, bọn họ muốn chúng ta sinh, chúng ta liền không thể chết. Bọn họ muốn chúng ta chết, chúng ta liền không thể sinh. Một song song trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ. Vậy cũng chưa chắc, Tô Phi nguyên vốn dĩ là, mình có thể tại giải quyết hết Thánh đinh đại lục thế lực khác về sau, an tâm đi trước tiên vực. Nhưng hiện tại xem ra, Không Thần Đạo mới thật sự là đại địch. Nhưng là, bất kể nói thế nào, Không Thần là thiên thần, hơn nữa hắn có thể sáng tạo Thánh đinh đại lục, tự nhiên cũng có hủy diệt mảnh đại lục này biện pháp. Nếu là chính diện chống lại, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Hồi, lúc trước có người từng nhắc nhở Tô Phi, vô luận tương lai cảnh giới tu vi tăng lên tới trình độ nào, nhất định không thể cùng thần giới đối nghịch. Nếu là hắn hiện tại cùng Không Thần Đạo đối nghịch, liền ý nghĩa chủ động cùng thiên thần tuyên chiến. Nhưng là một gia trong lòng của hắn lại là nổi lên một tia liền chính hắn đều cảm thấy thần trương quyết tâm đó chính là nếu bọn họ dám đối với Mục gia ra tay ta nhất định sẽ khinh tấn có khả năng diệt không thần đạo. âm vang lời này là định không trung bên trong tiếng sấm điện tránh ồ như thế nào hồi sự tình a như thế nào đánh lôi người không biết mỗi người đều vẻ mặt khó hiểu có thể xem đến bầu trời cái tia đạo tử lôi Mục tử hề sắc mặt nháy mắt ở giữa trở nên lương trọng âm thầm nói ra chẳng lẽ là không thần ảo Mục giản cũng phát hiện điểm này xem ra bọn họ muốn bắt đầu hành động sao Mục chân sự diệu đột nhiên tỉnh chỉ cần bọn họ dám đến Ta nhất định làm bọn họ có đến mà không có về. Ha ha, chỉ bằng ngươi về điểm này bản sự, tỉnh tỉnh đi." Mục Tử Hề liếc hắn một cái, "Cùng lắm thì ta liều mạng." Mục Chân tuy rằng tự nghĩ thực lực không đủ, nhưng quyết tâm của hắn lại là làm người động dung. Mục Giản phùng chén rượu, xa xa nhìn về phía cổ trong đỉnh Tô Phi, có lẽ hắn có biện pháp. Chính là, hắn hiện tại tất đã muốn là Sở Vương, đối mặt không thần đạo, hắn thật sự nguyện ý trợ giúp chúng ta mục ra sao? Đối tại đây, Mục Tử Hề cầm thái độ hoài nghi, "Ta, ta cũng không biết." Cho đến ngày nay, Mục Giản thế nhưng cũng đối hắn mất đi tín tưởng một chân nhưng thật ra mãn mục chấn định, yên tâm, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không đứng nhìn bản quan. Cùng lúc đó, một song song sắc mặt cũng không tốt như vậy xem, xem ra ngươi làm tức giận không thần đảo. Nói thật với ngươi, ta đã từng đi qua không thần đảo. Hơn nữa là nhược thủy mang ta đi, ta suy nghĩ biết, nhược thủy cùng không thần đảo chi gian, rốt cuộc có bí mật gì? Tô phi tuy rằng nghe qua một ít có quan hệ một nhược thủy cùng không thần đảo đồn đải, nhưng hắn trong lòng thủy chung vẫn tồn tại rất nhiều nghi hoặc. Song song là nhược thủy học sinh, hắn nhưng thật ra thực hy vọng có thể từ song song cái này được đến một ít tin báo. Song song lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Hiện tại Lao sư đã là các ngươi sở quốc đại tướng, đối với nàng, ngươi hẳn là so với chúng ta càng hiểu biết đi. Hào đi, không biết cũng không quan hệ, không thần đạo sự tình, liền giao cho ta tới chỗ lẻ ra. Tiếp đó, các ngươi phải làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ta chiến thắng trở về trở về. Tô Phi giọng nói chưa xong, đó là nhếch người cùng mọi người từ biệt. Theo sau, trở lại từ ngọ cung, mang theo Nhiếp Ân cùng Tô Phật, lại lần nữa rời đi mục ra. Chương 47, đem cần bộ vụng. Đem cần bộ vụng Tô Phi chân giẫm kim vĩ không tiếc, hướng tới Vương Thành phương hướng hăng hái bay đi. Hắn này vừa đi, Không biết lại phải tới lúc nào mới có thể trở về. Mục Tranh nhìn Tô Phi đi xa bóng dáng, trên mặt lộ ra vô tận cô đơn. Mấy năm nay, nàng không ngày không đêm không phải đang đợi cùng Tô Phi gặp lại. Nhưng mỗi một lần gặp lại sau ở chung, đều là ngắn ngủi như vậy. Nam nhi chí tại bốn phương, vô luận hắn đi phương nào, hắn thủy chung là cái nam nhân có tình có nghĩa, chỉ cần hắn còn sống, liền nhất định sẽ trở về. Chẳng biết lúc nào, Mục Giản Lãng Yên xuất hiện tại Mục Tranh phía sau. Đối với Mục Giản xuất hiện, Mục Tranh hơi cảm ngoài ý muốn, ấn tượng bên trong, ngươi là lần đầu tiên cùng ta đơn độc cùng một chỗ. Đúng vậy. Mục Giản nói, cái gọi là tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt sao? Tình địch, ha ha. Mục giản, ta lúc nào thành tình địch của ngươi? Kỳ thật, liền tính tô phi cuối cùng lựa chọn người khác, ta cũng sẽ không oán trách bất luận kẻ nào. Không chi là ngươi đâu, nếu ngươi không ngại, ta nguyện cùng ngươi cùng chung. Cùng chung, ha ha. Mục giản không nghĩ tới, mục tranh lòng dạ lại là như vậy rộng lớn. Thông thường tới nói, tình yêu là ích kỷ, trừ phi chẳng lẽ nói, ngươi đối tô phi cũng không có một chút tình yêu sao? Ngươi nói đi. Mục tranh than nhẹ một tiếng, hắn đối ta chỉ là hứa hẹn, mà đối với ngươi cùng tam trưởng lão mới thật sự là có tình có nghĩa. Liên tính ta yêu hắn lại như thế nào, hắn là vĩnh viễn cũng không có khả năng yêu ta. Cái kia đạo chưa chắc. Y việt ta xem, hắn đối ngươi, sớm đã động chân tình. Chỉ là, khả năng liền chính hắn đều không biết thôi. Mộc giản tự nghĩ chưa từng có nhìn lầm hơn người, lúc này đây, nàng cũng vẫn như cũ kiên định như vậy. Thật sao? Đối với mộc giản ánh mắt, mộc gia trên dưới, không ai không biết, không người không hay. Liên mộc giản đều nói như vậy, mộc tranh tâm lý, cũng không thể không tin nhưng cho dù hắn yêu ta, ta trước sau không phải cái tu luyện giả, cùng hắn chi gian, vĩnh viễn sẽ không có tiếng nói chung. Ta cùng với hắn, trên lệch thật sự là quá xa. Tình yêu trong thế giới, xưa nay sẽ không để ý này đó. Mục Giản không nghĩ tới, mục tranh thế nhưng lại như thế này, một cái bi quan nữ tử. Bất quá, có một chút ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì không nếm thí tu luyện đâu, khó nói ngươi đối tu luyện, thật sự không có chút nào cảm thấy hứng thú. Ta, tu luyện. Ha ha, ta được sao? Mục tranh tự biết thiên tư bình thường, liền tính tu luyện, cũng không khả năng có cái gì lớn làm, còn không bằng ăn tính qua hết cả đời này, không đi đặt chân nhiều như vậy chuyện phi lòng. Dù sao một mình ngươi tại tử ngọ cung, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền tính tự thân vô pháp tu luyện, nhiều học tập một ít lý luận tri thức, hoặc người nhiều đi giải thế giới bên ngoài, tiểu gì cũng sẽ đối To phi có sở trợ giúp. Một giản tuy rằng thực thích To phi, nhưng nàng đồng dạng không phải cái ích kỷ nữ nhân. Thấy một tranh bi quan như vậy, nàng cũng hy vọng một tranh có thể sớm ngày khai lãng. Người nói đúng. Thế nhưng ta náo người này tương đối ngốc, sợ là học cái gì cũng không biết ra thành tích. Một tranh bi quan là sâu tận xương thủy, nhất thời nửa khắc, lại sao có thể chuyển biến lại đây? Không nóng nảy, từ từ tới đi. Một giản thực săn sóc vu một cái đầu vai của nàng, đồng dạng nhìn xa To biến mất phương hướng tha nhẹ một tiếng nói kỳ thật còn có khác một loại khả năng hắn đem khả năng bước một thành phong vết xe đổ mãi mãi cũng sẽ không lại trở lại mục một... ra mà tới lúc đó chúng ta động đều đem hóa thành hư hảo đúng vậy và... a đây cũng là một tranh vẫn luôn lo lắng chúng ta cái này là muốn đi nơi nào cùng thời gian tô phi mang theo nhiếp tân cùng tô phật đã đang đi tới vương thành trên đường tô phật lần đầu tiên ra xa nhà trong lòng ít nhiều có chút thất vọng rất nhanh thì đến các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi tô phi cũng không có hết tốc lực tiến về phía trước tại kim vi khổng tức trong bụng còn có một cái thực rộng lớn cung điện điện bên trong chứ bọn họ ra ba người bên ngoài còn có mấy chục danh tuổi trẻ hầu gái hầu gái nhóm mỗi người đều tại mạo đều dai giỏi ca múa Tô Phật lần đầu tiên tiến vào phi hành ngồi cưỡi bên trong không gian trong lòng tràn đầy chấn động loại thời điểm này hắn nơi nào ngủ được trung quanh qua lại chuyển động trong ánh mắt tràn đầy tò mò tiên sinh cái này là làm sao làm được cái này Kim Vĩ khổng tước coi trọng đi cũng không được rất lớn vì cái gì bên trong không gian lớn như vậy không phải không gian lớn là chúng ta đều thu nhỏ Tô Phi cười cười ngươi mở cửa sổ ra xem xem bên ngoài có phải hay không cảm thấy hết thảy tất cả đều biến đại kéo kẹt Tô Phật đi đến sau điện, đẩy cửa sổ một xem, quả nhiên, thật lớn nha. Trên mặt đất một con thỏ chạy quá, lấy hiện tại coi nơi hẻo lánh tới xem, giống như là thượng cổ khủng long, lớn đến kinh người, chính là, chúng ta làm sao lại thu nhỏ đâu? Cái này sao? Kỳ thật này hết thảy đều là tại tiểu phi cơ chỉ đạo hạ làm được. Muốn Tô phi làm ra giải thích, thật đúng là không biết như thế nào mở miệng. Nhưng tại Tô Phật trước mặt, hắn cũng không thể nói thật, đó là vô hót của hắn nói ra, chờ ngươi tu thành kiếm hoàng cảnh giới về sau, tự nhiên sẽ biết. Kiếm hoàng cảnh giới liền có thể làm được như vậy rồi sao? Tô Phật vẻ mặt tò mò đúng vậy a cho nên ngươi muốn cố gắng nhiều hơn biết chưa tô phi lần đầu tiên tiến vào dạng này không gian là hải vương tinh thất thải phi thiên cá lúc ấy hắn trong lòng đồng dạng cảm thấy thực giận mình liền giống như giờ phút này tô phật giống nhau chẳng qua vấn đề của hắn nhưng không có tô phật nhiều như vậy tiên sinh vậy ngươi cảm thấy lấy thiên tư của ta phải tới lúc nào mới có thể tu thành kiếm hoàng tô phật vấn đề thật là càng ngày càng khó thứ này thiên tư của ngươi phân biệt là bao nhiêu tô phật nói ta thiên phú một chút năm tư chất cũng là một chút năm này thật sự là có điểm quá thấp tư chất ngược lại không tệ Thiên Phú phương diện này, Tiên Sinh, ta biết, ngươi hậu thiên Thiên Phú là mười lăm, nói cách khác, ta là ngươi một phần mười, có thể như vậy tính sao? Tô Phật dù sao cũng là một hải tử, ý nghĩ của hắn khó tránh khỏi sẽ có chút thiên chân. Một chút năm cùng mười lăm, hắn ăn gấp mười lần trên lệ có lẽ đi. Nhưng làm cho Tô Phật mặt, hắn cũng không muốn đả kích một đứa bé tin tưởng. Có câu nói gọi là đem cần bộ vụng, Thiên Tư cái gì cũng không là trọng yếu nhất, kỳ thật ngươi không cần phải để ở trong lòng. Thật sự sao? Chính là, phía trước sở hữu cùng tộc đều nói ta tương lai sẽ không có tiền đồ, Thiên Sinh, ngươi không phải là an ủi ta đi? Nói hắn thông minh đi, hắn có đôi khi cũng rất ngốc. Nhưng ngươi nói hắn ngốc đi, hắn có đôi khi cũng thật thông minh. Tô Phi sợ nhất đối mặt Hải Tử như vậy dĩ nhiên không phải an đuổi, thiên tư không đủ, có lẽ vô pháp lĩnh ngộ nhiều như vậy cao thâm công pháp, nhưng nếu ngươi có thể đem một loại đơn giản chiêu thức luyện đến mức tận cùng, đồng dạng có thể rất mạnh. Thật sự sao? Tô Phật hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên là thật sự. Tô Phi nói này phiên lời nói cũng là có căn cứ. Tỷ như là lỗ, hắn liền không thể tu luyện, nhưng dựa vào tự thân nỗ lực, luyện liên một thân cổ võ công pháp, tuy rằng đều là đơn giản sát chiêu, nhưng bởi vì là tài nghệ thuần túy, chẳng đánh tốc độ mau so tia chớp, tại đại đa số võ người bên trong cũng coi như là siêu quần suất chúng tồn tại. Chương 48, không hổ danh thiên tài. 1. Không hổ danh thiên tài hôm sau, buổi chiều. Bọn họ rốt cuộc đã tới Vương Thành Không Trung. Lúc này đây, Tô Phi cũng không có trước tiên hạ phi hành ngồi cưới, mà là trực tiếp xẹt qua vương cung, đi trước một chuyến Thiên Kiếm Tông. Chẳng biết tại sao, hôm nay Thiên Kiếm Tông, nhiều mấy chục cái kiếm sư cầm thủ sân môn. Khó nói Thiên Kiếm Tông ra chuyện. Tô Phi trong lòng một trận nói thầm. Hừ. Phi thân rơi tại sơn môn ngoại, cái kia mấy chục cái kiếm sư lập tức làm ra phản ứng tới người người nào dù cho bọn họ đều đã thấy rõ ràng tô phi chính là đại kiếm hoàng cảnh giới cao thủ nhưng bọn hắn tự nghĩ tông chủ là kiếm tôn cũng không có sợ hãi chút nào đi nói cho bạch siêu quần liền nói ta tô phi tới tìm hắn năm đó tô phi từng đã đáp ứng tiên kiếm tông sứ giả muốn đem tô đỉnh tam hồn bên trong bí mật chia sẻ cấp tiên kiếm tông cái này sự hắn trước sau đều chưa từng quên qua hôm nay nếu đã tới vương thành hắn tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn tô phi nói như vậy ngươi chính là sợ vương sao cầm đầu nữ kiếm sư gương mặt kinh hãi phải biết bọn họ đều rất rõ ràng Tô Phi năm nay mới 22 tuổi. Trẻ tuổi như vậy lại kiếm hoàng, đừng nói nhìn thấy, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng sự thật đã bãi ở trước mắt, từ không thể không tin. Đúng vậy, Tô Phi nếu là ngạch sông, này những kiếm sư tự nhiên cũng là cản không được. Nhưng hắn tới đây, đều không phải là nháo sự, tự nhiên sẽ tuân thủ quy củ của nơi này. Vừa ý thì tốt, Yên Nhi, ngươi đi thông tri tông chủ. Vâng. 10 phút sau, Bạch Siêu quần tự mình ra tới đón chào. Sở Vương, chúc mừng, chúc mừng a, mấy năm không thấy, ngươi tu vi lại tiến nhanh. Hắn liên tục hướng Tô Phi ôn quyền, trên mặt tràn ngập lói đời. Tô Phi không thèm để ý những cái này mặt ngoài khách sáo, mà là quan tâm nói, Bạch tông chủ, cái này Thiên kiếm tông như thế nào đột nhiên nhiều nhiều như vậy thủ vệ, có phải hay không xảy ra điều gì sự tình? Đi thôi, chúng ta đi vào lại nói. Hảo, muốn đi vào Thiên kiếm tông sân môn, bình thường tới nói là yêu cầu Thiên kiếm tông nội bộ eo bài. Bất quá, có Bạch siêu quần tự mình dẫn đường, cái này cũng không cần. Sau 5 phút, bọn họ tại sườn núi một tòa bốn bề vắng lặng lương đỉnh bên trong dừng bước lại. Sở Vương, có cái gì sự, ở nơi này nói đi. Hạo, Tô Phi cười ngồi xuống, tin tưởng ngươi đã biết ý đồ của ta. Ừm. Bạch Siêu cuồn gật, gật đầu, bất quá Tô Đình Tăng Hồn, ta đã không có hứng thú. Hiện tại chúng ta Thiên Kiếm Tông gặp phiền toái rất lớn, nếu sợ Vương nguyện ý ra tay nói. Bạch tông chủ mới nói, năm đó, nếu không có có Bạch Siêu cuồn hỗ trợ, Minh đạo nhân chỉ sợ sớm đã chết. Phân ân tình này, Tô Phi vẫn luôn không cơ hội báo đáp. Hôm nay Bạch Siêu cuồn chủ động mở miệng, thật sự là cầu mà không được. Tư Mã Kiếm muốn chúng ta Thiên Kiếm Tông gia nhập sau tần Đại Quân, bị ta quả quyết cự tuyệt. Rốt cuộc, năm đó ta đáp ứng ngươi, vô luận như thế nào, sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nhưng chính là bởi vì đây, bọn họ liên hợp mộ dung thế gia cùng với huyền âm cư lợi ý đồ đối với chúng ta thiên kiếm tông xuống tay nguyên bản ta cũng là bó tay toàn tập hảo tại ngươi hôm nay tới nếu như có thể mà nói minh bạch bạch tông chủ xin yên tâm chuyện này liền tính ngươi không nói ta cũng sẽ làm phải biết tô phi lần này đi vào vương thành mục đích chủ yếu vốn chính là phải đối tư mã sau tần ra tay nếu như vậy vậy thì không thể tốt hơn nữa bất quá ta còn có một cái thỉnh cầu bạch siêu quần mặt lộ vẻ khó xử tựa hồ có chuyện gì khó có thể mở miệng bạch tông chủ không cần khách khí như vậy có lời gì cứ việc nói Tô Phi vẫn luôn lấy vạn bối tự cho mình là, một chút kiêu ngạo đều không có. Mặc dù là đối phương có cầu với mình, hắn cũng tận khả năng bảo trì thấp hèn tư thái. Cái này sự tình liên quan đến Ta Thiên Kiếm Tông tương lai, ta nghe nói, Sở Vương kế tiếp tính toán nhất thống thiên hạ, nếu như có thể mà nói, xin ngươi cho ta nhóm Thiên Kiếm Tông một con đường sống. Bạch Siêu quân kiếm, chính là Thiên kiếm, hắn kiếm, giết không được người. Mặc dù là lên tới kiếm tôn, cũng đồng dạng như vậy. Cố đây, Thiên Kiếm Tông tổng hợp chiến lực, căn bản so ra kém hiện giờ Sở Quốc. Nhưng nghe được Bạch Siêu quân này phiên lời nói, Tô Phi trong lòng cuối cùng vẫn là cảm thấy hơi lạ quái gì. Này, hắn cười cười, Bạch tông chủ, ngươi nói lời này cũng quá khách khí. Năm đó, ta giết ngươi Thiên kiếm tông chín cái kiếm sư, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, còn xuất thủ cứu gia sư, như thế đại ân, ta Tô Phi suốt đời khó quên. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta không có ý định cùng Thiên kiếm tông là địch, Bạch tông chủ cứ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Bạch Siêu còn rốt của Kiên Tâm, sắc mặt bình tĩnh nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đem tại 3 ngày sau hướng chúng ta phát động tiến công, bất quá 2 ngày này, bọn họ hẳn là sẽ phái thám tử qua tới thử. Sở Vương, đối tại đây, ngươi nhưng có cái gì diệu kế sao? Diệu kế liền không có, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định làm bọn họ có đến mà không có về. Lấy Tô Phi thực lực bây giờ, kẻ Hèn Mộ Dung cùng Huyền Âm hai cái gia tộc, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Tuy nói hai nhà bọn họ đều có kiếm hoàng tương giả, nhưng Tô Phi không chỉ có là kiếm hoàng, hơn nữa tiểu phi cơ thực lực đã là có thể cùng kiếm tiên cùng so sánh. Lá bài tẩy của hắn, đủ để nháy mắt hạ gục Thánh Đinh đại lục phía trên toàn bộ sinh linh. Nói ra này phiên lời nói, tự nhiên cũng là tự tin vô cùng. Nhưng Bạch Siêu quân thủy chung vẫn là không yên lòng, "Sở Vương, ngươi cũng biết, hiện giờ Mộ Dung thế gia đã có 3 cái kiếm hoàng." 12 cái đại kiếm sư, hơn trăm kiếm sư, trừ lần đó ra, còn có. Ta biết, Tô Phi tại đi vào vương thành phía trước, cũng sớm đã hỏi thăm rõ ràng. Mộ Dung Thế gia, ba đại kiếm hoàng, tất cả đều là 400 vạn chiến lực. 12 đại kiếm sư, cũng đều là 200 vạn chiến lực. Hơn trăm kiếm sư, tất cả đều là 100 vạn chiến lực. Trừ lần đó ra, còn có hơn 30 minh dược sư, hơn 100 thánh dược sư, 70 nhiều cái ma chiến hoàng, hơn 200 thánh chiến hoàng, 8 minh cung hoàng, 60 nhiều cái thánh cung hoàng. Khống chế hệ chức nghiệp, cũng đều hiểu rõ 10 cái vượt qua trăm cấp cao thủ có thể nói, mộ dung thế gia thực lực tổng hợp đủ để lệnh toàn bộ thánh đinh đại lục động dung, nhưng bọn họ cũng không có sưng đế, ngược lại là thần phục với tư mã sau tần. mặt khác, huyền âm cư cũng có tương đương thực lực. hơn nữa, bọn họ đồng dạng vui nghe theo tư mã sau tần mệnh lệnh. trên thực tế, tư mã kiếm tại trong lòng bàn tay cao thủ, càng là đạt tới mộ dung thế gia cùng huyền âm cư hai cái gia tộc nhiều gấp mười. đừng nói tại toàn bộ đại tần đế quốc cảnh bên trong, liên tính phóng tại toàn bộ thánh đinh đại lục, tư mã sau tần thực lực cũng có thể nói là mạnh đáng sợ. nhưng tô phi trên mặt vẫn cứ là tràn ngập tự tin. bạch siêu quần tất cả khó hiểu, sở vương. Ngươi rốt cuộc có bài tẩy gì? Đã ngươi biết do nói có nhiều như vậy cao thủ, như thế nào? Cái này không cần ngươi nhọc lòng. Tô Phi nếu dám đến, tự nhiên có niềm tin tuyệt đối. Bạch Siêu còn nhìn chăm chú nhìn chăm chú vào Tô Phi, phản phất nhìn đến một con quái vật thật lâu sau. Rốt cuộc là mãn mục cảm khái, không hổ là vạn cổ không gặp tuyệt thế thiên tài a, xem ra tương lai của ngươi, nhất định không tại cái này khu khu một cái thánh đỉnh đại lục." Chê cười. Tô Phi nguyên vốn cũng không suy nghĩ nói nhiều như thế mạnh miệng. Bất quá, hắn mới vừa nói hết vậy, cũng là có sợ giữ lại. Phòng tại trong miệng người khác là mạnh miệng, từ trong miệng hắn nói ra chỉ có thể dùng khiêm tôn tới hình dung. Chương 49, không sợ chết liền tới. Kế hoạch tác chiến đã xác lập. Ban đêm hôm ấy, Tô Phi cùng Nhất Ân, Tô Phật ba người đều lưu tại thiên Kiếm Tông Úng Vương Điện. Điện bên trong có 28 vị hầu gái hầu hạ, hơn nữa mỗi người đều là kiếm sư cấp bậc cao thủ. Tô Phật một bên hưởng dụng trên bàn mỹ thực, đồng thời ở trong tối từ quan sát cái này 28 vị nữ kiếm sư. Chẳng biết tại sao, nhìn các nàng tồn tại, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Vì thế, cấm không được tại Tô Phi bên tai nhỏ giọng nói, "Tiên sinh, các nàng rốt cuộc là hạ người vẫn là cố ý tới giám thị chúng ta a?" vì cái gì ta luôn cảm thấy ánh mắt của các nàng cũng không hiếu hào như vậy. ngươi nói đi. tô phi không coi đáp lại mà là xoay mặt nhìn về phía một bên nhất ân. ta nhất ân vẻ mặt một bước, hắn lại không có hỏi ta, ngươi làm gì ném nổi cho ta? À? chính là hỏi một chút cái nhìn của ngươi, đừng suy nghĩ nhiều. tô phi tiếp tục uống rượu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. ta không có nhìn gì, các nàng tồn tại với ta mà nói cũng không phải đặc biệt quan trọng. nhất ân đối đây, tựa hồ cũng không để ý. nàng phùng một ly trà, biểu tình một mảnh u buồn, tựa hồ có thực trọng tâm sự tình. tô phi liếc mắt nhìn nàng, hỏi tiếp vậy ngươi để ý là cái gì chứ nhất ân chần chừ một lát cử mục đích nhìn về phía vương cung phương hướng ta chỉ là tại nghĩ ngươi rốt cuộc muốn lúc nào mới chính thức hướng bọn họ phát động tiến công tô phi cũng nhìn thoáng qua vương cung phương hướng suy nghĩ một lát cười nhạt ngươi giống như thực xuất ruột không không phải không phải như thế nhất ân liên tục phủ định ta chỉ là tại nghĩ ngươi rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài đối phương nhiều như vậy cao thủ bằng ngươi sức một mình thật sự có nắm chắc tất thắng sao nàng trạng thái như vậy rõ ràng chính là trong lòng có quỷ không nói đến nàng trong lòng ý tưởng chân thật rốt cuộc là dạng gì Liên Từ nàng mặt ngoài theo như lời như vậy, Tô Phi đã không quá suy nghĩ đáp lý nàng, cái này không phải nguyên nên suy xét vấn đề. "Hào đi." Nhiếp Ân không lời nào để nói, nàng cũng nhìn ra được, Tô Phi không thích nàng nghi ngờ. Nhưng Tô Phật cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn như là cái tò mò bảo bảo, đối hết thấy tất cả, đều cảm thấy thực mới mẻ. Vì thế, tiếp tục hỏi, "Tiên sinh, đêm nay mộ Dung Sơn chẳng sẽ phái người lại đây sao?" Câm miệng, tiểu hài tử đâu ra nhiều như vậy vấn đề. Đầu tiên, Tô Phi mặc kệ cái này U Vương điện bên trong nữ kiếm sư nhóm, rốt cuộc tồn tại như thế nào ý đồ chỉ cần bên người có cái sai sử người liêu lẽ ra sinh hoạt tỏa sự tình liền thành tiếp theo mộ dung sơn trang liền tính đêm nay phái người lại đây cũng không có gì đáng sợ rốt cuộc mộ dung sơn trang chi nội tu vi cao nhất cũng chính là kiếm hoàng đỉnh phong cấp bậc mà thôi thiên sinh ngươi đêm nay hảo hùng Tô phật cuối cùng nói một câu liền không có tiếp tục nói nữa thật sao tô phi nhàn nhạt đáp lại một câu cũng đi theo trầm mặt xuống hắn vẫn luôn thực hùng ngươi như thế nào hiện tại mới phát hiện nhất ân trắng tô phi liếc mắt một cái cũng không biết nàng trong lòng đối tô phi rốt cuộc là cái như thế nào cái nhìn bóng đêm tiềm sâu Thiên Kiếm Tông đêm lộ ra một tia nhàn nhạt hàn ý. Ba người quần áo đơn bạc lại không cảm thấy lạnh. Rốt cuộc bọn họ đều là tu luyện giả. Tô Phật tuy tu vi không cao, nhưng hắn là hỏa thuộc tính kiếm khách, thể bên trong hỏa khí rất lớn, liền tính là ngày đông giá rét đêm cũng sẽ không cảm nhận được chút nào hàn ý hung chi. Bây giờ còn là mùa thu. Thế nào, các ngươi đều ăn no sao? Tô Phi sờ bụng một cái, dù sao hắn mình đã là cơm nước no nê, không sai biệt lắm. Tô Phật vẫn còn con nhít, nhưng lượng cơm ăn lại rất lớn. Ta đã sớm ăn được. Nhất Tấn ăn không nhiều lắm, nàng vẫn luôn mang theo thực trọng tâm sự tình. Vô ái thì tốt, nếu như vậy nói. Tô Phi hướng cái này, điện bên trong một cái nữ kiếm sư tiếp đó nói, xin hỏi điện bên trong những có áo lạnh sao? Phiền toái ngươi giúp chúng ta lấy vài món lại đây, càng nhiều càng tốt. Có. Sở Vương thỉnh chờ một lát. Nữ kiếm sư xoay người đi bên cạnh sương phòng, thực mau liền cầm 13 kiện áo lạnh lại đây. Sở Vương, đây là ngươi muốn áo lạnh. Nàng tất cung tất kính đưa tới Tô Phi trong tay. Tô Phi dương mắt một xem, lông xù xù, không tồi. Các ngươi tùy tiện tìm vài người thay đi. Chúng ta? Nữ kiếm sư vẻ mặt kinh ngạc, không phải là các ngươi hoặc là chúng ta không cần. Tô Phi nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, hôm nay sắc trời không tệ, ta tính toán đi ra ngoài đi một chút, các ngươi cũng đồng thời đi theo đến đây đi. A, nữ kiếm sư cũng nhìn thoáng qua phía ngoài bầu trời đêm, đã trễ thế này đi ra ngoài bên ngoài, sợ là bất an trọn vậy đi. Hiện tại là phi thường thời kỳ, không có gì an không an toàn, chạy nhanh thay đi. Tô Phi tối nay hành động, thật sự là lớn là khác thường, đừng nói những cái đó nữ kiếm sư xem không hiểu, Nhất Ân cùng Tô Phật cũng là gương mặt một bước. Thiên Sinh, người rốt cuộc muốn làm gì? Tô Phật là đứa bé, có vấn đề liền nhẫn không được muốn hỏi. Tô Phi vuốt một cái ốt của hắn. Không phải đều theo như ngươi nói sao, tiểu hài tử đứng như vậy nhiều vấn đề, sẽ nhận người phiền. Ta, ta chính là tò mò sao? Tô Phật cái này tò mò bà bảo, thật là. Hảo đi, nói cho ngươi cũng không sao. Tô Phi nhìn về phía Mộ Dung Sơn trang phương hướng, tối hôm nay, chúng ta muốn đêm thăm bát tinh đạo. À, Tô Phật vẻ mặt kinh ngạc, nếu là đêm thăm, cũng chính là càng thần bí càng tốt, chẳng lẽ không phải người càng ít càng tốt sao? Liên biết ngươi sẽ hỏi như vậy, bất quá lần này kế hoạch của chúng ta không quá giống nhau. Tô Phi ý nghĩ trong lòng, luôn là cùng thường nhân không quá giống nhau. Mà nhiếp dẫn lại như là nghe hiểu khó nói ngươi là tính toán dương đông cực tây thiên cơ không thể tiết lộ tô phi không có thừa nhận cũng không có phủ nhận cố đây kế hoạch của hắn thủy trung vẫn là cái mê sở vương chúng ta đổi hảo không chú ý các nàng lại chính là tại điện bên trong đổi các ngươi động tác cũng thật rất nhanh tô phi thật không biết nên nói bọn họ chuyên nghiệp vẫn là nói bọn họ thực mở ra bất quá cái này cũng không trọng yếu đi thôi hắn ra lệnh một tiếng đó là mang theo 13 cái kiếm sư rời đi u vương điện vậy chúng ta đâu nhất ân đuổi theo ra tới hỏi ta cùng tô phật cũng phải đi sao Tô Phi suy nghĩ nghĩ, xem các ngươi ngây ngốc, liền ở lại đây đi. Ta. Nhiếp Ấn tức giận đến giậm chân, ngươi mới ngốc đầu, ngươi nếu nói như vậy, ta liền không đi không thể. Nếu ngươi không sợ chết, vậy hãy theo cùng nhau tới đi. Tô Phi nhàn nhạt nói một câu, liền tiếp tục đi ra ngoài. Ta. Nhiếp Ấn muốn đuổi theo thượng đi, lại là bị Tô Phật kéo lại, "Nhiếp A Nhi, ngươi vẫn là ở lại đây đi, nhìn ngươi tu vi cũng không cao lắm, đi không phải chịu chết hồn sao? Liền ngươi vậy?" Nhiếp Ấn mới 19 tuổi, thế nhưng bị Tô Phật gọi là A Nhi, nàng hiện tại là khí càng thêm khí, không lý ngươi. Lạnh lên một tiếng đó là xoay người về phòng, đừng chạy à, ta một người ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi đừng bỏ lại ta một người à, nhiếp a gì, u vương điện bên trong còn có 15 cái nữ kiếm sư tồn tại, các nàng mỗi người nhìn qua đều thực hung, Tô phật cùng các nàng cũng không thủng, xem nhiếp tân đi, hắn cũng là vẻ mặt suốt ruột, đó là lập tức đuổi theo nhiếp tân, cùng nhau vào phòng, chương 50, đem thám tử trở thành đại sứ, hô hô, thiên kiếm tông, gió đêm hơi lạnh, 13 cái nữ kiếm sư cùng tại tô phi phía sau, đi bước một hướng tới sơn môn đi đến, kỳ bái là, cầm đầu nữ kiếm sư, trọc ngu đã bắt đầu bước lên mổ hồi. Nàng nhịn đến chịu không nổi, đó là tại Tô Phi bên thai nhỏ giọng hỏi: "Sở Vương, vì sao cần phải để chúng ta xuyên như vậy hậu a? Chúng ta nhưng đều là kiếm sư, không sợ lạnh. Các ngươi thế nhưng sợ nóng?" Tô Phi cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn, thông thường tới nói, đến bọn họ cấp bậc này tu luyện giả, không sợ lạnh cũng sẽ không sợ nóng. Xem các nàng mỗi người đều đầy đầu đại mồ hôi, cũng là hơi là quỷ dị. "Sở Vương, thật không dám giấu giếm, chúng ta chân thật tu vi cũng không có đạt tới kiếm sư cấp bậc, như bây giờ tu vi là phục dụng Thang Linh Đan." Truyền thuyết, Thang Linh Đan là chí dương chi vật. Dùng Thang Linh Đan Đích xác có thể tại thời gian ngắn ở giữa bên trong tăng lên tự thân tu vi, nhưng cái này thăng linh đan cũng là bảo vật hiếm có, không nghĩ tới các ngươi tất cả đều là dùng thăng linh đan. Đúng vậy, nữ kiếm sư nói, vốn dĩ chúng ta tu vi đều mới bảy mươi cấp mà thôi, nguyên lai like như vậy, một mai thăng linh đan đột phá mười mấy cấp, hiệu quả cũng coi như là không tồi, nhưng dùng vật như vậy có rất mạnh tác dụng phụ, nhất trực quan đó là các nàng hiện tại trạng thái như vậy, xuyên hậu một chút, toàn thân sẽ bốc lên mùa hồi, bởi vì là các nàng thể bên trong đang thiêu đốt lửa cháy hừng hực, chờ ngọn lửa tắt các nàng tu vi cũng sẽ bị đánh hồi nguyên hình, đồng thời cũng có thể đời này đều sẽ luôn là phế nhân. xem ra đây là tại tô phi trước khi tới đây thiên kiếm tông chuẩn bị ngăn địch phương pháp, bọn họ muốn mượn trợ với thăng linh đan lực lượng đánh lui mộ dung thế gia cùng huyền âm cư vây quét, nhưng phương thức như thế thật sự là quá mạo hiểm, quá hủ phí. sở vương có thể nói nói kế hoạch của ngươi sao tối nay đi bắt tinh đảo, rốt cuộc có mục đích gì? nữ kiếm sư trên mặt đã hiện ra vẻ thống khổ, cái này sao? tô phi chần chờ một chút, có lẽ cái kế hoạch này còn phải biến động một chút. nguyên bản Tô Phi là tính toán lẫn vào bắt tính đạo, thử một chút Mộ Dung Sơn trang ý đồ chân chính. Bởi vì là, hắn trước sau không tin, Mộ Dung Sơn trang sẽ đối với Tư Mã Sau Tần còn có tuyệt đối trung tâm. Nếu là có thể sui dụ Mộ Dung Sơn trang, như vậy cũng ít đi một cái đại địch. Nhưng hiện tại cái này 13 cái nữ kiếm sư, đã vô pháp rất tốt chấp hành kế hoạch như vậy đi, các ngươi trước cầm hậu tới quần áo, hôm nay đi về trước, có cái gì sự tình ngày mai lại nói. Hảo. Nghe vậy, các nàng một đám cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lập tức cởi trên người áo lạnh. Hôm sau. Thần. Tô Phi mới vừa rời giường, đó là cảm thấy hư không bên trong cái kia đoá Vân tựa hồ tồn tại một kia dị thường nguyên bản Vân là không có khả năng xuất phát từ tuyệt đối bất động trạng thái nhưng Thiên Kiếm Tông đỉnh đầu cái kia đoá Vân lại là nửa giờ cũng không có nhúc nhích một chút hô hô đống nhiên không chung bên trong đánh út lại một trận quái phong vẹo ngay sau đó Bạch Siêu Quần Phi Thân rơi tại U Vương Điện bên trong sắc mặt nghiêm túc nói Sở Vương ngươi đã phát hiện đi, đó là mộ Dung Thế gia Thắng Tử mặc dù không có nhìn đến người nhưng Bạch Siêu Quần Trung Phi là Kiếm Tôn cường giả thực dễ dàng liền có thể nhận thấy được người kia tồn tại mà To Phi Thân là Đại Kiếm Hoàng cũng đồng dạng phát ra ra chỉ là hắn còn không quá xác định đối phương rốt cuộc thân phận gì đinh nghe xong bạch siêu quần tiểu phi cơ nhắc nhở nói đích xác là mộ dung thế gia thám tử liền tại tần mây mặt sau quả nhiên là như vậy sao vậy cút cho ta xuống dưới thô phi dậm chân một cái với anh hư không trung nguyên bản bạch sắc vân lập tức biến thành một đoàn đen nhánh cùng thời gian dấu tại nhận không gian bên trong tiểu lôi thú lạnh lùng vừa đậu bang từ lôi từ trên trời giáng xuống vừa lúc đánh bên trong tên kia thám tử hô hô thám tử vô lực rơi xuống nâng mắt thấy đi thế nhưng là một người tam tinh kiếm hoàng, liên thám tử đều là tam tinh kiếm hoàng, xem ra mộ dung thế gia đối cuộc tỷ thí này cũng là khá trọng thị. bạch siêu còn tuy rằng là người thứ nhất cảm ứng thám tử tồn tại, nhưng hắn cũng không biết mộ dung thế gia phái ra đệ một người thám tử, thế nhưng có được cao như vậy tu vi. bạch tông chủ lời này khó tránh khỏi có chút tự coi nhẹ mình, lấy ngươi thiên kiếm tông tại thánh đinh đại lục địa vị, bọn họ từ làm coi trọng. nếu là bình thường thám tử, còn không có tới gần thiên kiếm tông, cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. thu phi cười một cái nói nói. Sở Vương không cần khách tặng, ngươi có tự tin chiến thắng hiện giờ Tư Mã Sơ Tần? Ta kẻ Hèn Thiên Kiếm Tông, như thế nào vào được Sở Vương pháp nhãn? Bạch Siêu Quần cũng là cái thực tự biết mình người. Phía trước, Tô Phi một chiêu diệt lý đường trăm vạn đại quân, chuyện này đã là truyền khắp toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục, hắn tự nhiên cũng là có nghe thấy. Đối với kia kiện sự, hắn tự nghi tại toàn bộ Thiên Kiếm Tông cũng là không ai có thể làm được đến. Với cùng thời gian, Mộ Dung Sơn trang vị kia Tam Tinh Kiếm Hoàng cũng nệ dừng ở U Vương Điện bên ngoài trên quan trường. Hắn tuy rằng bị tử lôi phách bên trong, nhưng cũng không có tại chỗ bỏ mạng, bất quá lại là bị nội thương rất nặng. Nam tại trên quảng trường, liền hô hấp đều thực trầm trọng. "Đi, đem hắn cấp ta mang lại đây." Bạch Siêu Quân hướng điện bên trong một cái nữ kiếm sư kêu nói. "Vâng." 28 cái nữ kiếm sư đồng thời xuất động, thận trọng tới gần, sợ lọt vào phản kích. Bất quá trên thực tế, cái kia Tam Tinh kiếm hoàng đã mất đi sức chiến đấu, rốt cuộc bị áp tại Tô Phi cùng Bạch Siêu Quân trước mặt. "Nói, ngươi tên là gì?" Bạch Siêu Quân sắc mặt vững vàng, nữ khí bên trong tràn ngập uy áp. "Ta là Mộ Dung Thiên." "Mộ Dung Thiên?" Bạch Siêu Quân suy nghĩ nghĩ ấn tượng bên trong, mộ dung thế gia giống như cũng không có ngươi này hào kiếm hoàng tồn tại. Ngươi là lúc nào lên tới kiếm hoàng cảnh giới? Chính là gần mấy ngày. Mộ Dung Thiên trong miệng liên tục ho ra máu nữa. Mấy ngày gần đây sao? Bạch Siêu quần sờ soạn một cầm trên cảm trường dâu, suy nghĩ một lát, nhìn về phía một bên Tô Phi, Sở Vương, ngươi tính toán làm sao xử trí? Thả hắn đi. Tô Phi trả lời, khiến cho mọi người đều thực giật mình, bao quát Mộ Dung Thiên, cũng là trước mắt kinh ngạc, ngươi chính là Sở Vương. Không sai. Tu Phi nói, biết ta vì cái gì thả ngươi sao? Vì sao? Mộ Dung Thiên thật sự là đoán không ra. Tô Phi nói: "Bởi vì là tại Thánh Đỉnh Đại Lục, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viên bằng hữu. Các đại tông môn chi gian, càng là như vậy. Các ngươi hiện tại dựa vào Tư Mã Sau Thần, sau này dựa vào ai còn chưa nói được đâu. Nói thật cho ngươi biết, mục tiêu của ta là Tư Mã Sau Thần, tới với các ngươi mộ dung sơn trang, thẳng nếu các ngươi nguyện ý không quan tâm, ta sẽ không ra tay với các ngươi." Này, Mộ Dung Thiên tuy rằng bị trọng thương, nhưng làm là đường đường tam tinh kiếm hoàng, tự nhiên cũng không phải ngu của người. Thật dễ dàng liền nghe hiểu Tô Phi ý tứ. Vì thế, hướng về phía Tô Phi ôm quyền thi lễ, cảm kích nói: Đa Tạ Sở Vương Ân không giết, nhưng Mộ Dung Thế Gia có nguyện ý hay không rút khỏi trận chiến này, không phải ta một người định đoạt, ta duy nhất có thể làm chính là cầm Sở Vương ý tứ chuyển đạt cấp gia chủ. Đa Tạ. Cuối cùng, Tô Phi không có đem hắn trở thành tháng tử, mà là trở thành đại sứ. Mà hắn như vậy tác phong, thật sự là làm người đoán chi không ra. Nhưng Bạch Siêu còn nhìn ở trong mắt, lại là đối Tô Phi càng là thưởng thức. Chương 51, Huyền Âm Tiệp Dư. Huyền Âm Tiệp Dư xế chiều hôm đó, Mộ Dung Thế Gia gia chủ sai người đưa tới một phòng mật tin. Bạch Siêu còn nhận được mật tin, đệ nhất thời gian liền chia sẻ cho Tô Phi. Mộ Dung Thế Gia nguyện không quan tâm, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Sở Vương vẫn là ngương mưu tính sâu xa. Mật nội dung trong thư, đúng là Tô Phi muốn thấy được kết quả, mà Bạch Siêu Cẩn cũng đúng cái này hơi là vừa lòng. Bạch Tông Chủ quá khen, này không phải cái gì mưu tính sâu xa, bất quá là nhân tính cho phép thôi. Tô Phi rất rõ ràng, tại Thánh Đinh Đại Lục phía trên, lớn bao nhiêu tông môn đều là lấy ích lợi vì trước. Mộ Dung Thế Gia có thể trên phiến đại lục này sừng sững mấy ngàn năm, đối tình thế suy tính, tự nhiên do so tìm thường gia tộc mạnh hơn rất nhiều. Loại thời điểm này. Vô luận là Tư Mã Sau Tần thắng qua Sở Quốc, hoặc là Sở Quốc thắng qua Tư Mã Sau Tần, mộ dung thế gia không quan tâm, đều là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, song việc bất kỳ bên nào cũng sẽ không đối bọn hắn có chút trách cứ. Rốt cuộc, mộ dung thế gia thực lực, chung quy là không thể khinh thường. Buổi sáng, cái kia đột nhiên lên tới Tam Tinh Kiếm Hoàng thanh niên, đó là một cái ví dụ tốt nhất. Liên Bạch Siêu Quân đều không biết mộ dung thế gia có như vậy nhất hảo kiếm hoàng, có thể thấy được tình báo bên trong biểu hiện nội dung, cũng cũng không hoàn toàn. Hiện giờ Bạch Siêu Quân, đối Tô Phi không chỉ có là tưởng thức, còn có 10 phần tín nhiệm. Mặc dù đối với mộ dung thế gia bên này không cần lại có sợ lo lắng, nhưng Huyền Âm cư trước sau đối Thiên kiếm tông tâm tồn đắc nghiệm. Rất sớm phía trước, Huyền Âm cư liền ý đồ đem Thiên kiếm tông hoàn toàn diệt trừ. Hiện giờ, bọn họ rốt cuộc tìm được cơ hội. Mà đối với Huyền Âm cư tồn tại, Bạch Siêu quần cái này trong lòng cũng trước sau bất an. Cái này ở giữa ở đối mặt Tô Phi khi đó, cũng là hào không kiêng kỵ nói ra, "Sở Vương, nếu lần này có thể nhân tiện diện Huyền Âm cư, ta Thiên kiếm tông trên dưới chắc chắn vô cùng tăng kích." Ha ha. "Bạch tông chủ, ngươi đây là tưởng chơi mượn đao giết người sao?" Tô Phi thực dễ dàng liền nhìn thấu ý đồ của hắn. "Ta Bạch Siêu quần Á khẩu không trả lời được. Ta biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Trên thực tế, đối với Thiên Kiếm Tông cùng Huyền Âm Cư Ân Long, Tô Phi sớm đã có nghe thấy. Hết thảy đều là nguyên tự với một nữ nhân. Bạch Siêu quần cùng Huyền Âm Cư gia chủ Huyền Âm Ngân Long đã từng đồng thời yêu một nữ nhân. Mà cuối cùng nữ nhân kia không có lựa chọn bọn họ bất kỳ một cái nào trong đó, mà là gả cho Hương người kế tiếp bình phẩm nó vu. Sau này Bạch Siêu quần trong lén lút đi đi tìm nữ nhân kia, trả lại cho nữ nhân kia trượng phu rất nhiều vàng bạc tài bảo, hảo làm cho bọn họ ở nông thôn thời gian có thể qua được thoải mái một ít. Nhưng Huyền Âm Ngân Long lại bất đồng. Hắn biết được kia nữ nhân trụ sở về sau, đó là tự mình đi trước, giống như bóp chết con kiến giết bọn hắn cả nhà. Làm nữ nhân kia biết được thật lẫn về sau, đó là ôm hận tự vẫn chết. Sau này, Huyền Âm Ngân Long nhiều lần ước chiến bạch siêu quần, lại đều bị bạch siêu quần tự tuyệt. Rốt cuộc tay hắn nắm thiên kiếm một sự, không thể nhường người ngoài biết. Nếu không bắt trước, thiên kiếm tông tùy thời đều khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục. đương nhiên, đây đều là hồi lâu trước kia hướng sự tình. Bạch siêu quần trong lòng sớm đã không so đo nữa, sở vương vô luận như thế nào, chỉ cần ngươi diện về nông cư, từ nay về sau ta thiên kiếm tông đối ngươi không cần như vậy. Tô Phi đoán được hắn muốn nói cái gì, nhưng nếu như vậy, thông thường là nhất thời hiểu rõ vấn đề, nếu không phải cam tâm tình nguyện, sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ thay đổi, Bạch tông chủ, đối với Huyền Âm cư, ta hiện tại không thể hứa hẹn ngươi cái gì. Bất quá có một chút ngươi có thể yên tâm, nếu là bọn họ dám ngay trước mặt ta đối ngươi Thiên Kiếm Tông ra tay, ta nhất định làm bọn họ có đến mà không có về. Như vậy, đủ rồi. Bạch Siêu còn biết, hắn không có quyền lợi yêu cầu Tô Phi làm bất luận cái gì sự tình. Tô Phi có thể là Thiên Kiếm Tông làm được mức này, cũng đã là lớn nhất ấn tình. Ngày đó, đêm lại có thám tử lặng yên lẻn vào Thiên Kiếm Tông hư không. Đinh, lúc này đây, Tiểu Phi cơ là người thứ nhất phát hiện. Chủ nhân, là cái Kiếm Vương. Tưởng, Tô Phi có thể cảm ứng được cái kia Kiếm Vương phương vị đại khái. Đi, hắn tiện tay hướng lên bầu trời chỉ một cái. Hô hô, một đạo hắc vụ từ đầu ngón tay của hắn bu ra. Thoáng chốc, Kiea Kiếm Vương trước mắt liền như cùng phủ một mảnh vải đen, cái gì đều không thể thấy. Hiu, cùng thời gian, Tô Phi thân hình một tránh đi vào Kiea Kiếm Vương trước mặt, sắc mặt nghiêm túc nói, vị huynh đệ này, ngươi suy nghĩ biết cái gì? Không bằng trực tiếp hỏi ta thì tốt rồi, hà tất trộm xem đâu. Ngươi, Tiệp Kiếm Vương cũng là đệ nhất thời gian nhận thấy được Tô Phi trên người mạnh mẽ uy áp, sợ tới mức một trận run run, thật, thật xin lỗi, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, không biết Tiên Kiếm tông nội có mạnh mẽ như vậy cao thủ tồn tại, thật sự là, thật tại cái gì? Thật sự là đáng chết. Từ đảo không cần, ta thả hỏi ngươi, là ai làm ngươi làm như vậy? Tô Phi đây là biết rõ còn hỏi. Kiếm Vương chần chờ một chút, quỳ một gối tại Băng Sơn Tuyết Đài phía trên, "Thật xin lỗi, ta không thể nói, nếu là ta nói" người nhà của ta liền sẽ mất mạng, ngươi có thể giết ta, nhưng ta không thể hại người nhà của ta. Người nhà? Ha ha, Tô Phi đối cái này tự đã càng ngày càng xa lạ, là người nhà của ngươi, ngươi thật sự cam nguyện từ bỏ tính mạng của mình. Vâng." Kiếm Vương trả lời thực khẳng định. Tại Thánh Đinh Đại Lục, Tô Phi vẫn là lần đầu tiên nhìn đến người như vậy. Là người nhà của mình, liền mệnh đều có thể không cần. Hắn đột nhiên bắt đầu tò mò, vị này Kiếm Vương, rốt cuộc là người thế nào? Vì thế, cẩn thận ở trên người hắn qua lại đại lượng liếc mắt một cái. Xem hắn tuổi tác cũng không phải rất lớn, ước chừng chừng 30 tuổi. Bên ngoài nhìn qua, cũng không giống là cái gì gian trá tiểu nhân lớn lên bạch bạch tỉnh tỉnh, xem như cái loại này xem xem qua nam nhân thậm chí có thể nói nếu đặc biệt cẩn thận đi xem còn sẽ cảm thấy hắn có thể là cái nữ nhân huynh đệ ngươi tên là gì ta kêu huyền âm thiệp dư thiệp dư tên này thật đúng là giống cái nữ nhân dường như ta hỏi ngươi nhà ngươi đều có thứ gì người vì cái gì ngươi nói ra về sau người nhà liền sẽ mất mạng nhà ta có ba cái lao nhân còn có hai cái trẻ vị thành niên là con của ngươi đúng vậy huyền âm thiệp dư bổ sung nói bọn họ đều là ta thu dưỡng hải tử thu dưỡng sao tại thánh đinh đại lục thu dưỡng hải tử loại này sự thật là thực thường thấy đúng rồi ngươi còn chưa nói vì cái gì ngươi nói ra bọn họ liền sẽ chết bởi vì ta hôm nay sở dĩ đi tới nơi này chính là nhân là chịu người áp chế huyền âm tiệp dư nói như vậy a Tô phi không biết là không hẳn là tin tưởng lời hắn nói đinh đúng là cái này ở giữa bên hai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm vô luận thật giả mà làm bộ tin tưởng nàng đó là đúng nàng nhưng thật ra là cái nữ nhân tiểu phi cứ nói a tiểu phi nói nghe thanh âm không giống a ngu ngốc thanh âm là có thể ngụy trang Tiểu Phi Cơ lãnh chảo nói, Hảo đi, vậy ngươi nói, ta cụ thể nên làm như thế nào? Trước phóng nàng đi. Tiểu Phi Cơ nói, Trương năm mươi hai, bế quan ba ngày. Bế quan ba ngày Tiểu Phi Cơ sẽ rất ít làm ra quyết định như vậy. Thông thường tới nói, lựa chọn của nàng đều là sát phạt quyết đoán. Tô Phi trong lòng tuy rằng thực ngoại ý muốn, nhưng cũng không có nghĩ đến quá nhiều. Tiệp Dư, nếu như vậy, ngươi đi đi. Hán Đại thủ một vùng, Mông tại Tiệp Dư trước mắt hắc vụ, nháy mắt ở giữa tiêu tán. Mà Tiệp Dư cũng lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy thấy được To Phi. Ngay từ đầu. Đối với Tô Phi quyết định như vậy, trong ánh mắt của nàng cũng là hơi cảm ngoài ý muốn. Hai người bốn mắt đối lập. Chỉ chốc lát sau, Tiệp Dư rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hướng Tô Phi ôm quyền thi lễ, đa tạ Sở Vương Ân không giết. Không cần khách khí. Tô Phi lại lần nữa nhìn nàng, không hề đem nàng xem như nam nhân, đột nhiên cảm thấy nàng lớn lên thật đúng là có như vậy mấy phần đáng yêu. Nếu là mới vừa xuất thủ giết nàng, thật đúng là đáng tiếc. Bất quá ngươi như thế nào biết nói ta là Sở vương. Cái này sao? Ngươi có thể không hỏi nhiều như vậy sao? Huyền âm Tiệp Dư tâm lý, tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. Vừa ý thì tốt ta không hỏi. tô phi đối nàng càng hiếu kỳ hơn. cũng đúng là bởi vì là tốt như vậy kỳ, đối với tiệp dư, hắn liền sẽ càng nhiều khoan hồng độ lượng. đa tạ. tiệp dư như thế nào cũng không nghĩ ra, tô phi lại là như vậy nợ nàng nhân từ người. phải biết, tại thánh đinh đại lục, nợ nàng nhân từ hạng người, hơn phân nửa không sẽ được đến kết quả gì tốt, lại càng không có tô phi hiện giờ thành tựu như vậy. bèo. sau này, tiệp dư đi. nàng đi xa bóng dáng, thực mau liền bao phủ tại nồng đậm bóng đêm chi chung. tô phi vẫn cứ chạm trên hư không, dưới chân kim vi không tước, không ngừng chụp cánh. hô hô. phong trận trên mặt đất u vương điện bên trong chẳng biết lúc nào đã tụ đầy người ngay cả bạch siêu quần cũng ở này bên trong sở vương sở vương có phải là xảy ra chuyện gì hay không thật lâu sau về sau bạch siêu quần rốt cuộc nhân không được hô to một tiếng không có gì tô phi thu phi hành ngồi cưới thân pháp uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất tất cả mọi người đi xuống đi thời gian đã đã khuya tô phi không tưởng chậm trễ mọi người nghỉ ngơi khi ở giữa đều đi xuống đi bạch siêu quần cũng trầm quát một tiếng vâng những người khác đi nhưng bạch siêu quần vẫn cứ đứng lặng tại chỗ người cũng đi nghỉ ngơi đi Tô Phi cũng không tính toán cùng Bạch Siêu Quần nói quá nhiều. Chờ một chút. Bạch Siêu Quần kêu lại hắn. Vừa mới ta nhìn đến ngươi thả chạy một cái kiếm vương, có thể nói nói lý do sao? Ngươi lai, like, hắn đều thấy được Bạch Tông Chủ. Nếu có thể giải thích, ta đã giải thích cho ngươi. Chuyện này, ta tính toán phóng trường tuyến. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Này, ta minh bạch. Hắn phân có hiểu hay không? Ngoài miệng lại vẫn cứ nói minh bạch. Đây là người trưởng thành thế giới. Ha ha Bạch Tông Chủ, đã ngươi đã minh bạch, ta cũng muốn đi về nghỉ ngơi, ngủ ngon. Vãn, ăn. Thấy Tô Phi như vậy. Bạch Siêu còn là thật hối hận nói câu kia ta minh bạch, nếu là nói không rõ, có lẽ còn có thể hỏi ra chút gì. Đêm lạnh như nước, Hàn Nguyệt cao quải. Tô Phi trở lại gian phòng đả tuẫn. Đinh, bên hai lại lần nữa truyền đến Tiểu Phi Cơ Thanh Âm, chủ nhân, nếu ngươi suy nghĩ càng nhẹ nhàng giải quyết chiến đấu, là thời điểm suy tính một chút đột phá tu vi. Ngươi là để cho ta tại giờ phút quan trọng này bên trên đột phá kiếm tôn. Tô Phi biết, muốn đột phá kiếm tôn cái chán, phải dùng thanh Long Nguyên, lấy ta cùng Long tộc quan hệ, ta là quả quyết sẽ không giết chết bất luận cái gì một cái thanh Long. Ta biết. Tiểu phi cơ nói, nhưng ngươi chưa chắc nhất định muốn dùng thanh long nguyên. Làm sao mà biết? Cái này sao? Dĩ nhiên bởi vì ta. Tiểu phi cơ nói, có ta hộ pháp cho ngươi, đột phá kiếm tôn, căn bản chính là việc rất nhỏ. Vậy, muốn bao nhiêu không bao lâu ở giữa? Thôi phi biết. Cung tư mã sau tần đại chiến sắp tới, nếu là hiện tại bế quan, hiện nhiên là không kịp. Nhưng nếu là không có đột phá kiếm tôn cái chán, luận một mình đấu, hán tại thánh đinh đại lục, có lẽ thật là vô địch. Nhưng tư mã sau tần cao thủ như lâm, song quyền khó địch tứ thủ, chỉ sợ cũng thực khó toàn thân mà lui. Ba ngày đi. Tiểu Phi Cơ nói, nếu hết thể tiến triển thuận lợi, ba ngày vậy là đủ rồi. Ba ngày, thời gian nhưng thật ra không trường, nhưng phía trước Bạch Siêu quần mình xác nói qua, ba ngày sau, bọn họ liền phải đánh tới, kia cũng không có cách nào, đành phải làm cho bọn họ trước đỉnh một chút lạc. Rốt cuộc ta hiện tại còn không tiện lộ diện, nếu là Tiểu Phi Cơ trực tiếp ra tay, giơ tay liền có thể làm cho cả Thánh Đinh Đại Lục đi hướng diệt vong. Nhưng vấn đề là, nàng tồn tại đối với thần giới là một cái rất lớn kiến kỵ. Nếu là Công Niên xuất hiện tại Đại Trung Tâm Nhìn, đừng nói nàng không thể sống, To Phi Đồng dạng không thể sống. Ân. Tô Phi cũng minh bạch tiểu phi cơ khó xử, vờ em ý thì tốt, thử một chút xem sao. Bất quá, cái này còn phải chờ ta cầm hết thể cùng bạch vượt qua đại tốt về sau lại bế quan. Hảo, hôm sau, sáng sớm. Tô Phi lần đầu tiên chủ động đi tìm bạch siêu quần. Thiên kiếm cắt, đó là bạch siêu quần chỗ ở. Tô Phi đi vào thiên kiếm cắt, bị mười mấy kiếm vương thủ vệ cấp cản ở. Sở Vương, thật xin lỗi, không có tông chủ cho phép, ngươi không thể đi vào. Vậy thỉnh các ngươi đi thông báo một tiếng, thỉnh chờ một lát. Sau ba phút, bạch siêu quần tự mình ra tới đón chào. Sở Vương. Như vậy sáng sớm lại đây, nhưng có cái gì muốn sự tỉnh? Tưởng, Tô Phi gật gật đầu, ta tính toán bê quan ba ngày, đã nhiều ngày, vô luận bên ngoài phát sinh chuyện như thế nào, nhất định không thể tới quấy rầy ta. A, ba ngày, Bạch Siêu quần nguyên vốn dĩ là có Tô Phi tại, hắn liền có thể vô tư. Thật không nghĩ đến, hắn thế nhưng loại thời khắc mấu chốt này đưa ra muốn bê quan. Sở Vương, tình huống hiện tại, ngươi cũng rất rõ ràng, ba ngày, có thể hay không lâu lắm điểm. Yên tâm đi, chờ ta ra quan, hết thề cục diện đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Tu Phi trong lòng ám nghĩ như thế ba ngày sau thật có thể đột phá kiếm tôn cái chán, đừng nói một cái tư mã sau tần, liền tính toàn bộ thánh linh đại lục sở hữu thế lực liên hợp lại cùng nhau cũng đều không đáng sợ. đương nhiên, bạch siêu còn không biết ý nghĩ của hắn, càng không tin hắn có thể tại ba ngày bên trong đột phá kiếm tôn cái chán. vì thế sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải đặc biệt mấu chốt, ta vẫn là hy vọng sở vương có thể vãn một chút lại bề quan. bạch tông chủ, ta nhưng không phải muốn mời kỳ ý kiến của ngươi, chẳng qua trước đó thông chi ngươi một chút mà thôi. tô phi nhìn hắn như vậy nhăn nhăn nho nhỏ, đó là không muốn nói thêm gì nữa. giọng nói chưa xong, đó là xoay người rời đi trở lại U Vương Điện, lập tức nhập định bế quan. Đinh, tiểu phi cơ đã chờ lâu ngày. Chủ nhân, đột phá kiếm tôn cái chán, bước đầu tiên, điểm trọng yếu nhất chính là tăng lên chính mình thân thể. Ân, tô phi đương nhiên biết nói, nhưng bây giờ không có thanh long nguyên, ta muốn như thế nào mới có thể tăng lên thân thể? Tiểu phi cơ nói, ngươi cũng biết, cái gọi là thân thể chính là thể trạng cùng tinh lực cường độ, mà tinh lực tập trung điểm tại với đan điển chi khí. Hiện tại đan điển của ngươi bên trong, long khí tràn đầy, chỉ cần đem long khí quán chú toàn thân, có hàn băng long văn hộ chủ tâm mạch, ta sẽ giúp ngươi hộ chủ tam hồn không tiêu tan. Thông qua ba ngày tu luyện. Tất có thể đột phá. Chương 53, dung hợp 6 quyển thần đan. Dung hợp 6 quyển thần đan đinh. Chủ nhân, thỉnh mở ra hệ thống ba lô. Ok. Tô Phi lập tức làm theo ổ. 6 quyển thần đan. Ba lô, chẳng biết lúc nào đã nhiều một viên kim quang loẹt loẹt đan dược. Hệ thống bên trong phụ để biểu hiện, đó chính là 6 quyển thần đan. Tô Phi cũng là lần đầu tiên gặp, trong lòng không khỏi có chút kích động. Phải biết, một khi đột phá kiếm tôn cái chán, tại Thánh Đinh Đại Lục, đó chính là chân chính vô địch tồn tại. Chính là ba lô lúc nào nhiều viên đan dược, ta chính mình thế nhưng không cảm giác chút nào. Phía trước để ngươi thu tô phật làm đồ đệ, ngươi lấy vì thật một chút chỗ tốt đều không có sao. Thu đồ đệ, thực tự nhiên liền kích phát mới hệ thống công năng. Mới hệ thống công năng, chính là cấp ta đưa đan dược. chọn. Tô Phi tạ trở mình hữu xem, cũng không có thấy tân công năng lựa chọn. Tiểu Phi cơ nói, dĩ nhiên không phải. Những cái này hệ thống công năng, đem từ ta tự mình thao tác. Về sau, ngươi chỉ cần xác nhận thao tác là được. Hảo đi, ta đây liền lau mắt lấy trở lại. Tô Phi hệ thống của mình, thế nhưng không biết tồn tại như thế nào công năng, cũng là cũng đủ ngạnh quất. Bất quá, chỉ cần có thể làm cho mình trở nên càng mạnh, mặc khắc cũng liền không tất để ý như vậy rất nhiều. ngươi trước ăn vào đan dược đi, ta sẽ tại này quá trình bên trong giúp ngươi cầm vọ ý bên trong ba thư hai thuật tăng lên đến một cấp. Tiểu phi cứ nói. Ok. Tô phi ăn vào đan dược. Đan khí tại thể bên trong cuồng bạo lên nổi. Nhiệt. Chưa từng có nóng dược loại cảm giác này, Tô phi cũng không cảm thấy xa lạ. Mồ hôi thực mau liền làm ướt toàn thân. Nhưng có mấy lần trước kinh nghiệm, hắn chút nào không cảm thấy kinh hoàng. Thông dòng đem bên trong đan điền long khí quán chú đến quanh thân cân mạch. Kể từ đó, thể bên trong bỏng cháy cảm giác cũng dần dần giảm bớt không ý. Đinh, chủ nhân, Thỉnh Bảo Chỉ nội tâm bình tĩnh. 10 giây sau, võ linh thư phá thế đã tăng lên đến 139 cấp. Võ linh thư ngàn quân đã tăng lên đến 139 cấp. Võ linh thư vững chắc đã tăng lên đến 139 cấp. Phá thế ngàn quân vững chắc ba kỹ đồng thời lên tới 139 cấp, thế nhưng chỉ hao phí 10 giây đồng hồ thời gian. Phải biết, cái này ba kỹ có thể tăng lên tự thân thuộc tính công kích, đem thuộc tính biến ảo thành mạnh hơn hình thái. Không chỉ có như vậy, ba kỹ còn có thể đồng bộ sử dụng. Lại qua 10 giây, thụ linh thư bất bại đã tăng lên đến 139 cấp. Thục Linh thư, Không Vệ, đã tăng lên đến 139 cấp. Thục Linh thư, Bất Quất, đã tăng lên đến 139 cấp. Bất bại, có thể làm chính mình tiến vào trạng thái chết giả. Mỗi lần thăng một cấp, có thể chết giả dài đến 1 năm thời gian. 139 cấp, nói cách khác, có thể chết giả 139 năm. Không Vệ, có thể làm chính mình tại chết giả sau sống lại. Bất Quất, có thể lựa chọn một người cùng sống, cùng chết, cũng chính là cùng sinh cộng tử. Không nghĩ tới, cái này cũng chỉ dùng ngắn ngủi 10 giây. Tô Phi cực lực vẫn duy trì nội tâm bình tĩnh cũng không có quá để ý những thứ này. Rốt cuộc cái này với hắn mà nói, vốn chính là sớm hay muộn đều sẽ tu thành tiểu sự tình. Lại quá 10 giây. Hành linh thư, huyết sát, tăng lên đến 130 chín cấp. Hành linh thư, đoạt mệnh, tăng lên đến 130 chín cấp. Hành linh thư, xâm lược, tăng lên đến 130 chín cấp. Cái này ba kỹ, đồng dạng là bá đạo vô cùng. Chủ muốn tăng lên chính là bạo kích. Siêu cao bạo kích, có thể đem tự thân công kích phóng đại đến lệnh người mức không thể tưởng tượng nổi. Thu vi cấp bậc càng cao, điểm bạo kích cũng càng cao. Như vậy lúc sau, lại là 10 giây. Khôn linh thuật, thủ tâm tăng lên đến 139 cấp. Khốn linh thuật, lù lù, tăng lên đến 139 cấp. Khốn linh thuật, sáng choang, tăng lên đến 139 cấp. Cái này ba kỹ, có thể làm tự thân năng lực khống chế trở nên càng cường. Mỗi một kiếm chém ra, đều khả năng lệnh đối phương tiến vào lơ là, bụ, tấn công trạng thái. Mà tự thân, còn có thể miễn dịch đối phương khống chế, có thể nói là công phòng gồm nhiều mặt. Cuối cùng là tuyệt linh thuật. Lúc này đây, hao phí suốt 20 phút. Tuyệt linh thuật, trầm phong, tăng lên đến 139 cấp. Tuyệt linh thuật, song sinh, tăng lên đến 139 cấp Tuyệt linh thuật, Bối thủy, tăng lên đến 130 cấp. Trấn Phong, Song Sinh, Bối thủy, cái này tăng dạng, đều là quyết đánh đến cùng đấu pháp. Nhưng đồng thời, cũng là công phòng gồm nhiều mặt tuyệt sắc công pháp. Mặt ngoài xem, cái này ba kỹ, hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự, là một loại liều mạng đấu pháp. Nhưng trên thực tế, chân chính hiểu được cái này ba kỹ diệu dụng người đều biết, nó là có thể phối hợp phía trước ba thư một thuật đồng thời sử dụng. Cố đây, chỉ cần phía trước 12 kỹ luyện lô hỏa thuần hành, thi triển ra mặt sau cái này ba kỹ, tại đồng cấp đối kháng dưới tình hình, cơ bản có thể đứng ở thế bất bại. A. Nhiên Chính làm võ ý bên trong ba thư hai thuật tất cả đều tăng lên đến 139 cấp. Đột nhiên, Tô Phi cảm thấy đầu váng mắt hoa, thể bên trong bỏng cháy cảm giác lại lần nữa biến đến vô cùng mãnh liệt. Sáu chuyển thần đan nóng rực đang khí, thẳng bức tân mạch, lại là liền trước ngực Hàn Băng Long Văn cũng vô pháp chấn áp đến ở. Theo hắn một tiếng kêu đau. Phụp. Ngay sau đó, miệng bên trong há miệng phun ra máu tươi. Không tốt. Tiểu Phi cơ lập tức nhận thấy được Tô Phi thân thể xuất hiện vấn đề. Meo. Vì thế, lập tức thi triển thân hình, đi vào Tô Phi phía sau. Ho ho. Nàng thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ, quấn quanh tại Tô Phi quanh thân. Tại trên người của nàng, sản ra cực này mạnh mẽ kiếm áp. Cái này nói giảm sức ép cũng không cùng bạo, mà là thực nhu hòa ức chế trụ tô phi thể bên trong cuồng bạo đan khí. Hô. Tức khắc, tô phi sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, hô hấp cũng trở nên đều đều rất nhiều. Con hảo. Tiểu phi cơ cũng là vì hắn biết một cầm lạnh mồ hôi. Nếu không phải ta kịp thời ra tay, một khi ngươi tâm mạch bị đốn hủy, tam hồn ly tán, đừng nói tại ba ngày nội tu thành kiếm tôn, chỉ sợ lại cho ngươi ba mươi năm cũng không khả năng. đa tạ. Tô phi hai mắt hơi hạp, ngạch ở giữa vẫn cứ là mồ hôi cuồn cuộn. Ngươi đừng nói trước, hiện tại ngươi cũng có thể cảm nhận được đan khí dần dần trở nên ôn hòa, lại thử đem long khí tại kỳ kinh bát mạch bên trong đi một lần, nhớ ở, nhất định muốn ổn. Minh Bạch, nửa giờ sau, long khí tại kỳ kinh bát mạch bên trong song trọn vẹn đi một lượt, cho ta dung. Thô Phi âm thầm trầm quát một tiếng, tức thì ở giữa thể bên trong kỳ kinh bát mạch lại lần nữa biến hóa nhan sắc, lần trước tăng lên đến đại kiếm hoàng cảnh giới khi thể bên trong kỳ kinh bát mạch đã từng có một lần biến hóa, nhanh như vậy liền thay đổi, hay là đã là được rồi? Chính là, vì cái gì kiếm khí trong cơ thể kiếm áp, tựa hồ cũng không có được tăng lên, hơn nữa lực lượng của thân thể cảm giác cũng cũng không mãnh liệt. Tô phi trong lòng một trận bối bực, chẳng lẽ nói là ta nghĩ sai rồi? Đinh, tiểu phi cơ nghe vậy nhắc nhở lần nữa nói, sai nhưng thật ra không sai. Hiện tại kinh mạch trong cơ thể ngươi đã biến thành một nửa hồng một nửa hắc, cái này ý nghĩa, đan khi đã hoàn toàn hấp thu cũng cùng ngươi thân thể trăm phần trăm dung hợp, tiếp đó chỉ cần đem tất cả màu đỏ tu luyện thành màu đen, liền là chân chính tu thành kiếm tôn. Chương 54, ngươi không là người ngoài, ngươi không là người ngoài một nửa hồng một nửa hắc, cái này thật sự không thành vấn đề sao? To phi còn trước nay chưa từng nghe nói. Tu thành kiếm tôn, sẽ xuất hiện dạng này quá trình. Cái này một nửa hồng giống nhau hack tình huống, thật sự là quỷ dị cực kỳ. Yên tâm đi, ngươi cố khí quyết đã tu luyện đến độ cao tương đương, hơn nữa có long khí cùng hàn băng long văn thêm vào, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tiểu phi cơ đối cái này cực là khẳng định. Vậy được rồi. Tuy rằng này thực không thể tưởng tượng, nhưng tu phi phương thức tu luyện, vốn chính là tự mở ra một con đường, tự nhiên không thể dùng tầm thường lý luận tới phán đoán. Vì thế, hắn hỏi tiếp nói, ta đây nên như thế nào mới có thể đem một nửa kia màu đỏ kinh mạch tu thành màu đen? Dùng ngươi ám hệ thuộc tính, đem thuộc tính dung nhập ngươi có độ Sau đó lợi dụng long khí dẫn đường, thẩm thấu kỳ kinh bắt mạch, chỉ cần hết thể thuận lợi, ba ngày sau, ngươi liền có thể thuận lợi xuất quan." Tiểu Phi Cơ này phiên lời nói, nói cực là nhẹ nhàng. Tuy nói Tô Phi nghe được cũng không phải đặc biệt minh bạch, bất quá, hắn trong lòng rất rõ ràng, cái này tất nhiên lại là một cái cực kỳ gian khổ quá trình. Đem thuộc tính dung nhập cốt nhục rốt cuộc nên làm như thế nào? Rốt cuộc tiên tiên tiên phú quá mức bình thường, chỉ dựa vào năng lực của chính hắn, căn bản là không có cách lĩnh ngộ tinh túy trong đó, hoàn toàn không biết như thế nào thao tác. Ai? Tiểu Phi Cơ cũng là thầm than một tiếng, ngươi nhắm mắt lại, ta tới giáo ngươi. Khảo. Lam Tô Phi nhắm mắt lại một khắc kia, Tiểu Phi Cơ nguyên bản vụ hóa thân ảnh, ngược lại luyện hóa thành hình thái chân thực, xuất hiện ở trước mắt hắn. Bá Bá Bá. Bất quá, nàng thân pháp rất nhanh, ở trên hư không bên trong tránh lập loại thước, căn bản thấy không rõ chính mặt trưởng thành bộ dáng gì. Nhưng nàng trong tay múa may kiếm thế, lại là từng chiêu một tất cả khắc vào Tô Phi trong ngóc. Một khắc kia, Tô Phi đầu ngóc, giống như là một cái ổ cứng giống nhau, vô hạn tiếp thu Tiểu Phi Cơ thả ra sở hữu tin tức. Cái đó là. Lam Tu Phi nhìn đến một chiêu cuối cùng, Tiểu Phi Cơ lại là trực tiếp đem trường kiếm trong tay từ thiên linh cái dung nhập thân thể. Khó nói. Đây là cái gọi là người kiếm hợp nhất sao?" Tô Phi như có sở ngộ. "Không tồi." Tiểu Phi cơ nói, "Phía trước ngươi nhìn đến qua Bạch Siêu quần suốt kiếm, bất quá hắn cái loại này phương thức tu luyện tu thành kiếm tôn, căn bản chính là miệng cọ gân thỏ, trông khá được mà không dùng được. Đến kiếm tôn cảnh giới, nếu là vô pháp hoàn thành người kiếm hợp nhất, cơ bản đều là phế vật." Ngậy. Loại này lời nói, nếu là từ trong miệng người khác nói ra, có lẽ sẽ để cho người ta rắc quá mức cuồng vọng. Nhưng Tiểu Phi cơ nói ra lời như vậy, lại lạ như vậy bá đạo, hơn nữa chút nào chân thật đáng tin. Nghe xong mấy phiên lời nói, Tô Phi trong lòng nổi lên một tia không hiểu kích động. Vở âm ý thì tốt, ta tận lực mà lạ. Theo sau, hắn dùng ý niệm võ ra cùng tiểu phi cơ đồng dạng kiếm chiêu. Tuy nói tốc độ chậm rất nhiều, nhưng trung quy là từng chiêu từng thức hoàn toàn tương tự. Cuối cùng, trường kiếm trong tay hướng lên trời ném đi. Bá! Bóng kiếm lạnh lùng một tránh. Ong! Ngay sau đó, trường kiếm tranh minh, hết thảy trước mắt biến thành một mảnh hư vô. Kiếm đã tại hắn thể bên trong. Chẳng qua, hắn hiện tại đã vô pháp thấy. Thể bên trong bị nồng đậm hắc vụ tràn ngập, lông trên người khổng không ngừng mạo hiểm hư nguyên. Trong phòng, thực mau liền bị khói đen che phủ. Mang ngoài cửa sổ, nóc nhà cũng dần dần bị hắt xương ngủ làn tràn, nhìn qua cực kỳ khủng bố. nhiếp a di, mau xem, đó là cái gì? làm Tô phật thấy một màn như vậy, trên mặt vô cùng giật mình. nhiếp tấn ánh mắt nhìn về phía tô phi gian phòng, khó nói, nàng trong lòng lộn bột một vang. đi, chúng ta đi xem xem, thiên sinh có phải hay không xảy ra điều gì sự tình? Tô phật vẻ mặt sốt ruột, không, nhiếp tấn nói, ta nghe nói hắn tại bế quan, chúng ta ai đều không cần đi quấy rầy. nga, Tô phật hiện tại tu vi còn thấp, rất nhiều chuyện hắn cũng đều không hiểu. nhưng nhiếp tấn tu vi cũng gần mới kiếm sư cảnh giới. Khó nói nàng có thể xem hiểu. Bạch Siêu còn vẫn luôn ở trên hư không bên trong nhìn chăm chú vào Tô Phi gian phòng. Khi hắn nhìn đến kia đoàn hạ vụ, trong ánh mắt nổi lên một tia nhàn nhạt sợ hãi. Người kiếm hợp nhất, khó nói hắn thật có thể tại ba ngày nội tu thành kiếm tôn. Hắn sợ hãi như vậy, dần dần biến thành hưng phấn. Phải biết, Tô Phi hiện tại chính là trạm tại Thiên Kiếm Tông cái này một đầu. Nhưng tại hắn hưng phấn đồng thời, nghe được Nhiếp Vân Phương mới nói, trong lòng cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Nhớ không lầm, Tô Phi bê quan một sự, cũng không có hướng ra phía ngoài lộ ra. Theo Lý Tuyết, Nhiếp Vân không nên biết. Mà Nhiếp Vân đối Tô Phi trong phòng biến hóa Tựa hồ thực dễ dàng liền có thể nhìn thấu, có thể thấy được, nàng tuyệt đối không phải là một cái nữ nhân đơn giản. Vì thế, thân hình một tránh, rơi tại Vũ Vương điện bên trong, chậm rãi đi đến Nhiếp Ân trước mặt, Nhiếp tiểu thư, lão phu có kiện sự tình tưởng tình giáo, không biết đúng hay không phương tiện. Bạch tông chủ khách khí, có cái gì sự tình cứ việc nói. Nhiếp Ân cũng coi như là hậu nhân của danh môn, lễ nghĩa tự nhiên cũng là thực đúng chỗ. Vợ ý thì tốt, thỉnh ngươi đi theo ta một chút. Bạch Siêu còn giọng nói chưa xong, đó là làm ra tư thế mời. Nhiếp Ân do dự một chút, Bạch tông chủ Rốt cuộc cái gì sự tình thần bí như vậy, có không trước cấp vãn bối lộ ra một ít?" Là về cha ngươi." Bạch Siêu quẩn nói. Bạch Tông chủ nhận thức ra phụ, Nhiếp Ân vẻ mặt giật mình. "Đạo cũng không tính nhận thức, bất quá đối với chuyện của ngươi, ta nhưng thật ra lược có nghe thấy, ta sự tình." Nghe vậy, Nhiếp Ân sắc mặt trầm xuống, "Bạch Tông chủ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" "Ta nói rồi, nếu không có phương tiện vậy coi như xong." Bạch Siêu quần cũng không cường đạo chỗ khó. "Ta, nơi này dù sao cũng là Tiên Kiếm Tông địa bàn." Hiện tại, Nhiếp Ân không chỗ nương tựa có thể tại thiên kiếm tông bên trong độ quá mấy ngày bình tĩnh thời gian, nàng đã thực cảm kích. Nhưng nàng tựa hồ thực không muốn nhắc tới đến quá khứ của mình. Thấy Bạch Siêu quần đột nhiên đề cập, sắc mặt của nàng cũng là nháy mắt ở rữa trở nên thực khó xem. Tô Phật cùng Nhiếp Ân ở chung mấy ngày, cảm thấy nàng người cũng không tệ lắm, nhưng nhìn đến Nhiếp Ân nét mặt bây giờ, cũng là gương mặt buồn bực. Hắn đứng ở một bên, to mò nói, "Nhiếp A Nhi, rốt cuộc cái gì sự tình a, thần thần bí bí như vậy. Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử đừng xen mồm." Nhiếp Ân lạnh nhạt trừng mắt liếc hắn một cái. "Hào đi, Tô Phật cũng là cái thức thời thiếu niên." Hắn không tính toán lại tiếp tục dây dưa, nhưng nhìn đến Nhiếp Ân vừa mới cái biểu tình này, hắn đột nhiên nghĩ tới phía trước cha mình bị rớt tình hình, sắc mặt cũng nháy mắt ở giữa trầm xuống, yên lặng tránh ra. "Thật xin lỗi, xem ra là lão phu quấy dày." Nhiếp tiểu thư, "đã ngươi không có phương tiện nói, kia lão phu xin cáo từ trước." Nói, Bạch Siêu còn bước đi muốn đi ra. "Chờ một chút." Nhưng lúc này, Nhiếp Ân ngược lại gọi hắn lại, "ta cũng suy nghĩ biết, đối với ta chuyện đã qua, ngươi rốt cuộc giải bao nhiêu? Đi thôi, chúng ta đi chỗ nào nói?" "Thiên kiếm cát." Bạch Siêu còn nói, "Thiên kiếm cát." Nghe đủ nói, Thiên kiếm cắt trừ bỏ đệ tử bốn môn, người ngoài căn bản không đến nhập bên trong. Ta thật sự có thể đi Thiên kiếm cắt. Đối với Thiên kiếm tông tới nói, ngươi không là người ngoài, trước mắt ta chỉ có thể như vậy cùng ngươi nói. Bạch siêu quần thâm ý nói một câu, dẫn đầu bước đi hướng tới Thiên kiếm cắt phương hướng đi đến. Nhất ân trần chờ một chút, cái gì kêu đối Thiên kiếm tông tới nói ta không là người ngoài. Bạch tông chủ, chờ ta một chút. Chương 55, Thánh vực tang thị một tộc, Thánh vực tang thị nhất tộc Thiên kiếm cắt. Tại không có tông chủ cho phép phía dưới, mặc dù là bốn tộc trưởng lão, cũng không thể tùy tiện đặt chân. Nhất ân thân là một cái ngoại tộc nữ nhân, những năm gần đây cũng là người thứ nhất có thể công khai đi tới. nhưng mặc cho ai đều biết, thiên kiếm các bên trong đều không phải là chỉ ở tông chủ một người. tại tông chủ bên người còn rất nhiều cấp bậc cao hộ vệ, cùng với gia tộc bên trong bí ẩn quân đội. những người này tồn tại nhưng đều là thiên kiếm tông lá bài tẩy sau cùng. một khi tộc bên trong phát sinh biến cố, bọn họ liền sẽ khởi đến mấu chốt tính tác dụng. cái này ở giữa, bạch siêu quần tự mình mang theo nhiếp tân đi vào thiên kiếm các hậu hoa viên. đó là cái hoa thơm chim hót, giàu có ý thơ địa phương. hoa viên sau núi, suối nước sần lưu. hoa viên bên trong, hoa hương bốn phía, ánh mặt trời sung túc nơi này nhưng thật ra hơi là ưu tĩnh. bạch tông chủ không nhìn ra, ngươi vẫn rất sẽ hưởng thụ. nhất ân lần đầu tiên tới nơi này, không nghĩ tới thiên kiếm các hậu hoa viên, thế nhưng chút nào không như là một cái cao cấp tu sĩ chỗ cư trụ, giống như là văn nhân nhã sĩ biệt viện. ha ha, chế cười. bạch siêu còn hơi hơi nhất tiểu đi đến trung tâm hoa viên ghế đá thượng ngồi xuống, ngươi cũng ngồi xuống đi. hảo, ghế đá không coi là quá lớn, hai người sóng bay ngồi. bạch siêu còn ánh mắt thâm thúy ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bầu trời xanh hạm, từ ánh mắt của hắn tới xem, tựa hồ có thực trọng tâm sự tình. Nhiếp Ân một mực đang nhìn lấy Bạch Siêu Quân. Nàng rất tò mò, Bạch Siêu Quân rốt cuộc muốn cùng chính mình nói cái gì đó. Vì thế, lại lần nữa hỏi, "Bạch Tông chủ, ngươi vừa rồi nói, ta đối Thiên Kiếm Tông tới nói, không tính là người ngoài, lời này rốt cuộc có ý tứ gì?" "Phụ thân ngươi chính là kêu Nhiếp Hải Sinh." Bạch Siêu Quân biểu tình bên trong lộ ra mấy phân ngượng trọng, tầm mắt lại là chuyển tới Nhiếp Ân trên mặt. "Đúng vậy." Bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Nhiếp Ân tâm nói, "Này không phải biết rõ còn hỏi sao Bạch Tông chủ, vì sao đột nhiên như vậy hỏi? Ngươi có phải hay không có cái biểu muội?" Bạch Siêu Quân không có trả lời, mà là tiếp tục đặt câu hỏi. "Biểu muội" Nhất Ân thật có cái biểu muội, nhưng nàng ngoài ý muốn là, Bạch Siêu còn vì sao xả đến xa như vậy Bạch Tông chủ, ta không do ý của ngươi. Này không có gì không hiểu. Kỳ thật ta chính là tưởng nói cho ngươi, ngươi biểu muội mới là nhất hải sinh con gái ruột, mà ngươi, bất quá là hắn từ bên ngoài nhặt được hài tử. Bạch Siêu quần mãn mục chân thành, chút nào không như là đang nói đùa. Này, Bạch Tông chủ, ngươi nói lời này nhưng có căn cứ. Nhất Ân sắc mặt phát lạnh, hiển nhiên không quá cao hứng. Đương nhiên là có. Bạch Siêu còn nói, bắp chân của ngươi bên trên có phải hay không có khỚ sẹo? Ta. Nhất Ân cẳng chân thượng Đích Sát có khớ sẹo, đó là lúc nàng nhỏ, tại dị vực chi môn bên trong, bị một cái chó dữ cắn thương, chính là Bạch tông chủ, ngươi là làm sao mà biết được? Ta đương nhiên biết. Bạch Siêu còn đứng dậy, nhìn xa xa xôi phương tây, tựa hồ nhớ tới rất nhiều hướng sự tình. Ai? Chẳng biết tại sao, hắn đưa lưng về phía Nhất Ân, đột nhiên thở dài nặng nề một tiếng. Bạch tông chủ, ngươi trong lòng còn suy nghĩ cất giấu rất nhiều bí mật. Nhất Ân cũng đứng dậy, trên mặt tràn ngập tò mò. Đúng vậy a, bí mật này, ta đã ẩn giấu rất nhiều năm. Bạch Siêu quần vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi năm nay 19 tuổi, chín tháng sinh. 19 năm trước mùa thu, là ta tự mình đem ngươi đưa đi nhiếp gia. Ngươi, Bạch Tông chủ, ngươi đùa gì thế? Tấn ngươi nói như vậy, 19 năm trước, ngươi theo chúng ta nhiếp gia quan hệ thực thân mà sao? Nhưng là vì cái gì ta trước nay không nghe phụ thân đề cập quá ngươi? Nhiếp ân là Bạch Siêu Quân nói mà động dung. Nhưng cái này 19 năm, nàng đích xác là tại nhiếp gia lớn lên. Hôm nay, Bạch Siêu Quân đột nhiên cùng nàng nói, nhiếp hải sinh không phải cha ruột của nàng, cái này thật là làm nàng khó có thể tiếp thu. Đó là bởi vì là, nàng không muốn mất đi ngươi. 19 năm trước, hắn lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền đem ngươi trở thành là thượng đế ban cho nhiếp gia ân huệ, cho nên tên của ngươi đã kêu làm như ân, nhưng kỳ thật, ngươi còn có một cái tên khác. Tên khác? Đúng thế, ngươi vốn dĩ tên Tiêu tăng Tuệ Tử. ngươi cha ruột là thánh vực tăng thị nhất tộc tộc trưởng. Năm đó, phụ thân ngươi mang theo mẹ của ngươi đi vào Thánh Đinh Đại Lục. Bọn họ suy nghĩ tại Thánh Đinh Đại Lục qua Thái Bình ngày tử, thật không nghĩ đến, thân là thánh vực người, nghĩ muốn trốn khỏi thánh vực, căn bản chính là không thể nào. Trừ phi, trừ phi cái gì? Chết. Nói như vậy, bọn họ đều đã chết. Đúng vậy nghe xong này phiên lời nói, nhiếp ân trong ngóc ông ông vang rội. tuy rằng nàng đối kia cái gì tăng thị nhất tộc thực xa lạ, đối với thanh bực nàng càng là chưa bao giờ có xa hy vọng. tại trong thế giới của nàng vẫn luôn quá cuộc sống đơn giản, thật không nghĩ đến thân thế của nàng lại lạ như vậy phức tạp. chính là bạch siêu quần theo như lời hết thảy, thật sự là thật sao? hồi nhớ hắn mới vừa nói này phiên lời nói, thật sự là loạn tới cực điểm. ngay từ đầu hắn nói nhiếp ân tại thiên kiếm tông không tính là người ngoài, sau này lại nói nhất ân biểu muội mới là nhất hải sinh con gái ruột. nếu thật là như vậy, cũng liền nói. Đó là nhiếp hải sinh cùng gì sở sinh hải tử? Không không không, cái này sao có thể? Nhiếp hải sinh tuyệt đối không phải người như vậy. Lại sau đó, Bạch Siêu quần lại xả đến nhiếp ngân cẳng chân thượng sẹo. Nhưng những chuyện này, cùng thân thế của nàng có cái gì đặc biệt liên hệ sao? Nàng rất nhanh liền tĩnh táo lại, nghiêm túc nói, "Bạch tông chủ, thứ ta nói thẳng, ngươi nói những cái này, ta đều nghe không hiểu lắm, cũng không suy nghĩ hiểu. Ta mặc kệ đã từng phát sinh quá cái gì, tóm lại, tại trong trí nhớ của ta, là nhiếp gia cẩm ta nuôi lớn. Cho nên, ngươi thật như vậy suy nghĩ? Đối với cha mẹ ruột của ngươi, Ngươi thật sự một chút hứng thú đều không có, còn có, ngươi liền không suy nghĩ biết là ai giết cha mẹ ruột của ngươi sao? Bạch Siêu còn ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, hắn rốt cuộc tại chờ mong cái gì đâu? Nhất Ân tâm tình một trận phức tạp, Bạch Tông chủ, có lời gì, ngươi vẫn là đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đi, hà tất như vậy quèo vào mặt nơi hiểm lánh? Này, Bạch Siêu còn chần chờ một chút, vợ ơi thì tốt, ta liền nói thẳng, đầu tiên, ngươi thật sự không phải Nhất Hải sinh con gái ruột, cái này ngươi đã nói qua. Nhất Ân nói, tiếp theo, ngươi chân chính ra, hẳn là thánh vực Tang Thị Nhất Tông cái này ngươi cũng đã nói, nhiếp tân nói, hiện tại ta muốn nói mấu chốt nhất, giết chết ngươi cha mẹ ruột, chính là bầu trời không thần. âm vang, Làm bạch siêu còn nói ra lời này, hư không bên trong một tiếng kinh lôi vang lên. bang, cùng thời gian, tử lôi ở trên hư không bên trong sinh ra ra nẻ. xoát, nguyên bản tình tốt không chung, ngáy mắt ở giữa hạ mưa to. này, thấy này một màn, nhiếp tân hơi nhũ mày, bạch tông chủ, này rốt cuộc như thế nào hồi sự, ngươi là nói, không thần đạo không thần. không tội, bạch siêu quần nói, những lời này, ta vốn không nên cùng ngươi nói nhưng là thực hiện năm đó đối tra ngươi hứa hẹn, liền tính bồi thường ta cái mạng giả này, ta cũng nhất định muốn nói. chương 56, mươi tăng tuệ tử, tăng tuệ tử bọn họ rời đi sau hoa viên, trở lại thiên kiếm các đại sảnh. ầm vang, không trung bên trong đủ loại dị tượng, sử nhiếp tân dần dần bắt đầu tin tưởng bạch siêu quần theo như lời mỗi một câu. nhưng trong lòng của nàng, cuối cùng vẫn là cất giấu rất nhiều nghi hoặc. vừa mới bạch siêu quần tha như vậy đại phân quang, rốt cuộc muốn biểu đạt là cái gì chứ? nhiếp tiểu thư, ta biết ngươi trong lòng như thế nào nghĩ. kỳ thật cho nên ta không có trực tiếp cùng ngươi nói, chủ yếu vẫn là sợ không thần đạo phạt giận thiên kiếm tông. Rốt cuộc, hắn thân là Nhất Tông Chi Chủ, đi sai bước nhầm, đều quan hệ đến toàn tộc người tính mạng. Nguyên lai like như vậy, như vậy, cũng liền nói xuôi được. Nhất Ân là cái khoan hồng độ lượng người, cũng thực có thể chạm ở người khác lập trường đi tự hỏi vấn đề. Nàng rất rõ ràng, giờ phút này Bạch Siêu quần tình cảnh cũng không đặt quan. Chính là vì cái gì ngươi lại nói thẳng đâu? Ta mới vừa nói, là là thực hiện lời hứa năm đó. Năm đó, phụ thân ngươi trước khi chết, muốn ta tại ngươi sau khi trưởng thành, cầm hết thệ thật lẫn nói cho ngươi, cũng muốn ngươi nhất định muốn trở lại thánh vực, đoạt lại tăng gia mất đi hết thệ. Nhìn dáng vẻ. Bạch Siêu Quân cũng là cái hết lòng tuân thủ cam kết người sao? Thông thường tới nói, một người nam nhân có thể lấy tin dựng thân, hơn phân nửa đều sẽ không là người xấu. Trên thực tế, Bạch Siêu Quân rốt cuộc nói ra này phiên lời nói, trong lòng cũng là có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Ầm vang, phía ngoài tiếng sấm, dần dần vang rội. Tiếc chớp, cũng là không ngừng không ngừng hỏng. Mưa to, càng là hạ lệnh nhân tâm tình trầm trọng. Thánh vực, ta thật là thánh vực tăng thị nhất tộc hậu nhân sao? Nhất ân tâm sự, từ cái này lại nhiều hơn một cái. Cái này sự, ngươi không cần phải hoài nghi. Chờ ngươi đến hai tuổi thời điểm, ánh mắt của ngươi sẽ biến thành màu lam đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết, ta theo như lời hết thảy đều là thật. đây là thánh vực dân bản xứ đặc điểm. sở hữu ánh mắt của cô gái đều sẽ tại 20 tuổi năm ấy biến thành màu lam. đối tại đây, nhiếp ân cũng là lược có nghe thấy. nhưng tâm tình của nàng bây giờ thực loạn vì cái gì? vì cái gì? vô luận là cha mẹ ruột vẫn là dưỡng phụ dưỡng mẫu, đều muốn tao ngộ dạng này lại khó. vì cái gì? vì cái gì trời xanh muốn đối với ta như vậy? nói một chút, ánh mắt của nàng không tự chủ mà rơi. một giọt một nhọt giọt xuống đất, một màn kinh người xuất hiện chẳng biết tại sao nước mắt của nàng lại là trên mặt đất hóa thành từng đóa kiều diễu bớt át màu lam hoa hồng này thấy một màn như vậy nước mắt của nàng nháy mắt ở giữa liền ngừng đồng thời mãn mục ngạc nhiên nhìn về phía bạch siêu quần đây rốt cuộc là như thế nào một hồi sự nước mắt của ta sao lại thế người thật suy nghĩ biết bạch siêu quần trong ánh mắt lộ ra vài phần do dự khó nói ngươi biết nhất ấn nước mắt nhìn bạch siêu quần càng phát giác hắn không phải cái đơn giản lão nhân đương nhiên bạch siêu quần lại lần nữa cử mục đích nhìn về phía xa xôi phương tây tại thánh vực các ngươi tăng thị nhất tộc nước mắt nhưng là chân chính ý nghĩa vật báo vô giá Ngươi nhưng chớ xem thường trên mặt đất cái này nhiều đóa màu lam hoa hồng, cái này nhưng đều là thánh vực vương thất thanh khí. Vương thất thanh khí? Nhiếp Ân nghe được là vẻ mặt một bức, cái gì là vương thất thanh khí? Cái này sao? Bạch Siêu quần tầng hắng một cái, nói thật, cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, vừa mới ta nói với ngươi những cái này đều là phụ thân ngươi nói với ta. Hắn còn nói, chỉ có tăng thị nhất tộc dòng chính gia tộc hậu nhân mới có thể chạy ra dạng này nước mắt. Hồi, Nhiếp Ân cái này 19 năm đến, vẫn là lần đầu tiên rơi lệ. Mặc dù là Nhiếp gia bị diệt tộc này đó, nàng cũng chưa từng rơi lệ. Tuy rằng trong lòng rất khổ sở, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Vừa mới nghe xong Bạch Siêu còn này tiên lời nói, tâm tình của nàng không hiểu áp lực. Lại nhìn đến tiên dị tượng trên không trung, hơn nữa vừa mới chảy ra nước mắt, thế nhưng hóa thành màu lam hoa hồng. Nhất ân cuối cùng tin tưởng, mình chính là đến từ Thánh vực tăng thị nhất tộc hậu nhân. Chính là ta phụ thân tại sao phải chạy trốn cách Thánh vực? Bạch tông chủ, ngươi đối cái này rốt cuộc biết bao nhiêu? Nghe nói, Thánh vực vương thất đối với các người tăng thị nhất tộc nước mắt nhu cầu rất lớn, sự đến các người gia tộc bên trong rất nhiều dòng chính tộc nhân, đều khóc mắt bị mù, thậm chí bởi vì là khóc không được, bị sinh sôi hành hạ đến chết. Phụ thân ngươi là bảo chọn bệ tang thị nhất tộc huyết mạch, cho nên mới trốn thoát. Thật không nghĩ đến, chính khi hắn lấy là có thể đến đến hòa bình thời điểm, lại là bị không thần đạo không thần giết chết. Không thần, hắn tại sao phải làm như vậy? Nhất Ân âm thầm nắm quyền một cái, rõ ràng ở khắc chế tâm tình, bởi vì hắn đến từ thánh vực, thánh đinh đại lục, căn bản không hoan nên hắn. Ha ha, không chào đón liền phải giết sao? Nhất Ân vẻ mặt phẫn nộ, Bạch Tông chủ, thì ngươi cầm năm đó hết thể đều nói cho ta đi, ta nên biết thật lẫn. Này, trên thực tế, Bạch Siêu quần đối không thần động cơ giết người cũng không hiểu biết. Vừa mới này phiên lời nói. Hoàn toàn là hắn suy đoán của mình. Mặc dù là suy đoán, nhưng hắn lại là nói cực là khẳng định. Bởi vì hắn biết Thánh Đinh Đại Lục là không thần địa bàn, mà Thánh Đinh Đại Lục cùng Thánh Vực Chi Gian vẫn luôn không phải như vậy hữu hảo, mà Tăng Thị Nhất Tộc đã từng là Thánh Vực của thời, làm ra chát tuyệt công hiến. Cố đây không thần đối Tăng Thị Nhất Tộc cũng có thể nói là hận tấu xương. Khi hắn cầm những chuyện này báo cho Nhất Ân, trong lòng giống như là hoàn toàn không có gánh nặng. Mà Nhất Tấn nghe được này hết thảy, tâm tình lại là trở nên phá lệ trọng trọng, cũng bởi vì cái này lâm vào một trận dài dòng chậm mặc. Dạng này chậm mặc, Giang có tước chừng mười phút. Đột nhiên, Thiên Kiếm Tông Sơn ngoài cửa truyền tới một tiếng vang thật lớn. Theo cái kia một tiếng vang thật lớn, cả tòa Thiên Kiếm Sơn đều bị rung dậy. Không tốt, là huyền âm cư người đánh tới. Bạch Siêu quần sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương cùng sợ hãi. Thân là Đường Đường Kiếm Tôn, tại Thánh đinh Đại Lục chỗ như vậy, hắn vậy mà lại sinh ra tâm tình như vậy, thật là làm người cảm thấy giận mình. Huyền âm cư sao? Giờ này khắc này, Nhiệt Ân cũng bất chấp thân thế của mình. Nàng rất rõ ràng, huyền âm cơ tại Đại Tần Đế Quốc có siêu cao địa vị cùng danh hy vọng, tộc bên trong cao thủ càng là nhiều đến không xuể. Hiện tại Huyền âm cư chủ động hướng Thiên Kiếm Tông khai chiến, cái này đối với Thiên Kiếm Tông tới nói, là cái khảo nghiệm lớn. Nhiếp tiểu thư, ngươi về trước cú vương điện, nếu là chúng ta thủ không được, ngươi liền mang Tô Phi bọn họ cùng rời đi nơi này. Bạch Siêu còn giọng nói chưa xong, thân hình một tránh, đó là hóa thành một vệt sáng, nhằm phía sân môn. Bạch tông chủ, ngươi không phải kiếm tôn sao, khó nói liền ngươi đều không phải là huyền âm cư đối thủ. Nàng nhìn Bạch Siêu còn đi xa cái kia đảo lưu ánh sáng, miệng bên trong âm thầm lẩm một câu. Tay hắn nắm kiếm kiếm, căn bản chính là một phế vật. Chỉ bằng hắn, đương nhiên thủ không được. Chính khi nàng lấy hơi lớn sảnh bên trong chỉ có tự mình một người thời điểm, phía sau đột nhiên chuyển tới một xa lạ giọng nam. Lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại, lại là không có nhìn thấy cái gì cả. Ngươi là nhìn không thấy ta, tang tuệ tử, không nghĩ tới, ngươi chính là tang tuệ tử, ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng là tìm được.